Chương 261 Huyền Linh Ngọc liên quả, chương 261 Huyền Linh Ngọc liên quả. Thiên Trọng Sơn bí cảnh chốt sâu. Gió nhẹ thổi tới, đã khô héo la cây từng mảnh bay xuống. Trước mặt Lưu Đại Nưu đã vĩnh viễn đã mất đi khí tức. Diệp Cảnh Vân ngồi xếp bằng, nhìn xem trước mặt Lưu Đại Nưu cái kia mợ lớn lấy ánh mắt, trong đầu nổi lên hai người trùng đụng đủ loại hồi ức. Từ Thanh Vân Tông Sơn môn mới gặp, đến Chu Gia Minh Đại Sơn ước hẹn 3 năm, lại đến Tiên Hà Thành sóng vai mà chiến. Rồi sau đó từ tại Lưu Đại Nưu sự vụ bận rộn, hai người cũng chỉ có thể cách mấy chục năm, mới có thể gặp mặt một lần. Sau một hồi lâu, hắn thở dài, Lưu Minh Ngươi cả đời này cũng coi như là rất nhiều lông dong. Xuất thân nông gia, lại là thượng phẩm linh căn, cuối cùng thành công bái nhập Kim Đan tông môn, quả thực là ngạch địch tiên cải mệnh. Nhưng ở Xuân Phong đắc ý thời điểm, nhưng lại bởi vì tham ô, bị lưu đày tới Thiên Hà thành. Thật vất vả góp đủ công huân trở về, nhưng lại vùi đầu vào trong tông môn tạp vụ, cứ thế tại làm trễn mãi tu luyện, không có thể mở tích tự phụ. Vì Tử Dương ngẩn thần đang đi tới chân quốc, nhưng lại rơi vào cầm y liễu vệ trong tay, cứ thế kinh mạch đứt từng khúc, triệt để đoạn tuyệt con đường. Cuối cùng, vẫn lạc tại cái này nhỏ nhỏ Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh. Ai, trên con đường tu hành từng đi sóng vai bằng hữu, Mất đi một cái. Lưu huynh, nghỉ ngơi a. Ngươi hậu nhân Lưu Khánh Nghiên, ta sẽ hỗ trợ chăm sóc. Nếu là không có Lưu Đại Nưu tại thiên hà thành đối với hắn giúp đỡ, hắn nào có dễ dàng như vậy chốc cơ. Mặc dù thời gian đã lâu đợi, nhưng phần tình nghĩa này quyết không thể quên. Hắn xuề bàn tay ra, tại trên Lưu Đại Nưu mở lớn lấy ánh mắt nhẹ nhàng quét qua. Cái kia tứ đại tông môn cho ngọc bội, không cảm ứng được xa như vậy chỗ. Quay đầu đem Lưu huynh thi thể đưa đến bí cảnh cửa vào phụ cận, đợi đến 3 ngày sau, trên người hắn lệnh bài kích phát, liền có thể trở lại thanh dương giới. Hắn lấy ra Hòa Thanh Bình, đem Lưu Đại Nưu thi thể thu vào. Thu hồi trong lòng cái kia xóa bí thường, dự định tiếp tục dò xét. Lúc này, hắn lại phát hiện có cái nhị giai yêu thú Thanh Vũ Hổ, lén lén lút lút từ đằng xa tới, cực kỳ cẩn thận. Đương nhiên, bởi vì Diệp Cảnh Vân lúc này chỉ có thần thức, hơn nữa cố ý thu liễm khí tức, cho nên Thanh Vũ Hổ căn bản không phát hiện được cái gì. Một lát sau, Thanh Vũ Hổ gan tử lửa lên, nên ngang hướng bên này bay tới. Trong lúc hành động, vẻ mặt hất hàm sai khiến, thật là không uy phong. Diệp Cảnh Vân rất có nghi hoặc, lẩm bẩm, cái này hổ yêu là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết cảm nhận được khí tức của ta sau, ít nhất cũng biết qua mấy ngày mới có thể trở về. Chẳng lẽ Nơi này có cái gì thiên tài địa bảo không thành, nhưng hắn thần thức đã sớm đảo qua nơi đây, căn bản không có gì phát hiện. Hắn bay đến không trung, thu liễm khí tức, nhìn xem Hồ Yêu động tác, lại phát hiện cái sâu nên ngang tiến vào sân động. Hang núi kia một đường ưu tiên hướng phía dưới, sợ là nối thẳng lòng đất. Quả nhiên có vấn đề. Diệp Cảnh Vân đi theo Hồ Yêu, chui vào trong sân động. Trong bí cảnh này, căn bản sinh ra không được tự phụ hoặc tam giai yêu thú. Huống chi, hắn tùy thời có thể thông qua trong đầu kiến mộc trường sinh đồ trở lại thanh dương giới, tự nhiên không cần lo lắng có mai phục. Đi theo thanh thú hổ, một đường xâm nhập lòng đất. Ầm ào. ào tiếng nước chảy quanh quần trong huy động, la sông ngầm dưới lòng đất. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm: "Lại cùng Hồ Ưu, vượt qua một cái chỗ ngoặt, một đạo dãy sóng xuống lớn, liền chiếu vào Diệp Cảnh Vân trong tầm mắt. Sông lớn phần cuối là cái đầm sâu, đầm sâu chính giữa có một phương bệ đá, trên bệ đá có một đóa rõ ràng u liên hoa, phía trên kết một lớn chùm quả đấm trái cây màu xanh. Nhìn thấy trái cây này còn tại, Thanh Vũ Hồ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra: "Huyền Linh Ngọc liên quả." Diệp Cảnh Vân lập tức tinh thần tỉnh táo. Chẳng thể trách, Hồ Ưu dù là không môn sống, cũng muốn tới dò xét nơi đây, đây là nó tiến giai nhị giai hậu kỳ hy vọng. Hồ Ưu sở dĩ vây công Lưu Minh, sợ không phải cho là Lưu Minh là tới cấp đoạt huyền linh ngọc liên quả. Nhìn bộ dạng này, cái này huyền linh ngọc liên quả còn có 3 năm 5 năm mới có thể thành thục, phải đem hắn cấy ghép đi mới được. Sau một lát, đã thấy cái này Hổ yêu đi đến bên Hàn Đàm, rũa ra móng vuốt hướng trong Hàn Đàm một chào, một cái toàn thân màu đỏ sẫm linh ngư, liền từ trong nước bay ra, đến Hổ yêu bên miệng. Hổ yêu mắt lộ thanh quang, nuốt ngụm liền gặm đi lên. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, "Sích Viêm giang ngư." Dựa theo thiên tài đồ lục bên trong ghi chép, nay cá vì nhất giai thượng phẩm linh ngư, cực kỳ mỹ vị, hơn nữa đối với tại luyện khí tu sĩ mà nói, ăn rất có ích lợi. Trong hàn đàm này, đồ tốt không thiếu đi. Vừa vặn, ta cái kia trên đảo linh ngư rất lâu không có loại sản phẩm mới. Nói xong, một đạo kiếm quang tại cái này sâu thẳm trong huyệt động sáng lên, xuyên thấu thanh dú hồ đầu người. Cái sau triệt để không còn khí tức, đang ôm lấy linh ngư hướng về trong miệng tặng mắc lưới, cũng cụp xuống. Diệp Cảnh Vân lạnh lùng nói, "Giáng Hạ Lưu Minh, liền để ngươi làm quỷ chết đói a." Sau đó, hắn liền đem cái này thanh dú hồ thi thể thu vào trong Hóa Thanh Bình. Thu. Hóa Thanh Bình treo ở giữa không trung, nhắm ngay hàn đàm. Mấy mấy cái một tay dài linh ngư, thứ hùng đều có. Có một hai con vẫn nâng cao bụng lớn, cũng dẫn đến rất nhiều hồ nước, đều bị tu vào trong Hóa Thanh Bình. Trong hàn đảm còn thừa lại 10 mấy cái, bất quá tốt nhất đừng toàn bộ đều lấy đi, miễn cho tát ta ao bắt cá. Nơi đây chỗ tại Thiên Trọng Sơn bí cảnh chỗ sâu dưới mặt đất, dưới tình huống bình thường không có người có thể phát hiện ở đây. Bí cảnh này hoàn cảnh dù sao cùng Thanh Dương giới có chỗ khác biệt, vạn nhất cây ghép đến ta cái kia tỷ bà đạo không xuống được, lần sau còn có thể lại đi lấy. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng góc kia Huyền Linh Ngọc liên quả. Tại thân tứ toàn lực dưới kích thích, mảnh đất này cấu tạo, cùng với Huyền Linh Ngọc liên quả dễ cây lớn lên con đường đều biết tích chiếu vào diệp cảnh vân trong đầu. Cái này Huyền Linh Ngọc Liên quả sở là ở đây sinh trưởng trên trăm năm, mặc dù trên mặt đất bộ phận bất quá cao hai thước, nhưng rễ chính lại là quấn tới dưới mặt đất 10 trượng, mấy cái lớn rễ còn cũng kéo dài đến phương viên 5 trượng nham thạch bên trên. Những thứ này sợi rễ, lại không ngừng hấp thu hàn đàm tán dật đến thạch trong đầm nước sâu ấy. Nếu là đem cả khối nham thạch cắt đi, ta cái kia hóa thanh bình chỉ có phương viên 4 trượng, không dàn căn bản không đủ. Chỉ có thể rằng này, hắn thân thức khẽ nhúc nhích, có chú ý. Trường thanh kiếm tử trong cơ thể hắn bay ra, đến Huyền Linh Ngọc Liên quả phía trên, lập tức rơi xuống mặt đất, giống như cắt đậu hũ đầm dạn dạch ra nhanh thịch, sở dễ quá nhiều, chỉ cần chậm rãi làm việc, giống như tại trên đậu hũ khắc hoa đồng dạng. Một ngày sau, toàn bộ sở dễ cũng dẫn đến chúng quanh điểm điểm tầng đá, đều bị Diệp Cảnh Vân từ dưới đất đào lên. Tiếp lấy, một khối dòng nước từ trong hàn đảm tuôn ra, thật chặt bọc lại sở dễ, đồng thời đầu nhập vào trong Hóa Thanh Bình, đem Hóa Thanh Bình chiếm đầy ắp. Không tệ. Diệp Cảnh Vân đối với chính mình tiên phong rất hài lòng. Thu nhiều mấy đấu thủy đi vào, kiên trì mấy tháng vấn đề không lớn, đủ để đến tỷ bà đạo. Kế tiếp có thể hay không sống được, thì nhìn Vương Cẩm. Hắn làm chút việc nặng vẫn được Đối với tại Tây Ghep cùng Bồi Dương hoàn toàn là rốt đặc cán mai. Hắn thần thức lại quét mắt một lần, lại móc mấy khối nhất giai khoáng thạch tài liệu, liền dọc theo đường cũ trở về mặt đất. Còn lại một ngày rưỡi, hắn lại tìm tòi một lần, mặc dù phát hiện vài thứ, nhưng cũng là chút nhị giai tài liệu, tam giai một cái cũng không có. Quả nhiên, phiến thiên địa niệm này cũng không thích hợp tam giai tài liệu lớn lên, giống tam giai hạ phẩm điệu tâm tử dương thảo, hẳn chính là cực hạn. Hơn nữa, gần nhất ngàn năm qua, cũng chưa từng người từ trong phát hiện đất tâm tử dương thảo, sợ là bởi vì phiến thiên địa niệm này đang tại suy bại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía bí cảnh chỗ sâu nhàn nhạt sương trắng. Nghe An Chi lần giới thiệu, thế giới như thế này mảnh vụn bởi vì thân ở bên trong hư không, thiếu khuyết thế giới sức mạnh bảo hộ, nội bộ hoàn cảnh tưởng tượng cực kỳ hỗn loạn, có thể ổn định rất ít. Phương thế giới này mảnh vụn ổn định như thế, tất nhiên cùng đoàn kia xương trắng không thể thiếu quan hệ. Không biết bên trong có gì phương thần thánh, là lần trước nhìn thấy cái kia thần bí lão niên tu sĩ sao? Thôi, cần phải đi. Sau đó, hắn trực tiếp hướng bí cảnh lối vào bay đi. Sau 2 canh giờ, một cây đại thụ sau, đột nhiên xuất hiện một bộ tàn phá thi thể, chính là Lưu Lạn Nưu. Phu cận kiếm ăn hiểu sao, nhìn thấy một màn này lập tức sợ hết hồn, đành chạy đi. Một tia máu tươi ở giữa không trung xuất hiện, rắc vào trên thân lưu đạn lưu. Đây là nhị giai yêu thú thanh thú hổ huyết dịch, có đạo này khí tức, tầm thường yêu thú không dám tới gần. Ma bí cảnh lối vào cũng không có nhị giai yêu thú. Một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên, phù cận không khí hơi dao động một cái, nơi đây lại khôi phục yên tĩnh. Một hồi đen như mực sau đó, Diệp Cảnh Vân thần thức về tới trong thân thể. Hắn mở to mắt, lại thấy được Phương Cầm cái kia xinh xắn thân ảnh, mỉm cười. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh quen thuộc ở phương xa xuất hiện, chính là Mai Hoa Phượng đáng người. Mai Hoa Phượng lần này tiến vào bí cảnh có ba người. Theo thứ tự là Chu Gia Chu An Giang, Chu La Bà cùng với Lâm Bình Hải. Ba người nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau, liền đội vàng hành lễ. Diệp Cảnh Vân phất phắt tay, hỏi, có người thụ thương không có? Lâm Bình Hải nếm miệng nở nụ cười, nói, không có, ba người chúng ta thực lực không kém, nhưng cái kia tà tu không dám đệ mắt tới chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng cẩn thận, một mực tại bí cảnh chỗ gần, không dám xâm nhập, cho nên thu hoạch không nhiều. Diệp Cảnh Vân mặt không đổi sắc, nói, không sao, an toàn chính là thu hoạch lớn nhất. Ta cùng Phương Cầm có an bài khác, các ngươi về trước chính là, nếu là không yên tâm, nhưng đi trước Hồng Liên Tiên Thành. Qua một thời gian ngắn theo quan đan sư cùng nhau trở về Mai Hoa Phượng, mấy người liền muốn rời khỏi, lại phát hiện Lưu Khánh Nghiên bay tới, khuôn mặt đau khổ trong lòng thích. Hắn lên phi thuyền, không mình hành lễ nói, "Diệp bà bá, Tống bà bá, tiên phụ hắn vẫn lạc tại bên trong bí cảnh, tang thân tại yêu thú miệu. Tuần tiên phụ nguyện vọng, tang lễ hết thể giản lược, nửa tháng sau cử hành, đây là thi mời." Tống Trung Dương bờ môi run rẩy, một lúc lâu sau, động dưới mắt con ngươi lại mở ra, tâm tình cuối cùng tại bình định xuống, hỏi, "Lưu huynh thi thể của hắn có tại?" Lưu Khánh điên đáp, "Trở về Tống bà bá, thi thể hoàn hảo, có lẽ là có nghĩa sĩ trưởng nghĩa tương trợ." Nhưng tính danh không biết. Trống Trung Dương lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong lòng Diệp Cảnh Vân thở dài một tiếng, nói, ta sẽ đi tham gia. Sau đó, Lưu Khánh Nghiên lại gom mình hành lễ, lui ra ngoài. Bởi vì thân ở Thanh Vân Tông ngoại vụ đường, lưu lại nhu giao hữu 10 phần rộng lớn, bây giờ Thiên Trọng Sơn bí cảnh, vừa vận đám người tụ tập, là cáo chi tương sự cơ hội tốt. Còn nếu là thời điểm bình thường, bởi vì tu tiên giới qua tại Minh Ngum, thường thường cũng là chỉ mời lần cận tu sĩ tham gia tang lễ. Đến tại phương xa hảo hữu, phần lớn là tang lễ kết thúc về sau, từ lễ tự, hậu đại chờ cái khác cáo chi. Lần này trong bi cảnh có không ít tu sĩ vất vả, lưu đại lưu sự tình chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Tu tiên giới Hà Kỳ mênh mông, các loại tu sĩ đông đảo. Một cái rơi xuống chốc cơ tu sĩ, bất quá là người bên ngoài trong miệng mấy ngày đề tài nói chuyện tôi, lại chẳng mấy chốc sẽ có chuyện xưa mới trên đỉnh. Một ngày sau, Trung Lâm Sơn, An Chi Lan thân hình tại trong sơn môn xuất hiện. Nàng đầu đội thanh sắc cái trâm cài đầu, người mặc nhạn váy dài trắng, văn áo hiện lên màu xanh nhạt, bên hông rơi lấy một khối thanh sắc ngọc bội, lộ ra có chút thánh lánh. Chờ nhìn thấy diệp cảnh vân sau đó, Nét mặt của nàng chợt nên có một tí tung tăng, lập tức lại bị che dấu, thanh lãnh nói: "Lại là Diệp đại ca, khách quý ít gặp khách quý ít gặp." Nàng liếc nhìn Diệp Cảnh Vân sau lưng Phương Cẩm, đối với tại Diệp Cảnh Vân mục đích đã có ngờ tới. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Đến mà không trả phi lễ vậy, ngươi lúc nào cũng đi ta cái kia tỉ bà đảo, bây giờ tự nhiên cũng nhận được ngươi nhìn chỗ này một chút. Sơn môn này, ta có thể vào chưa?" An Chi lan mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, nói: "Đó là tự nhiên, Diệp đại ca tỉnh, Phương muội muội cũng tỉnh." Nàng vung lên ống tay áo, dùng tay làm dấu mời. Diệp Cảnh Vân vừa mới bước vào sân môn, mơ hồ nghe được nước suối lên kèn, chim hót véo von, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua hoa cỏ cây cối, mang đến các loại âm thanh. Thanh âm này tuy nhiều, lại là hoàn mỹ dung hợp, nghe chi khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, trong lòng đều vương lòng không thiếu, nói, không hổ là thần âm cấp ca, ngay cả nhập môn chỗ, đều có như thế vẻ điển diệu. An Chi Lan cười giải thích nói, đây là sư thúc ta thanh tĩnh thượng nhân tại khi nhàn hạ, bố trí một cái tiểu trận pháp, có thanh tâm chi năng. Nếu là Diệp đại ca có hứng thú, ta có thể hướng nàng lấy bên trên một phần, bố tại ngươi cái kia tỷ bà đảo. Diệp Cảnh Vân cười cười, Lắc đầu nói, "Quên đi." Nhìn cái này trận pháp, ít nhất cũng là tam giai chú phẩm, ta cái kia tỷ bà đạo có thể nuôi không dậy nổi. "Diệp Lan Phong." An Chi Lan đứng dậy, cho Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm hai người rót một ly trà xanh, đồng thời nói, "Đây là ta từ thần âm cốc mang tới đạp tuyết lan phi trà thủy dùng chính là cái này, trung âm sơn đỉnh núi tuyết tan nước suối, các ngươi nếm thử như thế nào?" Diệp Cảnh Vân giơ lên chén trà, nhẹ người một tiếng, nhàn nhạt tu hương thấm vào xoang mũi, lập tức khẽ thưởng thức một ngụm. "Trà ngon." Miệng đầy lưu hương, hiểu ra kéo dài. Nghe được đánh giá này, An Chi Lan mặt lộ vẻ mỉm cười, con mắt hơi gấp Vừa cười vừa nói, Diệp đại ca ngươi ưa thích liền tốt. Quay đầu lúc đi, mang lên cho ta." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Ta cũng không phải tới ngươi cái này tống tiền, muốn cái này làm gì? Ta lần này tới, là có chuyện muốn nhờ." An Chi Lan liếc một cái bên cạnh Phương Cẩm, hỏi, "Là Tử Dương ngẩn thần đan?" Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Chính là, Tề Quốc đan dược thực sự thưa thớt, liền muốn mời ngươi giúp ta tại Thần Âm Cốc mua lấy một cái, đây là linh thạch." Nói xong, hắn đưa tới một cái túi chứa vật, nói, "Bên trong là 15 vạn linh thạch, không đủ ta lại thêm." An Chi Lan cười cười, nói, Diệp Đại ca ngươi tới đúng lúc, sư phụ ta Thanh Phong chân nhân đang muốn trở về một chuyến thần âm cốc, sư tỷ Liễu Vân Yến cũng biết cùng theo, đại khái tại 2 năm sau trở về. Vừa vặn, ta để cho bọn hắn thuận tiện hơi chút quả. Diệp Cảnh Vân hơi kinh ngạc, hỏi: "Thanh Phong chân nhân muốn đi?" An Chi lang gật đầu, nói: "Đúng vậy a, nàng nói Tề Quốc các vị thế lực đều tính toán không tệ, dù là nàng không tại, cũng có thể hợp tác chống đỡ Ngự thú triều. Đến tại tìm người sự tình, liền từ chúng ta tới làm." Trên thực tế, đây là bởi vì Thanh Phong chân nhân cùng Kim Nhãn điêu đấu pháp sau, thương thế một mực không có thật toàn bộ, bất đắc dĩ trở về thần âm cốc đi dưỡng thương. Bất quá cái này nguyên nhân chân chính, An Chi Lan tự nhiên không thể nói. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thanh Phong chân nhân không tại, tề quốc những lưu quỷ xà thần kia, sợ là lại muốn xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, nhất là thú triều đi qua, bởi vì có ma tu tại thú triều lúc tức bốc, giương lấy Thanh Phong chân nhân lựa giận. Mà Kim Đang chân nhân dưới cơn nóng giận, vận dụng linh thạch đại pháp. Thú triều lúc quấy rối ma tu nhóm, tiền thưởng bị trực tiếp gấp bội, tại làm ma tu nhóm nhau nhau bỏ mình. Chương 262 tìm hiểu tin tức, Phương Đàn lần đầu nếm thử, chương 262 tìm hiểu tin tức, Phương Đàn lần đầu nếm thử. Trung Âm Sơn Sơn môn chỗ Nước suối lên keng, chim hót véo von. An Chi Lan hơi có chút tiếc hận tiễn Diệp Cảnh Vân xuống núi, nói cáo biệt, "Diệp đại ca, không có việc gì có thể tới trên núi dạo chơi, đừng lúc nào cũng có việc mới nhớ tìm ta." Diệp Cảnh Vân cười đáp ứng, nói, "Ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Ta rất tình nguyện cống hiến sức lực." An Chi Lan tại phía trước dẫn đường, màu xanh nhạt váy bay lên, lộ ra có chút thánh lãnh, nàng nói, "Ta lần này tới Tế Quốc xem như ra công sai, tất cả tài nguyên tu luyện đều do tông môn cung cấp, tạm thời không cần cái gì." "Diệp đại ca ngươi nếu là lấy được cái gì quan tại ma tu tin tức, có thể nói cho ta biết liền tốt nhất rồi." Trong khoảng thời gian này, mặc dù đại bộ phận tại thú triều trung sinh chuyện ma tu cũng đã được đội, bây giờ còn tại chạy vọt, chỉ còn lại Tam mệnh thượng nhân, cùng với Thiên Sắt chân nhân đệ tử, Thất sát thượng nhân. Thất sát thượng nhân. Diệp Cảnh Vân nhíu mày. An Chi Lan thuận miệng giải thích nói, chính là, cái kia Thất sát thượng nhân tại trong thú triều tập kích Khôi Lôi Triệu gia, để cho Triệu gia thiệt hại không nhỏ. Lúc này, một đạo thanh quang từ xa xa bay tới, rơi vào trước sân môn. Người tới người mặc tím nhạt đà bào, xinh đẹp phong gợi, khóe miệng mỉm cười. An Chi Lan nhìn thấy người này, liền vội vàng hành lễ nói, Thanh Tịnh sư thúc, Người này chính là An Chi Lan sư thúc Thanh Tịnh thượng nhân, Diệp Cảnh Vân cái kia thanh ly sả cốt chính là từ trong tay người này mua. So sánh tại hơn 80 năm trước tại thần âm cốc tương kiến lúc, Thanh Tịnh thượng nhân khí tức so trước đó càng thêm mạnh mẽ, nhìn đến giống như thanh phong quét vào mặt đồng dạng, tu vi sợ là đã đến tự phụ hậu kỳ. Thanh Tịnh thượng nhân ánh mắt tại An Chi Lan cùng Diệp Cảnh Vân giữa hai người di động, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, nói: "Diệp tiểu hữu, rất lâu không thấy. Ta trước cửa này bố trí truyền âm trận có còn tốt?" Diệp Cảnh Vân vội vàng đáp: "Tự nhiên là hảo, nghe ngóng làm cho người thanh tâm." Thanh Tịnh thượng nhân khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: Cái kia Diệp Tiểu Hữu cần phải thưởng tới a." Nang lại chuyển hướng An Chi Lan, nói, "Ta vừa chém giết cái kia sát sát thượng nhân, tin tức cũng đưa đến Triệu gia trong tay, cũng không cần lại tốn sức tìm." Diệp Cảnh Vân hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới một cái tử phụ thượng nhân, cứ như vậy ngã đến thần âm cốc trên tay. Phải biết, cái này sát sát thượng nhân thế nhưng là thiên sát chân nhân đồ đệ a. Quả nhiên, tuy nói Cường Long không đệ đệ đầu xả, nhưng nói cho cùng vẫn là cả hai chiến lực không đủ lớn. Lập tức, Diệp Cảnh Vân liền cáo từ rời đi. Một lát sau, Trung Âm Sơn rượu lang phòng. Thanh tỉnh thượng nhân tùy ý hỏi, "Chi Lan, ngươi đây là nhận đúng cái kia Diệp Cảnh Vân?" bị đâm trùng tâm tư, An Chi Lan hơi có ngượng ngùng, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh xong, nói: "Đệ tử là có ý đó, nhưng hắn vẫn luôn không chịu đáp ứng." Thanh Tịnh Tượng nhân ánh mắt xa xăm, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu, nói: "Không sao, kinh nghiệm mới quý giá nhất." Thanh Tịnh Tượng nhân đối với hai người tình huống cũng không xem trọng. Mặc dù hai người cũng là tử phụ tu sĩ, nhưng một cái là địa phương nhỏ ta tu, một cái là đại tông môn thân truyền đệ tử, thân phận chênh lệch khá lớn, vị trí hoàn cảnh cũng chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, An Chi Lan là nhất định trở về tiên đô thành. Chư phi Có một người có thể vứt bỏ địa phương hết thảy, đi theo một người khác. Một tháng sau, Tỳ Bà Đảo. Trong tháng này, dịp cảnh Vân đầu tiên là đi một chuyến Thanh Vân Tông tham gia lưu đại nhu tang lễ. Tiếp lấy hắn liền vội vội vàng vàng về tới Tỳ Bà Đảo, đem tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh lấy được Xích Viêm giao ngư ném vào vịnh Tỳ Bà bên trong. Lập tức hắn lại đáp lấy phi truyền rời đi một lần, dù sao trực tiếp tử trong hóa thanh bình lấy ra như thế to con linh dược, quá không hợp vừa. 3 ngày sau trở về lúc, hắn trên thuyền bay liền có thêm sợi rễ rễ lan tràn gần 10 trượng huyền linh ngọc liên quả. Phương Cầm thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở lớn, nói: "Diệp đại ca Ngươi đây là từ chỗ nào lấy được?" Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Là một người bạn tặng, ngươi xem một chút có thể hay không chuyện là vật." Phương cẩn thận trọng tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một phen, nói, "Ta làm hết sức mà thôi." Cái này Huyền Linh Ngọc liên quan quả thực tại quá lớn, đoán chừng lại có hơn 10 năm liền sẽ thành thục. Nói chung, đến loại này năm, tỷ lệ ghép độ khả thi thành công chỉ có năm thành, thậm chí thấp hơn, cho nên sẽ không mạo hiểm như vậy. Lập tức, nàng liền cẩn thận ôm linh dược, đến linh điền đem linh dược trồng đi vào. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, cười lắc đầu, "Đi về phía trên gasệp, Phương Gia Phương Vi Kiệt đang chờ ở nơi đó." Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân tới, Phương Vĩ Kiệt vội vàng đứng dậy, không mình hành lễ, "Diệp Tiên bối, ngài tìm ta." "Ngồi đi." Diệp Cảnh Vân chỉ chỉ bên cạnh cái bàn đá băng ghế đá. "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Phương Vĩ Kiệt đáp, trở về Diệp Tiên bối, "43 tuổi." "Nay liền đã luyện khí chí tầng, tuổi trẻ tài cao đi." Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Có chuyện giao cho ngươi, ngươi đi chu du địa vực Nam Sơn Phượng, giám thị chu gia Lưu Vân Bạch sa khoáng, có tin tức tới hồi báo." "Mục đích của ta là tìm ra tử phủ tu sĩ Tam mệnh thượng nhân dấu vết." "Cái địa Nam Sơn Phượng chỉ có 2 vị trúc cơ chiến thủ." Nếu là phái trúc cơ tu sĩ đi tới, căn bản là không thể gạt được tam mệnh của nhân, vẫn là luyện khí 9 tầng phù hợp, không sẽ chọc cho mắt. Ta càng nghĩ, quyết định tìm ngươi, chỉ cần ngươi đầy đủ cẩn thận, không có người sẽ chú ý ngươi một cái con tôm nhỏ. Sau khi chuyện thành công, cho ngươi một khỏa trúc cơ đan, ngươi có bằng lòng hay không? Chuyện này dính đến tử phụ tu sĩ, Phương Vĩ Kiệt là muốn liều mạng đi, một khỏa trúc cơ đan khen thưởng không coi là nhiều. Phương Vĩ Kiệt cắn môi một cái, cái này dính đến tử phụ tu sĩ, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhưng thông qua những phương thức khác tìm trúc cơ đan, chẳng lẽ liền không nguy hiểm sao? Pháp thuật không có mắt, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc tại cùng người trong đấu tranh. Hắn suy nghĩ một lúc lâu sau, cắn răng nói, "Vạn bước mượn ý." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Đi thôi. Cần thiết phải chú ý chính là, lúc truyền lại tư liệu, chỉ có bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn lúc, mới có thể tiến hành. Tinh nguyện tử bỏ giỏ xét, cũng không cần mạo hiểm. Phải biết, một khi ngươi bị người phát hiện, nhưng mà cái gì tin tức đều truyền không trở lại. Đây là phù lục cùng hộ thân ma bộ, nếu là bị vật trần, trực tiếp chạy trốn chính là. Lập tức hắn ném đi qua một nắm lớn phù lục, công kích, phòng ngự đều có, còn có một cái hộ thân ma bộ." Hắn dừng một chút, lại nói, ngươi nếu không cẩn thận vẫn lạc, ta sẽ giúp ngươi chiếu cứu người nhà. Nghe nói như vậy, Phương Vĩ Kiệt trái tim lập tức nhảy loạn mấy nhịp, kém chút hối hận, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, không nói gì. Lúc này không đọ sức lúc nào đọ sức, hơn nữa chỉ cần hắn không có đặc tu động tác, cái kia tam mệnh thượng nhân không đến tại đối với hắn hạ sát thủ, trừ phi hắn quá mức xui xẻo. Lập tức, Diệp Cảnh Vân lại hỏi Phương Vĩ Kiệt kế hoạch. Phương Vĩ Kiệt do dự một phen sau, đáp, Diệp Tiên Mối, Nam Sơn Phường vừa vặn lưng tựa Nam Sơn, bên trong có không thiếu yêu thú. Đi Nam Sơn phòng sau, ta dự định lấy săn yêu mà sống, đồng thời coi đây là danh nghĩa thu thập tư liệu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Chú ý nhiều hơn an toàn, ngươi đi một mình cũng không quá chắc chắn, lại mang lên hai cái tu sĩ xem như phối hợp à, chuyện này Phương Ngộng tiểu sẽ giúp ngươi an bài." Phương Vĩ Kiệt không lời bái tạ. Nhìn xem Phương Vĩ Kiệt rời đi thân ảnh, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ. Có lẽ tan lên bồi dưỡng một số người, chuyên môn làm loại này thám thính tin tức sự tình. Bất quá, cái này cần chuyên môn công pháp mới được. Phương Vĩ Kiệt nếu là có thể thành công chức cơ, chuyện này ngược lại là cũng không phải không thể cân nhắc. Hắn là trung phẩm kim linh căn, đối với tại tiềm hành ám sát một loại, trời sinh có chút ám hiểu. Nửa tháng sau, Nam Sơn Phượng Phương Vĩ Kiệt cải trang sau, mang theo một nam một nữ hai vị phương gia luyện khí hậu kỳ tu sĩ, bước vào Nam Sơn phường đại môn. "Tiểu gia, ngài nhìn cái này Nam Sơn phường như thế nào?" Vị kia lão niên nam tu sĩ giả vờ lảo bộ, đến gần bên cạnh Phương Vĩ Kiệt, nói: "Phương Vĩ Kiệt khẽ gật đầu, nói: "Không tệ, liền, cái này a." Lúc này, Chu gia hai vị tu sĩ trẻ tuổi từ bên cạnh đi qua, vừa đi vừa phàn nàn nói: "Chúng ta thật đúng là xui xẻo, bị phân đến địa phương tức chim cũng không có này." Người còn có mặt lui nói: "Nếu không phải là ngươi đắc tội tộc trưởng nhi tử, ta làm sao sẽ bị ngươi liên lụy?" Một người khát sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói, "Ngươi không phải đã sớm nói xong rồi sao, không cho phép xét việc này." "Được rồi được rồi, thực sự là xui xẻo a, nếu là có thể đi Tử Yên Cốc Tử Yên thành liền tốt, nghe nói nơi đó cực điểm phồn hoa." "À, ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều, Tử Yên thành cái gì đều quý, chỉ chúng ta điểm ấy bồng lộng, đi Tử Yên Cốc chỉ có thể uống gió tây bắc." Phương Vĩ Kiệt nghe được đối thoại của hai người, ánh mắt sáng lên, đưa tới nói, "Hai vị thế nhưng là Chu gia tuấn kiệt tại hạ." Một năm sau, Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay màu đỏ nhạt vượng huyết đan, mặt lộ vẻ nụ cười. Nhiều năm như vậy cuối cùng lại trở thành nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, có thể ổn định sản xuất nhị giai thượng phẩm phượng huyết đan sau, về sau niên vượng quyết ngược lại cũng không cần lo lắng. Hắn đầy mặt nụ cười đi ra luyện khí phòng, nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, tâm tình rất là vui vẻ. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngồi sùm ở linh điền cái khắc đạo thân ảnh kia. "Phương Cầm, ngươi thế nào còn ở đây?" Đã trông thời gian không ngắn đi hắn dạo bước đi tới, nghi ngờ nói. Phương Cầm đứng người lên, sửa sang màu lam nhạt của quần áo bên trên không cẩn thận dính hạt sương, giải thích nói, "Diệp đại ca là như thế này, huyền linh ngọc liên quả trổ xuống." nhưng dại còn không quá tốt, không có chân chính sống được. Ta không yên lòng, liền tới xem một chút. Đúng, cái kia xích viêm giao ngư ta cũng nhìn, rất thích tướng bệnh tỷ bà hoàn cảnh, không có vấn đề gì. Nàng con tưởng rằng Diệp Cảnh Vân là sợ nàng quên linh ngư. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, một gốc linh dược mà tôi trồng xuống sau phó thác cho trời chính là, không cần đến trông coi. Phương Cầm khẽ lắc đầu, nói, Diệp đại ca ngươi có chớ không biết, tầm thường linh thực phu tại trong non mới trồng xuống trọng yếu linh dược lúc, cũng là muốn một mực coi chừng, dạng này xảy ra ngoài ý muốn tình huống, cũng còn có thể kịp thời cứu vãn. Chờ ngoài chân chính thích ứng hoàn cảnh sau, cũng không cần. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại luận chồng linh dược hắn đúng là không bằng Phương Cầm cái này nhị giai thượng phẩm linh thực phu, chỉ có thể nghe nàng. Hắn nói, dù vậy, đối với ngươi mà nói, bây giờ chân chính trọng yếu là vì mẹ tự phụ làm chuẩn bị. Đan dược lập tức liền phải đến, ngươi dự định ở đâu đột phá? Phương Cầm không do dự, lập tức nói, liền cái này tỷ bà đào a, ta ở đây sinh hoạt đã quen, đột phá càng yên tâm một điểm. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, cũng tốt, nơi này có tam giai linh mạch, đủ ngươi đột phá. Hơn nữa có ta cùng Thanh Vũ tại phòng thủ, cũng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì nhưng đi bề quan điều chỉnh trạng thái a, trong khoảng thời gian này, đem chuyện trên đảo đều giao cho Phương Ngộng Tiểu chính là. Phương Cầm cười, trên mặt lộ ra hai cái rõ ràng lún đồng tiền, đem Phương Ngộng Tiểu gọi tới, cẩn thận giao phó một phen sau, mới trở lại chỗ ở của mình. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, phất tay điều động trận pháp, ngăn cách Phương Cầm nơi ở, không đến tại bởi vì trên đảo hoàn cảnh biến hóa, mà ảnh hưởng đến Phương Cầm trạng thái. Một năm sau, Diệp Cảnh Vân nhìn xem thức ăn trên bàn, búng chén đũa xuống, trong lòng than nhỏ nói, cái này Phương Ngộng Tiểu tài nấu nướng, cùng Vương Cầm so vẫn là kém quá nhiều. Qué, Phương Ngộng Tiểu rõ ràng cũng là Hỏa Linh căn thậm chí còn là chúng phẩm linh căn, đối với hỏa diễm điều khiển so phương Cẩm cần phải còn muốn tốt hơn. Như thế nào đồng dạng tài liệu, làm ra hương vị phải kém nhiều như vậy. Hắn bây giờ đã có thể tích độc, ăn cái gì chỉ là một cái điều hòa thôi. Hắn nhìn về phía bên cạnh Phương Ngộng Tiểu nói, "Ngộng Tiểu, về sau trước hết không cần làm cơm của ta, ta muốn bế quan. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể thừa dịp thời gian này ma luyện xuống bí nghệ." Phương Ngộng Tiểu gương mặt từng đỏ, dịp tiền bối cái này rõ ràng chính là ghét bỏ nàng chủ nghệ không được. Nàng cũng không dám phản bác, chỉ đành phải nói, "Dịp tiền bối, ta về sau nhất định chú ý." Dịp Cảnh vẫn hỏi Phương Vi Kiệt bên kia, có tin tức gì không? Phương Mộng Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo, nói: "Vị Kiệt đoạn thời gian trước tới tin tức, nói hắn đã cùng Chu gia người đánh tốt quan hệ, nắm rõ rõ ràng rồi nội bộ bọn họ giá trị phòng thủ tình huống. Cái kiếp ngọc ngỏ bên trong, có tam giai trận pháp cùng tự phụ tu sĩ thủ hộ, mỗi tháng sẽ phái người áp vận một lần lưu vân bạch sắc khoáng, ước chừng hai và cân, giá trị 2000 linh thạch tả hữu. Mặt khác căn cứ vào diệp tiền bối ngài đề nghị, tại năm nay cuối tháng 6, quả thật có một vị khác tự phụ tu sĩ đi tới trong ngỏ, cùng trấn thủ tự phụ tu sĩ cùng một chỗ, về tới Chu gia tổ địa, sơ bộ ngờ tới là áp giải lưu vân kim." Bất quá vẫn là không có phát hiện có cái gì kỳ quái quấy người xa lạ. Tam mệnh thượng nhân bình thường là điều động chính mình khôi lỗi dò đường, cho nên Diệp Cảnh Vân chỉ là để cho Phương Vĩ Kiệt lưu ý quặng mỏ chung quanh người xa lạ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, cái này Phương Vĩ Kiệt đúng là một nhân tài, nhất là đang dò xét phương diện tin tức. Về sau phương gia hay là muốn trọng điểm bồi dưỡng thế nhân tài là. Phương Ngộng tiểu đội vàng đáp ứng. Lúc này, Anchi Lan âm thanh tại trên trận pháp bầu trời vang lên, Diệp Đại ca, ta tới tặng đồ. Diệp Cảnh Vân trên mặt hiện ra vẻ vui sướng, vội vàng mở ra trận pháp, đem Anchi Lan đón vào. Phương Mộng Tiêu thấy thế, lập tức nhẹ nhàng khom người lùi xuống. An Chi Lan vừa cười vừa nói, "Diệp đại ca, cầm tới Tử Dương Ngận thần đan, hoa 13 vạn linh thạch, còn thừa lại 2 vạn linh thạch, đều tại trong túi chưa vờ đầu." "Chi Lan, đã đạt." Diệp Cảnh Vân chấp tay. An Chi Lan khẽ gật đầu, cấp tốc nói, "Ta gần nhất bắt được cái kia Tam Mệnh thượng nhân dấu vết để lại, liền không ở lâu." Nói xong câu đó, nàng liền lập tức đàng không mà lên, rời đi tỉ bà đạo. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, không khỏi nghĩ thầm nói thầm, "Cái này Tam Mệnh thượng nhân, sẽ không ngã đến An Chi Lan trong tay a?" "Ai, như thế vừa vặn" Ngược lại An Chi Lan cũng đáp ứng ta, tìm giúp Lưu Vân Kim. Chỉ có điều, đến lúc đó phải nghĩ cái lý do thích hợp, đem Tam mệnh thượng nhân trên người Lưu Vân Kim đều mua lại. Hắn sở dĩ muốn đối phó Tam mệnh thượng nhân, một là bởi vì Lưu Vân Kim, thứ hai là bởi vì Tam mệnh thượng nhân từng liên hợp Chu Gia Chu Thiên Vinh, cùng một trô mai phục qua hắn. Đến tại ba, nhưng là bởi vì An Chi Lan giao phó, cùng với Hoàng thị vận tình cậu. Hắn cũng nghĩ qua để cho An Chi Lan hỗ trợ đi thần âm cốc mua Lưu Vân Kim, nhưng biết được bên kia không thể nào sinh loại tài liệu này ra, liền từ bỏ ý nghĩ này. Nửa năm sau, Tỷ bà Đào Ngày xưa Bình Tĩnh Tỷ Bà Đảo bên trên khoảng không, nhơ một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy xoay chậm chậm, cuốn lên một hồi không nhỏ phong bạo. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày. Từ Phương Cầm đột phá lúc tiên tượng đến xem, kết quả không quá lạ con a. Xem ra muốn chờ lần sau, may mắn nàng còn có tuổi thọ. Chương 263 đột phá thất bại, ba mệnh độc thủ, chương 263 đột phá thất bại, ba mệnh độc thủ. 3 ngày sau, Tỷ Bà Đảo. Phía trên bầu trời đang xoay tròn vòng xoáy linh khí đột nhiên tiêu tan, ở trên đảo lại khôi phục gió êm sóng lặng. Tùy theo truyền đến, còn có Phương Cầm trong nhà một tiếng kia kêu rên. Diệp Cảnh Vân đã sớm có chuẩn bị, ống tay áo khẽ vẫy, bao trùm lấy Vương Cầm phòng ở giữa trận pháp vòng bảo hộ tiêu tán theo. Lập tức, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về phương Cầm trong phòng. Cái sơ đã quần áo nhuốm máu, ngã xuống đất bất đi, trong miệng phát ra mơ hồ dã gì. Diệp Cảnh Vân than nhỏ khẩu khí, móc ra một giọt cam lộ, đưa đến Vương Cầm bên miệng. Ban đêm hôm ấy, Diệp Cảnh Vân ngồi ở lầu các phía trên, thưởng thức ánh trăng. Đột nhiên, cố gắng đè thấp tiếng nghẹn ngào truyền đến. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, liền thấy được đang nằm ở trên giường, lệ rơi đầy mặt Vương Cầm. Ai? Hắn than nhẹ một tiếng. Thân hình từ trong lầu các tiêu thất xuất hiện ở phương Cầm trước cửa. Quả nhiên, tiếng gõ nào lớn hơn một kia. Hắn cong lên ngón tay phóng tới trước cửa, nhẹ nhàng đẽn xuống. Đông đông đông. "Phương Cầm, ta có việc tìm ngươi." Tiếng gõ nào im bặt mà dừng, truyền đến một hồi tất bệ âm thanh, tiếp lấy chính là một hồi trầm thấp tiếng bước chân. Nhỏ nhẹ kẹt kẹt tiếng vang lên, Phương Cầm thân ảnh đang đứng ở sau cửa, tối đầu không dám nhìn hắn. "Diệp đại ca, ngài có chuyện gì không?" Dù La Cố hết sức che giấu, trong thanh âm của nàng cũng còn mang theo cực nhỏ giẫm núi. Thân thức cảm ứng được Phương Cầm cái kia hừng đỏ đôi mắt, trong lòng Diệp Cảnh Vân thắc nhỏ. Nói, cùng đi ra đi một chút. Phương Cầm đôi mắt thấp thấp, đáp ứng một tiếng, cất bước đi ra. Chính là lúc đầy tháng tiết, ánh trăng như nước, cho đại địa bên trên chuốt xuống bên trên một mảnh ngân sắc. Hai người dạo bước hướng Vịnh Tỷ Bà vừa đi đi, lưu lại nhàn nhạt dấu chân, hoa cỏ bị hai người dẫ qua, lại rất nhanh đứng thẳng, cho thấy thịnh vượng sinh mệnh lực. Diệp Cảnh Vân cười hỏi, lần thất bại này, nhưng có cái gì cảm ngộ? Phương Cầm cảm xúc có chút rơi xuống, cái mũi hơi không cảm nhận được giật giật, nói, ta vừa tỉnh lại không bao lâu, còn chưa kịp nghĩ lại. Chỉ cảm thấy còn kém rất nhiều, lần này liền lên đan điền đều không mở ra được. Chớ nói chi là sau đó dẫn thiên địa linh khí. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, Phương Cầm thân vị hạ phẩm linh căn, kinh mạch trời sinh thì càng hỗn tạp, mở ra thượng đan điền một bước này liền tương đối khó khăn. Hai người rất đi mau đến bịnh tỷ bà bên cạnh, nơi này có một tiểu bãi cát, thành vũ bọn chúng thường xuyên ở đây chơi đùa. "Ngồi đi." Hắn chỉ chỉ trên bãi cát hai cái ghế nằm, nói. Phương Cầm sau khi ngồi xuống, liền sững sờ nhìn xem bóng đêm, trong ánh mắt lộ ra rõ ràng đau thương, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Cảm giác tiền đồ ảm đạm." Phương Cầm nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đầu thấp. Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, thực, ngươi còn có cơ hội. Ngươi còn trẻ, thật tốt dưỡng mấy năm thường, ta lại nghĩ chút biện pháp chuẩn bị cho ngươi viên thuốc, như thế nào? Phương Cầm tối đầu, chụp lấy góc áo của mình, nói, Diệp đại ca, ta không đáng nhường ngươi tồn kém. Ta chỉ là một cái hạ phẩm linh căn, không có tiền đồ, lại đến bao nhiêu lần đều thành công không được. Liên đệ ta theo thời gian, chậm rãi tàn lùi a. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, một trận gió thổi qua, hắn uỷ đi khẽ mắt nàng nước mắt tích, nói, không cho phép muốn như vậy. Hắn chỉ chỉ vị tỷ bà bên trong nhàn nhã hi hi linh ngự, ở trên đảo khỏe mạnh sinh trưởng linh dược, nơi xa đang ngủ say hai cái linh sủng. Nói: "Không có ngươi, nào có trên đảo này Phồn Linh, người ta đi cái nào tìm tiện nghi như vậy?" Nhị giai thượng phẩm phù sư kiêm linh thực phu kiêm linh chủ đi. "Không có ngươi, ta cũng chỉ có thể ăn phương ngộng tiểu làm cái kia khó ăn cơm canh, hai ngày trước cơm, liền thành Vũ cùng Tẩm Kim thử cũng chưa ăn tiếp, thực sự là làm hại khổ cực nuôi lớn linh ngư." Phương Cầm nghe nói như thế, thổi phù một tiếng, lập tức nín khóc mỉm cười. "Tiểu Nhi nàng nấu cơm, nào có khó ăn như vậy." Diệp Cảnh Vân thấy thế, trong lòng cuối cùng tại nhẹ nhàng tựa ra, nói: "Có lẽ chỉ là ta ảo giác. Ta cảm thấy ngươi lần thất bại này, hơn phân nửa là bởi vì chuẩn bị không đủ." Dù sao ngươi một năm trước, hoa quá nhiều tinh lực đi trông non Huyền Linh Ngọc Liên Quả, sau đó đột phá lại có chút vội vàng dao động. Bây giờ ngược lại tốt, cái kia linh dược ngược lại là sống, ngươi đột phá thất bại. Cái kia một gốc Huyền Linh Ngọc Liên Quả giá trị bất quá 4 vạn linh thạch, Tử Dương Ngận Thần Đan thế nhưng là 13 vạn a. Coi như đan dược là lấy chính ngươi linh thạch mua, đó cũng quá khinh thường. Phương Cầm có chút đi khuất, khóe mắt lại nổi lên một tia bóng ánh, tối đầu nói, đó là Diệp Đại ca giao cho ta chuyện, ta phải lên tâm a. Huống chi, cho dù có đan dược, ta đột phá hy vọng thành công cũng bất quá ba thành, vốn là không lớn. Diệp Cảnh Vân vừa trừng mắt, giơ tay lên liền muốn rơi xuống nói, còn dám mạnh miệng. Phương Cầm thấy thế, lập tức hai tay ôm đầu lui về phía sau co rúm lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại. Qua một hồi lâu, ánh mắt của nàng mới dám lặng lẽ mở ra một đường nhỏ, đã thấy Diệp Cảnh Vân đã thu hồi thủ trưởng, mỉm cười nhìn xem nàng, không khỏi gương mặt ửng đỏ. Diệp Cảnh Vân nói, tính toán, ngươi hôm nay đều thảm như vậy, ta không nên lại nói ngươi, vẫn là nói một chút tu luyện chuyện a. Ngươi lần này đột phá thất bại, chính xác bộ lộ ra không ít vấn đề. Một là ngươi đấu pháp kinh nghiệm quá ít, dẫn đến ngươi đối với thể nội linh khí lực khống chế so thông thường chút cơ hậu kỳ tu sĩ yếu chút. Thứ hai là Những thứ này như đều có thể sửa lại, ngươi mở tử phủ hy vọng, cần phải sẽ lớn hơn nhiều. Phương Cầm trầm tư, ánh mắt dần dần phát sáng lên, phản phật chói mắt năng sớm. Diệp Cảnh Vân cười cười, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, chỉ lưu Phương Cầm ở đầy suy xét. Ngày thứ hai, Phương Cầm liền cầm một mũi lửa hồng trường kiếm, huy vũ. Đợi cho giữa trưa, Phương Cầm thu hồi trường kiếm, thở dài một hơi, trên mặt lại rảo rạt ra nụ cười. Khô khụ. Nàng ho nhẹ một tiếng, xem ra đột phá tạo thành thương thế còn chưa lành toàn bộ. Nên nấu cơm. Nàng lẩm bẩm, lập tức dạo bước đi tới nhà bếp. Lúc này, nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Đột nhiên một cái quay đầu, mặt lộ vẻ ôn hòa đủ cười, hướng về phía nơi xa chiếu Cố Linh Điền Phương Ngộng Tiểu nói: "Ngộng Kiêu, ngươi theo ta cùng một chỗ xuống đi a, ta cũng dạy dỗ ngươi." "Ai?" Phương Ngộng Tiểu sững sờ, lập tức bước nhanh chạy chậm đi qua. Một năm sau, Ngọc Xuyên Phường phụ cận trong núi hoang. Trong bóng đêm, yên lặng như tờ, ngay cả côn trùng kêu vàng đều biến mất. Oa oa xa xăm tiếng địch đột nhiên vang lên, bình tĩnh hoang dã đột nhiên biến túc sát. Phốc nơi xa một bóng người đột nhiên lung lay, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, bóng người này trong lúc vội vàng, chụp ra một đạo quỷ dị phù lục, thân hình xông về phương xa. Thật vất vả bắt được Tam Mệnh Thượng Nhân dấu vết, Anchi Landou chịu bỏ qua cho đối phương, lập tức đuổi theo. Một lát sau, lại đã mất đi người kia bóng dáng. Anchi Landou nhíu mày, nói: "Quái, miễn cưỡng ăn Tam một chiêu xuân diệp thu vũ lại còn chạy. Cái này Tam Mệnh Thượng Nhân, thật chẳng lẽ có 3 cái mạng hay sao? Ngoài mấy chục giặm." Khụ khụ, khụ khụ khụ. Trong đồng hoang, một cây đại thụ sau đột nhiên vang lên một hồi tiếng ho khan kịch liệt, phảng phất muốn đem phổi ho ra tới đồng dạng. Tam Mệnh Thượng Nhân tựa tại sau đại thụ, run run giơ tay lên kéo ra mũ trùm, lộ ra một tấm bình thường không có gì lạ gương mặt. Gương mặt cực kỳ phổ thông đi ở trên đường cái, sẽ cho người trước tiên bỏ qua. Hắn lấy ra một cái ngọc bội, nhìn xem đã đẫy ở phía trên vết rạn, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, nhiều nhất còn có một cơ hội. Ngọc bội kia là hắn tuổi trẻ thời điểm kinh ngộ, gặp phải nguy hiểm có thể chủ động giúp hắn cả hai, vừa mới là hắn nhân sinh bên trong lần thứ hai phát động. Lập tức hắn nuốt vào một khỏa đan dược, một lúc lâu sau trên mặt mới khôi phục huyết sắc. Trong ánh mắt hắn lộ ra một tia âm tàn, nói, thần đơn cốc, ngươi khác sợ các ngươi, ta vô thượng tông cũng không sợ. Chờ ta đem khôi lỗi luyện thành, cất đi chu gia Lưu Vân Kim ở sau, thứ nhất tìm các ngươi báo thủ, các ngươi chờ đó cho ta. Vô Thường Tông dù sao cũng là cái hóa thần tông môn, mặc dù nội tình không sánh được thần âm cốc, nhưng Tam Mệnh Thượng Nhân bây giờ tự giác rất có chắc chắn. Thân hình hắn cấp tốc tiêu thất, tiệm nhập xa xa Ngọc Xuyên Phượng thành thị. Một năm sau, Ngọc Xuyên Phượng một cái trong đình viện, Tam Mệnh Thượng Nhân nhìn xem trước mặt một cái cường tráng khối lỗi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cùng ngày đồng thời, tại khủng lỗ trong tầng hầm hầm, có một cái cao hơn một trượng cường tráng hồ loại yêu thú, đột nhiên mở mắt ra, thả ra hai đạo đèn như mực tia sáng. Tại âm u trong góc, còn lẳng lặng nằm sấp một thân ảnh. Hai cái tam giai yêu thú, một cái luyện thể tầng dài Ta cũng không tin, chu ra cái kia quặng mỏ có thể chống đỡ được cái này. Nghe cái kia Chu Thiên Vinh nói, mấy năm gần đây cái kia quặng mỏ bội thu, hàng năm đều có thể đào ra ít nhất 50 cân lưu vân kim, có khi thậm chí có thể có trăm cân. Nếu là hết thảy thuận lợi, cách góp đủ sư phó yêu cầu 300 cân, liền không xa. Nhanh hơn chút hành động, khoảng cách sư phó thời gian hạn chế đã càng ngày càng gần. Nửa tháng sau, Phương Vĩ Kiệt thở hồng hộc thả ra trong tay trường kiếm, đặt nông ngồi ở trên tảng đá lớn, nhìn xem đối diện cái kia vết máu loang lổ lang liêu, lòng còn sợ hãi. Hắn đối với bên cạnh một cái xinh đẹp công tử nói, "Chu công tử, may mà ta nhiều một ít tâm." Bằng không thì cần phải táng thân miệng sói không thể. Sinh đẹp công tử người mặc bạch bào, trước ngực xăm một cái chú tự, phía dưới còn có đủ loại khoáng thạch hoa văn, chính là Chu gia lệ tự. Đa tạ hảo huynh đệ, ta liền biết kêu lên ngươi chuẩn không tệ. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta trước hết mang theo lang yêu thi thể đi rồi. Phương Vĩ kiệt vội vàng đứng dậy, mặt lộ vẻ mấy phần lấy lòng nói, "Chu công tử mời ngài liền, cái kia chút cơ đan sự tình." Sinh đẹp công tử vỗ đầu một cái, nói, "Ai, ta suýt nữa quên mất. Lần này sau khi trở về, ta nhất định cùng ta Tam Túc nói, thừa dịp lão nhân gia ông ta qua 160 tuổi đại thọ tâm tính tốt, nhất định có thể đáp ứng." Huynh đệ ngươi liền chờ tin tức tốt của ta a." Phương Vĩ Kiệt vội vàng đứng dậy, không ngừng tán tạp. Đối diện cái kia xinh đẹp công tử thấy thế, mặt lộ vẻ ôn hòa độ cười, trong lòng vẫn không khỏi phải khinh bị nói, một cái tiểu tử nghèo, cũng nghĩ mời ta Tam Túc ra tay luyện khúc cơ đàn, cũng không nắm nghĩa trong gương xem bộ dáng của mình. Lại nói, Tam Túc thật muốn đáp ứng cho ngươi Lệ Đàn, ngươi còn có thể giúp ta săn yêu sao? Ngươi liền chờ xem, ha ha ha." Chờ xinh đẹp công tử đi xa, Phương Vĩ Kiệt mới đứng dậy, trên mặt hiện ra lo nghĩ, biểu tình mong đợi, dường như rất coi trọng cái kia xinh đẹp công tử nói lời. Hắn thầm nghĩ, dịp tiền bối khuyên bảo ta, Dù là không có người nhìn chằm chằm, cũng phải giả vờ có người nhìn bộ dáng. Ta đã sớm biết người này sẽ không giúp ta tìm luyện đan sư, nhưng ta tìm người này chính là nhìn chúng địa bẫy. Dù sao chỉ có dạng này, ta liền có đầu đủ lý do lưu tại nơi này, đồng thời tiếp xúc Chu gia. Thân thể của hắn bắt đầu chuyển động, làm đủ loại động tác, vùng lòng lấy thân thể của mình, đồng thời giả vờ lơ đãng một dạng nhìn xung quanh. Cách đó không xa, chính là Chu gia Lưu Vân Kim các quán mạch. Quá trình này, đúng là hắn thu thập tư liệu thường ngày. Hôm nay cũng không có phát hiện gì, cần phải trở về. A, chớ đã. Vừa mới tựa hồ có độ vật gì, vọt tới. Hắn mặt không đổi sắc, không có nhiều hơn nữa nhìn, mà là chậm rãi hạ sơn. Nửa tháng sau, tỷ bà đạo. Một đạo thâm thủy kiếm quang đột nhiên ở trên đạo sáng lên, từ Thanh Vũ trước mắt sẽ qua, đột vào xa xa trên núi nhỏ, nơi đó đã đột phá nhiều hơn cái động. Tu cục. Thanh Vũ rất không cao hứng kháng nghị. "Chủ nhân, ngươi chuyện này quá đáng sợ. Vừa mới một kiếm kia, kém chút đem đầu ta đều gọt sạch." Diệp Cảnh Vân bay đến Thanh Vũ trước người, thật tốt trấn an đối phương, hứa hẹn một hồi để nó ăn một đầu xích viêm giao ngư, mới đem Thanh Vũ dỗ tốt. Hắn cười ha ha, tâm tình rất là vui vẻ, lẩm bẩm: "Mấy mấy năm qua đi." Cái này Thanh Hoa kiếm quyết Thanh Hoa quý hư, cuối cùng lại bị ta luyện đến tiểu thành, uy lực tại tự phụ tiền hướng kỳ cũng thuộc về tại đứng đầu. Nghe nói môn này kiếm pháp đang luyện đến đại thành lúc, có thể miễn cưỡng vượt cấp mà chiến. Tỷ như tự phụ sơ kỳ sử dụng một chiêu này, liền có tự phụ trung kỳ uy lực. Mà luyện đến viên mãn, uy lực thậm chí còn có thể nâng cao một bước, tại trong tự phụ trung kỳ cũng thuộc về tại người nổi bật. Bực này công pháp biểu hiện, cùng tại thú triều lúc, đối phó Kim Nhãn Điều Thanh phòng chân nhân không sai biệt nhiều. Dung cái này phán đoán, cái này Thanh Hoa kiếm quyết uy lực, sợ là cùng thần âm cấp cái kia trấn tông công pháp Cựu Tiêu huyền âm tương tự. Đương nhiên Ta là chỉ kim đan phía trước, dù sao ta cũng không có kim đan sau đó phá quyết, mà bực này pháp thuật tại Tây Quốc, đó chính là tuyệt đối đứng đầu, về sau sử dụng một chiêu này lúc, nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận, miễn cho dẫn tới người khác ngấp nghé. Hơn nữa, từ ngày đó kim nhãn điêu lời nói để phán đoán, thần âm cốc cựu tiêu huyền âm hơn phân nửa chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu hành, vậy ta đây thanh hoa kiếm quyết liền lộ ra càng thêm đáng quý. Lúc này, Phương Long tiểu hùng hùng hổ hổ chạy tới, vừa nhìn thấy Diệp Cảnh Vân liền vội vàng nói: "Diệp tiên bối, vị kiệt hắn có tin, nói là phát hiện một quái nhân, ở phía xa nhìn chằm chằm chu gia quận mộ." Diệp Cảnh Vân thần sắc hơi giễu, nói: "Ta đã biết, ngươi cùng Phương Cầm ở đây thủ hộ tỷ bà đạo, ta có việc rời đi trước một chuyến." Một ngày sau, ngày 5 tháng 6, Nam Sơn Phường. Dao nộp một khối linh thạch lễ phí vào thành sau, Diệp Cảnh Vân nhiều hứng thú nhìn xem bên đường. Trong phường thị có chút náo nhiệt, ven đường thỉnh thoảng có tu sĩ bày quầy bán hàng. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn, nơi này tu sĩ bán phần lớn là chút yêu thú tài liệu, cùng với tương quan săn phần phụ. Nhìn một chút nhìn một chút, mới săn thú nhất giai trùng phẩm yêu thú ám mã hổ, 10 cân thịt chỉ cần một khối linh thạch. Tôi mới giễu hộ cô ta, thứ trăm năm rượu ngon ngâm chế mã thành. Diệp Cảnh Vân ra vẻ đường xa mà đến tương gia, theo Phương Vĩ Kiệt cung cấp địa chỉ, tìm được một cái quán trà. Mà lúc này Phương Vĩ Kiệt đang ngồi ở quán trà só sánh, câu được câu không cùng khách nhân bên cạnh trò chuyện. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân tới, sắc mặt hắn vui mừng. Diệp Cảnh Vân tùy ý mở ra một phòng, hỏi rõ nơi đây đi qua. Phương Vĩ Kiệt nói, kể từ nửa tháng trước, ta chú ý tới ngẫu nhiên sẽ có mấy cái khuôn mặt xa lạ tại quạn mộ chúng quanh ngồi ngồi, hơn nữa còn thường xuyên đội đội mũ trùm. Toàn bộ quạn mộ tợ mọ cùng tu sĩ bề ngoài ta đều đi xuống, đây tuyệt đối là người xa lạ. Đó dù sao cũng là tự phụ thượng nhân, ta cũng không cách nào dùng thần thức dò xét, cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp lần độn. Bất quá ta cho tới bây giờ cũng là nhìn xa xa, không dám tới gần. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, khích lệ nói, "Ngươi làm rất tốt." Hắn thầm nghĩ, nếu thật là tam mệnh thượng nhân, hắn chắc chắn sẽ trong vòng 1 tháng động thủ, chậm thêm cũng chỉ có thể chờ xem năm. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Phương Vĩ Kiệt biến sắc, nói, "Là khoảng mộ phương hướng." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Vĩ Kiệt, ngươi giấu trước." Lập tức, thân hình của hắn lập tức tiêu thất, hóa thành một đạo tàn ảnh ra khỏi thành trì. Thẳng đến Vương Bắc Ma đi, trên quần mỏ, một đạo cao lớn thân ảnh phi tốc đánh tới, hung hăng đụng vào Chu Minh Văn pháp khí bên trên. Nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, Chu Minh Văn biến sắc, cả kinh nói, "Đây là mất tích thập thất đệ. Ngươi là Vô Thường Tông Tam mệnh thượng nhân, thế mà đem ta thập thất đệ luyện thành khối lỗi. Ngươi thật to gan, dám trực tiếp xông ta Chu gia quần mỏ, liền không sợ trận pháp sao?" Cao lớn thân ảnh không chút kiêng kỵ tản ra khí tức quỷ dị, pháp lực ảnh hưởng chỗ, thậm chí tạo thành một đạo bao trùm phương viên vài dặm mây đen. Hắn cười quái dị nói, "Các các, đã đoán đúng, bất quá không có khế thưởng." Các người cái người gái kia trận pháp, trong mắt của ta thực sự quá đơn sơ, giống như tiểu hài tử giống như đồ chơi. Chu Minh văn sắc mặt nghiêm trọng, quát lên, "Các tộc nhân, kết trợ." Chương 264 Hoàng Tước Tại Hậu, nội gian, chương 264 Hoàng Tước Tại Hậu, nội gian. Một lớn một nhỏ hai cái tà khí ngập trời khối lỗi, vây quanh Chu gia người tạo dựng trận pháp, giống như là không có mỏi mệt, điên cuồng tiến công. "Rống!" Cái kia hổ yêu khôi lỗi gầm lên giận dữ, chiếc người tạo thành giống như thực chất pháp lực của sóng, hướng về phía Chu gia trận pháp một góc mà đi. Mà hắn để mắt tới đối tượng, rõ ràng là Chu gia một vị trúc cơ văn nối. Đồng thời Nhân hình nọ khôi lỗi một cái là mình, cũng xuất hiện ở cái kia số sỉnh, hắn lòng bàn tay tràn ngập lên loá mắt hồng quang, đồng dạng đánh vào trận pháp cái kia một góc. Tam mệnh thượng nhân mục đích rất rõ ràng, chính là nhắm chuẩn trận pháp yếu kém nhất chỗ. Thất nhi cẩn thận. Chu gia tử phụ thượng nhân Chu Minh văn vội vàng nhắc nhở, tiếp lấy trận pháp lóe lên, hắn vậy mà cùng vậy vãn rối đổi vị trí. Hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường, hào quang màu tím nhạt tại trong tay hội tụ, nhìn như chậm chậm nhưng thực sự thì rất nhanh đẩy về phía trước ra. Mà giờ khắc này Diệp Cảnh Vân, đang lợi dụng Thái Nguyên Thanh Diệp độn dấu ở trong một cây đại thụ, nhìn xem phương xa quạng mọ bên trên náo nhiệt cho nhìn thấy hương cái lúc, lá cây cũng không khỏi phải nhoáng một cái, mang ra rầm rầm âm thanh. Hắn cảm thán nói, cái này Tam mệnh thượng nhân không hổ là vô thượng tông đệ tử, mỗi cái khôi lỗi đều có thể phát huy tự phụ tu sĩ sơ kỳ tám thành chiến lực. Bây giờ một người một yêu hai cái tam giai, lại thêm không biết ở đâu bản thể, lại thêm hắn không ít trận pháp tạo nghệ. Cái này chu ra quân mổ, sợ là phải tuân thủ không được rồi. Ai, đặc sát tới. Trong cây tối, thân thể của hắn một mực lại tập trung tinh thần nhìn lại. Hai phe nhân mã chiến trì hàm lúc, khó phân thắng bại. Đột nhiên, nhân hình nọ khôi lỗi tay phải vồ một cái. Dường như là bắt được trận pháp một chỗ nốt, nó vốn là đen như mực sắc mặt lập tức đỏ lên, dùng sức xé ra. Xoẹt xẹt. Một cỗ hư ảo tiếng vỡ vụn truyền đến, nguyên bản màu tím nhạt phòng ngự trận pháp lập tức bị kéo ra cái lỗ hổng lớn. Các các, cái này trận pháp ở trước mặt ta, giống như là dây giãn. Nay hình người khôi lỗi trong cổ họng phát ra một tiếng cười quá dị, thể nội đằng tuân ra một cỗ hắc khí, đem hắn thân hình bao trùm. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, đã tiến vào chu ra mấy người kết thành trận pháp bên trong. Hắn bay đến một cái tuổi trẻ tu sĩ trước mặt, giũ tận lấy đưa tay phải ra, con ngươi đen nhánh bên trong lập lòe ánh sáng nguy hiểm. 1073 Không cần a. Đối diện tu sĩ kia dường như sợ vỡ mật, kệ ra quần chạy về sau, trong miệng hô hào khôi lỗi khi còn sống tên. Lúc này, yêu thú kia khôi lỗi gặp trận pháp bị phá, tấn công càng thêm hung hăng. Thằng nhãi danh ngươi giảm. Chu Minh Văn hét lớn một tiếng, đầu tiên là lợi dụng trận pháp còn sót lại sức mạnh đem yêu thú khôi lỗi vây khốn, lập tức thoảng hiện đến hình người khôi lỗi sau lưng. Thật thất đệ, ta không thể lưu ngươi. Hắn mặt lộ vẻ trầm thống, trước người tử quang đại phóng, nương tụ ra một cái to lớn tử sắc trường ấn, cuối cùng hung hăng khắc ở hình người khôi lỗi hậu tâm. Chu Minh Văn mặt lộ vẻ vui mừng, liền muốn cửa thắng xông lên chỉ cần giải quyết thập thất đệ biến thành khối lỗi, bên ngoài yêu thú kia tuyệt không phải vấn đề. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, hắn vội vàng liếc mình, lại phát hiện có một đạo bóng đen đứng ở đằng xa, trong mắt màu đỏ bên trong lóe quỷ dị tia sáng. Thấy cảnh này, xa xa trong lòng diệp cảnh Vân cả kinh. Lại một cái tam giai yêu thú. Đây là sinh dược độc hạt. Cái này tam mệnh thượng nhân, rốt cuộc có bao nhiêu khối lỗi? Tính lại bên trên bản thể của hắn, người này chiến lực tương đương tại 3 đến 4 cái tự phụ sơ kỳ. Có nhiều như vậy khối lỗi, chẳng thể trách hắn dám xông vào quận mộ. Lúc này, hắn lại là lấy lại bình tĩnh. Nhìn về phía bọn mọ bên trên, bất quá, cái này xích dục độc hạt tựa hồ có chút vấn đề. Tựa hồ là đang trong quá trình luyện chế gây ra rủi ro, chiến lược đại giảm, yếu tố này chân chính có thể đối với tử phụ thượng nhân tạo thành nguy hiệp, chỉ có độc tố. Bằng không thì, hắn trực tiếp đem xích dục độc hạt lấy ra liền tốt, nơi nào cần phải trả giá một cái khôi lỗi thụ thương đánh đổi, tới hấp dẫn cái kia chu gia tử phụ chú ý. Cháy mau. Chu Minh Văn một bên cùng cái kia bị tổn thương hình người khôi lỗi chậm giết, vừa hướng đám người hô. Trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, đã thân trúng độc. Hắn lại không lo được những thứ này, chỉ cần có thể ngăn chặn một cái khối lỗi. Những thứ này chúc cơ tộc nhân khả năng chạy trốn tính chất càng lớn hơn chút. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tam mệnh thượng nhân khống chế hồ yêu khối lỗi, miệng lớn đóng mở, phát ra quái dị âm thanh. Một tên cũng không để lại. Hồ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về chạy trốn Chu gia tộc người đối tới. Một lát sau, tất cả chấn thủ Chu gia tu sĩ tất cả đều bỏ mình, nơi đây cũng chỉ còn lại có một người lặng yêu cái này ba cái khối lỗi. Nhân hình nọ khôi lỗi nhìn có chút thê thảm, chỗ lồng ngực nứt ra một cái lỗ hồng lớn, lộ ra bên trong đen như mực huyết độ, hết sức quỷ dị. Sau một lúc lâu, khối lỗi nhóm lại tụ ở cùng một chỗ, hướng về phương xa bay đi. Một thân ảnh lặng lẽ xuyên ở khôi lôi đằng sau. Một lát sau, ba con khôi lôi chạy tới trấn núi. Lúc này sau đại thủ đang nằm một người, hắn cầm một cái nón cỏ phủ lên đầu, tựa hồ là đang ngủ trưa, nhìn ăn mặc giống như là nơi này thổ mổ. Nhìn thấy trở về khôi lôi nhóm, hắn nhấc lên mũ rơm, lộ ra một cái hết sức thông thường gương mặt. Người này cười quái dị một tiếng, trên thân khí chất lập tức trở nên ngông trộm. "Các các, không tệ lắm, thế mà trường 80 cân lưu vân kim. Lại đi phòng đấu giá mua chuốt không sai biệt lắm đủ, cuối cùng tại sắp hoàn thành lão bất tử kia nhiệm vụ." Hắn đem ba con khôi lôi thu hồi. Mộ Dương hướng về phía quặng mỏ phương hướng quân gia, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Đột nhiên, nơi đây có một đạo thâm thủy kiếm quang sáng lên, xông thẳng Tam Mệnh thượng nhân. Nguyên bản sáng tỏ bầu trời đều trở nên mờ tối chút, phản phất là bị kiếm quang hút đi đồng dạng. Cái gì? Tam Mệnh thượng nhân cả kinh, kiếm quang dĩ nhiên đã đem hắn ngay lập xuyên qua, lưu lại một cái lỗ thủng lớn. Đột nhiên, Tam Mệnh thượng nhân thi thể đột nhiên tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã tại bên ngoài mỏ rạm. Đồng thời, một người một yếu hai cái khối lõi, bay về phía công kích đánh tới phương hướng. Sa sa Tam Mệnh thượng nhân nhìn mình trước ngực, cái kia đã triệt để bể tan cảnh ngọc bội, trong lòng tràn đầy lửa giận. Khụ khụ, một cơ hội cuối cùng, cứ như vậy lãng phí. Chờ ta bắt được ngươi, không thể không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bây giờ, trước tiên tìm an toàn phương trốn đi. Từ đạo kia pháp thuật để phán đoán, tập kích người chỉ là một cái tử phụ sơ kỳ, hắn ba cái khôi lỗi cùng tiến lên, nhất định có thể lưu lại đối phương. Dưới mắt hắn sợ dĩ chạy trốn, bất quá là ra tại cần thân tôi. Ngược lại, hắn ở phía xa cũng có thể thao túng khôi lỗi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem tam mệnh thượng nhân động tác, chân mày cau lại. Quả nhiên như An Trì Lan nói tới, cái này tam mệnh thượng nhân thực sự là có quỷ. Ta chiêu kia thanh hoa quy hư rõ ràng đã ngay ngưỡng xuyên qua. Hắn đang chết không thể chết lại mới đúng. Cũng may, ta đã sớm chuẩn bị. Hắn nhìn xem trước mặt một người một bọ cạp hai cái khối lỗi, mặt không đổi sắc. "Liên đệ ta thử xem, ngươi khôi lỗi tại năng a?" Lúc này, nhân hình nọ khôi lỗi một cái là mình, xuất hiện ở Diệp Cảnh Vân trước mặt. Khôi lỗi một trường vồ xuống, tựa hồ muốn Diệp Cảnh Vân chán đập nức. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, vậy mà giơ tay phải lên, đem hắn bàn tay một mực tiếp lấy. "Đừng quên, hắn cũng là luyện thể tam giai." Hai trường chạm vào nhau, khôi lỗi như bị sét đánh, liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên, Cái này thôi, lỗi vốn là chỉ có cùng giai tu sĩ tám thành chiến lực, dưới mắt lại bị trọng thương, sợ là liền sáu thành chiến lực đều không lấy ra được. Mà cái kia xích dược độc hạt càng là luyện chế trình tự vẫn dễ, chỉ còn lại độc có thể điểm xuất phát tác dụng. Lúc này, một người một bộ cạp lên một lượt phía trước. Tam mệnh thượng nhân đang chạy trốn lúc, trước người đột nhiên xuất hiện một cái đỏ thâm hỏa cầu, tản ra lượng lớn ánh sáng cùng nhiệt, dường như muốn đem hắn hỏa tan đồng dạng. Một mặt hỏa hồng tâm chấn đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu, lập tức chặn hỏa cầu. Nhưng hắn tốc độ chạy trốn cũng bị vậy chậm lại. Đồ vật gì? Tam mệnh thượng nhân sắc mặt nghiêm trọng, lập tức Hắn liền thấy được một cái thân hình toàn dài, toàn thân thanh sắc, chỉ có chỗ cổ kim hoàn, có đỏ chót lông đôi yêu thú, đứng tại cách đó không xa. Đây chính là Thanh Vũ. Thanh Vũ lớn tiếng nói, "Nhân loại, không cho phép chạy." Tam mệnh tượng nhân con mắt híp híp, nói, "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn chính là Diệp Cảnh Vân thú hạ yêu thú kia a." Không nghĩ tới, hắn nuôi con gà kia, lại còn có tru tướng huyết mạch. Thanh Vũ lạnh rên một tiếng, nói, "Vẫn rất có nhá lực." Tam mệnh tượng nhân sắc mặt biến phải âm trầm, cười quái dị nói, "Nói như vậy, phục kích ta chính là cái kia Diệp Cảnh Vân rồi." Tới thật đúng lúc, ta đang muốn đi tìm hắn mượn chút lưu vân kim đâu uyên hổ, quấn lấy nó. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn hổ yêu, trừng cao hơn một trượng, gào thét lên xông về Thanh Vũ. Đến tại Tam Mệnh thượng nhân, nhưng là nhấc chân chạy. Hắn thân là Khôi lỗi thêm trận pháp sư, sau đó có thừa biện pháp trả thù Diệp Cảnh Vân, không cần thiết tại bây giờ bất chấp nguy hiểm. Hắn vừa chạy không bao xa, lại phát hiện Thanh Vũ một cái vỗ cánh liền đuổi theo. Thanh Vũ tốc độ quá nhanh, cái kia hổ yêu căn bản cuốn không được nó. Tam Mệnh thượng nhân thấy thế, lập tức lạnh rên một tiếng, âm trầm nói, "Đây chính là ngươi tự tìm." Quanh người hắn đột nhiên tràn ngập ra một khối khói đen, bên trong hình như có âm hồn gào thét, giương nhanh múa vuốt tràn hướng Thanh Vũ. Đồng thời, cái kia hồ yêu cũng một chút liền áp sát tới Thanh Vũ phủ cận, tự chảo mang theo vô song khí thế vút xuống. Thanh Vũ nhìn xem trước người phun trào khói đen, sắc mặt nghiêm trọng, trên thân hồng quang đại phóng, liền soi lưng đám mây đều bị nhuốm đỏ. Dải mấy chục trượng hỏa diễm tử trong miệng phun ra, thiêu đốt hướng khói đen kia. Tam Mệnh thượng nhân thấy thế, hừ lạnh nói, hừ, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ngăn đón ta. Ta vô thượng tông sừng sững Tây Châu vài phần và năm, cái kia diệp cảnh vân cho là ta chẳng lẽ liền cái này thủ đoạn nhỏ đều đối chả không được sao? Hoặc hắn cho là ta chỉ có thể luyện chế khối lỗi, tại phương diện đấu pháp là cái phế vật? Phía trước nhất khói đen lập tức đông tụ, hóa thành một mặt tấm chắn, cản hướng về phía Hỏa Diễm. Cứ như vậy, Hỏa Diễm đối với khói đen khắc chế, liền hạ xuống thấp nhất. Tại một người một khôi lỗi dưới sự vây công, Thanh Vũ tình thế tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị khói đen kia nuốt hết. Một lát sau, cái kia Tam Mệnh Thượng Nhân đột nhiên mặt lộ vẻ hưng phấn, nói: "Các hạ, ngươi chủ nhân kia chúng độc chạy, hắn từ bỏ ngươi, ngươi chờ chết a." Gặp Thanh Vũ mặt lộ vẻ bối rối, sau lưng Tam Mệnh Thượng Nhân khói đen lập tức phun trào, hóa thành một cái giữ tận lợi trảo, chụp tới Thanh Vũ, cũng dẫn đến phong tỏa Thanh Vũ không gian xung quanh. Hắn mang theo nụ cười tàn nhẫn Người nói: "Yếu tố này chạy ngược lại là nhanh, rất thích hợp cầm tới làm khôi lỗi. Cái này Diệp Cảnh Vân, thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a." Mà lúc này Thanh Vũ gián tiếp xe dịch không gian đã bị đè gần như tiêu thất. Đột nhiên, tang mệnh thượng nhân không khí quanh thân trở nên hỗn động, hắn lập tức chú ý tới sau lưng liễm diễm thủy quang. Thứ giai pháp thuật, lần nữa cảm nhận được loại pháp lực này, sợ hai chiếc đó chưa từng có lập tức tràn đầy trong đầu của hắn. Trong đầu của hắn, đột nhiên lóe lên sư phó Khô Cốt thượng nhân lời nói: "Khảo hạch xếp hạng thứ nhất đến ngược, người tới đem hắn luyện thành khôi lỗi. Nhiệm vụ thất bại, đem hắn luyện thành khôi lỗi." Trong vòng 30 năm, thu thập 300 cân lưu vân kim, nếu không thì trở lấy bị luyện thành khối lõi a. Không cần, sư phó không cần. Tam mệnh thượng nhân hai mắt vô thần, đầu đầy mồ hôi. Lúc này, tứ giai pháp thuật thượng thủy thái thanh kiếm khí thẳng tắp va vào trong cơ thể của hắn. Một đạo vô hình ba động tại trong cơ thể phát ra, hòa tan huyết độc của hắn xương cốt, ngay cả thần hồn cũng không dung tha, cuối cùng chỉ còn lại một cái túi da. Phu cận cái kia khối lõi, trong mắt quỷ dị tia sáng lập tức tiêu thất, ném xuống đất. Thanh Vũ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Cảnh Vân, ríu rít nói: "Chủ nhân, ngươi tới thật là khéo, nếu không phải là ngươi" Ta bây giờ hơn phân nửa rơi vào quái nhân kia trong tay. Diệp Cảnh Vân một bên nuốt ve Thanh Vũ cổ an đuổi lối phương, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tam Mệnh Thượng Nhân thi thể. Một lát sau, hắn lại bội nhất đao, sắp nhận cái sau cuối cùng tại chết hẳn. Vừa mới, cái kia Tam Mệnh Thượng Nhân là bị sợ bệ mặt sao? Xem ra loại này ma tu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bóng ma tâm lý a. Người này nếu không phải đột nhiên mất phân tốc, nói không chừng còn có thể tránh thoát cái này đạo pháp to đâu. Dù sao, Tam Mệnh Thượng Nhân thế nhưng là hóa thần tông môn, nhất định có không ít ác chủ bài. Hắn phi thân đi qua, thu hồi lần này chiến lợi phẩm. Lúc này Thành Vũ cả kinh, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân trên cánh tay một cái ngón út to lỗ thủng, Kinh Hoàng nói: "Chủ nhân, ngươi bị thương rồi." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Không có gì, bị cái kia bọn cạp ngủ đông một ngủ mà thôi, bằng không thì ta cũng không tốt thoát thân." Vừa mới hắn làm bộ bị bọn cạp ngủ đông một ngủ, tiếp đó dạ vợ chúng động không định lại, dẫn dụ cái kia hai cái khối lỗi đuổi theo. Nhưng lập tức hắn liền thông qua tung địa kim quang phù bỏ rơi khối lỗi, đồng thời đi vòng qua sau lưng tam mệnh thượng nhân, quét dọn hiếu chiến chằng sau, hắn liền đem mặt khác hai cái mất đi khí tức khối lỗi đều thu vào. Đồng thời về tới Nam Sơn Vương, mang theo Phương Vĩ Tuyệt cùng nhau trở về Tỳ Bà Đạo. Một ngày sau, Chu Minh Viễn vô cùng lo lắng chạy tới Quặng Mỏ, hắn biết được Quặng Mỏ bị cướp tin tức sau, liền trước tiên chạy tới nơi này. Nhìn thấy Quặng Mỏ cái kia xốc xếch cảnh tượng, trên mặt đất mơ hồ vết máu, Chu Minh Viễn sắc mặt mãnh liệt, âm thanh lạnh lùng nói: "Là ai làm, dám ở ta Chu gia trên đầu động thủ? Nếu là bị ta bắt được, cần phải để cho hắn chịu liệt diễm đốt tâm nội khổ." Một cái trong hầm mỏ, hắn tìm được Chu gia đệ tử trước khi chết lưu lại tiêu ký. Chu Minh Viễn nhìn lấy cái kia hiện ra vết máu văn tự, con mắt đỏ bừng, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Ta mệnh thượng nhân, ta chu gia cùng ngươi không chết không ngừng. Chu gia hết thảy có 10 cái tự phụ tu sĩ, lúc này mới 4 năm 5 năm công phu liền hao tổn hai vị, vẫn là tại cùng là một người trên thân. Phần kiêu hờn này, luôn luôn bá đạo chu gia sao có thể dễ dàng nuốt vào. Chu gia tổ địa. Chu Minh Viễn không người hướng tộc trưởng Chu Thiên Hữu hồi báo chuyện này. Chu Thiên Hữu do dự một tiếng sau, nói, ngươi trước tiên điều tra thêm, trong tộc là có phải có nội gián. Cái kia quặng mộ trận pháp chính là ta thở thiếu thời tự mình bố trí, có chút phức tạp. Nếu không có nội gián, ta mệnh thượng nhân rất khó trực tiếp thăm dò rõ ràng trận pháp cấu thành cho dù hắn muốn phá trận, cũng phải tốn cái 1 2 ngày mới được. Chuyện này ngươi bí mật điều tra, cái kia nội gián rất có thể là thân ở cao vị, thậm chí là tự phụ tu sĩ. Trong mắt Chu Minh viễn lóe lên là hảo quang cự hận, tối đầu một tiếng, lập tức đáp ứng xuống. "Tỳ bà đạo." Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong phòng, phất tay lấy ra tam mệnh thượng nhân nhận chữ vật, mặt lộ vẻ kích động. Thần thức quan sát vào trong đó, thứ hết nhất cảm ứng được, chính là cái kia hiện ra đạm kim quang mang tài liệu. Chương 265 thống kê thu hoạch, lỗ cốc tình huống. Chương 265 thống kê thu hoạch, lỗ cốc tình huống. Lưu Vật Kim. Hơn nữa chừng hơn 200 cân Diệp Cảnh Vân ánh mắt sáng lên. Xem ra, hắn thu thập lưu vân kim cần phải một điểm không lúc lích. Thì ra ta còn lo lắng, ba minh thượng nhân thu thập đây là vì hắn luyện chế khối lõi, dù sao loại tài liệu này cực kỳ cứng cỏi, tại luyện chế khối lõi lúc tăng thêm một chút, liền có thể đề cao không thiếu uy lực. Hiện tại xem ra, hắn hơn phân nửa là vì vô thượng tông thu thập, mà còn có lấy nhiệm vụ thời hạn. Bằng không thì lấy người này cẩn thận, tuyệt sẽ không tự mình mạo hiểm đi cướp bóc chu ra quần mổ. Cân nhắc đến điểm ấy, cái kia vô thượng tông biết được tam mệnh thượng nhân sau khi chết, rất có thể sẽ lại phái người tới điều tra hắn nguyên nhân cái chết đồng thời thu thập di vật. Như vậy, ta đi tìm người luyện chế khối lõi, còn phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể bại lộ. Nhưng Hóa Thần tông môn vô thượng tông tìm tới cửa, tùy tiện mang đến kim đan chân nhân hắn đều ngăn không được. Ai, nói đến cũng là Lâm Bình Hải tu luyện quá chậm, bây giờ mới chúc cơ hậu kỳ. Nếu là hắn đã mở tự phụ, ta nơi nào còn cần nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tìm hắn chính là. Lúc này, hắn đem cái kia một đống lưu vân kim lấy ra đến, hết thảy 250 cân. Tính cả nguyên lai Chu Thu phong tặng cho 50 cân, liền hết thảy 300 cân. 300 cân nói đến nhiều, nhưng từ tại lưu vân kim mật độ cực cao, nhiều như vậy cộng lại, cũng liền liền bất quá nửa thước gà phương. Điểm như vậy, cũng liền có thể làm cái cơ phận lưng cốt, quay đầu lưu cho Lâm Bình Hải đi làm. Còn lại cần tài liệu, cũng cơ bản đều là tằm gai, bất quá cũng may không tính hi hữu, tốn thêm chút thời gian nhất định có thể mua được. Quay đầu có thể hỏi một chút Triệu gia, xem bọn hắn nơi đó có hay không những tài liệu này, thuận tiện mời bọn họ làm linh bộ kiện xem hiệu quả. Đến tại tiết lộ tin tức, cũng là không cần lo lắng. Kiến Mộc Trường Sinh đồ đưa cho Khôi Lỗi luyện chế chỉnh tự bên trên, tựa hồ vốn là cân nhắc đến hội thị ngoại nhân luyện chế, cho nên hắn linh bộ kiện phân đặc biệt cẩn thận, chỉnh thể chia làm tứ chi cùng thân thể, còn có thể thêm một bước phân chia tỉ mỉ là môi then chốt cùng xương cốt mà một cái bộ phận, nhìn không ra mảy may là tủ. Chỉ có cầm tới những thứ này bộ phận, cùng sử dụng Trường Xuân cung tới tổ hợp sau, mới có thể đạt tới kiến mục Trường Xuân đồ nói tới những cái kia hiệu quả. Nghĩ rõ ràng kế hoạch bước kế tiếp sau, Diệp Cảnh Vân mỉm cười, tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Hắn thân tức khẽ nhúc nhích, bên cạnh liền thêm một hỏa hồng sắc tấm chắn, mặt ngoài khắc lấy phức tạp đường văn, dường như là cái trận pháp. Một cái tam giai hạ phẩm khiên phòng vệ, phía trên khắc trận pháp là. Từ trận pháp cấu tạo đến xem, hẳn chính là cái khắc chế hỏa diễm pháp thuật trận pháp, có thể giảm xuống hỏa diễm pháp thuật 3 đến 4 thành lực. Nay cũng có chút hợp lý. Vô Thường tông công pháp phần lớn bị ngọn lửa khắc chế, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp bù đắp quyết điểm này. Tâm vấn này không tệ, liền tạm thời gọi nó Tị Hỏa Thuần A. Diệp Cảnh Vân hài lòng gật đầu, vừa cẩn thận nhìn một lần sau, đem hắn bỏ qua một bên, dự định sau đó luyện hóa. Ngoài ra, tam mệnh tượng nhân trước ngực còn có cái bể nát ngọc bội, cũng không biết là lai lịch gì, quay đầu tìm cơ hội hỏi một chút An Chi Lan. Nàng xuất thân đại tông môn, nhãn lực khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. Còn lại chính là một chút khôi lỗi tài liệu, cùng với thiên môn công pháp, còn có chút khôi lỗi luyện chế tâm đắc. Đáng tiếc, không có tam mệnh thượng nhân tu luyện công pháp cùng khôi lỗi truyền thừa, bất quá loại này đại tông môn, muốn cầm đến truyền thừa nào có dễ dàng như vậy. Dính đến loại này hạch tâm công pháp, thần thức chắc chắn bị tu sĩ cấp cao xuống cấm chế, liền xem như kim đan chân nhân đi siêu hồn cũng không lục ra được. Đến tại linh thạch, cũng chỉ có năm vạn. Cái này tam mệnh thượng nhân so với ta nghĩ còn nhỏ hơn, đoán chừng là bởi vì đều dùng tại luyện chế khôi lỗi lên. A, lệnh bài này là. Diệp Cảnh Vân lật tay lấy ra một cái lệnh bài, mặt ngoài có phức tạp hoa văn. Bảo Nguyên Sơn, nắm giữ này bài mới có thể tiến vào. Nhìn xem chữ viết phía trên, Diệp Cảnh Vân nhíu lông mày lại, lẩm bẩm: "Là cái kia trợ quỷ hay sao?" Bàng Nguyên Sơn vị tại Khương Quốc, phương viên mấy ngàn dặm, quanh năm bị quỷ vụ bao phủ. Cái này quỷ vụ dị thường quỷ dị, sẽ cực lớn áp chế tu sĩ thần thức, liền Kim đang tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bởi vậy trở thành ta đạo tu sĩ chiếm cứ bảo địa. Thời gian lâu ngày, dần dần tạo thành một cái trợ quỷ, ma tu nhóm ở nơi đó bù lấp nhau. Bất quá từ tại thần thức bị ngăn cách, cho nên trong đó cũng nhiều có giết người cấp của sự tình, cực kỳ hỗn loạn. Khương Quốc là tệ quốc phương nam mên nông quốc độ, quốc nội có vài vị nguyên anh tu sĩ, luận thực lực ở xa phía trên tệ quốc. Nhìn lệnh bài này hình dạng và cấu tạo, ngược lại là rất giống, quay đầu có cơ hội đi xem một chút, xem có thể hay không mua được Hóa Thanh Bình Tiễn giai tài liệu, Thanh linh thần ngọc, cùng với Tẩm kim thử đột phá tài liệu, Ngọc lệ kim thanh xúc. Bất quá Bảo Nguyên Sơn có chút nguy hiểm, tự phụ tu sĩ si chẳng qua là trung tầm thôi, còn có không ít kim đan kỳ ma tu chiếm cứ, thậm chí còn có Nguyên Anh. Cho nên tốt nhất là đợi đến Khôi lỗi luyện thành sau, dùng phân thân đi xem. Thu hoạch lần này bên trong, đầu to là Lưu Vân Kim, giá trị hẹn 25 vạn linh thạch, những thứ khác pháp khí mấy người vụn vặt, cộng lại bất quá 5 vạn linh thạch. Đáng tiếc duy nhất, chính là không có cầm tới truyền thừa. Lập tức, hắn lại nghĩ lại lên lần này kinh nghiệm giáo huấn. Cái này Tam Mệnh thượng nhân không hổ là hóa thần tông môn đệ tử, tính cả khối lượng, chiến lực gần như cùng cấp tại ba cái cùng giai tử phủ tu sĩ. Huống chi bản thân còn nắm giữ độc môn pháp thuật, tại đồng bậc bên trong cũng thuộc về tại cường giả. Thanh Vũ cái kia viễn siêu cùng giai tốc độ, chưa tới một khắc đồng hồ liền cơ hồ bị dồn đến tuyệt cảnh. Đương nhiên, cái này cũng có ta để cho Thanh Vũ nhất thiết phải quấn lấy đối phương Nguyên Nhân, bằng không Thanh Vũ đã xấu chạy. Nếu không phải là Tam Mệnh thượng nhân đánh giá thấp tốc độ của ta, thêm nữa đạo lòng có tổn hại, tuyệt sẽ không dễ dàng bị ta đánh lén. Bởi vậy có thể thấy được, dù là ngoại vật lại mạnh, cũng muốn kiên định tự thân đạo tâm. Một khi đạo tâm có thu thiệt, dù là chiến lực lại mạnh, cũng sẽ có cực lớn sơ hở. Đến lúc đó, phí hết tâm tư thu thập tài nguyên, đều chỉ sẽ trở thành người khác áo cưới. Tổng kết xong kinh nghiệm giáo huấn, hắn vừa muốn luyện hóa tâm vốn kia, lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Suýt nữa quên mất, còn có 3 cái kia luyện tốt khôi lỗi. Hắn thần thức đầu nhập vào trong hóa thanh bình bên trong 3 cái khôi lỗi yên lặng đợi ở chỗ này. Hộ yêu khôi lỗi trước mắt cơ bản hoàn hảo, sức dựng độc hạt luyện chế được nhiều lẫn, chiến lực đại giảm, chỉ có kỳ độc lặng có tác dụng. Ma nhân tộc kia khôi lỗi cũng chính là cái kia chu gia luyện thể tu sĩ, đã bản thân bị trọng thương. Bất quá cái này ba cái khối lõi ta đều thao túng không được, chỉ có thể lưu cho Lâm Bình Hải đi nghiên cứu một chút, nhưng phải chờ tới hắn mở tự phụ sau đó. Hắn nhìn xem ba cái khối lõi, đột nhiên nhíu nhíu mày, lẩm bẩm: "Dùng nhân tộc luyện thành khối lõi, thật sự là hữu thương tiến hóa." Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã xuất hiện ở luyện khí các bên trong, đem cái này đã vết thương trọng chất nhân tộc khối lõi, đầu nhập vào trong hồ tâm diễm, nhìn xem hắn chậm rãi đốt thành tro bụi. Đột nhiên, một cuống khói đen từ trong bốc lên, hướng về ngoại giới phóng đi. "Hừ, tỷ bà đạo bên trong trận pháp khẽ nhúc nhích." Trong ngáy mắt liền đem cái kia cố khói đen chôn bụi. Nửa tháng sau, Nam Sơn phủ trong một cái tiểu tự lâu, Chu Thiên Vinh cải trang, đi vào một cái gian phòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện bóng người, lẩm bẩm, xem ra Tam Mệnh đạo hữu còn chưa tới, đành phải đợi thêm một hồi. Biết được Tam Mệnh thượng nhân cấp xong quặng bỏ sau, tâm tình của hắn kích động, lập tức liên lạc đối phương, ước định cẩn thận gặp ở chỗ cũ mặt. Cái kia quặng mỏ bên trong, ít nhất có mây trụ cân lưu vân kim, cần phải đầy đủ vi xuân nhi luyện chế khôi hồi lỗ thân thể đi. Xuân Nhi, ngươi chờ ta. Hắn mặt lộ vẻ chờ đợi. Trợ hồ lại thấy được đạo lư của mình xuất hiện ở trước mặt hắn, nói cười yến yến nhìn xem hắn. Lúc này, thần thức đột nhiên hướng hắn cảnh báo. Hắn vừa muốn đào tẩu, lại nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp lấy chính là một đạo thanh âm kinh ngạc. "Thiên Vinh, lại là ngươi?" Chu Thiên Vinh đang đứng dậy đồng thời chuyển hướng sau lưng, cả kinh nói, "Ngũ bá, ngươi như thế nào tại cái này? Ngươi tới chính là hắn Ngũ bá Chu Minh Viễn Chu gia chấp pháp trưởng lão, lâu năm tử phụ trùng kỵ tu sĩ." Chu Minh Viễn đau lòng nhức óc nói, "Ta đang điều tra trong gia tộc gian, phát hiện một cái đặc thủ tiêu ký chỉ hướng ở đây, cùng tới." Không nghĩ tới Lại là Thiên Vinh ngươi, ngươi thế mà cùng Tam Mệnh Thượng nhân cấu kết lại với nhau, còn hại chết ngươi thập thất thúc. Thiên Vinh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Chẳng lẽ gia tộc đối ngươi ân cần giáo huấn, đều đến trong bụng chó đi sao? Chu Thiên Vinh con ngươi hơi co lại, thân hình chậm rãi lùi lại, giải thích, "Không, Ngô bá, ngươi hiểu lầm ta. Ta làm như vậy là có nỗi khổ tâm. Ngô bá, ngươi tin tưởng ta, gia tộc đối với ta không tệ, ta tuyệt đối không nghĩ tới lưu hại tộc nhân a." Chu Minh Viễn con mắt đóng, trên mặt hiện ra một tia thất vọng, thở dài, "Theo ta về gia tộc ta, trưởng lão nhóm chắc chắn sẽ xử lý thích đáng chuyện này, không nên phản kháng." Ngươi không phải là đối thủ của ta." Nói xong, hắn vụ một cái về phía Chu Thiên Vinh. Chu Thiên Vinh chỉ cảm thấy quanh thân không gian đều bị dần dần áp bức, đã mất đi hoạt động không gian, mà hắn một khi bị trảo, Xuân Nhi liền sẽ không có hy vọng tỉnh lại. Hắn hét lớn, "Không! Ngũ bá ta còn có việc muốn làm, chờ ta trở về, nhất định về gia tộc lĩnh tội." Chu Minh Viễn mặt không đổi sắc, tay phải chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mặc dù chậm chạp, nhưng lại cực kỳ kiên quyết, hắn từ tốn nói, "Ở đây không có ngươi có kẻ mặc cả phần." Chu Thiên Vinh hét lớn một tiếng. Trên thân thanh quang điện cuồn phun trào, đồng thời ầm vang nổ tung, càng đem cái này phong tỏa nghiêm mật ra phòng, nổ tung một đạo lỗ hổng lớn. Thế thế, hắn lập tức hóa thành một đạo thanh quang trốn xa. Chu Minh viện trên mặt khí tức lúc trắng lúc xanh, dường như thụ phản vệ. Hắn vốn cho rằng Chu Thiên Vinh chỉ là một cái tử phụ sơ kỳ, cầm xuống chỉ là tiện tay mà thôi, ai ngờ vậy mà bởi vì quá mức khinh thường, bị hắn chui chô trống. Bất quá, dù là như thế, công pháp kia uy lực cũng cực kỳ bất phàm. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tham lam, lẩm bẩm, đây là pháp thuật gì, uy lực càng như thế xuất chúng. Hắn được bậc này phẩm giai pháp thuật, thế mà không báo cáo gia tộc. Một ngày sau, Chu gia tổ điện. Chu Minh Viễn đang tại hướng gia chủ Chu Thiên Hữu hồi báo chuyện mới vừa phát sinh. Cuối cùng, hắn tổng kết nói: "Gia chủ, cái kia Chu Thiên Vinh không chỉ có dấu diếm trọng yếu cấm pháp, còn cùng cái kia Tam mệnh thượng nhân cấu kết, sợ là đã sớm phản bội Chu gia." Nói không chừng hai vị kia tự phụ tộc nhân, cũng là hắn cấu kết Tam mệnh thượng nhân giết, xin ngài trực tiếp phát lệnh truy nã a. Muôn ngàn lần không thể bỏ mặc bậc này yêu ma bên ngoài, phá hư ta Chu gia danh dự." Chu Thiên Hữu mặt lộ vẻ phức tạp, sau một hồi lâu, thở dài một tiếng nói: "Ngưu bá, chuyện này bàn bạc kỹ hơn a." Ta đối với Tiên Vinh hắn hiểu rất rõ, biết hắn tâm hướng gia tộc, lại bản tính không xấu, cùng tam mệnh thượng nhân cấu kết hẳn là có nỗi khổ tâm. Ta tin tưởng, qua một thời gian ngắn hắn sẽ tự trở về. Đến tại công pháp, dấu giếm liền che dấu a, đây là kỳ ngộ của hắn, chờ đến lúc thích hợp tự nhiên sẽ báo cáo gia tộc. Hơn nữa ta chu ra hết thảy liền 10 vị tử phụ tu sĩ, bây giờ 5 năm không đến, liền đã hao tổn 2 vị. Như không thất yếu, ta thực sự không muốn lại có tổn thất. Chu Minh viện không có cam lòng, nói bổ sung, thế nhưng là, cứ như vậy ném đi một cái tử phụ, trưởng lão sẽ bên kia nên làm thế nào cho phải? Chu Thiên hiếu khoát tay náo Nói: "Trưởng lão nhóm bên kia, ta đi nói chính là chúng ta tại lỗ quốc sắp đặt như thế nào?" Chu Minh Viễn nghe vậy, cũng chỉ có thể nuốt xuống trong lòng không cam lòng, hồi đáp: "Hồi bẩm gia chủ, Chu gia thương hội đoạn thời gian trước mới từ lỗ quốc trở về, mang đến tin tức mới nhất. Chúng ta nâng đỡ đám kia phản quân, bởi vì làm việc phô trương quá mức, đã bị lỗ quốc lớn nhất phản quân để mắt tới, sợ là rất nhanh sẽ bị giật trừ." "Ai, đi đến một bước này, bọn hắn cũng là gieo gió gặt bão. Ta đã sớm cùng bọn hắn mấy vị tiêu thủ lĩnh nói qua, để cho bọn hắn điệu thấp làm việc, lại không người nghe." Gia chủ Chu Thiên Hữu nhíu lông mày lại, nói: Tại sao có thể như vậy? Nếu là đám phản quân này vừa diện, sau đó tại cùng Trần Quốc trong chiến tranh, chúng ta thì sẽ ít hơn một sự giúp đỡ lớn. Bọn hắn là bị ai để mắt tới, chúng ta có thể hay không tử trong hỏa giải. Chu Minh Viễn giới tiểu nói, trong lâu quốc bây giờ phản quân tuy nhiều, nhưng có tử phủ tu sĩ chỉ có 8 chi. Trong đó lâu quốc Tam đại tông môn tất cả nâng đỡ một chi, cũng là quy mô lớn nhất trước ba cái, trong đó lớn nhất chính là Kim Đan tông môn vào Đông Cốc nâng đỡ cự đại quân. Ngoài ra còn có Tệ Quốc Kim Đan Lô gia, Thanh Vân tông hai thế lực lớn riêng phần mình nâng đỡ phản quân, thực lực xếp hạng đệ tứ, đệ ngũ. Tiếp theo chính là chúng ta Chu gia nâng đỡ sếp thứ 6. Còn lại hai cái, theo thứ tự là Phi Long quân, cùng với Lô Hỏa lãnh đạo tứ Hỏa quân, cũng không có người nâng đỡ, chỉ là cùng Tề Quốc nội bộ thương hội có chút kinh doanh. Nghe nói như thế, Chu Thiên Hữu cũng là có chút nặng nhân, cảm thán nói, cái này Lô Quốc nội bộ thật đúng là náo như ta, các lộ nhân mã đều nghĩ xía vào. Chu Minh Viễn cười khổ một tiếng, nói, ai nói không phải thì sao? Chúng ta Chu gia nâng đỡ cái kia, bây giờ bị cửa đá quân để mắt tới, sợ là không còn sống lâu nữa. Gia chủ Chu Thiên Hữu do dự một phen sau, nói, nếu có thể, tận lực hiệp trợ bọn hắn rút lui, rút lui đến ta Tề Quốc cũng tốt. Nếu như chuyện không thể làm, liền bồi dưỡng thế lực mới, có thể thử tiếp xúc Phi Long Quân, Tứ Hỏa Quân. Dù sao Khắc Phản Quân cũng là Kim Đan thế lực bồi dưỡng, chúng ta cũng không thể chơi vào. Gặp Chu Minh Viễn điểm đầu đã ứng, gia chủ Chu Thiên hữu ngửa đầu thở dài. "Ngô bá, lần này Trần Quốc chiến tranh, đối với ta Chu gia tới nói, chính là cơ hội ngàn năm một nở. Như ta thấy, nhiều nhất 10 năm, chiến sự tất nhiên sẽ mở ra. Cho nên chúng ta phải làm đủ chuẩn bị, dạng này mới có lớn nhất chắc chắn tới tranh đoạt kết đan linh vật. Một khi ta thuận lợi kết đan, vậy ta Chu gia liền không cần tiếp tục rựa vào Tử Yên quốc hơi thở." Chu Minh viễn nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ bà phần không cam lòng, nói: "Đúng vậy à, Từ Yên Cốc thực sự là khinh người quá đáng. Cái kia Lưu Vân Kim khoáng rõ ràng là ta Chu gia hao phí nhân lực vật lực đảo, lại năm qua năm toàn bộ đều phải cho bọn hắn, không có chút nào cho chúng ta Lưu. Nhiều như vậy Lưu Vân Kim, một năm ít nhất chính là năm vạn linh thạch thu vào a. Đây chính là năm vạn linh thạch a, 2, 3 năm liền có thể góp một khỏa Tử Dương Ngẩn thần đan. Nếu thật có nhiều như vậy Tử Dương Ngẩn thần đan, lo gì ta Chu gia không thể. Bất quá, gia chủ lần này Lưu Vân Kim bị trộm một chuyện, Từ Yên Cốc bên kia nên làm thế nào cho phải?" gia chủ Chu Thiên Hữu thở dài một tiếng, nói: "Ta tự mình đi giải thích a. Nếu là giảng giải không thành, chỉ có thể tự móc tiền túi bồi thường." Một năm sau, Ngọc Xuyên Phượng. Diệp Cảnh Vân nhìn xem mới tinh cửa thành hòa thành tường, hơi hơi ngạc nhiên. Đột nhiên hắn phản ứng lại, lẩm bẩm: "Ta suýt nữa quên mất, mấy năm trước Thất Sát Chân Nhân đã từng phá vỡ Ngọc Xuyên Phượng trận pháp, cướp bóc không ít tài nguyên. Về sau, Thất Sát Chân Nhân ngã đến thần âm cốc thỉnh tĩnh thượng nhân trong tay. Bây giờ, thủ vệ tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hết sức nghiêm túc. Mà Diệp Cảnh Vân tại thanh toán lệ phí vào thành sau, trực tiếp đi phụ thành chủ, hắn muốn đi tìm Triệu Như Vũ. Hội tham luyện chế khôi lỗi sự tình. Chương 266 Ủy thác luyện chế, chiến sự đem cải. Chương 266 Ủy thác luyện chế, chiến sự đem cải. Ngọc Xuyên phường phủ thành chủ. Diệp Tiên bối mời ngài, Triệu Nhược Vũ trưởng lão đang lời ngài. Thủ vệ thông truyền trở về, hướng về phía Diệp Cảnh Vân cung kính nói. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, xin dẫn đường a. Thủ vệ không mình hành lễ, tại phía trước dẫn đường. Diệp Cảnh Vân theo ở phía sau, nhiều hứng thú bốn phía nhìn xem. Mặc dù hắn không ít cùng Triệu gia làm ăn, nhưng đời này bên trong cũng bất quá là lần thứ 2 đi tới nơi này. Phủ thành chủ rất lớn, bên trong có một mạng lớn lâm viên. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, tụ vào cách đó không xa hồ nước. Hồ nước gợn sóng xanh biếc, đường nhỏ khúc tính tô ngu, giả sơn trùng trùng điệp điệp. Ba bước một cảnh, năm bước thành vẽ, rất có ý vị. Thanh chủ phủ này bố trí, hẳn là xuất từ cao nhân chi thủ. Diệp Cảnh Vân khen. Một tiếng cười khẽ truyền đến, có chút linh động sinh động. Một đạo người mặc tử y xinh đẹp thân ảnh từ giả sơn sau đi ra, mặt chứng lóng bảng bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trên đầu mang theo đỏ chót châm cài tóc, chính là Triệu Nhược Vũ. Nhược Vũ ở đây, cảm ơn Diệp huynh khen ngợi. Bất quá cái này cùng ngươi cái kia tỷ bà đạo so, còn kém xa lắm. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Để cho Triệu trưởng lão tự mình ra nên tiếp, thực sự là ban quan." Hai người Hàn Huyên sau một lúc, liền xuyên qua lâm viện, thẳng đến phòng tiếp khách. Chờ thị nữ rót một ly trà xanh, Triệu Nhược Vũ nói, "Diệp huynh chúng ta là bà cụ, có việc liền thỉnh nói đi, ta hết sức nỗ lực." Diệp Cảnh Vân nói, "Thật là có sự thỉnh ngươi hỗ trợ. Ta cái này có phần khôi lỗi bản thiết kế, ngươi nhìn có thể hay không lựa chế." Nói xong, hắn liền đưa qua một cái không mộc giản. Triệu Nhược Vũ mặt lộ vẻ khó xử, không có lập tức đi xem mộc giản, mà là trước khi nói ra Diệp Vinh ta đã nói trước, trong khoảng thời gian này thực sự rất bận rộn, nếu là nhị giai khôi lỗi ta còn có thể nghĩ biện pháp, tam giai liền không nói được rồi. Gia chủ Triệu Kim Long đang lúc bế quan, tam giai khôi lỗi lại chỉ có ta có thể làm. Đến tại vị kia Triệu Ngân Vương, đã thọ nguyên hao hết, hồn quy thiên thế. Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Không quan trọng, đây không phải cả một cái khối lỗi, mà là mấy cái bộ kiện, cần phải rất nhanh liền có thể luyện tốt." Triệu Nhược Vũ ồ một tiếng, không có quá để ý. Giống Diệp Cảnh Vân loại này chỉ uy thác cơ phận cũng không ít, đa số là để dùng cho lão khôi lỗi thay thế, nàng sớm đã thành thói quen. Nhưng mà vừa nhìn thấy trong ngọc giản nội dung, lông mày của nàng liền nhíu lại, rơi vào trầm tư. Sau một lát, ánh mắt của nàng hơi hơi mở lớn, trong đó thoáng qua một tia chấn kinh, nhưng rất nhanh lại bị nghi hoặc chặn ngập. Diệp Cảnh vẫn thấy cảnh này, hơi hơi nhíu mày. Bốn cái linh bộ kiện mà tôi, vẫn là cái kia khôi lỗi bên trong đơn giản nhất mấy cái kia, đến tại như vậy sao? Hắn nào biết được, kiến mục trường xuân đồ đưa cho truyền thừa cấp độ cao bao nhiêu, hắn thiết kế chi tinh kỳ, mạch suy nghĩ chi xảo diệu, hoàn toàn lật đổ Triệu Nhược Vũ đối với tam giai khôi lỗi ấn tượng. Sau một hồi lâu, Triệu Nhược Vũ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Diệp huynh, Ngươi cái này bản thiết kế là từ đâu mua? Nếu có toàn bộ mà nói, ta nguyện ý ra giá cao thu mua." Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, nói: "Thực sự là đáng tiếc, đây là ta tại Thiên Âm Thành lúc ngẫu nhiên lấy được mấy cái linh kiện. Muốn toàn bộ, sợ chỉ có thể tại Thiên Âm Thành tìm." Triệu Nhược Vũ khẽ gật đầu, biết Diệp Cảnh Vân không nói nói thật, nhưng cũng không có quá mức hoài nghi, ai có thể không có điểm kỳ ngộ đâu. Diệp Cảnh Vân một cái trung phẩm linh căn, từ linh nông từng bước một đi đến bây giờ, kỳ ngộ tất nhiên không thể thiếu. Hơn nữa tất cả nhà khôi lỗi truyền thừa vốn là đủ loại, có chút khôi lỗi có đặc thù linh bộ kiện cũng bình thường. Tăng thêm Diệp Cảnh Vân chính mình cũng là luyện khí sư, những cái kia tương đối đơn giản bộ kiện, chính hắn hoàn toàn có thể luyện chế, không cần thiết lại tìm nàng. Nàng thầm nghĩ, chờ Kim Long gia chủ đột phá xong, ta xem tới là nhất định phải đi Tiên Âm Thành một chuyến. Chờ đã, Thần Âm Cốc liền có đệ tử ở đây, có thể tìm bọn hắn hỏi trước một chút. Bất quá cũng còn có một loại khả năng, tức truyền thừa này là đến từ khác lục địa, ta mới chưa thấy qua. Diệp Cảnh Vân nâng chung trà lên uống một ngụm, tùy ý hỏi, "Như thế nào, là luyện chế khó khăn sao?" Triệu Đức Vũ Khế gật đầu, nói, "Có chút khó khăn, nhưng cũng không phải luyện không ra, công việc này ta tiếp." Tài liệu Diệp huynh ngươi định làm như thế nào? Mấy cái này linh kiện, thố sơ giản lược đoán chừng muốn 2 cân lưu vân kim, 10 cân thiên hồn mục, 100 cân thiên tinh thiết. Tang thêm lần đầu luyện chế ta không có kinh nghiệm, đoán chừng phải có 4 tới 5 thành hao tổn. Ngoại trừ lưu vân kim Diệp huynh ngươi phải tự mình chuẩn bị, những thứ khác ta triệu gia cũng có thể cung cấp. Lưu vân kim là tứ giai tài liệu, triệu gia chính mình cũng không đủ dùng, còn phải đi các đại sản bán đấu giá hoa hơn giá mua. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, "Dễ nói, đây là lưu vân kim, những thứ khác liền nhờ tại ngươi." Triệu Nhược Vũ tính toán một phen. Vừa cười vừa nói, cái kia phí tài liệu liền thu ngươi 3000 linh thạch, đến tại phí thủ công thì miễn đi. Cái này cần phải không đắt ta, 3000 linh thạch còn không bằng ngươi một tấm tam giai hạ phẩm phù lục. Lần sau còn có loại này nhu cầu, nhất thiết phải tới tìm ta, nhớ. Đến tại thời gian, ta còn có những người khác đơn đặt hàng muốn đuổi, tăng thêm ngươi cái này cũng có chút phức tạp, luyện ra ít nhất cũng phải 2 năm sau. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, chịu nhược Vũ gia tiền này cho rất công đạo, thậm chí có trên lệch chút ít thấp. Nghĩ đến, nàng là muốn cho Diệp Cảnh Vân đem cái này khôi lỗi khắc linh bộ kiện, đều giao cho nàng đi lựa chế. Triệu Nhược Vũ đột nhiên nở nụ cười, nói: Hắc, hắc, kỳ thực ta cũng có chuyện muốn nhờ. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ nói, ta liền biết, ngươi như thế nào đột nhiên hiến lên ân cần. Triệu cô nương ngươi nói chính là? Triệu Nhược Vũ nói, chắc hẳn Diệp huynh ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước thất sát thượng nhân chết ở thần âm cốc trên tay, chuyện này kỳ thực ta Triệu gia cũng ra chút lực. Mà thất sát thượng nhân là Thiên Sắt chân nhân thân chuyển đệ tử, có phần bị hắn xử hại, mà cái sau gần nhất một mực tại Lỗ cốc cùng Trần Quốc Du tẩu. Nghe nói Diệp huynh ngươi cái kia Hoa Mai thương hội tại Lỗ cốc rất có nhân mạch, có thể hay không hỗ trợ hỏi thăm Thiên Sắt chân nhân hành tung? Nếu là Thiên Sắt chân nhân hắn thật muốn trả thù, ta Triệu gia cũng tốt làm chút phòng bị. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Không nghĩ tới, các ngươi triệu ra thế mà như thế có nội tình, liền Kim Đan chân nhân đều có thể đối phó." Triệu Nhược Mưa cười khổ một tiếng, nói: "Diệp huynh ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều, Tử phủ cùng Kim Đan chiến lệnh không thể đạo lý kế. Cho dù là mạnh đi nữa Tử phủ, cũng rất khó tại trung phẩm Kim Đan chân nhân trên tay đi qua hai ba chiêu. Đương nhiên những cái kia thiên cơ bảng vàng bảng yêu nghiệt ngoại trừ, nghe nói bọn hắn người người đều có gần như hạ phẩm Kim Đan thực lực, tại trung phẩm Kim Đan trước mặt cũng có thể chống cự một hai. Tại trong miệng phòng bị, bất quá là cả tộc rời đi Hồng Liên Tiên Thành thôi, hoặc thỉnh Hồng Lan chân nhân, thần âm cốc đến cung cấp che chở." Diệp Cảnh vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhanh liền chắp tay cáo từ. Triệu Nhược Vũ mỉm cười tiến biệt sau, liền lập tức chạy về phía phụ thành chủ hậu viện, Triệu Kim Long đang ở nơi đó bế quan. "Lão tổ, ngươi nhìn cái này khôi lỗi cơ phận bản thiết kế. Trong đó cổ tay cái này, có phải hay không cùng gia tộc chúng ta lưu truyền xuống cái kia tứ giai khôi lỗi có chút tương tự? Ta cảm giác, có lẽ có thể nhờ vào đó tới tu bổ cái kia khôi lỗi bản thiết kế, để giúp tu bổ khôi lỗi." Triệu gia có một phần không trọn vẹn tứ giai khôi lỗi, vẫn muốn đem hắn tu bổ hoàn chỉnh, nhưng đáng tiếc không có bản thiết kế, căn bản không cách nào tu bổ. Triệu Kim Long vội vàng tiếp nhận ngọc giản, nhìn lại Một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói: "Nhược Vũ, chuyện này liền giao cho ngươi. Cớ nào nghiên cứu những thứ này bộ kiện, nói không chừng có hy vọng đem cái kia tứ giai khôi lỗi lừa ra. Ta muốn bế quan, có tử cực ngưng nguyên đang tại, ta có bảy thành chắc chắn có thể đột phá đến tự phụ hậu kỳ. Nếu có thể thuận lợi đột phá, ta cũng không cần quá sợ cái kia thiên sát chân nhân trả thù." Triệu Nhược Vũ khẽ gật đầu, thở dài: "Đúng vậy à, cái kia thiên sát chân nhân không cũng có như vậy bao che khuyết điểm, không đến tại phất cờ giống chống tự mình đến báo thù, nhiều nhất chính là phái người lệ tử. Nếu là đắc tội cái kia có thủ tất báo thiên chú mỗ mỗ, vậy ta chịu ra hơn phân nửa đã diệt môn." Cùng ngay đồng thời, Ngọc Xuyên Phường bên trong, Chu Thiên Vinh sải bước đi vào một nhà pháp khí cửa hàng, lại phát hiện đã người đi nhà trống. Trong đầu hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ, đây là có chuyện gì? Vô Thường tông cứ điểm đâu? Trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn theo vết tích tại Ngọc Xuyên Phường bên trong rẽ trái lượn vài, cuối cùng lại tìm được một cái đồng tử, cái sau bây giờ đang thản nhiên nằm ở trên giường, thật không thoải mái. Hắn thoáng hiện tại bên người, lôi hắn cổ áo một tay đem nắm chặt, khí tức kinh khủng nuốt sống trước mặt kia đáng thương đồng tử, vừa nói, tam mệnh thượng nhân ở đâu? Hắn nuốt ta tiền đặc cọc, vậy mà trực tiếp biến mất, các ngươi vô thượng tổng chính là làm như vậy chuyện sao? Tại cái kia khí thế kinh khủng phía dưới, đồng tử chỉ cảm thấy chính mình giống như là trong đại dương một thuyền lá lên lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ lút, sợ đều không nói ra được. Phía trước, phía trước, tiền bối, ta. Chu Thiên Minh bình tĩnh lại, dù sao đối phương chỉ là một cái phổ thông đồng tử, cảm phiền hắn cũng vô dụng, tại là đem hắn thả xuống, đồng thời thu hồi cái kia khí thế kinh khủng. Đồng tử thở mạnh mấy hơi thở, gặp Chu Thiên Minh mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, vội vàng nói, tang mệnh tiền bối hắn hồn đang đã diệt, ta lúc này mới đóng cửa hàn vô. Ban đêm Chu Thiên Vinh mặt trầm như nước, hắn phất phắt tay, trong phòng đột nhiên có thêm một cái băng quan. Trong quan tài băng nằm vị tuyệt sắc nữ tử, người mặc cung trang, dung mạo tú lệ, nhưng đó là sắc mặt trắng bệ, eo chỗ còn có cái lỗ lớn, đúng là hắn cái kia đã vẫn lạc mấy năm đạo lữ. Hắn ghé vào băng quan bên trên, hai tay run nhẹ nhẹ, khóe mắt hình như có bóng ánh xẹt qua. "Su Nhi, ngươi thật là ngu, tại trong bí cảnh tại sao muốn thay ta cản đạo kia công kích? Ta tình nguyện, bây giờ nằm ở bên trong là ta." Sau một hồi lâu, hắn đứng dậy, ánh mắt lại khôi phục kiên định. Nghe nói tại Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn còn có cái vô thượng tông tứ địa điểm. Thời gian nửa năm nhất định theo kịp. Đi, Xuân Nhi, trở về tới sau đó, chúng ta lại cộng tham cái kia bí cảnh. Lấy hắn đạo lư thi thể trạng thái, nhiều nhất qua nửa năm nữa, liền sẽ không thể cầm lấy đi luyện chế khối lỗi. 1 năm sau, Thanh Vân Tông, Tể Quốc 4 đại tông môn cao tầng tề tụ nơi đây, thương thảo cùng Trần Quốc chiến tranh. Thanh Vân chân nhân ngồi ở vị trí cao nhất, không có gì hình tượng ngồi phịch ở nơi đó, không có chút nào kim đan chân nhân giá đỡ. Hắn nói: "Chư vị, thú triều tạo thành ảnh hưởng đã cơ bản tiêu trừ, kim nhãn điêu trong khoảng thời gian này cũng lại không động tác, xem bộ dáng là tạm thời từ bỏ xâm lấn nước ta." Hồng Lan chân nhân ngồi ở ngôi số Vương, nói, quả thật là như thế. Trong khoảng thời gian gần đây, Hồng Liên Tiên Thành bên trong liên tiếp tới mấy vị Kim Đan tu sĩ, thôi nghe ngóng sau liền thẳng đến cổ Đãng Sơn mạch chỗ sâu. Tiếp đó không có 2 ngày, liền kéo lấy một thân thương thế trở về. Ta đoán bọn hắn hơn phân nửa là đi khiêu chiến cái kia Kim Nhãn Điêu, dù sao cái sâu đã lên tiên cơ bảng cùng hắn đấu pháp là ma luyện tự thân hảo thủ đoạn. Cái kia Kim Nhãn Điêu tự hồ cũng đối này cảm thấy hứng thú, khiêu chiến nó tu sĩ hơn phân nửa chỉ là vết thương nhẹ, là lấy người khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy, nó sợ là chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến ngũ giai. Nghe nói như thế, Đám người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lô gia gia chủ Lô Thiên Dương ho nhẹ hai tiếng, trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng, lập tức bị cưỡng ép ép xuống, nói, "Khụ khụ, dạng này ngược lại tốt hơn. Bất luận là này yêu bị người khiêu chiến chết chết, hay là đột phá đến ngũ giai, ta tệ quốc đều sẽ có một đoạn sống yên ổn thời gian. Yêu thú một khi đột phá đến ngũ giai, nhận hạn chế tại hai tộc nhân yêu khí kết thành dương ước hẹn, liền sẽ không thể tự thân xuất mã xâm lấn đế quốc. 8 năm trước hắn cùng Kim Diệp Diêu sau khi giao thủ, thương thế đến nay không có hảo toàn bộ." Hắn tiếp tục nói, "Không còn này yêu trở ngại, cùng chân quốc chiến sự liền có thể đưa vào danh sách quan trọng." Vừa vận Lỗ Quốc bên kia cũng tới tin tức, đang thúc dục chúng ta. Từ Yên Cốc Tử Vân chân nhân nói, ta đề nghị chậm mấy năm tái phát động, phía trước đám kia mợ tử phụ tu sĩ bên trong, rất nhiều người công pháp, thuật pháp còn không có tu luyện hoàn thành. Huống hồ bây giờ Lỗ Quốc so với chúng ta Tứ Đại tông môn cộng lại đều mạnh hơn, cho nên tốt nhất lại kéo mấy năm, để quốc nội nội loạn lại tiêu hao một phen quốc lực. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu. Lỗ Quốc càng mạnh, công chiếm Trần Quốc lãnh thổ thì sẽ càng nhanh, đối với Tề Quốc chúng thế lực cũng không phải chuyện tốt. Thanh Vân chân nhân nói, chuyện này ta đồng ý, chúng ta vừa vận thừa dịp mấy năm này thời gian. Cùng Tề quốc nội bộ thế lực lớn nhỏ đạt tới nhất trí, kéo lên bọn hắn cùng một chỗ hiệp trợ phòng thủ. Bằng không thì dựa vào số ít tu sĩ cấp cao, rất khó hoàn toàn giữ vững cái này mấy vạn lý trường chiến tuyến, địch nhân chắc chắn sẽ thừa lúc vắng mà vào. Cũng có thể chọn lựa những cái kia chiến lực cường hành tu sĩ, hiệp trợ chúng ta tiến công. Đám người nhao nhao đồng ý, ước định sau khi trở về liền hướng dưới quyền mỗi thế lực phát ra mời, đồng thời định tại 7 năm sau đó, cùng nhau tiến đánh Trần Quốc. Đến tại Trần Quốc bên kia, bọn hắn liền căn bản không có ý định giấu giếm, coi như chỉ dựa vào tứ đại tông môn tới tiến công. Nhiều như vậy tu sĩ điều động, cũng căn bản không gạt được đối phương, ngược lại dễ dàng dẫn đến phe mình hậu kình không đủ, lâm vào khốn cảnh. Nửa năm sau, Mai Hoa Phường phụ thành chủ, Tống Trung Dương, Chu An Giang hai người, bước nhanh đi đến, nhìn thấy đám người sớm đã tề tụ, hai người chắp tay nói lời xin lỗi. Chu Thu Phong hướng hai người khẽ gật đầu, ném ra một cái lệnh bài, lệnh bài đỏ thẫm, phía trên có hồng liên hai cái chữ to. Nàng nói, đây là lệnh chiêu mộ, cùng Trần Quốc chiến sự sắp nổi, tứ đại tông môn đều phát lệnh chiêu mộ. Bất quá lần này cũng không phải là cấm chế, mà là lấy lợi dụ chi, chỉ là kêu gọi hữu thức chi sĩ đi tới bên cạnh hiệp trợ tứ đại tông môn tiến công trấn quốc. Nếu là ở trong chiến tranh lập xuống công lao, còn có thể tích lũy điểm cống hiến, dùng cái này tới hối đoán tứ đại thế lực nội bộ vật tư. Đông đảo cao giai tài nguyên tất cả đều có thể hối đoán, thậm chí bao gồm trúc cơ đan, tự dương ngận thần đan trợ phá giai đan thuốc. Được lợi tại Thiên Trọng Sơn bí cảnh cùng bọn hắn trên vạn năm truyền thừa, tứ đại thế lực có cao giai tài nguyên sẽ rất ít ở trên thị trường lưu thông. Cho nên, nhiều khi điểm cống hiến so linh thạch càng dùng tốt hơn. Nghe nói như thế, Chu An Giang lập tức kích động, hắn đang vì tự dương ngận thần đan phát sâu đâu. Có cơ hội này, tốt nhất phải bắt được. Nhưng loại này cỡ lớn chiến trường, hắn cũng không tham gia cùng qua, cho nên dự định xem trước một chút mấy vị tự phụ trưởng bối ý nghĩ. Diệp Cảnh Vân nhìn một chút vẻ mặt của mọi người, có nhao nhao muốn thử, có không có hứng thú, còn có mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn cười cười, nói, chuyện này tưởng tình, ta đã sai người hỏi qua rồi. Chỗ chiêu mộ tu sĩ bên trong, chỉ có ban đầu toàn bộ đều tham gia cùng tiền công. Trở đánh xuống mạng lớn lãnh thổ sau, sẽ lưu lại một bộ phận sẽ đi trấn thủ đánh xuống địa vực, một bộ phận sẽ thả đến tiền tuyến, hiệp trợ bốn đại tông môn đệ tử cùng Trần Quốc chiến đấu. Cho nên nếu là muốn đến thì đến a, vừa có an toàn biện pháp cũng có mạo hiểm biện pháp, đều xem cá nhân lựa chọn. Chu Thu Phong khẽ gật đầu, nói, Diệp huynh nói có lý, ta dự định đi sông vào một lần. Chu gia muốn đi tu sĩ, cũng theo ta cùng một chỗ a. Ngược lại lưu tại nơi này hiệp trợ kinh doanh Mai Hoa Phượng, cũng rất khó cầm tới Tử Dương Huyền Thần Đan chờ phá giai đan thuốc, không bằng đi chiến trường liệu một phen. Hoàng Thi vận mặt nở nụ cười, nói, Chu cô nương, ta cũng cùng một chỗ a, vừa vận đi đến một chút náo nhiệt. Thân là trận pháp sư, mỗi khi chiến tranh thời điểm, cũng là là nàng thi tố tài năng, kiếm lấy tài nguyên cơ hội. Diệp Cảnh vân ánh mắt quét về phía bên cạnh mình Lâm Bình Hải, Phương Trường Hưng hai người Gặp bọn họ trên mặt đều rất có đấu trí, không khỏi khẽ gật đầu. Hai người này cũng đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ, trên chiến trường giữ được tính mạng không khó, đi ma luyện một phen chính là đến tại hắn chính mình, trong thời gian ngắn nên sẽ không đi. Nếu là đi mà nói, hơn phân nửa là đợi đến khôi lỗi phân thân sau khi luyện thành, dùng phân thân đi đến một chút náo nhiệt. Dù sao bản thể tiến đến quá mức mạo hiểm, ngày nào đụng vào cái kim đàn chân nhân liền xong rồi. Tham gia lý do cũng rất đơn giản, hắn luyện thể tu luyện bạch ngọc đoán cốt quyết vốn là đến từ Lô Quốc, đột phá cần tài liệu, tại Trần Quốc, Lô Quốc phân bố càng rộng. Gặp một sự kiện thương thảo hoàn thành, Diệp Cảnh Vân tiếp tục nói, "Còn có sự kiện quan tại Hoa Mai Thương hội." Cái này lệnh chiêu mộ một phát, chân quốc tất nhiên sẽ toàn lực phong tỏa biên cảnh, đi lô cốt thương lộ cũng biết bởi vậy gián đoạn. Chương 267 mới thương lộ, Cửu Hoa phái, chương 267 mới thương lộ, Cửu Hoa phái. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân nói đến thương lộ chuyện, vừa mới còn buồn bực ngán ngẩm Tống Trung Dương trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Có lẽ là bởi vì ăn Diệp Cảnh Vân tặng cho duyên thảo đan, Tống Trung Dương những năm này ngoại trừ gầy chút, bên ngoài không có thay đổi gì, vẫn là hơn 40 tuổi. Phối hợp cái kia thân thân bảo, cùng với tu luyện nhiều năm lắng động khí chất, lại hơi có chút tiên phong đạo cốt. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía đối phương, mỉm cười, nói: "Tống huynh đối với thương hội sự tình càng hiểu hơn, liền thỉnh hắn tới giới thiệu a." Tống Trung Dương tuổi tác đã cao, những năm này liền sẽ không có hướng về lỗ quốc chạy qua, mà làm một mực chờ tại Mai Hoa Phường quản lý chương mục, xử lý chút gia tộc sự vụ, thời gian trải qua cũng có chút nhàn nhã. Bất quá nghe nói hắn gần nhất trong lúc rảnh rỗi, đang nghiên cứu trận pháp, rất có hiệu quả. Tống Trung Dương nói: "Chính xác như Diệp đại ca nói tới, Trần Quốc biết được lệnh chiêu mộ sự tình, đã nổi lên phòng bị, tại biên cảnh bố trí trọng binh, có ba vị kim đan chân nhân đóng tại cái kia." phối hợp thêm biên cương trận pháp, danh xưng chim bay không độ, ngoại trừ Kim Đàn chân nhân, không có người có thể vụng trộm chạy qua. Mà những năm gần đây, theo phi long quân phát triển, lỗ cốt sinh ý cũng càng ngày càng thịnh vượng, hàng năm có thể kiếm lợi 34 vạn linh thạch, căn bản không bỏ xuống được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mở ra lối riêng. Một bên Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, thống huynh nói không sai, muốn đường vòng, có hai con đường có thể đi. Một là từ phương bắc tấn quốc đi, nhưng trong này cổ Đãng Sơn mạch chính là nơi hiểm yếu, độ vật hẹn 3 vạn giảm, tử phủ tu sĩ còn dễ nói, chúc cơ căn bản không qua được. Trừ phi tiếp tục hướng về bắc, thế nhưng dạng cũng quá xa. Chu Thu Phong nói bổ sung, không chỉ có như thế, tần quốc nội bộ bây giờ cũng hỗn loạn dị thường, Hàn, Triệu, Ngụy ba đại gia tộc đánh hùng hực khí thế, thực sự không phải cái gì tốt con đường. Những người khác gặp hai vị tử phụ đã bác bỏ con đường này, liền nhao nhao phụ họa. Diệp Kiến Vân khẽ gật đầu, tiếp tục nói, thứ hai con đường chính là đi phương nam cương quốc. Cương quốc địa thế mênh mông, mặc dù cũng có chút quần quật sóng ngầm, nhưng ở Hoa Vũ lâu cùng Tiên kiếm phái áp chế xuống, quốc nội thế cục cũng cơ bản bình ổn. Nếu là từ Cương quốc đi, nhưng là trước tiên vượt qua Hoa Vũ lâu quản lý địa vực. Tiếp lấy đi qua Cửu Hoa Phái, liền có thể đến Lâu Quốc bên dưới, dọc theo đường đi nguy hiểm không nhiều. Trên đường mặc dù sẽ vượt qua một đoạn cổ đãng sơn mạch, nhưng có Cửu Hoa Phái mở ra an toàn con đường, cũng là vấn đề không lớn. Ta cảm thấy con đường này càng tốt hơn một chút hơn, chư vị nghĩ như thế nào? Hoàng Thi vẫn nói, Diệp Hinh nói có lý, nhưng đi ngang qua cái kia Cửu Hoa Phái địa vực lúc, cũng phải cẩn thận một chút. Bởi vì trận pháp môn nhân, ta cùng bọn hắn đã từng có biết, phát hiện trong đó tương đối hỗn loạn, phe phái phức tạp. Diệp Cảnh Vân gật đầu, chuyện này hắn cũng có nghe thấy. Nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ bảo trụ Lâu Quốc suy nghĩ, cũng chỉ có thể đi đường này. Lại Thương Thảo sau một lúc, đám người nhao nhao đồng ý đi đường này. Diệp Cảnh Vân nói, dù sao cũng là lần đầu đi khu quốc, còn phải có vị tự phụ tu sĩ dẫn đội mới tốt, lấy đề phòng tình huống ngoài ý muốn. Ma Hoàng cô nương, Chu cô nương đều phải tham gia cùng Trần Quốc chiến tranh, Quan huynh bất thiện độ pháp, lần này đi tới Lâu Quốc liền từ ta tự mình dẫn đội a. Đến tại Đống Dữ Mai Hoa Phường sự tình, liền tiện phất Quan huynh. Thương hội bên kia, liền tiện phất Tống huynh trước tiên tu thập vật tư. Tống Trung Dương nghe nói như thế, liên tục gật đầu. Mà một mực không nói lời nào quan đan sư gặp điểm tới chính hắn, vội vàng đáp ứng, vỗ bộ ngực nói, "Diệp huynh ngươi yên tâm, Cố đa ở đây, Mai Hoa Phường Tuyển sẽ không có việc. Các vị đạo hữu, có việc cứ việc phân phó, ta nhất định toàn lực hỗ trợ." Chu Thu Phong mặt lộ vẻ nụ cười, nói, "Có quan huynh câu nói này, ta an tâm. Chiến sự tới gần, ta muốn mời quan huynh luyện chế một nhóm chữa thương đan dược, phát cho đi đến tiền tuyến các tu sĩ." Nửa năm sau, Hoa Mai Thương hội tất cả vật tư chuẩn bị hoàn tất, Diệp Cảnh Vân, Chu An Giang, Lâm Bình Hải, Chu Bình Đông bốn người cùng nhau lên phi thuyền, thẳng đến Tế Quốc phía Đông Nam mà đi. Chu Bình Đông nhìn lấy phía dưới sân hạ, tâm tình rất có vài phần kích động. Người này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tướng mạo chất phác, tính cách chúng trặn. 4 năm trước, hắn thành công đột phá đến cấp cơ trung kỳ, là Chu gia chủ cột vút vàng. Hắn nhìn sang một bên Chu An Giang, hỏi: "An Giang bà bá, chúng ta lần này đi phương quốc thế nhưng là lượn quanh cái xa hơn, đại khái bao lâu thời gian mới có thể trở về? Đây là vợ tôi vừa mang thai, không biết sau khi trở về có thể hay không nhìn thấy hài tử." Chu An Giang cười ha ha một tiếng, nói: "Bình đông ngươi yên tâm. Có dịp bà bá phi thuyền tại, chúng ta mấy cái thay phiên công chế, có thể ngày đi và dặm." Nói xong hắn thần thức khẽ nhúc nhích, trên không trung vẽ lên một cái bản đồ. Địa đồ sinh động như thật, phía trên vẽ lấy Tề quốc mấy cái này nước láng giềng, bao quát phương Nam Trung quốc, phương Bắc Tân quốc, phương Đông Trần quốc, Lô quốc, cùng với Tây phương Ngụy quốc. Ngón tay của hắn chỉ hướng chính giữa địa đồ, nói: "Ta cho ngươi tính toán đường đi a, Mai Hoa phường vừa vận chỗ tại Tề quốc trung ương, chính là chỗ này." Tiếp lấy ngón tay hắn xéo xuống bên trên chợ đi, nơi đó có một mên nông thổ địa, phương viên mấy chục vạn dặm, diện tích là Tề quốc không chỉ gấp 10 lần. Hắn nói: "Chúng ta đến Khương quốc quốc là năm vạn công bên trong, sau đó dọc theo Khương quốc biên cảnh một đường rừng đông, đi cái hơn 10 vạn cây số, đã đến Lô quốc." Từ Lâu Quốc biên cảnh lại đi U Châu thành, lại là năm phần dặm. Co như ở giữa có thể sẽ có chút biến cố, tối đa 1 tháng liền có thể đến. Đương nhiên, sau đó nếu là chúng ta tự mình đi tới, một chiều ít nhất cũng phải 3 4 tháng. Chu Bình Đông mặt lộ bình tĩnh, khâm phục nói, "An Giang bà bá, không nghĩ tới ngươi kiến thức rộng như vậy." Chu An Giang ho nhẹ một tiếng, nói, "Kỳ thực ta cũng không đi qua Khương Quốc, đây đều là nghe nhậm mộng trúc tiền bối nói, nàng tại trăm năm trước liền xài gần 10 năm thời gian du lịch xung quanh xứ quốc, trong đó cũng có Khương Quốc." Ta vẫn nghĩ có thời gian cũng đi du lịch một phen, đáng tiếc cho tới bây giờ ở độ tuổi này, bởi vì vội vàng tại tu luyện, cũng không cơ hội này. Một đạo sáng sủa âm thanh tại phía sau hắn vang lên, "An Giang ngươi ý tưởng này cũng không tệ, quay đầu ta cùng tu phòng." Chu Dương nói lại. "Nhiều du lịch du lịch, có thể liền có thể mở tự phủ." Chu An Giang vội vàng xoay người tới, hướng về Diệp Cảnh Vân thi lễ một cái, nói, "Diệp bá bá ngài nói đùa, ta bây giờ nào có công phu này, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. Ta năm nay đã hơn 190 tuổi, còn nghĩ trước khi chết hướng một cái tự phủ đâu, vẫn bận tích lũy linh thạch, làm sao có thời giờ đi du lịch?" Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân hơi hơi thất thần. Chu An Giang là Tống Trung Dương đại nhi tử, còn từng đi theo hắn học tập phụ lục, hai người cũng coi như là có nửa sư tình nghĩa. Không nghĩ tới, Chu An Giang cũng đến nơi này cái niên linh. Nhắc tới cũng là, chính hắn đều hơn 200 tuổi, Chu An Giang lại có thể hảo đi nơi nào? Hắn nghi ngờ nói, cũng không đúng à, ta nhìn ngươi đi nhiều như vậy lội lô cố thương lộ, linh thạch như thế nào cũng nên có đủ. Chu An Giang buông tay, thở dài, cái này đều tại ta cái kia không chịu thua kém tiểu nhi tử, hắn không có bản sự kiếm lợi linh thạch, liền có ý đồ với ta, lòng ta mềm nhũn, liền giúp hắn mua khỏa trúc cơ đan. Kết quả đến cuối cùng cũng không đột phá thành công, lãng phí một cách vô ích đàn dược. Ai, sớm biết để cho tiểu tử túi này tự sinh tự diệt. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân cười vỗ vỗ Chu An Giang bả vai, nói: "Ngươi cùng cha ngươi thật đúng là giống." Trước đây hắn vì ngươi, cũng là làm trễ nải đột phá của mình. Cửu Hoa phái, song liên quan. Song liên quan tọa lạc tại cổ đãng sơn mạch phía tây, là gương quốc cảnh nội xuyên qua cổ đãng sơn mạch mấy cái quan khẩu một trong. Người mặc áo bào màu vàng, dáng người cao gầy đoàn một vũ, đang ngồi ngay ngắn ở trên tường thành, phàn náo nói: "Ai, đại sư huynh, ngươi nói sư phó bọn họ có phải hay không trốn vắng?" Vậy mà nghĩ nhúng tay Trần Quốc Chiến sự, nhúng tay coi như sòng, cũng không nơ thưởng cho chúng ta chút tài nguyên. Ai, thực sự là lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Ta xem tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn phải bị địa âm phong nuốt không thể. Bên cạnh cái kia dáng người mập lùn đại sư huynh Thái Chí Viễn nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý nơi đây, nói: "Đi, đường thản tiện." Sư phó không phải để chúng ta từng thu lộ phí sao? Chúng ta để cao chút phí tổn, đối với những cái kia gọi là tu sĩ thu nhiều chút, coi như chúng ta chỉ có thể cầm một thành, cái kia cũng không khụ. Cửu Hoa phái tên như ý nghĩa, ban sơ từ 9 vị kim đan tán tu cùng thiết lập, bây giờ là khương quốc lớn nhất mấy cái thế lực một trong. Bởi vậy trong kỳ phái thế lực dị thường hỗn tạp, đấu tranh mười phần kịch liệt. Nhưng trên vạn năm xuống, cơ bản chỉ còn lại 2 cỗ thế lực, Thiên Dương phong cùng Địa Âm phong. Ma Đoan Mộc Vũ, Thái Chí Viễn hai người đang thuộc tại Thiên Dương phong một phái kia. Đoan Mộc Vũ lập tức hứng thú, mặt mày hớn hở nói, "Ai, đại sư huynh, ta đã sớm chờ ngươi những lời này, ngươi chỉ nhìn được rồi." Ánh mắt của hắn liếc về xa xa một chiếc phi thuyền. Một lát sau, hắn đột nhiên mang thầm, như thế nào là Hoa Vũ lâu đám kia xú bản đường? thực sự là sối quậy. Lần này không kiếm được linh thạch. Đại sư Minh Thái Chí viễn ngược lại là không có quá để ý, an ủi, ai bảo bọn hắn có cái nguyên anh chân quân thái thượng trưởng lão đâu, chúng ta không thể chơi vào. Hoa Vũ lâu vị tại Khương Quốc Bắc Bộ, môn bên trong tuyệt đại bộ phận cũng là nữ đệ tử, chính là Khương Quốc đứng đầu nhất môn phái một trong, cùng Vương Nam Thiên kiếm tông đặt song song. Ai, ngươi nhìn đây không phải tới rồi sao? Cùng này đồng thời, dựa vào cái kia tam giai hạ phẩm phi thuyền, đám người đã qua Tế Quốc biên cảnh, đi sâu vào Khương Quốc. Khương Quốc hình dạng mặt đất cùng Tế Quốc không có gì khác biệt, cũng là núi non sông ngòi, tầng tầng lớp lớp. Trải qua 10 ngày bốn ba sau, bọn hắn thuận lợi đạt tới quân hải, song linh quan. Cùng Tề Quốc một dạng, Cổ Đãng Sơn Mạch cũng là từ bắc đến nam, xuyên qua toàn bộ thương quốc. Bất quá từ tại Cựu Hoa phái quân thế, Thương quốc đã sớm chiếm đoạt Cổ Đãng Sơn Mạch phía đông tổ địa. Vì liên tại sơn mạch hai bên giao thông, Cựu Hoa phái liền tuyển tại Cổ Đãng Sơn Mạch chỗ bạc được, xây dựng mấy cái quân hải, mở ra con đường, này đôi linh quan chính là một trong số đó. Diệp Cảnh Vân bốn người xuống phi thuyền, dọc theo dòng người tuân gia nội thành. Vì liên tại thu lấy phí qua đường, trên thành trì chỉ, chỉ có trận pháp, phi thuyền không xuyên qua được, đành phải đi song linh quan. Thủ vệ tu sĩ vừa định chào đón, liền nghe được đến từ đoàn mục vũ âm thanh, là tệ quốc tu sĩ, phí qua đường lật gấp 5 lần. Thủ vệ mặt không đổi sắc, nhìn mấy người một mắt, nói: "Lệ phí vào thành mỗi người 500 linh hạt, chung 2000 linh hạt." Diệp Cảnh Vân nhướng mày, chỉ chỉ phía trước nói: "Chuyện gì xảy ra? Ta xem vừa mới mấy vị kia hoa vũ lâu nữa tu, phí qua đường bất quá mới 100 linh hạt." Hắn giống như tùy ý nhìn chằm chằm đối phương, mặt lộ vẻ lụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thủ vệ hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy chính mình ở vào vách núi phía trước, phản vật chỉ cần nói nói vậy, liền muốn bước vào vực sâu vạt trượng. Thủ vệ này bất quá là một cái luyện khí tu sĩ. Nơi nào đỡ được Diệp Cảnh Vân thần thức cấp lực. Lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh truyền đến, nói: "Đạo hữu, hạ tất khó xử và bối." Diệp Cảnh Vân ánh mắt híp lại, nhìn một chút đầu tường hai vị tự phụ, thầm nghĩ, một cái tự phụ sơ kỳ, một cái trung kỳ, sợ là kẻ đến không thiện. Hắn thản nhiên nói: "Hai vị, đây là ý gì?" Cái kia mập lùn tu sĩ cười ha ha một tiếng, nói: "Đạo hữu, ta Cửu Hoa phái vì mở con đường này, thế nhưng là tốn không ít nhân lực vật lực. Cái kia bốn vị là ta Khương Quốc Đạo hữu, tự nhiên có chỗ chiếu cố, phí qua đường từ trước đến nay đánh lượm chết." Ta xem mấy vị lạ sống ngư mặt, phí qua đường liền theo giá gấp thu lấy. Diệp Cảnh Vân nhìn chằm chằm người này một mắt, nhớ ký mặt của hai người lỗ, thầm nghĩ, thú này tạm thời đi nhớ, ngày sau ta báo. Lập tức hắn đẩy mặt nụ cười nói, đạo hữu nói có lý. Hắn ném ra một cái túi trữ vật, mang theo ba người ngựa không ngừng vó xuyên qua song linh quan. Trên tường thành thái chí viễn gặp hình dáng, khẽ nhíu mày, nói, ngươi biết người này nội tình sao? Không sợ người này trả thù? Nếu người này là cái nào đại tông môn đệ tử, chúng ta nhưng là xui xẻo. Ngươi cũng biết chúng ta sư phó dạng như vậy, như bị người tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ thứ nhất vứt bỏ chúng ta. Đoan Mục Vũ than nhỏ khẩu khí, nói: "Ai, đại sư huynh, từ này đôi linh quan đi, có năm thành đều có tự phụ tu sĩ dẫn đội, nếu cũng là giống ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận, chúng ta thời gian này làm sao qua? Ta biết người này, kỳ danh là Diệp Cảnh Vân, thuộc tại Tề Quốc một cái tự phụ thế lực Mai Hoa Phượng, luôn luôn là cẩn thận nhất gan, mở tự phụ sau cũng không làm qua cái gì lại sự, ngay cả thú triều cũng không dám tham gia. Loại này nhát gan người, lại trên con đường căn bản đi không xa. Hơn nữa coi như cho hắn 100 cái lá gan, cũng tuyệt không dám ra tay với chúng ta." Gặp đại sư huynh thái chí viện vẫn là mặt lộ vẻ không vui. Hắn tiếp tục cười đùa tí từng giải thích nói: "Hắc hắc, đại sư huynh, kỳ thực nguyên nhân chân chính ngược lại cũng không phải cái này. Chúng ta không phải muốn nhúng tay trần quốc chiến tranh sao? Đến lúc đó chắc chắn sẽ cùng tệ quốc tử phụ tu sĩ tại chiến trường sử dụng bạo lực, đến lúc đó khó tránh khỏi thành tử nhân. Ngược lại sớm muộn đều phải kết thủ, vậy không bằng ngay bây giờ kết thủ, còn có thể kiếm nhiều một chút linh thạch đâu." Thái Chí Viễn khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn luôn có cố dự cảm bất tường. Nửa tháng sau, đô châu bên ngoài thành. Phi Long quân ngụy Đông Sơn cười ha ha tiếp nhận chữ vật giới chỉ, vỗ vỗ Chu An Giang bả vai. "Ha ha, sao Giang tiểu hữu?" ta thực sự không nghĩ tới, coi như Trần Quốc Phong tỏa biến cảnh, các ngươi cũng còn có thể đem hàng hóa đúng hạn đưa đến. May mắn đúng hạn đến, vàng không đô đốc cần phải mắng chết lão ngụy ta không thể. Ta biết nhiều thương gia như vậy, các ngươi Mai Hoa Phượng là cái này. Nói xong, hắn giơ ngón tay cái lên. Tiếp lấy, hắn khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, nói, lần này các ngươi Mai Hoa Phượng có tự phụ tu sĩ tới sao? Đô đốc dự định thấy các ngươi một mặt, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Diệp Cảnh Vân thân hình từ đằng xa thoắt hiện, vừa cười vừa nói, Ngụy đạo hữu không hổ là trong quân ngũ người, thần tức nhạy cảm như thế. Trên thực tế Cái này cũng bởi vì hắn không có cố ý ẩn tàng thân hình. Nếu là hắn sử dụng Thái Nguyên Thanh Diệp độn dấu ở trong hoa cỏ cây tối, hơn nữa không sử dụng pháp lực, dù là đến trong vòng mấy chục trượng, Ngụy Đông Sơn cũng rất khó phát hiện. Chương 268 nói thỏa thích thế cục, đại bút suy nghĩ, chương 268 nói thỏa thích thế cục, đại bút suy nghĩ. Nửa ngày sau, Vũ Châu Thành, tửu lâu tầng cao nhất. Thân hình cường tráng Ngụy Đông Sơn, bước rộng lớn bước chân tại phía trước dẫn đường, cùng Diệp Cảnh Vân cùng một chỗ mời bậc mà lên. Ngồi nơi tầng cao nhất, Ngụy Đông Sơn nhìn một chút cuối phòng, gợi mở khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, trong lời nói mang theo cung kính, cùng với mơ hồ khâm phục. Lục Đô Đốc liền tại bên trong, ta bên ngoài hộ pháp, Diệp Đạo Hữu thịnh. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nhiều hứng thú đẩy cửa phòng ra, trong phòng đang ngồi một cái bạch bào tu sĩ. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt trầm ổn, giữa hai lông mày tự có một cô uy thế. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân, người này đứng dậy đi về phía cửa biểu thị nên đón, hành động cực kỳ lưu loát. Diệp Đạo Hữu, Lục Mỗ say mê đã lâu, hôm nay cuối cùng tại phải gặp. Nếu không có Mai Hoa Phượng ủng hộ, ta Phi Long Quân tuyệt đối không thể phát triển cho tới bây giờ tình cảnh, Lục Mỗ ở đây cảm ơn qua. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nói, Lục Đô Đốc, kính đã lâu, kính đã lâu. Nên cảm tạ là ta. Mây mẫn mã có lục đô đốc phối hợp, Tam Mai Hoa Phượng sinh ý mới có thể phát triển không ngừng. Hai người lễ phép thổi phòng nhau một hồi, liền cùng ngồi xuống. Lục Trung lạnh nói: "Diệp đạo hữu, gần đây tang nghèo, Lô Quốc muốn liên hợp thể quốc đối với Trần Quốc Dụ Minh. Đối với tại chuyện này, ngươi thấy thế nào?" Diệp Cảnh Vân hơi trầm ngâm sau, nói ra phán đoán của mình. Theo ta thấy, tại hai nước dưới thế công, không ra trăm năm Trần Quốc chắc chắn sẽ diệt vong. Coi như hắn có ngoại viện, có thể chữa vào tể lỗ hai nước thế công, trong đó cũng khó có thể tự xử, có lẽ sẽ lần nữa phân liệt. Trần Quốc mặc dù có thể duy trì đến bây giờ, Hoàn toàn là bởi vì hoàng đế am hiểu chính đấu, mấy chục năm không vào triều vẫn có thể một mực chắc chắn cục diện chính trị, miễn cưỡng khống chế nội bộ mấy lớn kim đàn thế gia. Nhưng này cũng không phải là kế lâu dài, hắn cân bằng yếu ớt vô cùng, cuối cùng rơi vào cái dân sinh khó khăn, khói lửa nổi lên bốn phía. Bởi vậy quan tri, Trần Quốc sợ là không còn sống lâu nữa. Lục Trung ngạn khen ngợi liếc dịp cảnh vân một cái, vỗ tay tán thưởng nói, không hổ là Diệp đạo hữu, ánh mắt quả nhiên thay đổi. Nhưng ngươi lời nói cái này rất nhiều tệ nạn kéo dài lâu ngày, tại lỗ quốc như cũ cũng có, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, cảnh nội đã tứ bề báo hiệu bất ổn. Muốn làm hắn kéo dài tính mạng chỉ có thể diệt vong trước Trần Quốc, lại đồ càn quét quốc nội. Dù sao nội loạn bất quá giới tiện chi tận, Trần Quốc mới là họa lớn trong lòng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cái này Lục Đô đốc không hổ là đô đốc, ánh mắt thấy rất xa, không thấp tại hắn. Hắn hỏi, nghe Lục Đô đốc ý tứ, là cũng nghĩ nhúng tay Trần Quốc chiến tranh. Lục Trung ngạn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nói, xin gia dạ phụ mẫu, người hiểu ta Diệp huynh a. Nếu người đợi Trần Quốc diệt vong, cái kia cái tiếp theo che diệt chính là ta Phi Long quân. Ta tự thân ngược lại là không quan trọng, nhưng thủ hạ ta rất nhiều tướng sĩ, nếu bọn họ rơi vào chiều đỉnh chi thủ, liền chỉ có một con đường chết. Mạc Lô quốc triều đình tê lớn, kim đàn đông đảo, chúng ta thực lực không đầy đủ, lại không có chút nào bối cảnh, căn bản không phải thứ nhất hợp định. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tại Trần Quốc đánh xuống một mảnh lãnh thổ, đồng thời Lương tự tệ quốc không ngừng chào hỏi, kiên nhẫn chờ đợi Lô quốc triều đình suy sụp. Đến lúc đó, Ta Phi Long quân tự sẽ nắm lấy cơ hội tranh giành thiên hạ. Mà quá trình này, Ta Phi Long quân có thể không thể thiếu Diệp huynh trợ giúp. Thực không dám dốiến, Ta Phi Long quân cũng cùng rất nhiều thế lực làm qua giao dịch, mà giống Mai Hoa phường thực lực như vậy cường hành, nói lời giữ lời, lại không nỗ lực đối với Ta Phi Long quân sự vụ nhúng tay, lác đác không có mấy. Diệp Cảnh vẫn mỉm cười, Hắn biết Lục Trung Nạn ý tứ, rất nhiều thế lực cùng bậc này phản quân làm giao dịch, đều biết có nhiều đồ khác, tỉ như lãnh địa, tài nguyên, tiêu hao lâu cấp triều đỉnh mấy người, cũng chỉ có bọn hắn Mai Hoa Phượng, là đơn thuần vì linh thạch, mười phần đơn thuần. Hắn nói, nếu đều độc có cái này chỉ lớn, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Tam Mai Hoa Phượng mặc dù không tính là cái gì thế lực lớn, nhưng tam giai trận pháp sư, luyện đan sư, phù sư, luyện khí sư đều có. Lục huynh muốn cái gì, cứ mở miệng chính là. La Man Di, hắn nào có đẩy ra phía ngoài đạo lý. Lục Trung Nạn mặt lộ vẻ nụ cười, nói: Ta muốn 3 quyển Tam giai hạ phẩm pháp khí, 3 bộ Tam giai hạ phẩm quân trận, cùng với Tam giai chữa thương đang dự. Đến tại Phù Lục, có quân trận tại, phù lục ngược lại là tác dụng không lớn. Trong đó pháp khí cùng trận pháp đều phải đơn độc bị chế, đây là bản thiết kế, Thỉnh Diệp huynh xem qua. Yêu cầu duy nhất chính là trong vòng 5 năm đem những vật này tất cả đều chế tạo hảo. Chấm thêm, ta sợ hội ngộ chiến sự, nhờ cậu Diệp huynh. Đến tại giá tiền, hết thảy dễ thương lượng, dùng tài nguyên đổi lấy chính là Hắn lần này cố ý cùng Diệp Cảnh Vân gặp mặt, ngoại trừ muốn gặp một lần vị này, một đường cầu bên trên tự phụ Diệp Cảnh Vân, chính là vì để cho bọn hắn mau chóng luyện chế những tư nguyên này. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày. Phi Long Quân yêu cầu này, sợ là có chút khó khăn. Luyện khí còn tốt, thời gian 5 năm như thế nào cũng đủ rồi. Nhưng tam giai trận pháp luyện chế cực kỳ tiêu hao thời gian, tài liệu cũng thường thường cần đơn độc mua, lại thêm là quân trận, đối với phẩm chất yêu cầu càng hạ khắc hơn. Mấu chốt hơn là, Hoàng thị vận bây giờ đã đi hồng liên tiên thành, không biết thời gian còn có thể không tới kịp. Hắn chỉ nói, "Lục huynh, ta hết sức nỗ lực." Còn có sự kiện, lúc ta tới từng đi ngang qua Khương quốc, đi qua Song Lĩnh qua lúc, vị Cửu Hoa phái tu sĩ cố ý khó xử. Chuyện này có chút kỳ quặc, bình thường tới nói, Cửu Hoa phái tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không tùy ý gây thù hằn." Lục Trung Du nói, "Ta đang muốn nói chuyện này. Trước đó vài ngày ta ngẫu nhiên mới được, Cửu Hoa phái Thiên Dương phong dường như dự định nhúng tay Tề quốc chiến sự, về sau đi Khương quốc thương lộ sẽ có chút nguy hiểm, Diệp huynh ngươi cẩn thận một chút." Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, trong ngáy mắt hiểu rồi tại sao Song Lĩnh quan bị nhằm vào nguyên nhân. Hắn là Tề quốc tu sĩ, lại hướng lâu quốc buôn tài nguyên, cũng là Thiên Dương phong trở ngại, bị nhằm vào cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nói: "Nếu là chỉ có Thiên Dương Phong, vậy ngược lại tốt làm. Cửu Hoa Phái Thiên Dương Phong cùng Địa Âm Phong ở giữa từ trước đến nay thủy hòa bất dung, chúng ta đi Địa Âm Phong khống chế cổ đạm sơn mạch quan ải chính là Từ tại lần này Phi Long Quân ở dưới đơn đặt hàng số lượng cực lớn, cho nên chưa ba lần giao dịch. Mỗi lần giá trị đều tại 10 vạn linh thạch tài hữu, toàn bộ đều dùng tương ứng giá trị thiên tài địa bảo tới chống đỡ. Từ tại Trần Quốc Thương lộ bị đánh gãy, những thứ này thiên tài địa bảo đến Tây Quốc, giá trị lại so với dị vãng cao hơn. Chuyến này xuống, sợ là có thể kiếm lời cái 5 vạn linh thạch." Diệp Cảnh Vân đối với cái này rất hài lòng. Sau một tháng, Trung Quốc. Chu An Giang chỉ về đằng trước một tòa cao mấy chục trượng hùng quan, sắc mặt hưng phấn mà nói, "Diệp bá bá, phía trước chính là Hoa Dung quan. Ta đã sớm nghe ngóng, cái này liên quan bây giờ về Cửu Hoa phái địa âm phong khai quan, nên sẽ không khó sự chúng ta. Cái này Hoa Dung quan cùng Song Linh quan giống, chính là xuyên thấu cổ đãng sơn mạch quan hải một trong." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, mắt liếc nuốt vết máu ám sát tưởng thành, mang theo mấy người hướng quan môn đi đến. Lần này có chút thuận lợi, nộp 400 linh thạch phí qua đường sau, thủ vệ liền thuận lợi thả bọn họ qua hải. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Xin hỏi thế, nhưng là Mai Hoa Phượng Diệp đạo hữu?" Đào Mộ Hữu Lễ, hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía phía trên tường thành, phát hiện đang có một phong độ nhanh nhẹn công tử áo trắng, hướng hắn khẽ gật đầu. Đối với tại bị nhận ra, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xuất hành bên ngoài, cải trang là tất yếu, nhưng có khi khí tức trên thân khó mà che lấp, rất khó giấu giếm được cùng giai hoặc là cao cấp tu sĩ. Chỉ cần là gặp qua hắn tu sĩ cấp cao, khoảng cách gần nhận ra hắn cũng không khó. Mà có ba cái chút cơ vạn môi tại, hắn lại không thể phất cờ giống chống sử dụng cái kia che dấu hành tung mật nạn. Diệp Cảnh Vân truyền âm hỏi, không biết Đào Đạo Hưu có chuyện gì quan trọng cái kia họ Đào hướng Diệp Cảnh Vân lộ ra một cái tự cho là đủ cười ấm áp, nói, "Tất nhiên là cùng bàn đại sự." Tại Hạ Địa Âm Phong Đào Minh Nghiên, che trưởng môn chân nhân không bỏ, đảm nhiệm Cửu Hoa phái Thiên Âm Phong nội môn trưởng lão. Nghe nói Diệp đạo hữu tại song linh quan bị cái kia Thiên Dương Phong Đoan Mục Vũ khó xử, đúng lúc ta cũng cùng cái kia Đoan Mục Vũ có thù không đội trời chung, không bằng chúng ta liên thủ, chúng trừ này lợi." Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhướng mày, đối với lời này tự nhiên là một điểm không tin, chắp tay, mang theo ba người rời đi tòa này quan hải. Hắn vừa đi vừa nghĩ, thầm nghĩ, ta nào biết được Cửu Ma phái chuyện nội bộ. Còn không phải người này, muốn làm sao nói liền nói thế nào? Mặc dù là người này nói toạc đại thiên tới, ta cũng sẽ không dễ dàng cùng một cái không biết lối vào tu sĩ hợp tác. Bất quá bởi vậy quan tri, Cửu Hoa phái nội bộ mâu thuẫn đã đến mức nước lửa không dùng, nội bộ đầu đá đã phát triển đến trực tiếp hạ sát thủ trình độ. Có lẽ, về sau có thể lợi dụng điểm này. Trên tường thành, Đào Minh Hiên bên cạnh đang có một hồng y trúc cơ nữ tu tựa sát, nữ tu nhìn thấy Diệp Cảnh Vân thân ảnh, nhếch miệng, dùng ngọt ngào tiếng nói nói: "Đào ca ca, cái này Diệp Cảnh Vân tốt xấu là cái tử phụ, như thế nào nhát gan như vậy, ngay cả nô gia cũng không bằng." Đạo Minh hiền khẽ lắc đầu, nói: "Không, hắn đây là cẩn thận. Thực sự là đáng tiếc, ta còn muốn lấy nhờ vào đó nhân thủ, diệt trừ cái kia thái chí viễn một đầu cánh tay, thuận tiện kích động Thiên Dương Phong cùng Tề Quốc cân đoán, để cho bọn hắn tương lai tại Trần Quốc đánh càng náo nhiệt điểm. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái kia Thiên Dương Phong luôn luôn làm việc cẩn thận, thì ra một mực từ chối nhã nhặn Trần Quốc, đoạn thời gian trước như thế nào đột nhiên đã ứng. Nửa tháng sau, Diệp Cảnh Vân đầu tiên là đi một chuyến Hồng Liên Tiên Thành, đem trận pháp một chuyện cáo chi hoàng thị vận, cái sau vui vẻ đáp ứng. Dù sao nàng tham gia Trần Quốc chiến sự, chính là vì kiếm lợi linh thạch cùng tài nguyên." Bây giờ thật vất vả có như thế lớn đơn đặt hàng, có thể nào bỏ lỡ. Mà Diệp Cảnh Vân trở về Lộ Mai Hoa Phượng, nói rõ thương lộ cùng Phi Long Quân yêu cầu sau đó, lập tức liền về tới Tỳ Bà Đạo, đi luyện khí phòng bên trong bế quan. Luận chế một cái Tam giai pháp khí, bình thường muốn khoảng 3 tháng. Còn nếu là tăng thêm thất bại phế phẩm, thì bình thường muốn thời gian muốn 5 tháng. Mà nửa năm sau, đám tiếp theo đi tới lô quốc thương đội sẽ lên đường, đi đi về về ít nhất cũng phải thời gian nửa năm. Khách quan trước đây 2 tháng, thời gian tốn hao gấp bội cũng không chỉ. Cứ may cứ như vậy, có thể làm buôn bán thương đội thì càng ít, lợi nhuận cũng có tăng trưởng. 1 năm sau, Ngọc Tuyê Phượng. Chu Thiên Vinh ngồi ở trong khách sạn, nhìn xem trước mặt thanh bảo nữ tu, đầy mặt nụ cười nói: "Thanh nhi, ngươi còn nhớ rõ tiệm này sao? Chúng ta lần thứ nhất chạm mặt chỗ." Đối diện cái kia nữ áo xanh tu hơi hơi sửng sở, ánh mắt bên trong phát ra một vẻ thảo quang, cuối cùng tại là mở miệng: "Chu lang, ta tự nhiên nhớ kỹ." Nói xong nàng liền muốn đưa tay ra, vướt về đối diện tình lang. Tình cảnh này, để cho Chu Thiên Vinh hơi sửng sở. Ngay tại hắn ngây người công phu, đối diện nữ tu ánh sáng trong mắt lập tức biến mất, đưa ra tay cũng cắm ở nơi đó, giống như một bộ như pho tượng. Chu Thiên Vinh vội vàng hoàn hồn, Tao túng đạo lữ thân thể, cái sau tay cuối cùng tại đưa ra ngoài, mò tới gương mặt của hắn. Hắn cười, trên mặt người đạo trưởng kia dài vết sẹo liền giống như con rết uốn éo, có chút quỷ dị. Đây là hắn tại Khương Quốc lưu lại ân ký, mặc dù hắn kịp thời tìm được Bảo Nguyên Sơn nhưng bởi vì trên thân linh thạch không đủ, bất đắc dĩ hóa thân tà tu, cướp bóc rất nhiều tu sĩ, mới góp đủ linh thạch, đem đạo lữ di thể luyện làm khối lõi. Trên đường bị thương, địch nhân pháp thuật dị thường quỷ dị, cuối cùng lưu lại đạo này không đi rơi vết sẹo. Nữ tu trầm rãi mở miệng, "Chu Lang, những thứ này của sống khốn khó ngươi." Ha ha ha. Chu Thiên Vinh cười to ba tiếng. Trong mắt tràn đầy thoải mái. Mặc dù hắn vì đạo lư cơ hồ bỏ ra hết thảy, liền gia tộc đều phản đối, nhưng chung quy là lấy được kết quả không tệ. Đúng, gia tộc. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trang như điên cuồng lẩm bẩm. Ta để cho gia tộc tổn thất một vị tự phụ, thật sự là thua thiệt gia tộc quá nhiều, làm như thế nào hoàn lại? Có, nghĩ biện pháp tìm Tử Dương ngẩn thần đan, đem đồ đệ của ta bồi dưỡng thành tự phụ chính là. Ta đột nhiên đi không từ dã, hắn những năm này cần phải trải qua rất đáng a. Đúng, nhất định là. Trong mắt của hắn, đột nhiên sáng lên quỷ dị tia sáng. Hắn đàng đứng dậy, đem đạo lư thu vào nhận chữ vật. Cùng ngày đồng thời, tỷ bà đảo trên cassette. Diệp Cảnh Vân cùng Triệu Nhược Vũ ngồi đối diện nhau, hắn nói: "Triệu cô nương, mời uống trà." Triệu Nhược Vũ không có nâng chung trà lên, mà là lấy ra một cái hộp lớn đưa tới Diệp Cảnh Vân trước mặt, nói: "Diệp huynh, đây là ngươi định song linh bộ kiện, xem chất lượng như thế nào a?" Diệp Cảnh Vân mở hộp ra, bên trong đang an tĩnh nằm bốn cái lớn chừng bàn tay thanh sắc linh kiện, hắn cấu tạo hốt tạm, giống như xảo đoạt thiên công đồng dạng. Ánh mắt hắn hơi sáng, cầm lấy một cái thưởng thức, âm thầm cảm thán cơ phận tinh xảo. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân biểu lộ, Triệu Nhược Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói: "Diệp huynh, Ngươi cái này khôi lỗi bộ kiện thực sự là phức tạp, gọi là thở bình sinh nghĩ thấy. Nhất là trong đó đối với tại pháp lực thông lộ thiết kế, để cho ta hiểu ra, chờ ta sau khi trở về, lập tức liền đem nguyên lai like thiết kế khôi lỗi cải tạo một phen. Trong lời nói của nàng, không theo kiệt chút nào đối với tại những thứ này cơ phận lợi ca tụng. Cuối cùng nàng nói, ngày nào Diệp huynh nếu là gộp đủ khối lỗi, có thể hay không để cho ta liếc mắt nhìn liền một mắt. Nàng lấy tay dựng lên một cái một chữ, tội nghiệp nói. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, không có tiếp cái chủ đề này. Triệu Nhược Vũ âm thầm niệm cuối cùng lại lộ ra một bộ không thể bắt bẻ nụ cười, nói, về sau nếu là có cần, hoan nên tới hủy thất ta. Chỉ cần là loại thiết kế này thôi lỗi, ta toàn bộ không thu tay lại công việc phí. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, ngược lại là cũng còn có mấy cái linh kiện muốn làm, nhưng ta bây giờ còn chưa góp đủ lưu vân kim, chỉ có thể qua một thời gian ngắn. Hắn cái kia 300 cân lưu vân kim, tuy nói trên lý luận là đủ, nhưng thực tế luyện chế đúng trọng tâm chắc chắn ra đủ loại vấn đề, có đủ hay không còn có nói. Cho nên nếu là có cơ hội, tốt nhất từ triều ra trong tay thu được điểm. Cái này tại trong kế hoạch của hắn Cái này khôi lỗi phân thân từ trên trăm số không bộ kiện tạc thành, hắn tính toán đem bên trong 1 2 thành phân cho Triệu gia đi làm. Dù sao, Lâm Bình Hải bây giờ còn chưa mở tự phụ, quan chờ hắn cũng không thực tế. Còn nếu là Lâm Bình Hải cuối cùng không có thể mở tích tự phụ, hắn cũng phải sớm làm tốt các chuẩn bị. Lại thêm cái kia khôi lỗi phân thân luyện chế đồ dị thường ẩn nấp, dưới tình huống không giáp vào trưởng xuân công, chính là một cái phổ thông nhân hình khôi lỗi, chỉ là thiết kế mới lạ chút. Triệu Nhược Vũ ánh mắt ngừng lại sáng lên, nói: "Vậy dễ làm a. Ta Triệu gia trong bạc khố, vẫn còn có chút lưu vân kim, ngươi ra một cái phí tài liệu là được." Chương 269 âm thầm âm ỉ, chương 269 âm thầm âm ỉ. Nghe được Triệu Nhược Vũ nói như vậy, Diệp Cảnh Vân cũng sẽ không khách khí. Lưu Vân Kim chính hắn thực sự khó tìm, có thể sử dụng Triệu gia sao có thể bỏ lỡ. Cho nên, hắn lại hụ thác cho Triệu Nhược Vũ ba số không bộ kiện, theo thứ tự là bả vai ten chốt, một tiểu tiết của sống, cùng với cánh tay, đồng thời cho nàng tương ứng bản thiết kế. Đồng thời nói, cái này ba loại bộ kiện, hết thảy cần 15 cân lưu vân kim, Triệu gia trong bảo kho có không? Triệu Nhược Vũ đã sớm đối với ngọc rẻ này giờ không buông tay, vội vàng đáp ứng nói, đương nhiên là có, đừng nói 15 cân, 50 cân đều có. Những thứ này bộ kiện sử dụng tài liệu không thiếu, phí tài liệu liền thu ngươi 1 vạn linh thạch tốt. Đến tại phí thủ công liền công thu, ta sau khi trở về liền đội vàng việc này, tranh thủ trong vòng 2 năm cho ngươi lợi tốt. Giá tiền này xưng 10 phần ưu đãi, Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng, đồng thời dạ vẻ kinh ngạc tán thán nói, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tử phủ triệu gia, nội tình quả nhiên thâm hậu. Triệu Nhược Vũ lắc đầu, hai đầu lông mày nhíu lên một chút buồn bã, đỉnh đầu đỏ chót châm gai tóc tựa hồ cũng trở nên ảm đạm chút, nói, Diệp huynh quá khen. Cùng phía trước so sánh, ta Triệu gia đã sớm suy sụp không còn hình dáng. Kể từ Triệu Ngân Vương lão tổ tổ nguyên hao hết quy thiên sau đó, Bây giờ toàn tộc Trần dưới, bất quá hai vị tự phụ thượng nhân mà thôi, đối mặt nguy hiểm thật sự là yếu ớt. Đừng nói cùng cái kia ngang ngược càn rỡ tự phụ Chu gia dựng lên, liên diệp huynh ngươi cái kia Mai Hoa Phượng cũng không bằng. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nói, đó cũng không phải là. Nghe nói Kim Long đạo hữu đã đột phá tới tự phụ hậu kỳ, đợi một thời gian, nói không chừng Kim Đan có hy vọng. Cùng chúng ta cái này bốn cái tự phụ sơ kỳ Mai Hoa Phượng so sánh, mạnh nhiều lắm. Đúng, lần này Trần Quốc chiến tranh, các ngươi Triệu gia muốn tham gia cùng sao? Triệu Nhược Vũ nói, đó là tự nhiên. Ta Triệu gia dù sao cũng là Khôi lỗi gia tộc, mà trong chiến tranh Khối lõi tác dụng từ trước đến nay không thể khinh thường. Ta cũng không gạt Diệp Minh, ta 2 năm trước chính là tại luyện chế một cái tam giai khối lõi, chuẩn bị trên chiến trường sau sử dụng. Nghe nói Mai Hoa Phượng Chu Thu Phong Hoàng thị vận đạo Hữu cũng biết tham gia cùng chiến tranh lần này, không bằng cùng chúng ta triệu ra hợp tác một chút, như thế nào? Diệp Cảnh Vân hứng thú, nói, hợp tác như thế nào? Triệu Lực Vũ Tiêu Sải nói, tự nhiên là trên chiến trường cùng giết địch, chung nhau tiến lùi. Diệp Cảnh Vân nói, ta tất nhiên là vui lòng, bất quá còn phải nhìn hai vị kia đạo hữu ý tứ. Mai Hoa Phượng cùng Triệu Gia cho tới nay đều có thật nhiều suy nghĩ qua lại. Mà Triệu Nhược Vũ trên tay nhất định có một đống khối lỗi, giống như cái kia tam mệnh tổ nhân, chiến lực không kém được, là cái không tệ đồng bạn. Đột nhiên, Triệu Nhược Vũ núi ngọc tinh xảo giật giật, nhíu mày, nói: "Đây là cái gì? Thơm quá a." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, không có trả lời, mà là nhìn về phía đầu bậc thang. Lúc này, thung thung tiếng bước chân vang lên. Phương Cẩm Thân ảnh xuất hiện tại trên gác xếp, trong tay bưng cái giỏ ước chừng ba thước lớn hay. Hay bên trong, đựng lấy một đầu nóng hồi cá lớn, tản ra mùi thơm mê người. Triệu Nhược Vũ ánh mắt phát sáng lên, cả kinh nói: "Sích Viêm giang ngư, đây chính là nhất giai thượng phẩm linh ngư." Ngụy không ra trên diệp hình người trên tỷ bà đa ô bên trên, vẫn còn có thứ độ tốt này. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói: "Trước đây Úy Năm ngẫu nhiên lấy được một nhóm, ta liền lui, ngươi xem như thứ nhất nếm được, thử xem a. Coi như là cảm tạ ngươi miễn phí vì ta luyện chế linh bộ kiện." Triệu Nhược Vũ nở nụ cười, nói: "Diệp huynh thực sự là đại thổ đuốt, vậy ta liền cùng kính không bằng tu mệnh." Như vậy một đầu nhất giai thượng phẩm linh ngư, giai ước chừng một tay, nặng chừng 30 cân, ở trên thị trường ít nhất phải bán 300 linh thạch một đầu. Đương nhiên, so sánh tại Triệu Nhược Vũ cái kia luyện chế khôi lỗi phí thủ công, chút linh thạch này không tính là gì. Triệu Nhược Vũ năm lên nữa, đẩy ra bề mặt da cá, sau đó bọc lên một khối màu đỏ nhạt tí cá, để vào trong miệng. Diệp Cảnh Vân thấy thế, cũng mỉm cười, cầm đũa lên nếm thử một miếng. Tuy ngon thịt cá tại đầu lưỡi nhảy vọt, làm cho người dư vị vô cùng. Rất tươi đẹp. Triệu Nhược Vũ chợt chậc chậc lưỡi, tán thán nói: "Quả nhiên, bực này linh ngư vẫn là thích hợp hấp, lại thêm chút chao du liêu rượu, dạng này mới có thể tối đại trình độ thể hiện hắn tươi đẹp." Nang vội vàng lại nếm mấy ngụm, lộ ra biểu tình hưởng thụ. Lập tức nàng thì nhìn hướng Diệp Cảnh Vân, nói: "Diệp huynh, chúng ta cũng nói chuyện cái này xích viêm giao ngư thôi." Đúng lúc ta triệu ra cái kia ngọc xuyên tử lâu, đã lâu không có lên món ăn mới sắc. 300 linh thạch một đầu, hàng năm cung ứng 10 đầu, như thế nào? Cái này linh ngư dù sao cũng là nhất giai thượng phẩm linh ngư, giá cả thực sự quá đắt, sợ là tử phủ tu sĩ mới có thể ăn nổi. Cho nên triệu ra cũng muốn thử trước một chút thủy, xem có thể hay không bán đi. Diệp Cảnh Vân tự nhiên đáp ứng, nói: "Chính hợp ý ta. Hắn thỉnh triệu Nhược Vũ ăn cái này Sích Viêm giao ngư, chính là vì cái này. Đến tại hàng năm 10 đầu Sích Viêm giao ngư, hắn có thể đủ cung cấp. Sích Viêm giao ngư lớn lên chậm chạp, 30 năm mới có thể trưởng thành. Theo lý thuyết, Hàng năm cung cấp 10 đầu, hàng cá kia vịnh tỷ bà liền cần ít nhất dưỡng 300 đầu xích viêm giang ngư. 300 đầu nhìn như không nhiều, nhưng cần càng nhiều cấp thấp linh ngư xem như hắn đồ ăn. Lại thêm những thứ khác rất nhiều linh ngư, tỉ như bích ngọc xích văn ngư, ánh nguyệt tốn lưu quang lý mấy người, này đối tại bây giờ chỉ có phương viên hai giám vịnh tỷ bà tới nói, đã là gánh vác rất nặng. Bất quá hắn nếu là nghĩ, cũng hoàn toàn có thể mở rộng cái này vịnh tỷ bà. Cùng ngày đồng thời, Chu gia bên ngoài, Chu ngạn trạch cưỡi phi kiếm, bay về phía xa xa một tòa quận mộ, khuôn mặt hơi có chút sầu khổ. Lúc này, một chiếc phi thuyền tới gần, từ trong bắn ra một đạo thanh quang. Một chút đem cỡi phi kiếm Chu Ngạn Trạch hao tiến vào phi thuyền bên trong. Chu Ngạn Trạch nút ở phi thuyền số sảnh, nhìn phía trước hai đạo áo bào đen thân ảnh, vẻ mặt đưa đám nói: "Vị tiền bối này, ta bây giờ thân vô chứng vận, vẻn vẹn có gia sản đều ở đây trong nhận chứa đồ. Ngài nếu là muốn thì lấy đi a, ta bảo đảm sẽ không nói cho trong tộc trưởng lão." Lúc này, phía trước đạo kia áo bào đen thân ảnh hơi có chút kinh ngạc, nói: "Ta nghe nói, sư phó ngươi cho ngươi không thiếu đồ tốt, như thế nào trở nên nghèo như vậy?" Chu Ngạn Trạch khóc không ra nước mắt nói: "Bọn hắn đều nói sư phụ ta phản bội gia tộc, thậm chí còn có người nói hắn cùng ngoại nhân cấu kết, hãm hại tộc nhân." Trưởng lão sẽ điều tra qua sau, liền đem ta tiền lương đều cắt giảm. Mấy năm này ta một mực là miệng ăn núi lở, trên người tài nguyên cũng liền càng ngày càng ít. Áo bào đen thân ảnh thân hình dừng một chút, lập tức âm thanh trở nên âm trầm chút, giống như sen lẫn chút phẫn nộ, hỏi, cái kia theo ngươi đến xem, sư phó ngươi hắn thật sự phản tọc sao? Chung nạn trạch tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi đối phương đến tụt cùng là người nào. Nếu là trưởng lão sẽ bên kia, hắn nếu nói sư phó lời khen, sợ là đi ra không được cái này phi thuyền. Nếu là sư phó hắn bằng hữu, vậy hắn nói sư phó nói xấu, chắc chắn cũng không có gì quả ngon để ăn. Lương ná lốc Hắn căng răng một cái, ngược lại toàn bộ nhờ vận khí, không bằng cứ nói thật. Hắn giống như là không đếm xỉa đến, từ từ nhắm hai mắt nói, "Ta không tin. Sư phụ hắn luôn luôn giáo dục ta không quên gia tộc dưỡng dục tri ân, ta không tin hắn sẽ làm ra phản bội sự tình." Coi như, coi như hắn làm chuyện sai lầm, cái kia cũng tuyệt đối là tình có thể hiểu. Bầu không khí ngột ngạt chợt tiêu thất, đằng sau một thân ảnh đưa tay lộ táo bào đen, lộ ra một cái dịu dàng thân ảnh, bước nhanh hướng Chu Ngạn Trạch đi tới. Thanh âm ôn nhu truyền vào Chu Ngạn Trạch lỗ tai, "Ngạn Trạch, mau dậy đi, vừa mới sư phụ người cho ngươi mở đồ giỡn." Chu Ngạn Trạch mở mắt ra, nhìn về phía cái kia hai bức khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc nói: "Sư phó, sư lương." Nhưng mà, nghĩ đến gặp gỡ mới vừa rồi, hắn lại càng ngày càng kính hãi. "Sư phó?" Hắn thay đổi. Nửa năm sau, Chu gia một cái quảng ngõ bên trên. Chu Ngạn Trạch đứng tại trên đất trống, hướng trên không vẫy vẫy tay. Một lát sau, hai thân ảnh liền rơi xuống. "Sư phó, sư mẫu." Chu Ngạn Trạch khom mình hành lễ. Chu Thiên Vinh đầy mặt nụ cười nói: "Ngạn Trạch, nửa năm này tiến bộ không nhỏ đi. Thật tốt tu luyện, quá ít hay nữa, ta có đồ tốt cho ngươi." Hắn tại khương cốc lúc từng cướp bóc một vị hoa vũ lâu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lấy được một gốc địa tâm tử dương thảo. Hắn không có bán, mà là định đem dược thảo này lưu cho mình đồ đệ. Hắn đang muốn đưa tay, đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, nhìn chằm chằm phương xa một cây đại thụ, quát lên: "Người nào?" Chu Ngạn Trạch liếc về, chu ngạn trạch ánh mắt híp lại, vô tận sát khí ở trên người hắn ngưng kết, "Ngạn Trạch, ngươi dám phản bội ta?" Chu Ngạn Trạch thấy thế sắc mặt đại biến, cái trán thấm ra không ít mồ hôi lạnh. Lúc này, một đạo gầy gò thân ảnh từ rừng cây sau xuất hiện, cười ha hả ha nói: "Ha ha, không trách Ngạn Trạch, là ta để cho hắn làm như thế." Chu Tiên Vinh sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, "Tộc trưởng, ngươi tới chính là Chu Thiên Hữu, tự phụ hậu kỳ Chu gia tộc trưởng." Chu Thiên Hữu cười ha hả gật đầu, ánh mắt tại hắn cùng đạo lư của hắn trên thân dừng lại một hồi, mà không đổi sắc, nói, "Còn nhận ta tộc trưởng này liền tốt." Thiên Hữu, nhìn thấy Xuân Nhi, ta nên cái gì đều hiểu rồi, những năm này cũng là khổ ngươi. Tương ngạn trách tao ngộ đến xem, ta biết, ngươi vẫn là tâm hướng gia tộc. Trở về a." Chu Thiên Vinh mặt lộ vẻ xoá suýt, cắn răng nói, "Thế nhưng là, ta đã trở về không được. Ta chung quy là hại tộc tộc, trước mắt còn tại bị Khương Quốc Hoa Vũ lâu truy nã, ta." Hắn tại Khương Quốc lúc Vị gộp đủ tài nguyên đem đạo lực của hắn luyện thành khối lõi, giết không ít tu sĩ, trong đó không thiếu Hoa Vũ lâu thần truyền đệ tử, bởi vậy mới bị Hoa Vũ lâu truy nã. Chu Thiên Hữu mặt không đổi sắc, nói: "Chuyện quá khứ đã qua, ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không lại truy cứu. Ngươi nhìn, ta cho tới bây giờ đều không truy nã ngươi." Đến tại Hoa Vũ lâu, đối phương mặc dù ở xa xứ quốc, nhưng dù sao cũng là nguyên anh thế lực, thật là có chút phiền phức. Không bằng ngươi liền mai danh nhận tích, chấp trưởng gia tộc chấp sự Đường Ám Bộ A, như thế nào? Một mình ngươi bên ngoài, cuối cùng rất nhiều không tiện, hơn nữa Xuân Nhi thân thể cũng muốn tĩnh dưỡng giữ gìn. Chu Thiên Vinh vốn đang, đang do dự, nhưng nghe đến một câu cuối cùng, liền lập tức đáp ứng xuống. Vô Thường Tông vị Xuân Nhi luyện chế thân thể, cũng không phải là luyện thành xong liền một lần vút và suốt đời nhàn nhã, mà là mỗi cần 10 năm giữ gìn một lần, mỗi lần đều hao tổn của cải quá lớn. Làm tán tu thậm chí là cướp bóc tà tu, cuối cùng không phải kế lâu dài, mà chấp sự đường ám bộ, chuyên môn vì chu gia làm đủ loại không người nhận ra sự tình, sẽ không xuất đầu lộ diện, với hắn mà nói cũng có chút an toàn. Nửa năm sau, tỷ bà đạo lên, Diệp Cảnh Vân đứng lơ lửng trên không, hú dài một tiếng, quanh thân nhàn nhạt thành quang trần ngập. Trường thanh kiếm tại quanh thân vung dậy, lưu lại từng đạo tàn ảnh, cùng thành quang hô ứng lớn nhau, cùng rung động. Đột nhiên thanh quang nổ tung, tràn ngập tại phương viên một dặm ở giữa, tạo thành một cái khủng lỗ lĩnh vực, sắc trời cũng chợt tối xuống. Diệp Cảnh Vân dương mắt nhìn lại, kiếm ảnh điểm điểm giống như lầy sao, thanh quang lắc lắc phảng phất màn đêm, giống như là tinh không bỗng xuống nơi đây. Ở mảnh này tinh không chi hạ, cỏ cây rung động, cơn gió thổi, đều biết tích phản hồi tại trong đầu hắn, so thần thức còn muốn rõ ràng hơn mấy phần. "Chủ nhân, ta tới." Thành Vũ hét lên một tiếng, gao két lên xông về Diệp Cảnh Vân, đồng thời quanh thân ngưng tụ ra mấy cái khủng lỗ hỏa cầu. "Tới tốt lắm." Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, tại lĩnh vực này cảm ứng xuống, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa cầu bên trong yêu lực di động, đó là một cỗ dị thường nóng bỏng sức mạnh. Đồng thời, tại thanh vũ cánh hai bên, hình như có từng đạo thanh mang sẽ qua, đó là đến từ tại thanh loan huyết mạch thiên phú. Trưởng thanh kiếm phun ra nuốt vào ở giữa, phát ra đạo đạo kiếm mang, cùng hỏa cầu ầm vang chạm vào nhau. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, thiên địa linh khí như cánh tay chỉ điểm, với hỏa cầu cùng kiếm quang trung quanh, tiêu diệt nổ tung sinh ra dư ba. Thanh vũ lập lại chiêu cũ, mấy lần công kích không có kết quả, không còn đứng thú, trong miệng la hét, chủ nhân ngươi chơi giấu, không chơi không chơi. Nói xong, nó liền cánh một tấm, bỗng nhiên một chút bay mất. Diệp Cảnh Vân lập tức đuổi theo, lại phát hiện quanh người lĩnh vực không lúc ních, không khỏi khẽ lắc đầu. Lẩm bẩm, Thanh Hoa kiếm quyết chiêu này vạn mục chiêu tông cuối cùng tại là bị ta luyện đến được môn. Thi triển sau, sẽ hình thành một cái nho nhỏ lĩnh vực, phạm vi là phương viên 1 rạng, thần thức dò xét phạm vi một nữa. Hắn bây giờ thần thức đã có tự phụ trung kỳ trình độ, có thể bao trùm phương viên 2 rạng. Tại lĩnh vực này bên trong, vô luận là phòng ngự vẫn là tấn công, đều nhẹ nhõm dị thường. Khuyết điểm duy nhất chính là, lĩnh vực này không cách nào di động, lại cố định tác dụng trò chuyện thắng tại không. Trừ phi có thể đem cái này vạn mục chiêu tông luyện đến cảnh giới viên mãn, đến lúc đó lĩnh vực sẽ cực lớn tăng cường, có thể chân chính đem địch nhân giam ở trong đó, đến lúc đó thì dễ làm. Nay liền như cái có thể di động, lại thuần phát trận pháp. Bất quá bây giờ ta mới nhập môn, cách viên mãn còn xa vô cùng, cho nên chỉ có thể làm làm phòng ngừa pháp thuật đến sử dụng. Cũng may pháp thuật này không bàn mà hợp thiên địa chí lý, cho nên pháp lực tiêu hao không lớn, tăng thêm trưởng xuân công trời sinh khí tức kéo dài, pháp lực hồi phục tốc độ nhanh, đơn thuần duy trì lĩnh vực mà nói, chống đỡ mấy ngày không thành vấn đề. Nếu là giống như phía trước như thế lâm vào trận pháp, ta có thể có càng nhiều chắc chắn tự vệ. Diệp Cảnh vẫn hài lòng gật đầu, mở từ phụ gần 20 năm, Thanh Hoa kiếm quyết bốn chiêu, Thiên Diệp lạc anh trưởng thanh bất bại vạn mục chiêu tông Thanh Hoa quy hư, cuối cùng tại toàn bộ đều đã luyện thành. Sau đó chính là chậm rãi tiến tiến, rèn công, đương nhiên gặp phải một ít cửa ải lúc, cũng không thiếu được cần linh ngộ. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, quanh thân linh vực lập tức tiêu thất, vậy vây tay, Thanh Vũ vèo một tiếng, liền bay tới. "Thanh Vũ, ngươi hôm nay làm không tệ, thưởng ngươi con cá." Thanh Vũ lập tức cao hứng cụ gọi, nói, "Chủ nhân, ta muốn cái kia xích viêm giao ngư, còn muốn Vương Cẩm tỷ tỷ nàng thay ta hấp." Ngươi cái này miệng vẫn rất giỏi. Diệp Cảnh Vân cười sờ lên thanh vũ cổ, nụ cười cương triều. Lúc này, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn, thẩm kim thử tử trồi ra, trợn mắt nhìn Diệp Cảnh Vân. Một năm sau, Huyền Minh núi quan sát, một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh hung hăng rơi vào khoảng mỏ phía trên. Tiếng nổ mạnh to lớn ù ù vang lên, cao vút ngọn núi bắt đầu sụp đổ, rất nhiều không kiệm sơ tán tự mỏ đều bị chôn ở sâu đậm trong hầm mỏ. Cực lớn trong bụi mù, một cái lao đầu dâu bạc sắc mặt bối rối, đối với một cái tuổi trẻ tu sĩ hô, tu la điện lại tới, nhanh đi tỉnh chu ra tiền bố. Giữa không trung, đứng thẳng một người mặc hắc bảo thân hình, lòng bàn tay thanh quang ngưng kết. Thấy cảnh này, hắn nở nụ cười, vết sẹo trên mặt cực độ dữ tợn. Tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Nửa tháng sau, Chu gia tổ điện. Chu Thiên Vinh thân mặc một bộ áo đen, đứng tại tộc trưởng sau lưng, báo cáo, "Tộc trưởng, lý do lần này thiệt hại không nhỏ, cái kia Lý Lao Đầu đồng ý bán cái kia viện minh quan sát." Chu Thiên hừ khẽ gật đầu, nói, "Ngươi làm không tệ, lũ quốc bên kia như thế nào?" Bên cạnh Chu Minh Viên nói, "Tộc trưởng, chúng ta nâng đỡ người phản quân kia đã bị cửa đá quân triệt để che giạt, chỉ chạy đến cá lớn, cá con hai ba con, không có tác dụng lớn. Khắp phản quân đều có kim đan thế lực nâng đỡ." Chúng ta không thể làm gì khác hơn là chuyện đi tiếp xúc Phi Long Quân. Bất quá Phi Long Quân tựa hồ đối với chúng ta rất là phòng bị, cùng chúng ta làm sinh ý rất ít, tiếp tục như vậy tại trong Trần Quốc Chiến sự, Phi Long Quân sợ là không thể giúp chúng ta vội vàng. Chu Thiên Vinh mặt lộ vẻ lũ cười, nói: "Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Đem Phi Long Quân khác tại nguyên nơi phát ra chặt đức, dù là chỉ chặt đức 3 năm năm, ta Chu gia cũng có thể thừa cơ chiếm đỉnh. Chờ bọn hắn khôi phục thương lộ, chúng ta đã sớm một mực đứng vững Phi Long Quân thị trường." Chu Minh Viễn như có điều suy nghĩ hỏi, cùng Phi Long Quân làm ăn cũng không ít, bất quá đầu to dường như là Mai Hoa Phượng. Nhưng Mai Hoa phường cũng có bốn vị tử phụ, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, chúng ta không thể dễ dàng gây thù hằn a." Chu Thiên vinh cười, vết sẹo trên mặt chuyển động đứng lên, phảng phất con giết đồng dạng, nói, "Cái này dễ thôi, không để Mai Hoa phường biết chính là, nghe nói bọn hắn đi là khu quốc, đến lúc đó chỉ cần đem thương đội một đoạn, đem sự tình chụp tại trên Cửu Hoa phái đầu liền có thể. Có thể Minh viện bá cha còn không biết, ngay tại nửa năm trước, có cái ta tệ quốc tử phụ tu sĩ, bị Cửu Hoa phái Thiên Dương phong người vây giết. Chương 270 An Giang vẫn lạc, đi tới trợ giúp, chương 270 An Giang vẫn lạc, đi tới trợ giúp Nghe được Chu Thiên Vinh mà nói, Chu gia tổ địa rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, Chu gia tộc trưởng Chu Thiên lưu ánh mắt hung ác, từ tốn nói, "Thiên Vinh, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Sư tử vô thọ, cũng sử toàn lực. Vì để tránh cho vạn nhất, Minh viễn ngươi cũng muốn đi tới. Nhớ kỹ, dù là nửa đường từ bỏ cũng tuyệt không muốn bại lộ ta Chu gia tồn tại. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, tứ đại kim đan thế lực không muốn nhìn thấy tệ quốc tu sĩ tự giết lẫn nhau, ta Chu gia cũng không thể tùy ý đánh bọn hắn khuôn mặt." Chu Thiên Vinh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, "Tộc trưởng yên tâm, ta đã sớm điều tra Mai Hoa Phường trong khoảng thời gian này dị thường cẩn thận, cơ hồ mỗi lần cũng là một cái tử phủ dẫn dắt ba vị trúc cơ đi tới Lô Quốc, hơn nữa mỗi lần đều biết đi cổ Đãng Sơn mạch Hoa Dung Quan. Theo ta đoán chừng, chúng ta lại thêm mấy vị chấp pháp đường ám bộ huynh đệ, cũng đủ để đem bọn hắn ở lại nơi đó. Đương nhiên, nếu là Minh Viễn Túc muốn giúp đỡ, ta cũng không để ý. Có bên trên một lần như vậy, ít nhất trong vòng 3 năm rưỡi, bọn hắn cũng không dám lại đi Lô Quốc. Chu Minh Viễn nghe vậy, nhìn chằm chằm Chu Thiên Vinh một mắt, trong mắt lóe đặc biệt tia sáng. Nửa năm sau, Mai Hoa Phường phụ thành chủ, Diệp Tiên Bối, không xong. Chu Vệ Đông không kịp gõ cửa bịch một cái mở cửa lớn ra, hốt hoảng hô lớn. Ngô Sếp bằng Diệp Cảnh Vân trong nháy mắt mở to mắt, hỏi: "Thế nào?" Chu Vệ Đông mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nói: "An Giang bá bá hắn, hắn hồn đang dập tắt." "Cái gì?" Diệp Cảnh Vân đứng bật lên thân tới, hơi biến sắc mặt, nhất định là xẹt ra chuyện. "Ngươi nói kỹ càng một chút tình huống." Chu Vệ Đông đội vàng nói: "An Giang bá bá hắn 8 ngày phía trước, vì áp vận cùng Lô Quốc giao dịch vật tư, theo Thu Phong lão tổ cùng nhau đi Lô Quốc. Đồng hành, còn có Lâm Hồng cốc hoàng thi nguyệt hai vị tiền bối. Hoàng thi nguyệt là hoàng thi vận muội muội, bây giờ tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ." Mà Lâm Hồng Cốc là một đoàn người bên trong tu vi thấp nhất, chỉ có chút cơ trung kỳ. Diệp Cảnh Vân chần mày cao lại, trong lòng không ngừng suy tư là ai có thể động tay, cuối cùng hắn nói: "Dựa theo thời gian suy tính, đám người bọn họ hẳn là còn ở Khương Quốc Cửu Hoa phái cảnh nội. Nhanh, nhanh đi thông tri Hoàng thị vận cô nương, chúng ta cùng nhau đi tới cứu viện." Hoàng thị vận bởi vì bố trí trận pháp giới cớ, cùng Khương Quốc Cửu Hoa phái có chút giao tình, mời nàng cùng nhau tiến đến, có thể giảm xuống không thiếu phong hiểm. Chu vệ đông đội bọn nói: "Trở về Diệp tiền bối, Vãn bối đã phái người thông tri." Lúc này, một đạo truyền âm từ phủ thành chủ ngoài truyền tới: Diệp Hình, chúng ta nhanh lên đừng đi. Kéo dài thêm một khắc, bọn hắn liền nhiều một khắc nguy hiểm. Hoàng Thi vận trong lời nói, lộ ra mơ hồ lo lắng. Hoàng Thi Nguyệt là thân muội muội của nàng, bây giờ đối phương người đang ở hiện cảnh, sao có thể không đợi. Diệp Cảnh vẫn nghiêm nghị gật đầu, phân phó nói, "Vệ Đông, ngươi đi quan đan sư, để cho hắn tọa trấn Mai Hoa Phượng." Đồng thời mở ra Mai Hoa Phượng hộ thành đại trận, để phòng địch nhân có thể tiến công. "Là." Chu Vệ Đông đáp ứng lập tức. "Còn có, Cầm Lâm Hồng cốc, Hoàng Thi Nguyệt, Chu Thu Phong ba người hồn đăng tới, ta muốn bên người mang theo." Chờ Chu Vệ Đông mang tới hồn đăng. Diệp Cảnh Vân một cái tiếp nhận, lập tức thân hình đột nhiên tiêu thất, cùng Hoàng Thi Vân hội hợp sau đó, trực tốc đi tới Khương Quốc, phi thuyền trên. Hoàng Thi Vân liếc nhìn bên cạnh ba tòa hồn đăng, lại nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, trên mặt mang không che dấu chút nào lo nghĩ. "Diệp huynh, Khương Quốc khổng lồ như thế, chúng ta nên như thế nào lùng tìm bọn hắn?" Diệp Cảnh Vân mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn có chút bình tĩnh, nói: "Từ lần thứ nhất đi Khương Quốc thương lộ sau, chúng ta liền quyết định con đường, sai lầm sẽ không vượt qua trăm rạng. Mà trên người của ta mang theo một cái tam giai hạ phẩm truyền âm ng bội, có thể tại trăm rạng phạm vi bên trong truyền âm, trên thân chu thu phòng cũng có một cái." Trên đường đi, chúng ta dùng cái này truyền âm ngọc bội hỏi thăm liền có thể. Hắn lại an ủi Hoàng thị vận, nói, "Hoàng cô nương ngươi cũng không cần lo lắng, bọn hắn chưa chắc là gặp phải mai phục, có lẽ là an trang lạc đạn sau, bị yêu thú tập kích các loại. Hơn nữa cho dù là bị mai phục, trước mắt chỉ có Chu An Giang bảo mình, lời thuyết minh địch nhân cũng không phải cường đại cỡ nào." Ta đối với Thu Phong thực lực hiểu khá rõ, có năng tại, trong thời gian ngắn không có việc gì. Hoàng thị vận sắc mặt bình tĩnh, trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần trấn định, nhưng vẫn là không ngừng nhìn chằm chằm bên cạnh hồn đăng. Sau năm ngày, Liên khí trong thiên địa cực độ áp xúc, tạo thành một cái cực lớn thanh sắc viên cầu. Tại thần thức dẫn dắt phía dưới, âm ầm, ầm đụng vào trước người trận pháp bên trên. Trận pháp phía trên, thủy lam gợn sóng không ngừng sáng cắt, phía trên đã hiện đầy vết rạn. Bên cạnh Chu Minh Viễn nhìn đến một màn này, ánh mắt lập tức bày ra, nói: "Hiện trước, ngươi pháp thuật này quả nhiên là bất phàm. Lỗn lý lực đã đạt đến tự phụ sơ kỳ đỉnh phong, đừng có lại là cái gì tiên nhân truyền thừa a?" Trong khi hắn nói chuyện, không ngừng nói bóng nói gió lấy, hỏi đến pháp thuật này nội tình. Chu Thiên Vinh cau mày, thần thức tiếp tục ngưng kết thanh sắc viên cầu, không ngừng ném về trước mặt trận pháp. Tốc Túc, lần trước ta nói cho ngươi, là Thiên Chân vạn sắc lời nói thật. Pháp thuật này là ta từ một cái trong bí cảnh có được, cụ thể trình độ gì đồng thời không rõ ràng. Nhưng lưu lại truyền thừa vị tiền bối kia, dường như cho ta bố trí cấm chế, để cho ta tại pháp thuật viên mãn phía trước, căn bản là không có cách truyền tụ cho người khác. Nếu không phải như thế, ta đã sớm hiến tặng cho gia tộc. Tốc Túc nếu là bây giờ muốn, liền tự mình đi cái kia trong bí cảnh lấy a." Chu Minh vấn hỏi, "Xin hỏi hiến chất, cái kia bí cảnh bây giờ nơi nào?" Chu Thiên Vinh nói, "Bí cảnh này can hệ trọng đại, tại ta tìm tòi hoàn thành phía trước tuyệt không thể nói, Tốc Túc xin lỗi." Chu Minh Viễn nghe nói như thế, không khỏi âm thầm niết miệng, thầm nghĩ, ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao? Nghĩ tại trong thần thức bố trí xuống loại cấm chế này và không làm thương hại đến ngươi, kim đan chân nhân sợ là đều không làm được, ít nhất phải nguyên anh mới được. Mà ta tệ quốc lần trước sinh ra nguyên anh tu sĩ, đó đều là hàng vạn năm trước chuyện. Hừ, tiểu tử này rõ ràng là sẽ ra hộ làm lớn kỳ, ỷ vào cùng tộc trưởng quan hệ tốt qua loa tất trách tại ta. Chu Thiên Vinh nói, chu ra cái này trận pháp thật cứng quá, tập thúc ngươi vẫn là nhiều lắm cho chút được a. Vạn nhất lỡ thì giờ, tộc trưởng trách tội xuống, ta cũng không tốt ra phó. Chu Minh Viễn cười nhạo một tiếng. Nói: "Không sao, cái này trận pháp bên trong Chu Thu Phong bất quá chỉ ở gượng chống thôi, tiếp tục như vậy, nàng nhiều nhất lại chống đỡ một ngày." "Huống chi, Mai Hoa phường nào có cái gì cao thủ, coi như bọn hắn còn lại 3 vị kia tử phụ dốc toàn bộ lực lượng, cũng bắt chúng ta không có biện pháp." Lại nói: "Ta lại không giống ngươi, khác tu một môn không muốn người biết phát thuật. Ta một khi động thủ, liền sẽ bị cái kia Chu Thu Phong nhìn ra manh mối, đây chẳng phải là không tuân theo tộc trưởng ý tứ?" Chu Minh Viễn chính là lâu năm tử phụ trung kỳ, đồng thời đối phó 2-3 cái tử phụ sơ kỳ không thành vấn đề. Hắn lần này theo tới, bất quá là vì bảo đảm sự tình không có sơ hở nào bốn là đều không có ý định lộ diện. Chỉ là Chu An giang rượi vào một cái kỳ quái tam giai phụ lục, sắp thành công chạy trốn lúc, hắn mới bất đắc dĩ hiện thân, chém giết đối phương. Cùng ngay đồng thời, trận pháp bên trong, Chu Thu Phong xếp bằng ở phi truyền bên trong, trên gò má trắng non xinh đẹp không có chút nào huyết sắc. Nàng xem thấy đỉnh đầu lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ trận pháp, gượng gọi đối với Lâm Hồng Cốc Hoàng Thi vận hai người nói: "Thực sự là đáng tiếc, ta vốn định tạm thời ngăn chặn cái kia tà tu, dễ chia ra chạy trốn. Ai nghĩ được, lại đưa tới cái tử phủ trung kỳ tà tu, chỉ có thể núp ở nơi này trận pháp cương trống. May mắn ta vì Trần Quốc chiến tranh, Tình hoàn cô nương luyện chế ra cái chất pháp, bằng không thì cũng sống không tới bây giờ. Lần này vận khí thực sự là quá kém, đầu này thương lộ đã đi không ít lần, không nghĩ tới ta lần thứ nhất dẫn đội, lại đụng phải tu la điên người. Đợi kiếp sau nếu là có cơ hội, các ngươi tốt nhất đi theo Diệp huynh cùng ra ngoài, hắn trời sinh liền vận khí tốt, tu hành cùng nhau đi tới, không có gặp qua cái gì vận rủi. Sống chết trước mắt, nàng vẫn còn có tâm tình nói đùa. Hoàng thị nguyệt trước ngực có một đạo dài vài tấc vết thương, đó là bị Chu Thiên Vinh pháp thuật dư ba thương tổn. Cái này pháp lực 10 phần bá đạo, rất khó loại trừ, bây giờ còn tại ra bên ngoài chảy nhỏ giọt nhỏ máu. Nhưng nàng lại sắc mặt đạm nhiên, may may không để bụng. Chu Tiền Bối nói đùa, nhất ẩm nhất chắc đều là thiên mệnh, có thể ta mệnh nên tang tại này a. Đáng tiếc duy nhất chính là trước khi chết không thể tự mình cảm tạ tỷ tỷ một phen. Lâm Hồng Cốc nhìn thấy hai người, không khỏi cười khổ một tiếng, hắn còn không muốn chết a. Hắn thở dài, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm, trên trăm năm, muốn tận mắt nhìn thấy con của mình trưởng thành, đặt vào con đường tu hành, kế thừa y bát của ta a. Đáng tiếc, hiện tại cũng trở thành một mảnh bột nước. Cũng may ta Lâm gia cũng coi như là có hậu, trong tộc sự vụ còn có Bình Hải chăm sóc, lại thêm Diệp Tiền Bối giúp đỡ. Cơ hài tử của ta đủ để thuận lợi lớn lên. Nghe nói như thế, Chu Thu Phong lập tức không nói gì, nàng nghĩ tới rồi Diệp Cảnh Vân. Không biết thời khắc này Diệp Cảnh Vân, đến tụt cùng đang làm gì đấy, lại có hay không đang lo lắng an nguy của nàng. Nàng lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ này, toàn lực vận chuyển công pháp đối kháng ngoại giới công kích. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nàng kiệt lực điều động toàn thân pháp lực, mới miễn cưỡng ngăn lại. Trên mặt nàng hiện ra quỷ dị hững hờ, cổ họng mà nọn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy được đầy vết rạn trận pháp, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, nhìn trận pháp bộ dáng, nhiều nhất lại chống đỡ nửa ngày. Bất quá nàng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không nói đến tin dữ này. Lúc này, nàng bên cạnh truyền âm ngọc bội đột nhiên truyền ra một thanh âm, "Chu cô nương hiện tại là Hoàng cô nương, tỷ tỷ, Hoàng tiên bối." Ba người tất cả giật mình, lập tức đại hỉ. Chu Thu Phong một bà nhấc lên truyền âm ngọc bội, nói nhanh, "Hoàng cô nương, địch nhân tựa hồ đến từ Tả phái Tu La điện, tổng cộng có hai vị tử phụ, một cái trung kỳ một cái sơ kỳ, nếu là ngươi một thân một mình, mau mau đào tẩu thay vì binh. Ta chiến lực đã mười không còn một, trước mắt ở cảnh lấy trận pháp miễn cưỡng chèo chống, nhiều nhất còn có thể lại chống đỡ nửa ngày. Nếu gặp chuyện không thể làm, Tuyệt đối không nên miễn cưỡng, Mai Hoa Phượng còn cần các ngươi trợ giúp. Tại thời khắc mấu chốt nhất, nàng rõ ràng nói ra phe mình tình huống, miễn cho đến đây người cứu viện xuất hiện mộ phán. Đến tại chốc cơ kỳ hai người, mặc dù thương thế cũng không quan trọng, nhưng bọn hắn tại tự phụ tầng cấp trong chiến đấu, căn bản không có chỗ dụng võ gì. Không sao. Một đạo thanh thúy âm thanh truyền đến, chính là Diệp Cảnh Vân. Nghe được hai chữ này, Chu Thu Phong không biết vì cái gì, trong lòng lập tức an định xuống. Cuối cùng lại tìm được Chu Thu Phong mấy người, Diệp Cảnh Vân cũng là nhẹ nhàn tựa ra. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Tu La Điện tà tu, bọn hắn như thế nào đến Khương Quốc tới? Một cái tử phủ trung kỳ, một cái sơ kỳ, may mắn ta đem Thanh Vũ mang đến, bằng không thì thật đúng là ứng phó không được loại tình huống này. Hoàng Cô Nương, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tìm ngươi cầu viện hoàn toàn là chuyện ngàn lẻ một đêm, nơi đây thân ở Hoang Vu chi địa, chỉ có mênh mông rừng rậm, chờ tìm đến giúp đỡ, Chu Thu Phong ba người đã sớm vất lạc. Lúc này, một bóng người cấp tốc bay tới. Diệp Cảnh Vân híp híp mắt, từ Tô nói, là cái kia tử phủ trung kỳ ta tu, chúng ta bị phát hiện. Hoàng Cô Nương, ngươi đi trước trợ giúp Tu Phong, ta tạm thời cùng hắn trò hỏi một phen. Không cần lo lắng cho ta, có Thanh Vũ tại, ta không sao. Diệp Cảnh Vân, Hoàng Kỳ vận hai người lên nhau, lúc này tách ra. Diệp Cảnh Vân chủ động nên hướng đạo nhân ảnh kia, đồng thời một đạo thanh quang từ hắn bên cạnh thân bay ra, chính là Thanh Vũ. Thanh Hoa Quý Hư. Hắn thần tức khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm quang trước người sẽ qua, hóa thành một đạo chói ánh mắt mang, hung hăng đánh tới đạo nhân ảnh kia. "Yêu nhân, chết cho ta." Thanh Vũ quát to một tiếng, cánh cực tốc huy động, hóa thành mấy chục cái đỏ chót hỏa cầu, giống như mạn thiên hoa vũ đồng dạng, rơi về phía cái kia tà tu. Chu Minh Viễn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Điều trùng tiểu kỵ." Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, trước người nửa bầu trời liền nhiễm lên lớp qua một cái nhàn nhạt huyết hồng, cuối cùng hóa thành một mặt huyết hồng tâm chắn, một mực chắn trước người hắn. Thân là tử phủ trung kỳ, hắn tiện tay ngưng tụ thành tâm chắn, đã đủ để ngăn chặn hai người tiền công. Đột nhiên trong lòng hắn nhảy một cái, sinh ra một loại dự cảm không tốt, thân hình vội vàng hướng bên cạnh lùi lên. Đã thấy cái kia mấy chục cái hỏa cầu liên tiếp không ngừng rơi vào trên tâm chắn, đem hắn đánh sáng tối chập chờn, suy yếu hơn phân nửa. Đồng thời bạch sắc kiếm quang vạch phá bầu trời, ầm ầm đụng vào trên tâm chắn, lại phía trên lưu lại một cái lỗ lớn. Kiếm quang xuyên qua tâm chắn, xẹt qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, Xuên thủ trung minh viễn của nó, tại hắn nơi hung lưu lại điểm điểm đốt cháy khét vết tích. Một cổ quỷ dị sức mạnh bám vào phía trên, hắn chỉ cảm thấy chỗ đau sinh cơ bị kiếm quang mang đi hơn phân nữa, đồng thời cỗ lực lượng này còn hướng toàn thân hắn lan tràn. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản, đem cỗ này lực lượng quỷ dị loại trừ, nhưng cái này pháp lực lại giống như rọi trong xương, dù là hắn tốn sức công phu, cũng chỉ có thể đem hắn đè trở về vết thương. Hắn nhìn về phía diệp cảnh vân trong ánh mắt, nhiều vẻ ngưng trọng, còn có một tia sâu đậm thâm lam. Đây là công pháp gì? Càng như thế quỷ dị, còn có ngươi cái này linh sủng, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm. Chẳng lẽ là thần thú huyết mạch hay sao? Diệp Cảnh Vân gặp hắn không có tiến công, cũng vui vẻ dừng lại, nói: "Bất quá là ven đường tiện tay nhặt, có thể có cái gì lạ thủ." Hắn cái kia Thanh Hoa Quy Hư mặc dù cường hãn, nhưng mỗi phóng thích một lần liền muốn tiêu hao hai thành pháp lực. Nhân cơ hội này, trong cơ thể hắn Trường Xuân Công Phi tốc vận chuyển, điên cuồng phun ra nuốt vào tiên địa linh khí, trong một hơi, pháp lực liền hồi phục non nửa thành. Chiếu kinh nghiệm của hắn, nhiều nhất 30 hơi thở, liền có thể khôi phục toàn bộ pháp lực. Hơn nữa hắn đối với Chu Minh Viễn nói cũng là nói thật, vô luận là công pháp và thiên vũ, kỳ thực cũng là ven đường nhặt. Chu Minh Viễn sắc mặt trầm xuống, qua lên, ngươi đây là đỗ nghịch lão phu không thành. Ừ, ta hy vọng ngươi rơi vào lão phu lúc trong tay, miệng cũng còn có thể cứng như vậy. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, triệt để phong tỏa Diệp Cảnh Vân, dường như đang ngẩn những pháp thuật gì. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, lòng bàn tay nắm được vài chương phù lục. Đột nhiên, ngoài mấy chục rặng, một đạo từ nam chí bắc thiên địa lôi đỉnh trên không trung tạo thành, hung hăng bổ xuống. Tiếng sấm ầm ầm truyền đến bên ngoài mấy chục rặng mấy người bên hai. Tam giai thượng phẩm phù lục. Chu Minh Viễn nhìn đến một màn này, hơi biến sắc mặt. Cơ hội tốt, trong tay Diệp Cảnh Vân phù lục lập tức thắp sáng, hóa thành một đạo mịt mờ từ quang. Ba phủ hướng phía sau dạ. Chương 271 xích diễm hàn ma, phong hồi lộ truyện. Chương 271 xích diễm hàn ma, phong hồi lộ truyện. Ngoài mấy chụp dặm sấm sét vang rội lúc, một đoàn mịt mờ tử quang dỗng nhiên sinh ra, phản phất một đoàn màu tím sương mù, ba phủ hướng Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, tam giai thượng phẩm phù lục, tiểu tử ngươi trên thân độ tốt không thiếu. Hắn phản ứng cực nhanh, trước người đột nhiên hội tụ lên một đại đoàn lóa mắt hồng quang, hóa thành một mặt đỏ thẫm tâm trán, phía trên tựa hồ khắc lấy dặm dặm chằng chịt quái trạng hoa văn, phản phất có hỏa diễm ở phía trên không ngừng nhảy nhót. Nhìn về phía mặt này tâm trán, liền cảm giác làm cho người đấy lòng từng trận nóng bỏng, phảng Phật ma diệt hết thể ý niệm, chỉ còn dư một mảnh nóng bỏng. Khẩn cấp phía dưới, Chu Minh Viễn không cách nào lưu thủ, bất đắc dĩ sử xuất chính mình giữ nhà công phu, đồng thời thân hình hướng phía sau nhanh lùi lại, cố gắng tránh né lấy Diệp Cảnh Vân phủ lục. Chỉ dựa vào pháp thuật này tâm chắn, căn bản ngăn không được cái kia Tam giai thượng phẩm phủ lục. Tịch Diễm Hàng Ma thần công, Diệp Cảnh Vân tập dụng có đạo. Các hạ đến từ Tử Tử Yên Cốc vẫn là Chu gia. Tịch Diễm Hàng Ma thần công vốn là vạn năm trước một cái Kim Đan tông môn bí truyền công pháp, về sau bị Tử Yên Cốc cùng Chu gia liên hợp chu diễn, song phương liền đều có môn này công pháp. Đến tại thế lực khác, môn công pháp này cực kỳ hiếm thấy. Chu Minh Viễn lạnh rên một tiếng, quăng lên, "Tề Quốc Mang Di, công pháp này thấy nhiều rất nhiều." Hừ. Diệp Cảnh Vân tất nhiên là không tin. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng không nhàn rỗi, thân kiếm pháp lực không ngừng hội tụ, phát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, cuối cùng hóa thành chói mắt kiếm quang, truy hướng về phía Chu Minh Viễn. Cùng ngay đồng thời, Thanh Vũ cũng nên đón tiếp lấy. Được lợi tại bình thường luyện tập, một người một yêu phối hợp là thiên ý vô phùng. Chu Minh Viễn nhanh lùi lại lúc, kiếm quang cùng thanh vũ đồng thời đánh tới, lại điệp ra trước người mịt mờ màu tím sương mù, để cho trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi cảm giác nguy cơ. Khẩn điều quân đầu, trong miệng hắn phun ra một mặt tám hồng sắc tấm chán, chắn, chằm kiếm quang phía trước. Đồng thời vung ra một đạo hỏa diễm trường tiên, quất về phía Thanh Vũ phun ra từng đạo hỏa cầu. Mà sắp tiếp cận Chu Minh Viễn chi tế, không đợi Chu Minh Viễn pháp thuật đánh tới, Thanh Vũ hỏa cầu lập tức nổ tung. Ầm ầm mấy đạo tiếng nổ vang lên. Trung bình là cái một nước, một đạo khủng lô hỏa cầu ở bên người hắn nổ tung, tại Chu Minh Viễn cánh tay phải lưu lại từng đạo cháy đen vết tích. Ngọn lửa màu đỏ thẩm chợt vừa tiếp xúc Chu Minh Viễn liền lập tức dọc theo cơ thể của Chu Minh Viễn bốn phía liên miên không dứt, nhưng rất nhanh liền bị trên thân Chu Minh Viễn nổi lên đỏ sẫm hỏa diễm dập tắt. Trong lòng Chu Minh Viễn cả kinh, Vừa mới những ngọn lửa kia, hắn thế mà hao phí gấp 3 4 lần chân khí mới đưa ngọn lửa kia áp xuống tới. Tốt tốt tốt. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Thanh Vũ cùng Diệp Cảnh Vân hai người. Hảo tiểu tử, lúc nào cũng có thể cho ta kinh hỉ. Người cái này linh sủng, chu tốc huyết mạch tỉ lệ sợ là không tha. Diệp Cảnh Vân cái này biết, hắn đối với yêu thú nghiên cứu lại không nhiều, thân kiếm nhất chuyện, lại nên đón tiếp lấy, đồng thời trong tay lại bóp một tấm ám sát phù lục. Chu Minh Viễn nhìn đến một màn này sau, lập tức hơi biến sắc mặt, cả kinh nói: "Ngươi như thế nào nhiều như vậy cao giai phù lục?" Sau một lát, theo lại một đường phong lôi vạn tượng phù kích phát lại thêm Diệp Cảnh Vân cùng Thanh Vũ liên hợp công kích, trên thân Chu Minh Viễn lại nhiều một đạo trái đen, vết thương này đang tại eo, suýt nữa thương tới trái tim. Mắt thấy trong tay Diệp Cảnh Vân lại nhiều một tấm lự chú, Chu Minh Viễn hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, cái này Diệp Cảnh Vân cùng yêu thú kia, chiến lực đều tại đồng bậc bên trong thuộc tại người nổi bật, hơn nữa phối hợp thiên ý vô phùng, huống chi ta còn bị yêu thú kia khắc chế, lại phối hợp không dùng hết phụ lục, ta lại có không địch lại cảm giác. Ta nguyên lai like vậy mà không có phát hiện, họ Diệp này đã vậy còn quá giàu có, nếu là tìm đúng cơ hội, đem hắn vây khốn. Trong lòng của hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân lại nắm ruột phụ lục vọt lên, thôi biến sắc mặt, quát lên: "Hảo tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ ta." Hắn chỉ để lại một câu như vậy ngoan thoại, liền dựng lên đột pháp, cũng như chạy trốn hướng về Chu Thiên Vinh vị trí bay đi. Diệp Cảnh Vân thấy thế, liền đội vàng đuổi theo. Ngoài mấy chục dặm, Chu Thiên Vinh nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Hoàng Thiên Vân, khóe miệng hơi hơi câu lên. Trung quanh một linh khí không ngừng hội tụ đến bên cạnh hắn, sau đó hóa thành một đạo tản ra khí tức cuồng bạo thanh sắc viên cầu, trong đó tựa hồ có mạc danh khí tức đang lưu động, tinh khiết mà sa sầm. Thanh sắc viên cầu hơi trao đảo một cái, lập tức mang theo Thái Sơn áp đỉnh một dạng khí thế, bay về phía Hoàng Thi vận. Hoàng Thi vận nhìn xem một màn này, trong lòng hơi trầm xuống. Nàng đã là quần áo mang huyết, chỗ đùi còn có một đạo sâu đậm vết thương, bạch cốt mơ hồ có thể thấy được. Nàng thầm nghĩ, không được, người này chiến lực thực sự cường hành, còn giống như biết lai lịch của ta, một mực tại phòng bị ta trận pháp. Tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ biết bị hắn chậm rãi mà chết. Nàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có biện pháp. Mắt thấy thanh sắc viên cầu đánh tới, nàng thân hình chớp liên tục, giả vờ muốn chạy trốn dáng vẻ, núp ở chu thu phong cách giấu trận pháp sau đó. Chu Thiên Vinh thấy thế, Lạnh rên một tiếng, thực sự là phế vật điểm tâm. Một cái không chút trải qua thực chiến chui luyện phế vật, cũng dám ngăn đón ta. Hắn vận khởi thân pháp, nhanh chóng đuổi tới. Nhưng mà vừa tới chỗ rẽ, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, có một tia dự cảm không tốt, lập tức đem đã sớm bóp tốt thanh sắc viên cầu ném tới. Lúc này, hắn trông thấy Hoàng thi vận giống như tự sát đồng dạng, thân hình chớp liên tục, hướng về hắn lao đến. "Người đi rồi." Hắn cả kinh nói. Hoàng thi vận nhìn xem càng ngày càng gần thanh sắc viên cầu, hai mắt khép hở, lập tức đột nhiên mở ra, trên mặt đã lộ ra nụ cười, quất lên. Cửu khúc giật lưu chợt lên, đã sớm tản ra chín cái chợ kỳ. Bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, đồng thời dâng lên chín đạo thủy quang, hướng về trung ương tụ đến. Trong chốc lát, bốn phía bầu trời liền bị một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển bao phủ. Chu Thiên Vinh vốn tránh, cũng đã chậm. Cùng ngay đồng thời, Chu Thiên Vinh cái kia thanh sắc viên cầu ầm vang nổ tung, cuồn bạo linh khí đánh phía Hoàng Thi Vận trước người, đem Hoàng Thi Vận đã sớm chuẩn bị xong mặt kia thanh sắc tấm chắn, đánh phá thành mảnh nhỏ. Cơ thể của Hoàng Thi Vận cũng giống bại rách, bị xa xa ném đi, hung hăng đụng vào trận pháp biên giới. Hoàng Thi Vận giãy giụa đứng dậy, khóe miệng chảy máu, quần áo trên người từng mảnh vỡ vụn, lộ ra hộ thân pháp bảo. Nàng nâng tay phải lên, Đem máu tươi trên khóe miệng xóa đi, trên mặt lại là lộ ra nụ cười, thản nhiên nói: "Hiện tại đến ta." Chín đạo thủy quang từ bốn phương tám hướng mà đến, vây trù Thiên Vinh. Chu Thiên Vinh ánh mắt chố sâu, nổi lên vẻ kinh hoàng, lập tức cố gắng trấn định nói: "A, ngươi bây giờ đã bản thân bị trọng thương, coi như dựa vào trận pháp, lại có thể có mấy thành chiến lực." Nhan nhạt thanh quang tại quanh người hắn hội tụ, nổi lên cực kỳ đè nén khí tức cuồng bạo. Chờ Chu Minh Viễn đuổi tới thời điểm, liên chỉ có thấy được nơi này hai cái trận pháp, một cái an tĩnh dị thường, một cái ám lưu hung dữ. Hắn hơi biến sắc mặt, thầm mắng một tiếng: Cái này Chu Thiên Vinh thực sự là phế vật, không biết đối phương là trận pháp sư sao, vẫn là đã chúng đối phương kế. Hắn lại nhìn một chút phương xa, phát hiện Diệp Cảnh Vân hai người đang toàn lực đuổi theo. Vừa mới ta cùng Diệp Cảnh Vân chiến đấu chỗ, cách này chỉ có 50 dặm. Cái kia yêu điểu tốc độ, không thể so với ta chậm bao nhiêu. Thô sơ giản lược tính toán, hắn nhiều nhất chỉ còn lại 10 hơi thời gian. Nhất thiết phải tại 10 hơi bên trong đánh vỡ trận pháp, đem Chu Thiên Vinh cứu ra, bằng không thì không tốt hướng tộc trưởng gia phó. Ai, đáng tiếc ở đây không phải sân nhà của ta, bằng không gì đến tại bị hai cái tiểu đuối bức đến tình trạng như thế. Hắn thở dài một tiếng, Ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ, quanh thân đồng thời ngưng tụ ra vài thanh hỏa diễm trường tiên. 3. Trường tiên vạch phá không khí, phát ra tiếng vang chói tai, hung hăng vung đến trận pháp xung quanh màn nước phía trên. Âm thanh xì xì xì vang lên, thủy hỏa gặp nhau, lập tức chốt bụi, hơi nước tùy theo bốc hơi. Nhưng rất nhanh, trận pháp mặt ngoài màn nước hơi hơi phun trào, liền phụ lên hỏa diễm trường tiên tạo thành vết thương. Chu Minh Viễn Hạo không độ trí, tiếp tục tiến công. Trận pháp bên trong Chu Thiên Bình, dường như phát giác cái gì, tại nội bộ hô ứng lẫn nhau đứng lên. Hoàng Thi vận thấy thế, dứt khoát từ bỏ tiến công toàn lực phòng ngự. Chu Minh Viễn tới này, lời thuyết minh chỗ khác tại hạ phòng, ta chỉ cần chống đến Diệp huynh đuổi tới liền có thể. Cố lên Hoàng Thi vận, ngươi nhất định có thể. Nàng cố nén toàn thân đau đớn, núp ở trận pháp một góc, ánh mắt dị thường sáng ngời. Mười hơi sau, Thanh Vũ đuổi tới, không chút do dự liền ngưng tụ ra một quả cầu lửa, đánh về phía Chu Minh Viễn lấy ngăn cản người này phá trận. Lại năm hơi sau, Diệp Cảnh Vân cũng đuổi tới. Chu Minh Viễn nhìn đến một màn này, cắn răng, thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, một khi Thiên Vinh thân chết, cái kia Hoàng Thi vận rảnh tay, liền nên đối phó ta. Nếu nàng lại thi triển cái gì trận pháp, vậy ta coi như thật nguy hiểm tam tập lô kế, Tẩu Vĩ thượng. Làm quyết định sau, hắn một chiêu bước lui thanh vũ, thân hình nhất chuyển, vậy mà không lưu tình chút nào trốn. Các ngươi chờ đó cho ta, ta tu La điện truyền sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân nhếch miệng. Chạy lên chạy, còn phóng cái gì ngân thoại? Chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào, dựa vào cái này hù sợ chúng ta không thành. Tiếp lấy thân hình hắn khẽ động, đầu nhập vào trong cựu khúc giật lưu trận. Màu lam nhạt màn nước phía dưới, là mênh liệt dòng nước. Tại mấy đạo nước chảy dây dưa phía dưới, Chu Thiên Vinh dần dần rơi vào hạ phòng, quanh người thành quang ngưng kết lại tiêu tan, thân hình dị thường chợt vận. Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân lợi dụng đúng cơ hội, trường kiếm hóa thành bạch quang chói mắt, đâm về Chu Thiên Vinh. "Đây là cái gì?" Chu Thiên Vinh cả kinh nói, hắn cảm thấy khí tức tử vong, thân hình hắn khẽ động, liền hướng bên cạnh bay đi. Nhưng lúc này dòng nước giống như có sinh mệnh đồng dạng, đem hắn một mực cuốn lấy. "Bành!" Quanh người hắn thanh quang lập tức nổ tung, cuối cùng lại tránh thoát dòng nước, bay về phía một bên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát kiếm quang. Diệp Cảnh Vân hơi hơi kinh ngạc, nói: "A, hắn pháp thuật này, ngược lại là rất linh hoạt." Lập tức liền muốn tiếp tục tiến công. Lúc này, Chu Thiên Vinh thân hình đột nhiên dừng lại, quất lên, dừng tay. Ta nguyện ý đầu hàng, nhưng có một điều kiện. Các ngươi nếu như lại tiến công, ta liền hủy đi nhận chữ vật, bên trong thế nhưng là có địa tâm tử Dương thảo. Nói xong, hắn đắt giao năm chính mình nhận chữ vật. Diệp Cảnh Vân nghe nói như thế, hơi biến sắc mặt, vội vàng đình chỉ động tác. Liên cái kiếm mãnh liệt dòng nước, cũng tại hắn quanh thân ngoài mấy trượng ngừng lại, đem hắn một mực vây quanh. Địa tâm tử Dương thảo, đây chính là Tử Dương Nguyên Thần Đan chủ tài. Mặc dù cao cấp nhận chữ vật đều tương đối rắn chắc, nhưng nếu là Chu Thiên Vinh thật liều mạng đi phá hư nhận chữ vật, hoàn toàn có thể làm đến. Mà nhận chữ vật tương đương tại một cái cửa nhỏ không gian, thứ nhất sáng bị phá hư, Đồ vật bên trong sẽ lưu lạc tại dị không gian, vị vuyện không tìm về được. Diệp Cảnh vẫn hỏi, ngươi có điều kiện gì? Cùng ngay đồng thời, một dòng nước đem hắn bao phủ, ẩn dấu đi thân hình của hắn. Chu Thiên Vinh đứng tại chỗ cảm tạ, hơi có chút thịt đau nói, ta nguyện ý dùng trên người ta sở hữu tài nguyên, đổi lấy ta cùng ta thê tử tính mạng. Trên người ta tài nguyên, cộng lại không dưới 20 vạn linh thạch. Nếu như các ngươi cảm thấy chưa đủ, ta còn có thể cung cấp tình báo. Hoàng kỳ vận âm thanh vang lên, phản phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, hùng vị phiêu miểu. Ngươi là người nào? Chu Thiên Vinh mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, dường như là gặp được hy vọng còn sống. Hắn nói: "Ta là Chu gia Chu Thiên Vinh, trước đây uýt năm lưu phản chu gia, gia nhập vào tu La điện trở thành tà tu." Nói xong, hắn bóc mình mặt nạ, này mặt nạ có thể cản cách thân thức, cho nên Diệp Cảnh Vân mới không thể nhìn ra thân phận của hắn. Trần Pháp bên trong lập tức yên tĩnh. Hoàng Thi vận đối với bên người Diệp Cảnh Vân nói: "Diệp huynh, chuyện này ta cũng có nghe. Trên phố truyền ngôn, Chu Thiên Vinh cùng Tam Mệnh thượng nhân cấu kết, hại một vị chu gia tử phủ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đối với cái này cũng không hoài nghi. Hắn cơ hồ chứng kiến Chu Thiên Vinh sự tình tất cả trọng yếu tiết điểm, luận đối với chuyện này hiểu rõ, sợ là Chu Thiên Vinh cũng không bằng hắn. Hoàng Thi vận cùng Diệp Cảnh Vân ánh mắt giao lưu một phen, đều biết lẫn nhau ý nghĩ. Dòng nước rẽ lên, Diệp Cảnh Vân thân hình biến mất eo. Hoàng Thi vận tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi thê tử ở đâu?" Trong lòng Diệp Cảnh Vân tuy có đáp án, nhưng hắn cũng là giả vờ nghi hoặc, nhìn xem Hoàng Thi vận hỏi thăm. Chu Thiên Minh mặt lộ vẻ trầm thống, nói, "Thê tử của ta nàng đã qua đời, chỉ có thi thể làm bạn với ta. Bây giờ nàng ngay tại trong nhẫn chứa đồ. Chỉ cần ngươi buông tha ta cùng thê tử, ta nguyện ý dâng lên hết tài tài nguyên." Hoàng Thi vận nói, "Có thể, ngươi đem thê tử ngươi lấy ra, đem nhẫn chứa vật ném tới nơi xa, ta có thể để cho ngươi đi." Chu Thiên Vinh mặt lộ vẻ một cố đồ thám, dường như sắp chạy thoát hưng phấn. Hắn nhắm mắt lại, lấy ra một cái cực lớn băng quan, đồng thời cổ kẻ mặt cả nói, chỉ cần Hoàng đạo hữu ngươi đóng lại trận pháp, ta lập tức liền đem nhẫn chứa vật cho ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ. Nhan nhạc pháp lực ba động truyền ra, hoàng kỳ vận âm thanh tùy theo truyền đến. Chu Thiên Vinh đột nhiên mở mắt, trong đó tràn đầy tơ máu, hưng phấn nói, cuối cùng tại bắt được các ngươi. Hắn một trường gỗ ra, băng quan cực tốc bay ra, trong đó tựa hồ có đồ vật gì tại ẩn ẩn rung động. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, cười to nói, bên trong là vô thượng tông thân tử chôn tự bạo pháp thuật, muốn giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đột nhiên, chói mắt kiếm quang tại phía sau hắn sáng lên, hung hăng đâm vào trong đầu hắn. Khóe miệng của hắn nụ cười, lập tức ngưng kết trên mặt. Hoàng thi vận cũng đã sớm chuẩn bị, theo tướng trận pháp thuần thế đưa tới, ban quan lập tức xa xa ném đi, hướng trận pháp bên ngoài bay đi. Lập tức nàng thao túng trận pháp, mở ra một cái độc lớn, mặc kệ bay đi. Sau một lát, ban quan đã đến vài rặng bên ngoài, không còn chủ nhân thao túng nó, lúc này mới nộ tung. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên bầu trời dâng lên một cái to lớn mây hình nấm, ba phủ phương viên ba rặng bầu trời, uy thế kinh khủng dị thường. Trời mây hình nấm dần dần tiêu tan, trên mặt đất đã có thêm một cái mấy trăm trượng sâu hô to. Thấy cảnh này sau, chốt ở trong trận pháp diệp cảnh Vân hai người hơi hơi tắc lưỡi. Diệp cảnh Vân thở dài, ta còn tưởng rằng cái này Chu Thiên Vinh có bao nhiêu yêu đạo lữ của mình, liền chết đều phải mang theo bên người. Hiện tại xem ra, bất quá là biến thái lòng ham chiếm hữu thôi. Hoàng Thi vận lắc đầu nói, có lẽ ban đầu là yêu thương, nhưng đến bây giờ, đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá cái này Chu Thiên Bình, thật đúng là điên rồi. Đem hắn đạo lữ luyện thành khôi lỗi còn chưa đủ, lại còn muốn chôn cái tự bạo pháp thuật. Nhìn pháp thuật này uy lực, sợ là tại tam giai thượng phẩm, thậm chí đỉnh phong. Bình thường tử phụ tu sĩ, tuyệt đối đỡ không nổi một cái này khôi lỗi sợ là đều bị tặc trở thành một phần. Là người này đạo lữ thật thảm, chết đều muốn bị nghiền xương thành tro. Hai người cũng là lão gia hồ, từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng Chu Thiên Vinh chuyện ma quỷ, làm xong rất nhiều chuẩn bị. Có vị tiền bối từng nói qua, ma tu không có chút nào uy tín có thể nói. Bây giờ cảnh tượng này, lần nữa nghiệm chứng câu nói này. Hai người cấp tốc ra trận pháp, hướng Chu Thu Phong chỗ trận pháp bay đi. Chương 272 giằng co, minh nguyệt huyền kế, chương 272 giằng co, minh nguyệt huyền kế. Đường về phi thuyền. Trên. Diệp Cảnh Vân đưa tay khoác lên Chu Thu Phong bả vai. Vận chuyển pháp lực du đang tại trong cơ thể của Chu Thu Phong. Màu xanh nhạt pháp lực xuyên thấu qua kinh mạch, dần dần lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, thấy được phía trên đông đảo nhỏ bé vết thương. Diệp Cảnh Vân khẽ nhíu mày, nói: "Như thế nào thương thế nặng như vậy? Chúng ta nếu là chậm thêm buổi sáng, sợ là liền không cứu được." Vừa mới một kiếm đâm chết cái kia Chu Thiên Vinh, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Nghe nói như thế, Chu Thu Phong cố nén đau đớn ở ngoài, khóe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên, nhưng lại rất nhanh tiêu thất. Diệp Cảnh Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, màu xanh nhạt pháp lực lập tức bao lại Chu Thu Phong ngũ tạng lục phủ, phối hợp với năng vừa mới ăn vào đang năng lượng, liệu lên tối tới. Cái đó không xa Hoàng Thi vận thấy cảnh này, tối đầu nhìn một chút vết thương trên người, yên lặng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hai người, sẽ bằng ngồi dưới đất bắt đầu chữa thương. Nàng La Thủy Linh căn, tu công pháp cũng có chữa thương chỉ năng, bất quá kém xa tí tấp diệp cảnh Vân Trường Xuân công chính là. Đến tại Hoàng Thi Nguyệt Lâm Hồng Cốc hai người, bọn hắn tại Chu Thu phòng dưới sự bảo vệ, cơ bản không có thủ thường, cho nên liền đảm nhiệm khống chế phi thuyền, dò xét bốn phía nhiệm vụ. Tâm nương ngày sau, Hoàng Thi vận ngồi xếp bằng đứng dậy, thương thế đã tốt hơn hơn nữa. Nàng La thương thế đa số bị thương ngoài da, có như trước đây lấy thân làm muội một chiêu kia, cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng. Không đếm xỉa đến một cái pháp khí xem như phòng ngự, không có làm bị thương ngũ tạng lục phủ, cho nên khôi phục tốc độ rất nhanh. Lúc này, Diệp Cảnh Vân cũng đưa tay rời đi Chu Thu Phong bà vai, đứng dậy, để cho chính nàng đi chữa thương. Hắn đã dùng Trường Xuân công, tạm thời che lại Chu Thu Phong ngũ tạng lục phủ, sau đó cũng chỉ có thể theo thời gian chậm rãi khôi phục. Bị thương nặng như vậy, nàng cũng không phải là luyện thể tu sĩ, ít nhất cũng phải nuôi tới 1-2 tháng không thể. Sau đó, hắn liền từ Hoàng Thiên Nguyệt trên tay nhận lấy phi thuyền, màu xanh nhạt pháp lực rót vào, phi thuyền tốc độ trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 2. Từ mỗi hơi thở trong trượng rùa bỏ tốc độ, tăng lên tới mỗi hơi thở mở rộng. Cùng ngay đồng thời, Diệp Cảnh Vân móc ra ngọc giản, chiếu vào bên trong địa đồ nhìn phía dưới hướng, phi thuyền nhất chuyển, liền chuyển đến hướng chính bắc. Từ đây tới bắc, vừa vận đi ngang qua cổ Đãng Sơn mạch biên giới, có thể trực tiếp đạt đến Thanh Vân Thành. Hoàng Thi vận nói, Diệp huynh, ta nghe cái này Chu Thiên Vinh đang bị Hoa Vũ lâu truy nã, tiền thưởng cao tới 5 vạn linh thạch, chúng ta muốn hay không tiện đường đi một chuyến? Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói, tạm thời quên đi thôi. Tiền thưởng tuy thời có thể lĩnh, chúng ta tốt nhất đi về trước, ta sợ chậm thì sinh biến vừa mới chặn lại chúng ta cái kia tử phủ Chu Kỳ, rất như là Chu gia người. Sau đó, hắn liền đem vừa mới đấu pháp tình huống nói cho Hoàng thị vận. Hoàng thị vận nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói: "Nghe ngươi miêu tả, rất như là Chu gia Chu Minh Viễn trên phố truyền luôn người này rất là tham lam, có phần không điểm mấu chốt. Diệp huynh ngươi nói, người này có biết dùng hay không trận pháp các loại thủ đoạn, đi về trên đường mai phục chúng ta." Nang la trận pháp sư, mai phục người phản ứng đầu tiên chính là trận pháp. Nghe nói như thế, bên cạnh Lâm Hồng Cốc lập tức trong lòng run lên. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngắm đến một thân ảnh, lúc này tê lên sợ hãi. Có người ở cái kia." Hắn tiếng nói vừa ra, Hoàng thị vận liền thoáng hiện đến bên cạnh Lâm Hùng cốc. Nàng lập tức thấy được nơi Sa đạo kia người mặc hắc bào thân ảnh, ánh mắt nức lại, lại không điếu thế chút nào, lạnh lùng nhìn núi rừng, trong mắt lóe lóe mắt hàn quang. "Diệp huynh, Chu Minh Viễn tại đó." Diệp Cảnh Vân nghe vậy, phi thuyền lúc này thay đổi phương hướng, hung tợn hướng về Chu Minh Viễn đổi tới. Càng la bước mặt nguy hiểm, lại càng không thể dụ dẻ. Ngược lại hắn cái này phi thuyền tốc độ, là xa xa không bằng cái kia thần bí tự phụ trung kỳ. Cái sau chỉ cần muốn đuổi theo, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Mấu chốt hơn là, hiện tại bọn hắn mấy người cộng lại, hoàn toàn có khả năng cầm xuống đối phương. Chu Minh Viễn đứng lơ lửng trên không, thấy được hung dữ hướng về phía hắn tới phi thuyền, cùng với phi thuyền biển dưới, mắt phóng hàn quang theo dõi hắn diệp Cảnh Vân, hoàn thi vận hai người, trong lòng đánh lên trống. Cái này một số người chuyện gì xảy ra? Thế mà gan lớn như thế. Cái kia Chu Thu phong thế nhưng là bản thân bị trọng thương, cần phải không có chút nào chiến lược mới đúng. Bọn hắn hơn phân nửa là đang lừa ta, hay là có cái gì tiên đan rượu dược, chứa khỏi Chu Thu phong thường thế hay sao? Đúng, suýt nữa quên mất Chu gia đi ra một vị thần âm cấp tự phụ, nói không chừng thật là có cái gì tiên đan cho dù chỉ có Diệp Cảnh Vân cùng hắn cái kia cổ quái linh sủng, cũng mười phần khó đối phó, chớ nói chi là có thể còn có hai vị tự phụ. Thôi thôi, còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội. Ta Chu gia gia đại nghiệp đại, tự phụ long đạo, ta không đáng ở đây liều mạng với bọn họ. Hừ, hôm nay sẽ tha các ngươi một lần." Hắn lạnh rên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Cảnh Vân mấy người một mắt, xoay người rời đi. Sau bốn ngày, Chu gia tổ điện. Chu Minh Viễn giả vờ bi thương nói, "Gia chủ, cái kia Mai Hoa Phượng thực sự là không thể khinh thường, cái kia Chu Thu phong thế mà dựa vào chất pháp, ngay tại ta cùng Thiên Vinh công kích đến Dự vững được hơn 10 ngày. Cái kia Diệp Cảnh Vân càng là tà môn, người này tăng thêm hắn cái kia linh sủng, chiến lực vậy mà không giới tại ta, tăng thêm trong tay một đống phụ lục, tại cùng người này trong quá trình chiến đấu, ta thậm chí còn bị thương. Hắn cố ý phóng đại chuyện độ khó, dùng cái này biểu hiện mình hết lực. Chu gia gia chủ Chu Thiên Hữu nhàn nhạt hỏi, "Nghe Minh Viễn tốc ý tứ, là không chỉ có không thể giết chết Chu Thu Phong thậm chí còn hao tổn một vị tự phụ, có phải hay không?" Chu Thiên Hữu kỳ thực so Chu Minh Viễn muốn nhỏ hơn một đời trước, chỉ là bởi vì thiên phú tu hành xuất sắc, mới thành gia chủ. Chu Minh Viễn đầu người hơi thấp, nói, "Đúng là như thế." Trong lòng Chu Thiên Hữu than nhỏ một tiếng, nói: "Ta đã biết, còn có cái gì muốn nói sao?" Chu Minh Viễn nói: "Còn có chính là, vô luận là Diệp Cảnh Vân người này tu luyện công pháp, cùng với cái kia linh sủng huyết mạch, đều có chút bất phàm. Cũng tỉ như pháp thuật, uy lực đã đến từ phụ sơ kỳ đỉnh phong, sợ là chỉ có Tiên Vinh phía trước lấy được môn kia pháp thuật mới có thể sánh ngang." Trong lời nói của hắn lời nói bên ngoài, lúc nào cũng quên không được Chu Thiên Vinh môn kia pháp thuật. Chu gia gia chủ đưa lưng về phía Chu Minh Viễn mặt trầm như nước. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt ngược lại nở nụ cười, hơi có chút hòa hái hỏi: "Ta đã biết tất thúc." Cái kia pháp thuật sự tình ta cũng hỏi qua Thiên Vinh, biết công pháp này quả thật có hạn chế, không cách nào nói ra. Tốc thúc ngươi trong khoảng thời gian này cũng cộ cực, nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này ta sẽ nói cho lớn trưởng lão. Qua ý này, ngươi liền theo ta đi tiền tuyến cùng Trần Quốc chiến đấu, trong tổng sự vụ liền đều giao cho hai trưởng lão đi xử lý. Ngươi đi xuống đi. Chu Minh Viện hơi biến sắc mặt, trong lòng có chút bất mãn. Tộc trưởng đây là trách tội hắn, không có thể cứu Chu Thiên Vinh. Nhưng đây hết thệ cũng là Chu Thiên Vinh gieo gió gặt bão, hắn tự nhận đã tận lực. Chờ Chu Minh Viện đi sau, Chu Thiên Hữu đột nhiên nắm lên chén trà, hung hăng ném xuống đất cùng dạng này sâu bọ cùng một chỗ, ta Chu gia nói thế nào phát triển. Cái tên Chu Minh Viễn có lẽ là coi trọng Chu Thiên Vinh pháp thuật, cho nên tại đối phó Chu Thu Phong lúc nâng tay, mới một bước sai từng bước sai, cứ thế tại để cho Chu gia lại hao tổn một vị tự phụ. Chu gia chia làm hai phái, một bộ lấy hắn cầm đầu, một bộ lấy lão trưởng lão cầm đầu, quan niệm có chút bảo thủ. Hắn trung phẩm đi kém nhất, chính là cái này Chu Minh Viễn. Hai ngày sau, Mai Hoa Phượng, phụ thành chủ. Lớn như vậy trong phòng, chỉ có Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong thống trung dương ba người, cùng với trên đất đang đắp một cái vải trắng, vải trắng phía dưới mơ hồ là một cái hình người. Tống Trung Dương bờ môi run rẩy, chỉ chỉ trên đất vài trắng, hỏi: "Cái này, đây chính là?" Chu Thu Phong Than nhỏ khẩu khí, gật đầu một cái, nói: "Tống huynh, còn xin mến bi thương. Hung thủ tổng cộng có 2 người, một người trong đó chính là Chu Thiên Vinh, đã đi đội. Một người khác lại là thân phận không rõ, hoài nghi cùng Chu gia có liên quan." Nghe nói như thế, Tống Trung Dương thân hình lung lay, gian khổ đi đến vài trắng bên cạnh, nhấc lên nhìn một chút, ánh mắt lập tức thẳng, thong khoé nhắm mắt lại. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng dậy, chạy đến Diệp Cảnh Vân bên cạnh hỏi: "Diệp đại ca, là Chu gia làm đúng đúng, có phải là bọn hắn hay không?" Trong lòng Diệp Cảnh Vân than nhỏ một tiếng, không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ cái sau bà vai. Tống Trung Dương thân hình lung lay, đầu liếc đến không có người có thể nhìn đến phương hướng, thân thể hơi hơi có run. Tuổi già mất con, hơn nữa còn là hắn đắc ý nhất, có hy vọng nhất mở từ phụ nhi tử, trong lòng bi thương đơn giản khó nói lên lời. Sau một hồi lâu, chờ Tống Trung Dương cuối cùng tại chấn định lại, dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt. Diệp Cảnh Vân nói, "Tống huynh ngươi yên tâm đi, trong tương lai, ta tất nhiên sẽ vì an trang báo thủ." Lần này Chu gia nơi nhà vào, không hề nghi ngờ là cả Mai Hoa Phượng. Nhưng Chu gia thế lớn, Tạm thời cũng không cần cùng bọn hắn nổi lên va chạm cho thỏa đáng. Chuyện này tốt nhất là đợi đến hắn tu vi cao lại nói, ngược lại hắn tuổi thọ chính là có. Tống Trung Dương thân hình lung lay, lập tức đứng vững, đột nhiên, hắn dường như nghĩ thông suốt cái gì, thần sắc kiên quyết xuống, trong mắt tràn đầy đấu chí. Diệp Đại Ca, Thu Phong, ta muốn đi Tề Quốc biên cảnh, tham gia cùng Trần Quốc chiến sự. Ta phải đem hết toàn lực mở từ phụ, chỉ có rằng này, ta mới có thể đợi đến báo thủ vào cái ngày đó. Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, trong lòng than nhỏ một tiếng. Hắn biết, từ lần trước đột phá thất bại, Tống Trung Dương liền đã nản lòng phách chí, đối với tu luyện lại không trông cậy vào. Bây giờ có thể đấu trí lại cháy lên, cũng coi như là vạn hành trong bất hạnh. Nhưng hắn còn thừa tuổi thọ đã không nhiều, còn có thể có cơ hội đột phá sao? huống chi, chiến trường không phải tốt như vậy tham gia cùng. Lúc này, một đạo tiểu mỹ thân ảnh bước nhanh tới. "Phu thân, Minh Nguyệt." Tống Trung Dương đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc vui mừng, một lát sau vừa trầm ổn xuống. Biết được can giang sau khi chết, hắn liền phái người đi trung lâm sơn, thông tin nữ nhi Chu Minh Nguyệt, bây giờ nàng cuối cùng tại lá chạy tới. Hắn nói, "Minh Nguyệt, tới cuối cùng thấy ngươi đại ca một mặt ta." Chu Minh Nguyệt lật đầu một cái, mặt lộ vẻ bí thường. Trước đây Chu Minh Nguyệt gom góp tài nguyên, mở tử phủ lúc, Chu An Giang từng tại thần âm cốc chờ qua rất lâu, giúp nàng không ít việc. Quan hệ của hai người, càng giống đạo hữu mà không phải huynh muội. Đây là bởi vì nàng bảy, tám tuổi lúc liền đi thần âm cốc, chờ tại chu gia thời gian thực sự quá ngắn, lại thêm Chu An Giang hàng năm ở bên ngoài, tại nàng khi còn bé, hai người chỉ gặp qua giải giác mấy lần. Nàng gương mặt xinh đẹp hàm sát, hỏi, "Là ai làm?" Tống Trung Dương trên mặt ẩn hàm bi thương, lặp lại một lần lời vừa rồi. Chu Minh Nguyệt lạnh rên một tiếng, nói, "Hừ, chu gia, ta cái này liền đi chu gia đòi một lời giải thích." ít nhất cũng phải để bọn hắn đem một cái khác hung thủ giao ra. Nàng đang xoay người, liền muốn rời khỏi nơi đây. Lúc này, Chu Thu Phong lại gọi lại nàng, hỏi: "Minh Nguyệt, đừng đợi. Quan tại chuyện này, chúng ta tốt nhất lại thương nghị một phen. Cái kia Chu gia dù sao thế lớn, bây giờ trong tộc còn vẫn có 7 vị tử phụ, trong đó còn có 2 vị tử phụ hậu kỳ, 3 vị tử phụ trung kỳ, kỳ tộc dài càng là có hy vọng kết đan. Coi như đối phương chịu giao ra một cái khác hung thủ, cũng còn thừa lại ước chừng 6 vị, không phải dễ trêu như vậy." Chu Minh Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Chu Thu Phong như có điều suy nghĩ nói: "Cô cô, ý của ngài là Nàng ngược lại là không quan trọng, lưng tự thần áp cốc, Chu gia không dám cầm nàng như thế nào. Nhưng Chu gia dù sao muốn ở đây sinh tồn, Chu gia là rất lớn lo lắng. Chu Thu Phong nói, Minh Nguyệt ngươi nghe ta tình tế nói tới, dù là ngươi đi Chu gia, bởi vì bằng cớ không đủ, Chu gia người cũng hoàn toàn có thể nói là tộc nhân tự tác chủ trương, liên lụy không đến trên người những người khác. Như ta thấy, chuyện này tốt nhất liền như vậy dừng lại, dù sao có Minh Nguyệt ngươi tại, bọn hắn Chu gia không bao giờ dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thực còn có hai cái lý do nàng không nói, một là Chu Minh Nguyệt dù sao trước mắt vẫn chỉ là tử phụ sơ kỳ, Lần này vẫn chỉ là thân nhân của nàng bỏ mình. Coi như nàng là trời sinh cầm tâm, tương lai tiền đồ vô lượng, tại đối phó Chu gia trong chuyện này cũng rất khó trực tiếp mượn được thần âm quốc sức mạnh. Nàng nghĩ đối với Chu gia tạo áp lực, chỉ có thể dựa vào chính nàng cùng với thân bằng hảo hữu, nhiều nhất cộng thêm một sư phó. Thứ hai nhưng là, Chu Minh Nguyệt đối với Chu gia mặc dù có chút cảm tình, nhưng mà cũng không nhiều, hơn nữa theo thân cận tu sĩ qua đời, còn có thể dần dần giảm bớt. Hoặc có lẽ là, Chu Minh Nguyệt sở dĩ quan tâm Chu gia, là bởi vì phụ thân của nàng Tống Trúc Dương, cùng với Chu gia đã từng đối với nàng đang tu hành trên đường trợ giúp. Mà Chu Minh Nguyệt thân là trời sinh tâm tâm, chỉ cần không vất lạc, tương lai uýt nhất là cái kim đan, Chu gia có thể cung cấp cho nàng trợ giúp, chỉ có thể càng ngày càng ít. Đợi đến ngày nào Tống Trung Dương thọ nguyên hao hết qua đời, bởi vì thần âm cấp xa cuối chân trời, vậy cái này phần nhân tình duy trì thì sẽ càng tới càng khó. Chu Thu Phong thân là Chu gia gia chủ, quyết không thể hành động theo cảm tính, nhất thiết phải đem phần nhân tình này dùng tại mấu chốt hơn chỗ. Nói cho cùng, vẫn là Chu gia cùng với Mai Hoa Phượng quá yếu, nếu là Chu gia có vị kim đan chân nhân, vọt thẳng tiến Chu gia bắt người chính là. Chu Minh Nguyệt lại lắc đầu nói, Coco Dạng này ngược lại sẽ để cho Chu gia thấy rõ chúng ta. Ta nếu không vì ta Chu gia ra mặt, cái tên Chu gia như thế nào lại sợ ném chuột vỡ bình. Tối thiểu nhất cũng phải có một cái biểu thị mới được. Chu Thu phóng hỏi, cái kia minh nguyện ý của ngươi là? Chu Minh Nguyệt nói, hung thủ có thể không giao, nhưng như thế nào cũng phải để Chu gia xuất một chút huyết. Liền phóng ra lời nói đi, để cho bọn hắn tự mình đến nhà, tới chụp Chu Thiên Vinh thi thể. Lúc hai người bắt đầu thảo luận chuyện này, hắn đã sớm đi ra. Đây là Chu gia về nhà, hắn một mọi nhân, thật sự là không tiện nhúng tay. Bất quá vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua Chu gia. Nhưng chuyện báo thủ, bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Kiên nhẫn chờ đợi chính là có Trường Xuân công tại người, hắn chính là không bao giờ thiếu tuổi tỏ. Hắn ra gian phòng, tìm Lục Hoàng thị vận. Hoàng cô nương, cái kia Chu Thiên Vinh thân bên trên, nhưng có tu hoạch gì? Chương 273 Thái Sơ thanh liên quyết, đленьn. Chương 273 Thái Sơ thanh liên quyết, đленьn. Hắn ra gian phòng, tìm Lục Hoàng thị vận. Hoàng cô nương, cái kia Chu Thiên Vinh thân bên trên, nhưng có tu hoạch gì? Hoàng thị vận nhìn thấy Diệp Cảnh Vân tới, vội vàng vây vây tay, nói: "Diệp huynh, trên Chu Thiên Vinh thân này, thật đúng là có đồ tốt." Diệp Cảnh Vân hứng thú, hỏi: A, chuyện gì xảy ra? Hoàng thi vận trở tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc, nói, đầu tiên là điệu tâm tử Dương Hạo, cái kia Chu Thiên Vinh thế mà không có gạt chúng ta. Hộp ngọc phía trên, còn khắc lấy mưa rơi hoa sen tiêu chí, tối mắt bên trong ẩn chứa một vòng ý thơ. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, cái này Chu Thiên Vinh lòng can đảm thật là lớn, Liên Hoa Vũ lâu đệ tử cũng giảm cước, đây chính là nguyên anh thế lực a. Mà có thể cầm tới cái này điệu tâm tử Dương Hạo, ít nhất cũng là hạch tâm đệ tử, chẳng thể trách Hoa Vũ lâu muốn truy nã người này. Hoàng thi vận nói, ai nói không phải thì sao, bất quá ngược lại là tiện nghi chúng ta. Diệp Cảnh Vân, Hoàng Kỳ vận hai người lên nhau, Miệng Đồng Thanh nói, cùng nhau tìm người luyện đan. Hoàng Kỳ vận nói, lần này nghĩ cách cứ viện, Diệp huynh ngươi xuất lực lớn hơn ta, đến lúc đó luyện ra đan dược, ngươi gây cho tuyển. Phu liệu cùng sai người luyện đan phí tổn, chúng ta một người một nữa. Đương nhiên nếu là chỉ luyện ra một khóa, ta cũng không muốn rồi. Diệp Cảnh Vân gật đầu đáp ứng. Nói như vậy, chỉ cần chọn một cái đáng tin cậy luyện đan sư, như thế nào cũng có thể luyện ra một khóa đan dược thông thường, một khóa thứ phẩm, chỉ luyện thành một khóa tình huống cực kỳ hiếm thấy. Mà cho dù là một khóa thứ phẩm, cũng có thể bán hơn 7, 8 vạn linh thạch. Cho nên Hoàng Thi vận lần này thu thiệt sát suất không lớn, mà Diệp Cảnh Vân nhưng là kiếm bộn không lỗ. Trọng điếu nhất thu hoạch định rồi xuống, vật gì khác đương nhiên tốt xử lý, Hoàng Thi vận tiếp tục nói. Ngoài ra chính là một khoả trúc cơ đan, một cái tam giai hạ phẩm pháp khí trường đao, cùng với rất nhiều khô hôi lỗi tài liệu, đàn dược mấy người, ngoài ra còn có hai vạn linh thạch. Ai có thể nghĩ tới, Đường Đường tử phụ tu sĩ, trên thân chỉ có ngần ấy gia sản. Diệp Cảnh Vân đối với cái này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này chu thiên vinh đại bộ phận linh thạch sợ là đều tốn ở hắn cái kia đạo lư luyện thành trên thân khối lõi, cống hiến cho vô thượng tông nói đến, kẻ tử tam mệnh thượng nhân sau khi chết, cái kia vô thượng tông giống như một mực không có động tác gì, cũng không nghe nói có phái người đến điều tra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tại trên ta đạo tin tức cũng không linh hồng, cho dù có người tới, cũng phải qua rất lâu mới có thể biết. Vất quá, hắn tự tin tự mình làm cực kỳ kín đáo, dù là vô thượng tông phái người điều tra, cũng tra không ra cái gì dấu vết để lại. Nhưng bình thường tôi nói, vô thượng tông tại Tề quốc sợ là có không ít khách hàng, một cái tu sĩ bỏ mình, nhất định sẽ lại phái tới một vị mới đúng. Lúc này, Hoàng Thi vận tiếp tục nói, Diệp huynh lần này ngươi xuất hật lớn, ngươi gây trước Diệp Cảnh Vân cũng không khách khí, nắm lấy cái kia pháp khí trường đao. Cái này pháp khí giá trị 3 vạn linh thạch, là trong này giá trị cao nhất. Y cuối cùng hắn còn lấy được hồi lỗi tài liệu, chúc cơ đan, hoàng thi vận nhưng là cầm đi 2 vạn linh thạch cùng với những thứ khác vật vật. Nếu là tính toán giá trị, Diệp Cảnh Vân cầm những thứ này, cộng lại hẹn 6 vạn linh thạch, đến tại Hoàng Thi Vận, cần phải chỉ có Diệp Cảnh Vân thu hoạch một nửa. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao nếu không phải là hắn cùng Thanh Vũ chặn cái kia thần bí tự phụ trung kỳ, bọn hắn cũng không giết chết Chu Thiên Vinh. Chân chính mấu chốt vẫn là cái kia điệu tâm tử dương thảo. Tài liệu này giá trị rất khó dùng linh thạch để cân nhắc. Dính đến đột phá đang được, bất luận kẻ nào đều biết vô cùng trân quý, trên thị trường rất là hiếm thấy. Đến đại lần này tiêu hao, bất quá là mấy chương phù lục tôi, bao quát một tấm tam giai thượng phẩm, hai tấm tam giai trung phẩm, từ tại cái kia tam giai trung phẩm phù lục là chính hắn vẽ, cho nên cộng lại nhiều nhất bất quá 3 vạn linh thạch. Huống chi, lần này sử dụng cái kia chương tam giai thượng phẩm từ Hạ Vân khí phù hay là từ cái kia phù sinh thượng nhân cầm trên tay đến, cho nên lần này vô luận như thế nào tính toán cũng là kiêm lớn. Tiếp lấy Hoàng thị vận liền lấy ra một đống ngọc rạn trải trên mặt đất, đồng thời nói, cuối cùng chính là cái này, một đống lớn công pháp, bất quá nhiều đến cũng là nhị giai công pháp, đối với chúng ta vô dụng. Quay đầu có thể cho Chu gia, để cho bọn hắn tràn đầy tảng thư các. Trở về đầu ta liền phái người sao chép mấy phần, tặng cho ngươi cùng Chu gia. Chu Thu Phong lần này cũng là gia lực, tại trong nguy hiểm bảo vệ Hoàng thị nguyệt cùng với Lâm Hồng Cốc Diệp Cảnh Vân hai người tự nhiên biểu thị cảm tạ. 3 ngày sau, Chu gia hai trưởng lão tới. Có lẽ là ép tại Chu Minh Nguyệt áp lực, Chu gia hai trưởng lão cuối cùng lưu lại 10 vạn linh thạch, mang đi Chu Thiên Vinh thi thể. Chu Minh Nguyệt cũng hứa hẹn Vô luận sau này nàng đến loại cảnh giới nào, cũng sẽ không ra tay đối phó Chu gia. Mười vạn linh thạch, không sai biệt lắm là một khóa tự dưỡng ngẩn thần đan, Chu gia lần này trả ra đại giới không nhỏ. Sau đó, Chu Minh Nguyệt từ trong lấy ra năm vạn linh thạch, cho Diệp Cảnh Vân, Hoàng Thi vận hai người, mỗi người 2 vạn 5000 linh thạch. Dù sao Chu Thiên Vinh thi thể dù là cầm đi cho Hoa Vũ lâu lĩnh thưởng, cũng có thể đổi năm vạn linh thạch. Đến tại còn lại năm vạn linh thạch, Chu Minh Nguyệt nhưng lại cho Chu Thu Phong mặc kệ phân phối. Chu Thu Phong nghĩ sâu tính kỹ sau đó, đem cái này năm vạn linh thạch chia đều thành 3 phần. Một phần trong đó nhập vào trong tộc công sổ sách, dù sao nếu là không có Chu Minh Nguyệt tử trong hòa giải, căn bản lấy không được linh thạch này. Sau này Chu Minh Nguyệt nếu như cần giúp đỡ, cũng đều phải từ trong tộc công sổ sách chi tiêu. Đánh ngang tay, ân tình mới có thể dài lâu. Mặt khác hai phần nhưng là chia ra cho Tống Chủ Dương, cùng với Chu An Giang Nhi tự chủ vệ Dương, sau hậu đại bên trong duy nhất chốc cơ tu sĩ. Chu gia. Chu Thiên Hữu nghe hai trưởng lão hồi báo, tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn chỉ một bên Chu Minh viên mắng, "Minh Sa, đều là ngươi làm chuyện tốt. Nếu không phải là lúc đó ngươi cố ý lưu thủ Sự tình sao có thể đi đến một bước này, còn làm hại gia tộc chọc tới thần âm cốc thiên tài. Kế tiếp mấy chúng năm, ngươi liền đi Trần Quốc biên cảnh, vì chuyện này chột tội a. 3 ngày sau, phụ thành chủ. Diệp Cảnh Vân đảo từ Chu Thiên Vinh thân bên trên siêu tới công pháp, nhíu mày. Cái này Chu Thiên Vinh tại Khương quốc là zết bao nhiêu người, như thế nào lấy được nhiều như vậy tán loạn công pháp. Vừa vặn, ta đây cũng là vì tu tiên giới trừ hại. A, tu la vạn tự điện. Hắn lập tức hứng thú, cẩn thận nghiên cứu. Sau một hồi lâu, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm Thật đúng là ta nghĩ cái kia Tu La Vạn Tượng Điện Tu La phái công pháp cơ bản một trồng, lại lưu truyền rộng rãi, thường dùng tại mai phục, ám sát, dò xét chờ, đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có chút cơ kỳ công pháp. Nếu như ta bồi dưỡng mình dò xét tu sĩ, có thể có thể dùng tới. Quay đầu lại hỏi hỏi Phương Gia Phương Vĩ Kiệt nhìn hắn có hứng thú hay không. Hắn thân là trung phẩm Mộc Linh căn, tốc độ tu luyện tại trong một đám tự phụ tu sĩ đều xem như chậm, tu luyện cả ngày cũng không thể rơi xuống. Những chuyện khác cũng nhiều đến rất, tỉ như vẽ phù, luyện đan, luyện khí mấy người, ngoài ra cũng còn phải hưởng thụ sinh hoạt, nhấm nháp mỹ thực chờ. Loại tình huống này, nếu hắn muốn giám thị cái nào đó tu sĩ, dựa vào chính mình rất khó thời gian giải kiên trì, tốt nhất là bồi dưỡng ít nhân thủ. Mà lần trước Phương Vĩ Kiệt dò xét Tam mệnh thượng nhân tin tức lúc, làm việc cẩn thận, không tiêu không gấp, là cái khả tạo chi tài. Lần này Diệp Cảnh Vân cố ý cầm một chút cơ đan, chính là vì bồi dưỡng đối phương, cho tiện hối đoán phía trước Phương Vĩ Kiệt giúp hắn giám thị Tam mệnh thượng nhân lúc, hắn cam kết khen thưởng. Sau đó, hắn lại tiếp tục lần xem khởi công pháp tới. Sau một hồi lâu, cuối cùng lại tìm được mục tiêu của mình. Thái Sơ Thanh Liên quyết tu tập thủ ký, thế mà chỉ là một cái tu hành bạn chép tay, không có công pháp bản thể. Đáng tiếc, lập tức hắn liền mở ra Ngọc Giản, nghiên cứu. Tà tên là Chu Thiên Vinh, nhớ tại Thanh Dương lịch 10 vạn lẻ 180 năm. Thanh Dương lịch, hoặc xưng là Thanh Dương Tân lịch, bắt đầu tại Thanh Dương ước hẹn ký kết, hai tộc nhân yêu chính thức ngưng chiến thời điểm, bây giờ đã cuối cùng hơn 10 vạn năm. Nhắc tới cũng xạo, dịp cảnh Vân Ban sơ bước vào tu tiên giới lúc, chính là Thanh Dương lịch 10 vạn năm 2001. Ta cùng đạo lư xâm nhập cổ Đãng Sơn mạch lần dặm, vốn muốn săn giết yêu thú, lại không biết vì cái gì ngộ nhập bí cảnh. Căn cứ ta sau đó phỏng đoán, cái này hẳn chính là Thanh Liên Tiên Tôn lưu lại đạo trượng. Nghe đồn Thanh Liên Tiên Tôn chính là mấy chục vạn năm trước một vị tiên nhân, truyền thừa ở vị thanh liên phái, đáng tiếc con cháu đời sau đằng kéo dài mấy vạn năm nhân yêu trong đại chiến tất cả đều vất lạc, hắn tuyển học Thái Sơ Thanh Liên quyết liền như vậy thất truyền. Bây giờ ta có thể tiến vào Tiên Tôn đạo trưởng, đúng là tam sinh hữu hạnh. Tiếc ta thiên tư ngu độn, đành phải dạy một chiêu thanh liên mã tiên sẽ làm truyền tâm tu luyện, ngày sau tái thẩm bí cảnh. Phía dưới, chính là tâm đắc rồi để Chu Thiên Vinh tu luyện thanh liên mã tiên, Diệp Cảnh Vân chỉ là Tô Tô lướt qua, không có nhìn kỹ. Sau một hồi lâu, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Tiên nhân truyền thừa Đây chẳng phải là cùng Thanh Dương giới đỉnh Tiêm tông môn hạch tâm truyền thừa cùng một trình độ. Trạng thế trách cái kia Chu Thiên Vinh pháp thuật, uy lực khủng lồ như thế, thậm chí có thể cùng ta Thanh Hoa kiếm quyết cùng so sánh. Phải biết, pháp thuật này Chu Thiên Vinh bất quá mới tu luyện 18 năm a. Năm nay chính là Thanh Dương lịch 10 vạn lẻ 198 năm. Loại công pháp này sao có thể bỏ lỡ? Vừa vận trở khôi lỗi phân thân luyện chế xong, ta còn cần một muôn cao giai pháp thuật đến giúp đỡ chiến đấu. Bất quá nhìn ngọc giản này bên trong nói tới, bí cảnh này tính nguy hiểm không thể khinh thường, liền tử phụ tu sĩ, Chu Thiên Vinh đạo lữ đều chết ở trong đó. Cung chi ngọc giản này bên trong cũng chỉ có đại khái vị trí, muốn tìm bí cảnh, sợ là phải tại cổ đạm trong dãy núi tìm kiếm rất lâu mới được. Có lẽ, còn cần cái kia hư vô mở mịt cơ duyên. Như vậy xem ra, cũng chỉ có thể chờ khôi lỗi phân thân luyện chế xong, đi xem một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, phải điều tra thêm vị này thanh liên tiên tôn, xem người này đến cùng là thần thánh phương nào, hôm nay là có hay không còn có đạo thống lưu truyền tại thế. Chu Minh Nguyệt cùng An Chi Lan hai người, là thần âm cốc đại đệ tử, có thể biết chút ít cái gì. Bất quá Chu Minh Nguyệt bây giờ đã rời đi, về sau lại tìm cơ hội hỏi một chút đi. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đem Hóa Thanh Bình gọi ra tới, đem ngọc giản này ném vào, bất quá cũng không đặt ở đống đồ lộn xộn, mà là ném tới vật phẩm trọng yếu cái kia một cột. Còn lại ngọc giản chính là Chu Thiên Vinh du lịch Khương Quốc kỷ niệm, bên trong còn ghi lại vô thưởng tông cứ điểm vị trí, nhưng ngoại giới đoán như vậy, vị tại Khương Quốc Bảo Nguyên Sơn, đến tại quỹ căn vị trí, lại là không nói, rất có thể Chu Thiên Vinh cũng không biết. Thu hoạch lần này, ngoại trừ điệu tâm tử dương thảo, những thứ khác tài nguyên khấu trừ tiêu hao sau, cộng lại hẹn năm vạn năm ngàn linh thạch, cũng có thể. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là công pháp, cùng với cái kia Thái Sơ Thanh Liên quyết mãnh mối. Tiếp tiếp, liền lên mời mọi người luyện chế Tử Dương Ngận Thần Đan, tốt nhất thuận tiện lại mua một khỏa, dạng này có thể phân cầm, Lâm Bình Hải hai người một người một khỏa. Nếu là bọn họ trên người linh thạch tạm thời không đủ, liền để bọn hắn thiếu trước, đợi có lại nói. Một khỏa Tử Dương Ngận Thần Đan, giá trị hơn 10 vạn linh thạch, chợt nhìn tụi hổ không thiếu. Nhưng đối với tự phụ tu sĩ mà nói, có thể một hai lần thám hiểm liền có thể kiếm về. Thật sự không được, cùng lắm thì để cho hai người giúp ta đánh không công, ngược lại bọn hắn đều có tu tiên kỹ nghệ tại người. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó kế hoạch chính là luyện chế khối lõi, đồng thời tranh thủ tại Trần Quốc trong chiến sự vất chút chỗ tốt, đem luyện thể đột phá cần tài liệu gấp đủ. Tính toán thời gian, sợ là lại có 2 năm, Tề Quốc sợ là liền nên chuẩn bị hoàn thành, khởi sướng tiến công. Nhưng mà, chiến sự tới so với hắn nghĩ phải nhanh hơn. Sau 3 tháng, Trần Quốc, Tây Lương thành, Trình Tây phụ tướng quân. Tây Lương thành chính là Trần Quốc tại cổ Đãng Sơn mạch phía đông thành trì lớn nhất. Theo Tề Quốc nội bộ động tác, Trần Quốc cũng không thể không làm ra đáp lại, hướng Tây bộ biên cảnh tăng cường nhân thủ, thân là Trình Tây tướng quân chủ sở, cái này Tây Lương thành cũng liền càng ngày càng phồn hoa. Nhưng mà trên đường lui tới binh sĩ, cho cái này tây lương thành phồn hoa bên trong, tăng thêm một cỗ túc sát cảm giác. Trình Tây phủ tướng quân. Hai đạo áo bào đen thân ảnh đi vào trong đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu người kia, Trình Tây tướng quân Lỗ Tuyên. Hai chữ tính danh, tiêu chí lấy hắn hoàn thật quý tộc thân phận. Lỗ Tuyên thân hình cao lớn, tướng mạo hung hãn, hai đầu lông mày tràn đầy sát khí. Nhìn thấy hai người đến, ngay bình thường có chút hung hãn Lỗ Tuyên, trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Hắn đứng dậy nên đón, hởmở cười nói, nguyên lai là Cửu Hoa phái Long Nam chân nhân, Phục Dương chân nhân. Từ lần trước tại Hoa Vũ thi hội từ biệt, bây giờ đã mấy chục năm. Hai vị phong thái vẫn như cũ à. Thương Quốc đỉnh Tiên Tông môn Hoa Vũ lâu, cách mỗi trăm năm liền sẽ tổ chức một lần Hoa Vũ thi sẽ, đến lúc đó sẽ rộng mời xung quanh số quốc tu sĩ cấp cao, cử hành giao đấu, thuận tiện cùng bàn đại sự, hòa giải mâu thuẫn. Đa tạ hai vị đến đây giúp đỡ ta trấn quốc, nô hoàng đáp ứng Cửu Hoa phái sự tình, sẽ mau chóng thực hiện. Nghe nói như thế, bên trái Hắc Bảo Nhân khàn giọng nói, "Hắc hắc, không phải Cửu Ma phái, là Cửu Hoa phái Thiên Dương Phong." Lão tiên cười ha ha một tiếng, nói, "Ngược lại là ta sơ sót." Lập tức hắn sắc mặt nghiêm nghị xuống, nói, "Hai vị tất nhiên đi tới, cái kia chọn ngày không bằng được ngày." Ngày mai liền khởi sướng tiến công như thế. Hai vị hắc bảo nhân nói, ta hai vị tất nhiên tới đây, cái kia hết thệ tự nhiên là nghe hầu tướng quân phân phó. Lúc này, có khác ba người đi đến, cũng là Trần Quốc Triều đỉnh kim đan chân nhân. Trần Quốc hết thệ 10 vị kim đan chân nhân, trong đó hoàng thất bốn vị, thế gia sáu vị. Bây giờ ngoại trừ lưu thủ hoàng thành, trấn thủ biên cương tất yếu sức mạnh bên ngoài, có thể tới đều tới. Trong cơ thể của Lỗ Tuyên kim đan khẽ nhúc nhích, pháp lực trên không trùng tí tí chảy xuôi, giống như dây nhỏ đồng dạng. Tô Điểm tại mấy người trước người trên không, phác họa ra một bước địa đồ, núi non sông ngòi rõ ràng lộ ra tại bên trên. Hắn giới thiệu nói: Hẹn trăm năm trước, Đế quốc Thanh Vân Tông từng chựa dịp tiền triều nội loạn, xuyên qua cổ đảng Sơn Mạch, cướp đoạt trước kia Bạch Ngọc Tông mạng lớn lãnh thổ. Nếu Đế quốc tiến công nước ta, chắc chắn sẽ coi đây là vân cậu. Việc cấp bách, liền đem Tể quốc Chư Tông đổi ra nơi đây, tốt nhất có thể chạy về cổ đảng Sơn Mạch. Đến lúc đó ta Trần Quốc nhưng theo cổ đảng Sơn Mạch mà phòng thủ, có này nơi hiểm yếu tại, phòng thủ muốn nhẹ nhõm gấp 10 gấp trăm lần. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, Tể quốc ở đây bố trí phòng tuyến, còn có rất nhiều bỏ sót. Sau một ngày, ban đêm, mấy đạo thô to lo đỉnh, hung hăng bổ vào một tòa núi nhỏ phía trên, nương theo mà đến là quần quần tiếng sấm. Lôi đỉnh phía dưới, phương viên vài dạng phạm vi, ngoại trừ đại trận bên ngoài tất cả đều bị san thành bình địa. Ngoại trừ trận pháp bên trong trấn thủ tu sĩ, những người khác tất cả đều hôi phi yên diệt, liền nơi đây an bài tam giai thượng phẩm trận pháp cũng sắp phán nát. Kim Đan chi uy, kinh khủng như vậy. Địch tập, sắc bén tiếng thều to vang lên. Đồng thời, tin tức này thông qua bố trí ở đây đưa tin trận pháp, nhanh chóng truyền hướng đế quốc nội bộ. Trần quốc thế tới hung hăng, chiến sự báo nguy. Đế quốc tứ đại kim đan thế lực, hỏa tốc phái người đi tới tiền tuyến trợ giúp, đồng thời thông truyền lục quốc, yêu cầu đối phương giúp cho phối hợp, lấy dây dựa Trần quốc quốc lực. 3 ngày sau, Mai Hoa Phượng phụ thành chủ. Chu Thu Phong mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối với Diệp Cảnh Vân nói: "Diệp huynh, ta liền mang theo nhân thủ đi tới bên dưới. Mai Hoa Phượng, liền giao cho ngươi cùng quan huynh." Diệp Cảnh Vân ánh mắt đảo qua đám người người, Chu Thu Phong, Hoàng Thiên Vận, Tống Trung Dương, Phương Trường Hưng, cùng với Chu gia Chu Vệ Đồng, Chu Vệ Dương mấy vị chúc cơ. Lời hắn bên trong mang tới mấy phần trầm trọng, đồng thời nói: "Chư vị bảo trọng, tuyệt đối không nên tùy mạnh, để bảo tồn tính mệnh làm đầu." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tống Trung Dương, nói: "Tống huynh, nhất là ngươi, cần phải thật tốt sống sót. Tuổi già mất con, Tống trung dương tóc bạc không thiếu, thần sắc lại là không câu chấp rất nhiều, hắn nói: "Diệp đại ca liên tâm." Trong lòng của hắn yên lặng nói, tại báo thủ phía trước, ta sẽ không chết. Hoàng thị vận thì ném tới một cái túi trữ vật, bên trong là luyện chế tử dương ngẩn thần đan phụ tài, đồng thời truyền âm nói: "Diệp huynh, đan dược sự tình liền nhờ cậu." Diệp Cảnh Vân truyền âm nói: "Có thể, đợi đến luyện chế thời điểm thông tri ngươi, chúng ta hết thảy chờ đan dược xuất thế." Hoàng thị vận lại lắc đầu, truyền âm nói: "Không cần, tại phía trước chiến trường cũng không tê lắm. Diệp huynh ta tin ngươi, luyện thành sau cho ta biết một tiếng chính là." Giáo tử Hai người cùng trải qua mấy lần sinh tử, nàng đối với Tại Diệp Cảnh Vân có không tầm thường tín nhiệm. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, có thể bị đối phương tín nhiệm như vậy, cũng là rất khó được. Đám người chắp tay, riêng phần mình cáo từ. Đưa mắt nhìn đám người phi truyền đi xa, Diệp Cảnh Vân ánh mắt có chút tính mịch. Đợi đến hắn khôi lỗi phân thân luyện thành, nhất định cũng muốn đi trên chiến trường ma luyện một phen. Lập tức, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng phụ thành chủ bầu trời vòng xoáy, phương vị kiệt đang tại đột phá này. Chương 274 khảo giác phương đan, luyện đan, chương 274 khảo giác phương đan, luyện đan. Diệp Cảnh vẫn lại nhìn một chút giữa không trung vòng xoáy linh khí, hai lòng gật đầu, lẩm bẩm, nhìn bộ dạng này, ngược lại là vấn đề không lớn. Phương Vĩ Kiệt hắn năm nay cũng đã 53 tuổi, tại luyện khí 9 tầng dừng lại gần 10 năm, căn cơ xem như tương đối vững chắc. Duy nhất có chút đáng tiếc là, hắn chỉ là trung phẩm hỏa linh căn, tương lai tiềm lực không lớn. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, chút cơ cần phải chính là cực hạn. Hắn lại quét mắt cuối tuần này, phát hiện không có cái gì có thể nghi nhân sĩ, liền về đến phòng gọi tới Phương Cẩm. "Ngồi đi, gần nhất thương thế nuôi như thế nào?" Phương Cẩm bên trên lần nếm thử mợ tử phụ, là tại 8 năm trước. Nói chung Nếu là mỡ tử phụ lúc bị thương thế không trọng, trong vòng 3 năm rưỡi liền có thể cơ bản khôi phục. Bất quá vì cẩn thận, bình thường sẽ ở chưa khỏi vết thương sau chờ lâu 3, 4 năm, đợi đến tất cả khả năng nhỏ bé ám thương tất cả đều sau khi khôi phục, lại tiến hành lần sơ đột phá. Nếu thật là bởi vì những cái tia nhỏ bé ám thương thất bại, nhưng là thua thiệt lớn. Nhân thể cực kỳ phức tạp, vô cùng ảo diệu, liền xem như tiên nhân cũng chưa chắc dám nói hoàn toàn hiểu. Phương Cầm nói, Diệp đại ca, vừa mới ta liền đã thấy bên trong thân thể mỗi một tấc, hẳn là đã triệt để khôi phục. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nhưng vẫn là không yên lòng. Đi đến cái sau bên cạnh, lấy tay khoác lên trên bả vai, vượt qua một tia pháp lực, cha sét rõ ràng đứng lên. Sau một hồi lâu, hắn nói, hồi phục cũng không tệ lắm. Mấy năm trước thời gian nhường ngươi luyện tập đối pháp lực khống chế, gen luyện nhục thể cường độ các loại, tiến triển như thế nào? Phương Cầm bên trên lần mở tự phụ thất bại, chí ít có năm thành là bởi vì nàng đối pháp lực điều khiển lực không đủ. Phương Cầm nghe vậy, tay phải hơi hơi giơ lên, trong lòng bàn tay sáng lên nhàn nhạt hồng quang, phản phất màu đỏ sương mù, trong đó lại lộ ra từng sợi kim sắc, chính là nàng tu luyện địa hỏa kim đao quyết pháp lực. Nàng thân thức khẽ động, trong lòng bàn tay màu đỏ sương mù liền không ngừng tụ lại hóa thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, cái kia xóa mơ hồ kim sắt cũng hóa thành kim đao. Hỏa diễm cùng kim đao ở giữa lẫn nhau xoay quanh, lúc tụ lúc tán, lại không ngừng có hỏa diễm, kim đao ra nhập vào, tập mà bất loạn, nhiều khi nhất lại có mấy trăm cái, thể hiện ra phương Cầm tuyệt diệu lực khống chế. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Phương Cầm nghẹn đỏ gương mặt, mỉm cười, nói: "Được rồi được rồi, cũng không tệ lắm, dừng lại a." Phương Cầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, cuối cùng tại là vượt qua kiểm tra rồi. Ban sơ 2 năm luyện tập lúc, nàng bởi vì lực khống chế không đủ, không ít bị quở trách. Cho chữa thương đan dược, dùng để để phòng vạn nhất. Diệp Cảnh Vân ném đi qua một quả màu xanh nhạt đang dược. Nói là đang dược, kỳ thực bên trong chính là một loại hóa thanh bình cam lộ, chỉ có điều dùng chút cam thảo các loại dược liệu hòa giải chứ thuốc, lấy khiến cho dược hiệu hóa hoãn, tới chậm chậm chữa trị thể nội nhỏ bé thương thế. Thuận tiện, còn có thể trì hoãn phương cầm giải yếu. Đi thôi, đi Diệp Phù Đường xem. Bởi vì chiến sự diễn cớ, Diệp Phù Đường gần nhất làm ăn khá không thiếu, rất nhiều Mai Hoa Phượng, hoặc Tế Quốc Tây Bộ tu sĩ đi tới tiền tuy lúc, cũng sẽ ở đi ngang qua Mai Hoa Phượng lúc, thuận đường mua chút phù lục. Dù sao Mai Hoa Phượng nhị giai phù lục cũng lủng, so địa phương khác càng thêm phong phú chút. Đến tại Nguyên Nhân Tự nhiên là bởi vì Diệp Cảnh Vân cùng Triệu gia hợp tác, bởi vì Diệp Cảnh Vân vẽ phù sát suất thành công tương đối cao, phương cầm cũng không thấp, Triệu gia cung cấp gia thú cùng linh thực gia, chế thành lá bữa lại luôn là sẽ có chút còn thừa. Mà nhiều hơn những lá bữa này vẽ phù lục, tự nhiên là trở thành Diệp phủ đường nguồn cung cấp. Ngoài ra, lá bữa nơi phát ra còn bao gồm đoạn thời gian trước thú triều thu hoạch, nhất là lần trước Diệp Cảnh Vân chém giết cái kia tam giai hạ phẩm băng tinh long tượng, cùng với rất nhiều nhị giai yêu thú. Cái kia băng tinh long thân cao năm trượng, thân hình phảng phất tiểu sơn, lột ra tới gia thú đủ nhiều năm. Mở tiệm tiểu nhị xa xa liền nhìn thấy Diệp Cảnh Lâm, phương cầm hai người đi tới. Đội vàng đi vào thông báo. Chỉ chốc lát, liền có cái anh tuấn nam tử từ trong đi ra, hướng hai người đón. Người này thân mang màu sáng trường sam, lông mày rõ rạng rãi, con mắt tú mỹ, khóe miệng hiện ra ôn hòa nụ cười, nhìn đến để cho người ta không tự chủ được sinh lòng hảo cảm. Người này tên là Lâm Minh Nhân, chính là Lâm Hồng Cốc cố tử, thượng phẩm mục linh căn, năm nay 42 tuổi. Bởi vì phong độ nhã nhặn, tu vi cũng cao, lúc nào cũng có không ít nữ tu ôm ấp yêu thương, trêu đến hắn thật không buồn dỗ. Hắn đội vàng hướng Diệp Cảnh Vân hai người không minh hành lễ, hô: "Diệp bà bá, Phương Coco" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Bình nhân ngươi cũng là khổ cực, ta nghe nói ngươi gần nhất một mực canh giữ ở trong tiệm, kỳ thực cũng không cần thiết này." Phía trước giúp Diệp Cảnh Vân xử lý buôn bán là Lâm Hồng Yên tiểu nhi tử Lâm Bình Sơn, bất quá hắn không thể chúc cơ, bây giờ đã già lòng gọn. Cho nên, kể từ 20 năm trước, Diệp Cảnh Vân liền khiến cho về hưu, đồng thời đem sinh ý trục bộ giao cho Lâm Bình nhân tới xử lý, trong đó bao quát Diệp phủ đường bắt tiên tiểu phường, cùng khôi lỗi triệu già sinh ý mấy người. Đến tại nguyên nhân đi, tự nhiên là hắn làm việc kỳ đáo. Nói đến ngược lại là thú vị, Lâm Bình nhân cùng Lâm Bình Sơn vị cùng thế hệ, nguyên linh nhưng khác biệt to lớn như thế. Lâm Bình Nhân vội vàng nói, "Diệp bá bá ngại quá khen. Bây giờ dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, phía trước chiến sự say xưa, ta sợ có cái gì hạng giá áo túi cơm nháo sự tử trong quán trọ, mới ở đây nhìn chằm chằm vào." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, sải bước đi vào trong tiệm, bây giờ trong tiệm đang có 3 vị tu sĩ đang chọn mua phù lục, so sánh tại bình thường, coi là sinh ý phồn mang. Lúc này, trong khách sạn đột nhiên truyền đến một tu sĩ tiếng hỏi, "Chủ quán, nhị giai phù lục tiên tung phủ có thể tiện nghi một chút sao?" Diệp Cảnh Vân phất phất tay, liền đổi Lâm Bình Nhân đi ứng phó khách nhân. Lúc này, đã thấy cao tuổi Lâm Bình Sơn, lôi một cái áo đỏ nửa tu Bất đắc dĩ tiến vào trong tiệm. Lâm Bình Sơn nói, Nguyên Thương, không nên hồi náo. Ta đã cùng bình nhân nói qua, cái này cũng không trái với quy củ, ngươi hãy yên tâm. Áo đỏ nữ tu Lâm Nguyên Thương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, làm lúng nói, "Ra ra. Ta biết ra ra ngài là ý tốt, nhưng dạng này cũng quá thật mất mặt, coi như không có phụ lục, chúng ta sống sáo cũng được." Nói xong, nàng liền phải đem Lâm Bình Sơn kéo đi. Nhưng nàng bất quá là một cái luyện khí tầng 4 tu sĩ, cái nào có chấp được luyện khí 9 tầng Lâm Bình Sơn, cho nên vẫn là bị cái sau lôi hướng về quầy hàng đi. Lâm Bình Sơn hồng sáng âm thanh vang lên, "Tiểu nhị, Ta cái này có đem nhất giai thượng phẩm pháp khí trường đao, ngươi nhìn có thể thế chấp mua 2 tấn phù lục sao, cho ta tôn nữ dùng." Tiểu Nhị nhìn xem trường đao, cẩn thận nghiên cứu một phen, nói: "Là lão trưởng quỷ a, ngài cái này cũng không có gì tiêu kỳ a, mặc dù dùng tài liệu không tệ, nhưng chỉ có thể tạm thời thế chấp 300 linh thạch. Nhất giai thượng phẩm pháp khí, bình thường giá trị vì 500 đến 1000 linh thạch." Lâm Bình Sơn trừng trừng mắt, nói: "Ta đây chính là diệp tiền bối ban thưởng, liền có thể chống đỡ như thế điểm sao?" Tiểu Nhị mặt lộ vẻ khó xử, tuy nói đối diện người này là lão trưởng quỷ, không cần thiết lừa hắn, nhưng hắn nào biết được thật giả. Lúc này Một đạo thanh thủy âm thanh truyền đến, nói: "Bình Sơn hắn nói không sai, cho hắn dựa theo 1000 linh thạch tới đỉnh giá." Nghe được thanh âm này, Lâm Bình Sơn cảm thấy rất là quen thuộc, quay đầu nhìn lại phát hiện là Diệp Cảnh Vân, liền vội vàng không người hành lễ, thuận đường lôi kéo cháu gái của mình có cáo, thấp giọng nói: "Thất thân làm gì? Nhanh hành lễ a." Lâm Nguyên Sương đã sớm chú ý tới đứng tại trong tiệm xó xỉnh Diệp Cảnh Vân, bất quá nàng chỉ là Lâm gia tiểu bối, không có tự mình gặp qua Diệp Cảnh Vân, coi như gặp qua bức họa, cũng cảm thấy Diệp Cảnh Vân đối với nàng mà nói cực kỳ xa xôi, cho nên đồng thời không có nghĩ tới phương diện kia. Nàng chẳng qua là cảm thấy người này khí chất cực kỳ đat tụ, lộ ra văn đạm phong khinh, cực kỳ tự tin. Nàng thầm nghĩ, không biết đây là vị nào tiền bối, ai, nhìn thấy hắn cùng bên người tỷ tỷ cùng một chỗ, thực sự là hâm mộ a. Sau này đạo lư của ta, nhất định cũng phải là mới được như vậy. Nàng năm nay bất quá 22 tuổi, chính là xuân tâm manh động niên kỷ. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy Lâm Bình Sơn hoa trắng tóc, dàn hoa khuôn mặt, không khỏi cảm thán vẻ nguyệt như lao. Tính toán thời gian, Lâm Bình Sơn năm nay đã 132 tuổi, mà hắn chỉ là luyện khí tu sĩ, coi như phục dụng duyên tọa đan, cũng không mấy năm tuổi đời. Mà thân ca ca của hắn Lâm Bình Hải cùng hắn cùng tuổi, bây giờ dĩ nhiên đã là trúc cơ chín tầng, thực sự là tạo hóa trêu người a. Lâm Bình Sơn kéo qua bên cạnh Tôn Nữ, có chút kiêu ngạo nói, Diệp bà bá, đây là tôn nữ của ta Lâm Nguyên Sương, nàng là chúng phẩm Hỏa Linh căn, lần này là dự định để cho nàng đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nàng năm nay bất quá 22 tuổi, liền đã là luyện khí tầng 4, là ta trong hậu bối tối không chịu thua kém. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, nói, là Nguyên Sương a, ngươi cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm, căn cơ cũng đúng chắc, so năm đó ta muốn mạnh. Thật tốt tu luyện a, tranh thủ kế thừa gia gia ngươi ý bác, đương nhiên Kế thừa ngươi đại gia gia tốt hơn. Nơi này đại gia gia, tự nhiên là Chỉ Lâm Bình Sơn thân ca ca, bây giờ đã chúc cơ chín tầng Lâm Bình Hải. Lâm Nguyên Dương nghe lời này, trong mắt dần dần tràn đầy hứng tới. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nói, "Đây là lễ gặp mặt, Thu a." Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, trong tay đã nhiều một cái ngọc bội, đưa cho Lâm Nguyên Dương. Ngọc bội kia là nhất giai thượng phẩm hộ thân ngọc bội, bên trong phong tồn một đạo nhất giai thượng phẩm pháp thuật, gặp phải công kích có thể tự động hộ thể. Trong những năm này, mỗi khi hắn gặp phải hài lòng Vương gia, Lâm gia tiểu bối, liền đều biết đưa lên một cái như vậy. Đa tạ Diệp tiền bối. Lâm Nguyên Dương đại hỉ. Ánh mắt có mới ra nhà tranh đặc hữu thanh tịnh, trong đó tràn đầy đối với tu tiên giới sinh hoạt ước mơ. 3 ngày sau, Phương Vĩ Kiệt chúc cơ thành công. Thấy cảnh này, bên ngoài hộ pháp Vương Ngộng tiểu lập tức lễ nóng nghiêm trọng, thầm nghĩ, trước đây đi theo Diệp Tiền Bối, nước cờ này quả nhiên không tệ. Ta Phương gia, cuối cùng tại tại Diệp Tiền Bối dưới sự giúp đỡ, từng bước một cường thịnh dậy rồi. Diệp Cảnh Vân cũng rất là hài lòng, hỏi Phương Vĩ Kiệt ý nguyện, biết được đối phương nguyện ý tu luyện Sâm La Vạn Tượng Điện liền đem công pháp cho đối phương. Sau 3 tháng, Mai Hoa Phường phụ thành chủ. Tiềm. Phương Vĩ Kiệt khẽ quát một tiếng, thân hình lập tức hóa tan. Giấu vào cây cối trong cái bóng, đồng thời theo bóng, tay khẽ nhúng nước, rất có vài phần quỷ dị. Bên cạnh Diệp Cảnh Vân thấy cảnh này, khẽ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, cái này Sâm La Vạn Tượng Điện quả nhiên có mấy phần huyền diệu. Bất quá ngươi bây giờ đối pháp lực vận dụng còn quá thô thiển, rất dễ dàng bị người phát hiện, tiếp tục tu luyện đi. Mở tử phủ sau đó, hắn đối với tại công pháp, kinh mạch lý giải hơn xa cấp thấp tu sĩ. Cấp thấp công pháp cho dù là không có tu luyện qua, hắn cũng có thể dễ dàng xem hiểu, ngón tay nhập lại điểm 1 2. Cái gọi là nhất phát thông, vạn phát thông, bất quá cũng chỉ như vậy. Lúc này Phủ thành chủ truyền đến Mơ Hồ Ba Động, diệp cảnh vân thần sắc vui mừng, thân hình lóe lên, liền biến mất nơi đây. đợi cho hắn đi đến cửa phủ thành chủ, quả nhiên phát hiện một cái vóc người cao mập tu sĩ đang đứng ở nơi đó. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, hô: "Quan huynh mau mời tiến. Người đây là mới từ Hồng Liên Tiên Thành trở về, không biết gần nhất biên giới chiến sự như thế nào." Quan đàn sư lắc đầu, nói: "Xem như ổn định, nhưng cũng không tính quá tốt. Trần Quốc lần này đánh lén thực sự quá đột nhiên, hơn nữa tu sĩ rất nhiều, vẹn vẹn Kim Đan liền có 6 vị, từ phủ càng là có vài chục vị. Coi như về sau đế quốc các đại thế lực toàn lực trợ giúp, cũng bất quá là miễn cưỡng duy trì được chiến tuyến, nhưng năm đó Thanh Vân tông tại Tề Quốc chiếm linh thổ địa, đã ném đi gần một nửa. Diệp Cảnh Vân nói, cái kia cũng là vấn đề không lớn. Coi như Cựu Hoa phái Thiên Dương Phong nhúng tay hỗ trợ, Tề Quốc, Lô Quốc cấp lại, cũng so với Trần Quốc một phe này muốn mạnh, chiến thắng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Lại nói, coi như lại bại, cùng lắm thì thối lui đến Cổ Đãng Sơn mạch phía tây, có cái này lệch trở tại, Trần Quốc đánh không lại tới, càng đánh không đến chúng ta Mai Hoa Phượng. Từ chiến sự ngay từ đầu, kỳ thực Tề Quốc liền lập tại thế bất bại. Cái này Cổ Đãng Sơn mạch đã khuyết trương trở ngại, cũng là che chắn Quan đàn sư cười ha ha một tiếng, nói, "Đó cũng là Diệp huynh, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm cũng có tin tức, Hồng Vân thượng nhân gần nhất đang tại bên trong Hồng Liên Tiên Thành, ngươi nếu là tìm nàng Luyến Đan, tốt nhất mau chóng." Trước mắt loại này thế cục, nói không chừng ngày nào nàng sẽ đi tiền đến. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, "Đa tạ quan huynh, cái kia Mai Hoa Phượng liền giao cho ngươi." Diệp huynh yên tâm. Sau bốn ngày, Hồng Liên Tiên Thành, Hồng Vân thượng nhân phụ lễ. Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, "Hồng Vân đạo hữu, ta lần này tới vẫn là vì luyện chế Tử Dương Ngần Tần Đan, không biết đạo hữu có thể hay không có rảnh rỗi." Hồng Vân thượng nhân chính là Tam giai trung phẩm luyện đan sư, Diệp Cảnh Vân lần trước Tử Dương Huyền thần đan chính là mời nàng ra tay luyện chế, một lần liền thành đan hai khóa. Hồng Vân thượng nhân nói, tự nhiên là có, giá tiền cũ, vẫn là 2 vạn linh thạch. Bất quá bây giờ ta còn tại luyện chế tiền tuyến đơn đả hàng, 1 năm sau mới có thể giúp ngươi khai lọ luyện chế. Diệp đạo Hưu trong tay tài nguyên thật đúng là nhiều, cái này vừa mới bao nhiêu năm, liền đến luyện chế lọ thứ hai. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, đây coi là cái gì, so đạo Hưu ngươi kém xa. Đúng Hồng Vân đạo Hưu, ta còn muốn lại mua một cái Tử Dương Huyền thần đan, ngươi cái này nhưng có đầu mối gì sao? Hai cái Tử Dương Ngẩn Thần Đan, một quả cho Phương Cẩm, một quả cho Lâm Bình Hải, đương nhiên phải là để cho hai người đằng sau bổ túc linh thạch, bằng không cái này chi tiêu hẳn có thể chi không nổi. Còn nếu là hỏi Tử Dương Ngẩn Thần Đan manh mối, cái kia toàn bộ Hồng Liên Tiên Thành, sợ là không có nhiều người so Hồng Vân Thượng Nhân còn muốn tính tưởng, dù sao đan dược là nàng luận chế. Hơn nữa có đôi khi Hồng Vân Thượng Nhân cũng biết làm trung gian thương, tới buôn bán đan dược. Hồng Vân Thượng Nhân lắc đầu, nói, Diệp đạo hữu nói đùa, những đan dược khác còn có thể, Tử Dương Ngẩn Thần Đan cơ hồ không cũng có người sẽ ra tay. Bất quá, gần nhất trong thành tới một bách hiệu thô ngươi có thể đi hỏi một chút. Trong tình huống bình thường, ngoại trừ đấu giá hội, Hồng Liên Tiên Thành trên mặt nội không có tự dương ngẩn thần đàn lưu chuyển, mà gần nhất chiến sự say xưa, Hồng Liên Tiên Thành cũng không có cử hành cỡ lớn đấu giá hội ý tứ. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói, danh tự này, khẩu khí vẫn còn lớn. Hồng Vân thượng nhiên nói, người này là cái thuần túy thông nhân, tu vi cũng là tự phụ, bất quá người này năng lực khá lớn, ngươi có thể đi thử thời vận. Đa tại đạo hữu. Diệp Cảnh Vân chấp tay cáo từ. Ngày thứ hai, bên trong Hồng Liên Tiên Thành thành, bát hiểu đường. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển, tiểu chữ mỏng sắc văn hoạch, hết sức sắc bén. Tinh tế quan tri. Phạm Phật có một cỗ bá khí đập vào mặt, nhìn kỹ sẽ cho người không tự chủ được lòng sinh e ngại. Nhân điệu chữ này pháp lực hồn viên như nhất, không chút nào lỗ hổng, hẳn là kim đan chân nhân tu bút, lại hơn phân nửa là thượng phẩm kim đan. Nhìn cố khí thế này, không giống tể quốc kim đan tu sĩ, chẳng lẽ là khác đất nước chân nhân. Có ý tứ. Diệp Cảnh Vân cười cười, đi vào. Toàn bộ bên trong Hồng Liên Tiên Thành, dám dùng kim đan chân nhân để chữ làm tấm biển, căn bản không có mấy nhà. Chương 275500 lượt đồng, Đan Thành, chương 275500 lượt đồng, Đan Thành. Diệp Cảnh Vân giật giật trên đầu áo bảo đen, lại giúp đỡ phía dưới mặt nạ trên mặt, mới đi tiến vào bách hiệu đường. Trong cửa hàng cũng không lớn, chỉ có một lão tẩu nữa nằm tại quầy hàng sau đó, nhàn nhã uống trà. Lượn lờ hương trà bay tới, chui vào Diệp Cảnh Vân trong núi. "Thiên trụ kiếm hảo, thương quốc đả sát." Diệp Cảnh Vân từ tốn nói, "Các ngươi trưởng quy đâu?" Lão tẩu vội vàng ngồi dậy, quan sát một chút Diệp Cảnh Vân. Nhưng bởi vì có áo bảo đen che lớp, chung quy là không thu hoạch được gì, nhưng chỉ cảm thấy người này đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững khí thế. Lam Sơ do dự sau đó Hắn mối cẩn thận hỏi, "Tiền bối hảo nhã lực, không biết có gì muốn làm? Nếu là việc nhỏ, ngài tìm tại hạ liền có thể." Thử Dương Hoãn thần đan, Diệp Cảnh Vân từ tốn nói, đồng thời thả ra thuộc tại tự phụ cường hành thần thức. Vừa mới cảnh giới hắn ẩn tàng quá tốt, cái này lão tổ căn bản nhìn không ra. Lão tổ hơi biến sắc mặt, nói, "Trưởng quý đang tại hậu đường, ta cái này liền đi thông báo, tiền bối mời ngài theo ta đến gian phòng chờ." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đi theo lão tổ hướng chỗ sâu đi đến. Cùng nhau đi tới, hắn nhiều hứng thú đánh giá nơi này bài trí, hương án, bức họa, đồ mễ, đủ loại bài trí, đều là cương quốc phong cách. Diệp Cảnh Vân trầm ngĩ, chẳng lẽ là Khương Quốc tới? Không đúng, đây chỉ là mặt ngoài, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng bắt chước. Lao Tẩu hơi hơi không lưng, chỉ hướng phía bên phải gian phòng, nói: "Tiền bối ngài ở đây chờ, ta cái này liền đi thông chuyện." Diệp Cảnh Vân từ chối cho ý kiến, cất bước đi vào. Cùng phía trước bài trí giống nhau, trong tiệm khắp nơi là Khương Quốc phong cách đồ gia dụng bài biện, trong đó phía nam treo một thanh trường kiếm, tượng trưng cho Thiên kiếm phái. Phương bắc nhưng lại bày một chậu hoa sen, có khói nhỏ đám mây lơ lửng bên trên, thỉnh thoảng rủ xuống giọt mưa, làm cho hoa sen càng lộ vẻ hoành ánh, hẳn chính là đại biểu hoa vũ lâu. Đủ loại trang trí đều đang ám chỉ trưởng quý bất phạm thân phận. Diệp Cảnh Vân đối với cái này nhưng là không thèm để ý chút nào, một chút bài trí mà thôi. Đừng nói trước cái này bài trí là dạ, liền xem như thật sự, cái này cũng là tại Tây Quốc, Thiên Kiếm phái, Hoa Vũ lâu cái này hai đại tông môn ở đây sức mạnh cũng có hạn. Sau một hồi lâu, một cái đồng dạng người mặc hắc bào tu sĩ, cất bước đi đến. Tử phủ thượng nhân. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hướng lại, nhưng trên người người này khí tức lơ lửng không cố định, hắn vậy mà không thể xác định cảnh giới cụ thể, hơn phân nửa là mang theo cái gì ẩn tàng cảnh giới đặc thù pháp khí. Bất hiểu thông ở miệng, âm thanh lơ lửng không cố định, hơi khàn khàn, làm cho không người nào có thể xác định thân phận. Đạo hữu nhưng là muốn Tử Dương Nguyên Thần Đan, không biết muốn dùng cỡ nào tài nguyên tới trao đổi. Đầu tiên nói trước, linh thạch coi như xong, bậc này trọng yếu tài nguyên đều là lấy vật đổi vật. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói: "Ngươi ý tứ này, là có thể cầm tới Tử Dương Nguyên Thần Đan hay sao? Ngươi muốn cái gì?" "Đương nhiên có thể cầm tới." Bất hiểu thông có chút tự tin. "Tự nhiên là có giá trị tài nguyên, tỉ như ba tứ giai thiên tài địa bảo, cao giai công pháp, truyền thừa, bí mật tình báo các loại." Diệp Cảnh Vân hỏi: cơ nào tình báo?" Bách Hiểu Thông khẽ cười một tiếng, nói, "Tự nhiên là việc quan hệ tự phủ, kim đan, thậm chí cao cấp hơn tình báo. Lập tức đến xem, chính là quan tại tứ đại kim đan thế lực nội bộ tình huống, đối với tại Trần Quốc chiến sự thái độ, cùng với song phương ở tiền tuyến bố trí các loại." Diệp Cảnh Vân hỏi, "Cái kia dùng cái này suy đoán, ngươi còn bán tình báo hay sao?" Bách Hiểu Thông Thiên Kinh Điển nghĩa gật đầu nói, "Đó là tự nhiên. Tại hạ bất quá nhất giới thương nhân, tứ trong kiếm lời ăn miếng cơm thôi." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đối với người này thân phận đã hiểu rõ. Người này mặc dù tự xưng là thương nhân, nhưng cũng rất có thể là trần quốc mật thám, cái nào đệ tử thế lực lớn, hay là từ trong lưu lợi tà tu. Về sau nếu là muốn biết cái gì tiểu đạo tin tức, ma tông tình huống, có lẽ có thể tìm hắn." Diệp Cảnh Vân nói, "Vậy ngươi trước tiên giúp ta lưu ý Tử Dương Ngẩn Thần Đan a, ta có thể dùng Kim Đan chân nhân tam giai trung phẩm luyện đan truyền thừa để đổi. Ngoài ra, giúp ta lưu ý vô thượng tông tại Tế Quốc động thái. Nơi này luyện đan truyền thừa, tự nhiên là từ phụ sinh thượng nhân cầm trên tay đến động vân luyện đan tập nghiệm lục bất quá hắn nói hàng hồ, nguyện cho bởi vậy bị người để mắt tới." Mà Động Vân Chân Nhân chính là vạn năm trước thành danh tứ giai luyện đan sư, hắn tam giai trung phẩm luyện đan truyền thừa, tự nhiên có thể đáng mười vạn linh thạch. Đến tại càng thêm chân quý các truyền thừa, trên tay hắn ngược lại là cũng không biết, nhưng cũng không thể lấy đi ra ngoài trao đổi, tỉ như Kiến Mộc trưởng Xuân Đồ đưa cho đủ loại truyền thừa, cùng với tại Thiên Trọng Sơn trong bí cảnh nhận lấy Bùi Cửu kiếm pháp tâm đắc chờ đã. Đến tại Bạch Ngọc đoán cốt quyết bởi vì Bạch Ngọc tông đã diện, tương quan đột phá tài liệu hiếm thấy, hơn nữa tể quốc luyện thể tu sĩ rất ít, lại thêm trước đây diệp cảnh Vân là từ không phải chính quy con đường bắt được, tự nhiên là tiện nghi rất nhiều. Mà hắn muốn vô thưởng tông động thái, cũng bất quá là dùng để mê hoặc đối phương. Tuần tiện thăm dò thân phận của đối phương. Thật lấy được, hắn cũng sẽ không đi mua." Bách Hiểu Thông nói, "Vô Thưởng Tông động thái ta ngược lại thật ra có phương pháp, nhiều nhất 1 năm liền có thể cầm tới tin tức." Tử Dương Quẫn thần đan thu hoạch không dễ, đạo hữu ngươi cầm luyện đan truyền thừa để đổi, sợ là cảm thấy hứng thú người không nhiều." Diệp Cảnh Vân nói, "Vậy ngươi cái này có sẵn Tử Dương Quẫn thần đan sao, người bán có thể ra giá cả?" Bách Hiểu Thông nói, "Có ngược lại là có." Bất quá đối với đạo hữu tới nói, ý nghĩa kỳ thực không lớn. Có người treo thưởng ám sát Chu Thiên Hữu, sau khi chuyện thành công, có thể thỏa mãn đối phương Kim Đan phía dưới bất luận cái gì nhu cầu." Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, Ngụy Lai like là Chu gia cửu địch. Chu gia những năm này đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, có người treo thưởng bọn hắn không ngạc nhiên chút nào. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia đã như vậy, ngươi cái này còn có cái gì treo thưởng? Đạo Hữu mời xem. Bách Hiểu Thông đưa tới một cái ngọc giản. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò qua, liền nhíu lông mày lại. Nội dung bên trong nhiều, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong đó bao quát 8 sát thanh vân tông nhậm mục, nô gia Ngô Khải giàng các loại hầu bối thiên tài, treo thưởng đều tại 20 vạn linh thạch trở lên. Bất quá, duy trì có không có Hồng Liên Tiên Thành tu sĩ? Xem ra là Bách Hiểu Thông vị ở đây xin tổn, cố ý tránh đi. Diệp Cảnh vẫn hỏi, đã có nhiều như vậy nhiệm vụ ám sát, bọn hắn như thế nào không nghĩ thắt cho Bất Nhân Lâu đâu? Bất Nhân Lâu là sát thủ chuyên nghiệp tổ chức, là thanh dương giới thập đại trong tông môn Thiên Ngoại Lâu chi nhánh. Hắn thực lực rất mạnh, thậm chí thành công ám sát qua Kim Đan hậu kỳ lỗ quốc hoàng đế. Bách Hiểu Thông nói, đạo hữu lại là đối Bất Nhân Lâu tác phong không hiểu rõ. Bọn hắn chào giá vô cùng áp động, tỉ như ám sát một cái tử phụ thượng nhân, ít nhất phải thu 50 vạn linh thạch, những người kêu báo chút linh thạch này còn thiếu rất nhiều. Diệp Cảnh vân khẽ gật đầu, tiếp tục xem. Có đủ loại sưu tập tình báo nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm kim đan cổ tu, huyết ngọc cổ chủ nhân dấu vết cùng thân phận. Lại tỉ như điều tra tề quốc những thứ này từ phụ gia tộc, bao quát Khôi Lỗi triệu gia, La Hữu Sơn Trần gia, cùng với chuyên làm linh dược buôn bán Đỗ gia, kinh doanh quặng mỏ buôn bán Chu gia các loại. Còn có chút cổ quái nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm duyên thọ công pháp các loại, còn là một cái trưởng kỳ nhiệm vụ. À, lại còn có người điều tra Chu gia Chu Tu Thần, triệu gia Triệu Ngân Phượng tu công pháp, hai người này đều vẫn là cá. Trong đó Triệu Ngân Phượng hắn cũng là có chút quen thuộc, người này tuy là tử phụ, chỉ sống gần như 600 tuổi, đã tới tử phụ tu sĩ trên lý luận mức cực hạn. Có thể sống lâu như vậy, tất nhiên có cái này đặc biệt cơ duyên. Bất quá khi Diệp Cảnh Vân nhìn thấy cuối cùng, lại phát hiện một cái không tính ngạc nhiên kinh hỉ. Làm sao còn có điều tra ta? Điều tra Mai Hoa Phượng Diệp Cảnh Vân tu công pháp phát thuật, chiến lực cùng với nhân mạch, tiền thưởng một vạn linh thạch. Điều tra Mai Hoa Phượng còn lại tử phụ tu sĩ, cùng với Lâm Hồng Cốc thống trung dương hai người, tiền thưởng chung một vạn linh thạch. Bất quá, hai cái nhiệm vụ này đằng sau còn sáng loáng ghi rõ chưa tiếp nhận bốn chữ lớn. Diệp Cảnh Vân nhếch miệng, "Thằng ngốc, chúng ta tin tức nguyên lai liền đáng giá một vạn linh thạch, chẳng thể trách không có người tiếp." Xem ra, đây là có người đang nhắm vào Mai Hoa Phương a, không biết được rốt cuộc là thần thánh phương nào, là chủ gia? Vẫn là Khương Quốc Cự Hoa phái, hay là Trần Quốc, Lô Quốc, hay là một ít ta không biết tà tu? Cái này Ngọc Giản nội dung cũng không nhiều, rất nhanh liền xem xong, đồng thời cảm thán nói, "Đạo Hữu phần này Ngọc Giản, thật đúng là bao quát vạn tượng a." Bất quá, lại là không có thích hợp ta tự danh xách. Bách Hiểu Thông không thèm để ý chút nào, cho là Diệp Cảnh Vân là lần đầu đến đây, trong lòng còn có điều lo lắng. Cho dù là tử phủ thượng nhân, cũng ly không được đủ loại tài nguyên gông cùm xiềng xích. Hắn tin tưởng, Diệp Cảnh Vân sớm muộn sẽ nhớ tới nơi này. Hắn nói, đạo hữu đây là thân phận mà bài, về sau nếu là có cần, có thể dùng ngọc bài này tới lấy tư liệu. Nếu là có đạo hữu cần tiết tài nguyên tin tức, nên như thế nào thông tri đạo hữu. Diệp Cảnh Vân cẩn thận nói, không cần liên hệ, đến lúc đó ta tự mình tới lấy. Ta hàng năm đều biết tới một lần, nếu như tới không được, cũng biết phái những người khác tới. Bất quá mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng sau này nhất định sẽ cẩn thận vô cùng, dù sao hắn cũng tại bị điều tra trên danh sách. Diệp Cảnh Vân rời đi bách hiểu đường lối. Nhìn thấy một cái người khoác áo bảo tròn gầy thân ảnh, đi qua hắn tiến vào trong cửa hàng. Rất nặng sát khí. Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ, chỉ là cảm thấy cô khí tức này, hắn liền cảm giác phảng phất có núi thây biển máu đập vào mặt. Nhiều nhất 3 ngày trước, người này còn tại trên chiến trường, hơn nửa hơn phân nửa là cùng Trần Quốc chiến trường. Là tới mua bán tình báo. Hắn nhìn cũng không nhìn đối phương, loại sự tình này hắn không cần thiết quản, cũng không can thiệp được. Chiến sự đại cục, không phải một hai cái mật thám, một hai đầu tình báo cơ mật có thể chi phối. Bất quá, quay đầu phải nhắc nhở trên chiến trường mãi hoa phường đám người, để cho bọn hắn cẩn thận bên người mật thám. Trở lại thuê lại động phủ, Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm: "Thân là một cái tử phủ thượng nhân, cái này bát hiểu thông cũng là bối cảnh tâm hậu, thậm chí có thể có thể sương tụng thần thông còn đại. Như thế quang minh chính đại làm lại buôn, nhiệm vụ gì cũng giáng phóng, thỏa đáng ta tu, lại còn có thể sống đến bây giờ. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là Hồng Liên Tiên Thành cũng cần loại người này. Ta hoài nghi, Hồng Liên Tiên Thành quan phương ở trong đó cũng có uy thác, cũng tỉ như đối với cổ tu điều tra các loại, mà coi như giết cái này một cái, cũng chẳng mấy chốc sẽ có một cái khác xuất hiện, còn không bằng giữ lại cái này. Còn có chính là Phần kia đối với tại điều tra của ta nếu có người tiếp, đối phương sẽ như thế nào tra đâu." Diệp Cảnh Vân suy tư sau một lúc, lẩm bẩm: "Đầu tiên có thể từ bên cạnh ta tu sĩ tìm hiểu tin tức, tỉ như Mai Hoa phường những người khác, nên được là tử phủ tu sĩ, chúc cơ tu sĩ biết đến tin tức dù sao cũng có hạn. Thứ yếu là tại Dã Ngoại Hoang Vân đến thử giao thủ với ta, nhìn ta một chút công pháp tu luyện. Đương nhiên, nếu là gặp phải không điểm mấu chốt tu sĩ, cũng biết đánh ta người bên người chú ý, đến làm cho phương cầm bọn hắn cần thật chút. Loại sự tình này không có gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể trước tiên đem khôi lỗi làm được, lại lấy tay điều tra chuyện này." Ngược lại treo thưởng linh thạch của ta liền một vạn, đối phương cần phải chỉ là tiện tay vì đó, ta chỉ là hắn đông đảo mục tiêu một trong. Hơn nữa chịu vì cái này một vạn linh thạch đắc tội một vị, thậm chí là chừng mấy vị từ phụ thượng nhân tu sĩ, sợ là không nhiều, cho nên trong thời gian ngắn hẳn là không người sẽ tiếp nhận vụ này. Điều tra chuyện này chỉ có hai cái biện pháp, một là giám thị cái này, bách hiệu dưỡng từ hắn khách hàng lấy tay. Bất quá cái kia bách hiệu thông có chút thần bí, cảnh giới thân phận đều chỗ tại bí ẩn bên trong, con đường này không phải biện pháp gì tốt. Hai là tự tiếp nhiệm vụ, đến điều tra hắn người lấy tay, đồng thời nếm thử theo dõi đối phương, tìm được treo thưởng hắn người chờ khôi lỗi làm tốt sau, liền có thể chính mình tiếp chính mình treo thưởng nhiệm vụ. Đến tại trước mắt, lại là còn không được, bởi vì hắn bây giờ còn đối với treo thưởng hắn người hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện tiến vào bên trong, rất dễ chúng bị dập. Một năm sau, Hồng Liên tiến hành. Diệp Cảnh Vân giống như nhẹ nhõm đi ở trên đường cái, kỳ thực tinh thần căng cứng, cẩn thận chú ý đến xung quanh nhân thủ. Nhưng mà, lại vẫn luôn là không có chút nào phát hiện. Xem ra một vạn linh thạch treo thưởng thật sự quá ít, không có người cam lòng tiếp. Hắn trầm tĩnh lại, một đường đi đến Hồng Vân thượng nhân trong phủ đệ. Lúc này, Hồng Vân thượng nhân đã ở một cái trong đại hoa viên, bày xong trấn thế Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói: "Hồng Vân đạo hữu, thỉnh luyện đan a." Hồng Vân thượng nhân khẽ gật đầu, liền ngồi ở lò luyện đan bên cạnh, đánh ra một cái pháp quyết, liền có một đóa màu đỏ yêu diễm hỏa diễm từ dưới đất nhảy lên trên. Cái này hỏa trong lúc vũ động, vậy mà mơ hồ hóa thành từng đạo hồng liên, chính là tứ giai địa hỏa hồng liên nghi hoặc. Cho dù là xa xa núp ở phía sau Diệp Cảnh Vân, đều cảm nhận được cái kia cố đốt người sống nhiệt. Diệp Cảnh Vân âm thầm sợ hãi thán phục, lẩm bẩm: "Cái này so với ta cái kia hộ tâm diễm mạnh hơn nhiều lắm." Nghe nói cái này hồng liên nghi hoặc là đời thứ nhất Hồng Liên chân nhân từ mấy trăm vạn dặm bên ngoài một cái trong miệng núi lửa đào tới, vì thế kém chút bị tiêu chết. Trong lịch sử Hồng Liên Tiên Thành cũng luân hãm qua vài lần, chiếm lĩnh nơi này tu sĩ lại đều không có bản năng đem cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa giọn đi. Chẳng lẽ, cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn có cái gì bí mật hay sao? Cứ thế tại căn bản chuyện không thể, hoặc mang không nổi. Diệp Cảnh Vân trong đầu vừa nghĩ việc này, một bên nhìn xem Hồng Vân thượng nhân động tác. Hắn bây giờ cũng là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, nhưng bởi vì luyện đan tiên phú đồng dạng, tăng thêm luyện tay số lần không nhiều, cách Tam giai còn có hảo một khoảng cách. Bây giờ có thể có quan sát cơ hội học tập, tự nhiên không bỏ qua. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Bay một tiếng vang nhỏ, hai quả đan dược bay vào hổng vân trong tay tu nhận. Nhìn xem mơ hồ nguyên như một màu tím nhạt đan dược, nàng lại là khẽ thở dài một cái, mắt liếc lò luyện đan bên trong một kia cho tàn, thầm nghĩ, lần này luyện đan lúc cảm giác hết sức tòa tay, ta còn tưởng rằng sẽ có thể luyện ra ba viên tới, kết quả vẫn chỉ có hai quả, đáng tiếc đáng tiếc. Từ Dương quận thần đan một lò nhiều nhất có thể luyện ra ba viên đan dược, bất quá bình thường đều chỉ có tứ giai luyện đan sư mới có thể làm được. Bởi vì mà hổng vân thượng nhân là dùng tứ giai hòa diễm Cho nên xác suất thành công lại so với dùng tam giai ngọn lửa luyện đan sư cao hơn một điểm, mới có vừa mới loại kia ảo giác. Nhưng có thể loại ảo giác này nhiều, ngày nào thật có thể luyện ra ba viên đan dược đâu, liền xem như nhiều một khóa tứ phẩm, đó cũng là cực lớn bay vọt. Đến lúc đó, có lẽ Hồng Liên Tiên Thành có thể bởi vậy nhiều hơn chừng mấy vị tử phụ thượng nhân. Hồng Vân thượng nhân nói, Diệp Đạo Hữu, may mắn không làm được bệnh, hai khóa phổ thông phẩm chất tử dương ngẩn thần đan. Đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Diệp Cảnh Vân tiếp nhận đan dược, thành tâm cảm tạ. Hắn thầm nghĩ, kế tiếp thì nhìn Lâm Minh Hải. Minh Hải a Minh Hải. Ngươi có thể nhất định phải thành công, cái kia khôi lỗi còn phải dựa vào ngươi đâu. Chương 276 Bình Hải đột phá, triệu ra bí mật, chương 276 Bình Hải đột phá, triệu ra bí mật. Một tháng sau, Hồng Liên tiên thành. Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải hai người bước vào Diệp Cảnh Vân thuê lại trong độc phủ. "Ngồi đi." Diệp Cảnh Vân nói, hắn bây giờ đang tại một cái xưa cũ bàn gỗ phía trước, trong tay nắm phù bút, rồng bay phượng múa. Hắn hiện tại, đối với tại nhị giai thượng phẩm phù lục đã là dục tại tâm, coi như phân chút tâm cũng không vấn đề gì. Lâm Hồng Cốc, Lâm Bình Hải cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Sau một hồi lâu, Một hồi đơn độc thanh quang thoáng qua, phủ lục tùy theo mà thành. Diệp Cảnh Vân mới thả xuống phù bút, chậm rãi đi tới, hỏi: "Bình Hải, gần nhất chuẩn bị như thế nào?" Lâm Bình Hải cũng không giống phía trước như thế thoải mái nhàn nhã, mà là nghiêm túc nói: "Trở về Diệp bà bá, ta 2 năm trước đã đến chốc cơ 9 tầng đỉnh phong, lại trải qua thật lâu chuẩn bị, đã có thể đột phá." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, khích lệ nói: "Rất cố gắng đi. Tử Dương ngẩn thần đan ngay tại trên bàn trong hộp ngọc, cầm lấy đi đột phá a." Lâm Bình Hải nghe vậy, cùng Lâm Hồng Cốc liếc nhau, trong ánh mắt có hỏi thăm chi ý. Lâm Hồng Cốc trừng Lâm Bình Hải một mắt, nói: "Nhìn ta làm gì?" Linh thạch không phải ở trên thân thể ngươi sao?" Lâm Bình Hải mặt cho lập tức nghiêm một chút, lập tức đứng lên tiến lên hai bước, không người thi lễ một cái, eo thật sâu cúi xuống, lập tức hai tay giăng lên một cái túi trữ vật, túi lời nói: "Diệp ba ba, đây là 105,0000 linh thạch, trong đó có chính ta những năm này để dành tới bảy vạn 2000 linh thạch, còn có 3 vạn 3000 linh thạch là trong tộc công sổ sách. Ta biết những thứ này còn xa xa không đủ, vô luận ta lần này mượn từ phụ thành công cũng không, về sau đều biết cố gắng còn bên trên. Còn xin ngài nhất thiết phải nhận lấy." Nói xong, hắn liền không người đứng ở nơi đó, chờ lấy Diệp Cảnh Vân lấy đi túi trữ vật. Diệp Cảnh vẫn mỉm cười, túi trữ vật liền đã rơi vào trong tay hắn, nói, "Vậy ta liền nhận lấy rồi. Đương có cái gì gánh vác, yên tâm đột phá chính là một quả Tử Dương Ngần thần đan, nếu là ở đấu giá hội mua, đồng dạng tại 13 đến 15 vạn linh thạch, đương nhiên nhiều khi là có tiền mà không mua được, còn có rất nhiều người bán sẽ muốn cầu lấy thiên tài địa bảo để đổi. Mà Lâm Bình Hải là nhị giai thượng phẩm Khôi Lôi sư, kiếm lợi linh thạch năng lực sợ là tiếp cận tại luyện đan sư. Còn lại điểm này linh thạch, trừ phi hắn đột phá thất bại bỏ mình, bằng không thì nhiều nhất 10 năm liền có thể kiếm về." Lúc này, Lâm Hồng Cốc bộ thúc một câu lời nói, "Bình Hải Đừng có cái gì nỗi lo về sau, nếu ngươi chết, còn lại nợ ta tới trả. Nghe nói như thế, Lâm Bình Hải hơi sững sờ, nhìn thấy Lâm Hồng Cốc trên mặt cái kia nụ cười nhường nhẫm, bất đắc dĩ nói, đại bá, coi như ta và ngươi, ngươi liền giúp ta điểm to ta. Ha ha ha. Lâm Hồng Cốc cười to, Diệp Cảnh Nguyên cũng cười lắc đầu, Hồng Cốc năm nay đều 213 tuổi, còn đùa kiểu này. Thường nói lão ngôn đồng, quả nhiên là như thế. Bất quá trải qua này một lần, Lâm Bình Hải khẩn trương trong lòng ngược lại là hóa giải không thiếu. Một năm sau, Tề Quốc Trung Bộ lá trúc sân mạnh, bên trong trúc Diệp Cốc. Ngoại giới như thế nào? Dáng người trung đẳng, sắc mặt u ám, trên thân tản ra khí tức mục nát tu sĩ hỏi, người này chính là Bất Lao Tông Thanh Tùng trưởng nhân. Bẩm sư phó, đệ tử mới từ Hồng Liên Tiên Thành Bách Hiểu Thông nơi đó trở về. Đệ tử tên là Diệp Lãng, dáng người cao gầy, phảng phất như cây sậy, cảm giác một trận gió liền cũng có thể thổi ngã. Căn cứ Bách Hiểu Thông nói tới, bởi vì chúng ta ban bố nhiệm vụ treo thưởng linh thạch cũng không nhiều, cho nên nhận người cũng không nhiều, đến bây giờ cũng bất quá có 2 thành nhiệm vụ bị người tiếp đi, hoàn thành cũng chỉ có một cái. Đến tại Trần Quốc chiến sự, đã tiến nhập rằng có giai đoạn, song phương ai cũng không làm gì được ai, cũng là lẫn nhau có thắng bại. Thanh Tùng thượng nhân không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói: "Có một thành là đủ rồi, tất nhiên chiến sự đến loại này giai đoạn, vậy chúng ta cũng có thể yên tâm hạ thủ. Quay đầu ngươi coi đây là tư liệu, tìm cơ hội bắt người. Gần nhất công pháp tu luyện ra sao rồi?" Khụ khụ. Diệp Lãng đang muốn trả lời, lại đột nhiên ho khan hai tiếng, tiếp theo chính là không cầm được ho khan, thẳng đến khóe miệng chảy máu mới dừng lại. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi, nói: "Bẩm sư phó, trước đó vài ngày còn tốt, trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng ho ra máu." Thanh Tùng thượng nhân nhíu mày, tay đột nhiên hướng về phía trước giơ ra ôm chặt lấy Diệp Lãng vào vai, trên cánh tay hắn tràn đầy lão nhân bàn, phối hợp thêm cái kia mơ hồ khí tức hôi thối, lộ ra dị thường quỷ dị. Sau một hồi lâu, hắn thu tay lại, từ tốn nói, "Là luyện công gây ra dị do. Chúng ta trong tông môn công pháp có chút phức tạp, đây cũng bình thường. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi cái mới đường lối vận công." Mặc khạc, "Ngươi bình thường ăn nhiều một chút đồ vật, nhìn ngươi gầy, nào có cái chút cơ tu sĩ dáng vẻ." Trong lòng Diệp Lãng cảm kích, vội vàng hành đại lễ cảm tạ, thầm nghĩ, ai nói Bất Lão tông là ma tông, ma tông sẽ như vậy ấm áp sao? Đó đều là ngoại nhân hiểu lầm. Đợi ta có tu luyện thành Tất định là tông môn dựa sạch phan quất. Thanh Tùng thượng nhân khẽ gật đầu, nói: "Đi thôi đi thôi. Công pháp tu luyện không cần rơi xuống, ta còn dự định đem y bát của ta chuyển cho ngươi đầu." Cùng ngay đồng thời, bên trong Hồng Liên Tiên Thành. Bên trên Hồng Liên Sơn vòng xoáy linh khí dần dần lắng lại, lại rước lấy mọi người hâm mộ và chú ý. Ở trung quanh người ngờ tới âm thanh bên trong, Diệp Cảnh Vân cũng mở mắt, nhìn xem đi ra phía ngoài tới Lâm Bình Hải. Lâm Bình Hải đi mau mấy bước, đến Diệp Cảnh Vân trước người, khom người cúi đầu nói: "Diệp bá bá, may mắn không làm được mệnh." "Hảo. Đột phá thuận lợi như vậy, tiền đồ vô lượng a." Diệp Cảnh Vân rất là hài lòng nói. Đứng ở bên cạnh Lâm Hồng Cốc đã sớm lễ náo nã trọng. Lâm gia cuối cùng tại là ra một vị tử phụ, tại cái này tệ quốc chân chính có một chỗ cắm rủi. Đã như thế, hắn cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Nhìn thấy Lâm Bình Hải nhìn lại, hắn vội vàng rủi mắt một cái, vừa cười vừa nói, bao cắt quá lớn, mê mắt. Lâm Bình Hải nhìn xem đã giả yếu còn xuống đại bá, nỗi lòng phức tạp. Lâm Hồng Cốc nắm lấy Lâm Bình Hải tay, dặn dò, "Bình Hải, Diệp đại ca đối với ta Lâm gia có đại ân, ngươi có thể nhất định không thể quên a. Coi như ngày nào ta chết đi, ngươi cũng nhất định muốn lấy Diệp đại ca như thiên lôi sai đầu đánh đó." Nghe hắn phân công, Lâm Bình Hải mặt lộ nghiêm túc, nói: "Đại bá, ta biết, ta Lâm gia đời đời chịu Diệp bá bá ân huệ, ta tuyệt sẽ không quên. Phần ân tình này, ta thịt nát xương tan cũng khó khăn báo đáp." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói: "Tốt tốt, đừng nói như vậy. Người tốt nhất tu luyện, tại con đường thượng tẩu càng xa một chút hơn, chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Đợi sau khi trở về, ngươi tu luyện ngoài cũng đừng quên nghiên cứu khôi lỗi, ta có cái khôi lỗi muốn cho ngươi giúp ta luyện chế." Lâm Bình Hải nói: "Diệp tiền bối, ta biết rõ, mợ tử phụ sau đó, trong đầu ta nhiều hơn không ít quan tại khôi lỗi tư tưởng mới. Lại có truyền thừa nơi tay, chắc hẳn không cần bao lâu." liền có thể trở thành tam giai khôi lỗi sư. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Chúng ta trở về đi thôi, trên đường ngươi lại cùng Cố Cảnh giới, cũng đừng quên người nhà, bọn hắn đều chờ đợi tin tức tốt của ngươi đâu. Ngoài ra, Mai Hoa Phường cũng phải ăn mừng một trận mới được, vì ngươi tổ chức cái tử phủ đại điển. Thời gian liền định tại sau 3 tháng à, đáng tiếc có không ít người ở tiền tuyến, tạm thời về không được. Nếu là đặt ở mọi khi, Diệp Cảnh Vân cũng không thích làm những thứ này lễ nghi phiền phức. Nhưng bây giờ Mai Hoa Phường cũng là thế lực lớn, đối với xung quanh rất nhiều gia tộc đều không nhỏ lực ảnh hưởng. Bực này bày ra thực lực đâu, vẫn là tỉnh có lượng." 3 ngày sau, Mai Hoa Phượng. Lâm Bình Hải đi ở trên đường, nhìn xem lui tới người đi đường, trong lòng có chút cảm khái. Tử phụ sau đó, thiên hạ liền đều có thể đi. Bất quá thiên hạ chi đại, tranh đấu biết bao nhiêu, rất muốn tiếp tục ở trong nhà a. Nhưng mà, ta tại tu luyện chi đồ thượng đi xa như vậy, đã không cách nào quay đầu lại. Bằng không thì, chẳng phải là phụ lòng diệp tiền bối cùng gia tộc hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy đầu vai nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân âm thanh truyền vào hắn bên tai. "Bình Hải, mau tới Diệp phủ đường đệ đệ ngươi Bình Sơn nhanh đến đại nạn." "Cái gì?" Lâm Bình Hải mặt sắc biến đổi, cũng không lo được gần dấu tu vi, trực tiếp một cái là mình, đến Diệp phù đường môn miệm. Diệp phù đường lầu 2. Lâm Bình Sơn nằm ở trên giường, sắc mặt hơi bại, nhìn thấy Lâm Bình Hải thân hình, ánh mắt hắn đột nhiên bảy ra, chật vật rũi ra một cái tay chụp tới Lâm Bình Hải, nói: "Huynh trưởng, cuối cùng tại, chờ được ngươi." "Chúc mừng a." Hắn lộ ra một cái mỉm cười, lập tức liền vĩnh viễn nhắm mắt lại, cánh tay cũng đã mất đi khí lực, đập vào mặt giường bên trên. "Nhi đệ." Lâm Bình Hải lớn hô. Thấy cảnh này, một bên Diệp Cảnh Vân hơi hơi thở dài. Vô luận gặp bao nhiêu lần, bực này sinh ly tử biệt chẳng cảnh, hắn lúc nào cũng không có nhịn. Sau một tháng, Lâm Gia mộ địa. "Đi thôi, đi cho ngươi mộ thân thắp nén hương." Tế điện xong Lâm Bình Sơn, Lâm Hồng Cốc nói. Hắn nhìn qua trên núi Đông Đảo mộ địa, than nhỏ khẩu khí, hướng đỉnh núi đi đến, muội muội của hắn, Lâm Bình Hải mộ thân Lâm Hồng Yên mộ địa là ở chỗ này. Lâm Bình Hải đáp ứng một tiếng, liền dẫn Lâm Bình Nhân, Lâm Nguyên Dương ba người cùng nhau đội theo đỉnh núi. Lâm Bình Sơn sống gần 140 tuổi, hắn trong hậu bối, chỉ có Lâm Nguyên Dương có liên can, khác cũng là phàm nhân, đi so Lâm Bình Sơn đều phải sớm. "Ân." Lâm Hồng Cốc hơi sững sờ, thấy được một cái thanh ý thân ảnh đứng ở trước mộ. Lâm Hồng Yên chi mộ. Diệp Cảnh Vân đi tới đỉnh núi, nhìn xem trên bia mộ chữ lớn, than nhỏ khẩu khí, đốt lên một nén nhang, lấy đó tế điện. Gió nhẹ thổi tới, hương dần dần đốt đến cuối cùng rồi. Hắn lẩm bẩm, bây giờ ta đợi nải người, ngoại trừ đã mở tự phủ, chỉ còn lại Tống Trung Dương, Lâm Hồng Cốc Vương cầm ba người. Mà Hồng Cốc Thọ Nguyên gần tới, lại tự phủ vô vọng, đã là ngày giờ không nhiều. Thời gian rất nhanh, không lưu tình chút nào. Sau 3 tháng, Lâm Bình Hải tự phủ lại điện, khách quý tràn nhà, khách khứa như mây. Liên ở xa Trần Quốc Biên cảnh chiến đấu hoàng thi vận bọn người, cũng sai người mang đến lễ vật. Diệp Cảnh Vân đầy mặt nụ cười, ngồi ở vị trí đầu. Nhìn xem lui tới, dòng người như dệt. Mai Hoa phường mượn cơ hội này, còn cử hành một hồi thịnh đại đấu giá hội. Thời gian 3 năm vội vàng mà qua. Triệu Nhược Vũ thân ảnh, lại xuất hiện ở Tỳ Bà đảo. Nàng từ chữ vật giới trì bên trong, lấy ra một cái cánh tay màu vàng óng nhạt hình dáng linh kiện, nói: "Diệp huynh, đây là ngươi 2 năm tiền định chế khôi hồi lỗi linh bộ kiện." Diệp Cảnh Vân nhận lấy xem xét, tán dương nói: "Không hổ là Triệu đại tiểu thư, phần này tài luận chế, là ta thở bình sinh nghĩ thấy." Triệu Nhược Vũ hỏi: "Cái kia Diệp huynh, còn lại khôi lỗi linh kiện đầu, còn muốn tìm ta sao? Chỉ cần ngươi cho nguyên vật liệu, luyện chế miễn phí a." Kể từ Lâm Bình Hải tại Mở Tử phủ sau đó, vốn là nhiệt tình Triệu Nhược Vũ trở nên càng thêm nhiệt tình, thậm chí hận không thể lấy lại linh thạch đến giúp hắn luyện chế khối lỗi. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói: "Không có cần linh kiện, đa tạ Triệu đại tiểu thư." Triệu Nhược Vũ nói: "Vậy còn dư lại, là giao cho Lâm Bình Hải đi luyện chế ra." Diệp Cảnh Vân mỉm cười không nói, hắn cũng không sợ Triệu Nhược Vũ đoán được. Triệu Nhược Vũ sắc mặt sụt xuống, nói: "Tốt à, ta liền biết ta Triệu gia không sánh bằng cái kia Lâm gia thân cận. Diệp huynh, ngươi cái kia toàn bộ bản thiết kế chuyển nhượng sao? Ta nguyện ý ra giá tiền rất lớn." Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, nói: "Trong tay của ta cũng mất" "Bất quá, cái này bạn thiết kế đối với các người có trọng yếu như vậy sao?" Triệu Nhược Vũ liền vội vàng ngẩng đầu, nói, "Phi thường trọng yếu, cái này dính đến ta Triệu gia át chủ bài." A Diệp Cảnh Vân đáp ứng, như có điều suy nghĩ. Triệu Nhược Vũ không nói gì át chủ bài, hắn cũng không tốt đến hỏi. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái này vân đạm phong khinh bộ dáng, Triệu Nhược Vũ ngược lại gấp, nàng hỏi, "Diệp huynh, ngươi liền không hỏi xem là cái gì không?" Diệp Cảnh Vân hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ta hỏi, ngươi liền sẽ nói cho ta biết hay sao?" Triệu Nhược Vũ cười thần bí, nói, "Thế thì cũng không phải không được. Vũng chồm nói cho ngươi." là một cái tứ giai khối lõi, bất quá đã bị tổn hại, cần tu sửa mới được. Nàng không có che giấu, triệu ra lá bài tẩy này mặc dù biết người không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Chỉ cần là lưu truyền qua ngàn năm gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều biết biết một hai. A Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khối lõi triệu ra, đời đời luyện chế khối lõi, có loại này áp chủ bài lại không quá bình thường. Triệu Nhược Vũ nói: "Diệp huynh, đã ngươi cái kia không có bạn thiết kế, ta muốn hướng ngươi mượn cá nhân." Lâm Minh Hải: "Không được." Diệp Cảnh Vân không chút do dự cự tuyệt lại nói, Triệu Kim Long đạo hữu bây giờ đã là tử phủ hậu kỳ, liền hắn đều không sửa được khôi lỗi, Lâm Bình Hải tại sao có thể có biện pháp? Tốt a. Triệu Nhược Vũ bất đắc dĩ nói, kỳ thực nàng cũng không báo hy vọng gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Diệp Cảnh Vân nói, thương quốc có tứ giai khôi lỗi sư, các ngươi hoàn toàn có thể đi nơi đó tu a. Cấp đủ linh thạch, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Triệu Nhược Vũ khẽ lắc đầu, nói, không được, có thể dạng này ta đã sớm đi làm. Trước kia luyện chế cái này khôi lỗi người đã sớm không có ở đây, bản thiết kế cũng thất truyền. Không còn bản thiết kế, căn bản không cách nào tu. Ta sợ Dĩ muốn diệp hình cái kia bản thiết kế, cũng không phải là ham diệp hình truyền thừa của ngươi, mà là muốn dùng cái này làm tham khảo, thử bổ sung cái kia tứ giai khôi lỗi bản thiết kế thôi. Ta muốn mượn dùng Lâm Bình Hải, cũng là hy vọng hắn có thể cống hiến chút mạch suy nghĩ." Diệp Cảnh Vân nói, "Chuyện này ta cũng lực bất tòng tâm. Bình Hải hắn vừa đột phá không lâu, bây giờ căn cơ còn thấp, coi như muốn tìm hắn, cũng phải vượt qua mấy chục năm lại nói." Triệu Nhược Vũ thở dài, nói, "Tốt a, vậy ta qua một thời gian ngắn hỏi lại. Nếu là có lợi hại gì trận pháp sư, mong rằng Diệp huynh hỗ trợ dẫn tiến một chút." Nếu là có thể cung cấp chút trợ giúp sửa chữa tốt khối lỗi, ta chịu ra nguyện ý cho mượn khối lỗi." Ân. Diệp Cảnh Vân lập tức hứng thú, tâm tư linh hoạt đứng lên. Đây chính là tứ giai khôi lỗi a. Một năm sau, Lâm Bình Hải mặt mũi tràn đầy hưng phấn bay đến tỷ bà đạo. "Diệp bá bá, những linh kiện này ta làm xong." Chương 277 Khôi lỗi thành, vạn sự cát, chương 277 Khôi lỗi thành, vạn sự cát. Nghe được Lâm Bình Hải lời nói, Diệp Cảnh Vân sắc mặt vui mừng, nói: "Bình Hải, trong phòng nói chuyện." Hai người phi tốc hướng trong phòng bay đi, ngoài đạo chỉ chờ phương cầm cùng hai cái linh sủng. Chờ đóng cửa lại, Mở ra cách âm trận pháp sau, Diệp Cảnh vẫn hỏi, lúc này mới thời gian 4 năm a, như thế nào luyện chế nhanh như vậy? Nguyên bản ta đoán chừng, trong vòng 10 năm có thể làm xong cũng không tệ rồi. Dù sao Triệu Nhược Vũ Vũ dù là mỗi lần chỉ luyện chế mấy cái linh kiện, cũng phải tốn hơn mấy tháng, nếu là có chuyện khác muốn làm, thậm chí phải đợi 1, 2 năm. Mà Lâm Bình Hải bây giờ vừa đột phá, chính là muốn công pháp tu luyện thời điểm, sợ là rút không ra bao nhiêu thời gian tới. Vì thế, hắn còn căn dặn đối phương, không nên bởi vì cái này làm trễ nải tiến độ tu luyện. Kỳ thực hắn cũng là sợ Lâm Bình Hải vừa đột phá, không có luyện chế tam giai khôi lỗi kinh nghiệm tiếp đó lãng phí tài liệu. Mặc dù hắn từ Triệu gia nơi đó bất đi điểm lưu vân kim đi ra, nhưng cũng vẫn là không quá dậu có, không chống đỡ nổi quá nhiều lần thất bại. Lâm Bình Hải nói, kỳ thực ta cũng muốn qua một thời gian ngắn lại làm cho, nhưng Hồng Cốc đại bá căn dặn ta, nói nhất định phải trước tiên đem diệp tiền bối ngài yêu cầu khôi lỗi chuẩn bị cho tốt. Hắn nói, nếu không phải diệp bá bá ngài vội vã dùng khôi lỗi, ta cũng không cơ hội như thế đã sớm mở tự phụ. Cho nên trong 4 năm này, công pháp của ta cũng chỉ vào cửa, thời gian khác đều nhào vào cái này khôi lỗi lên. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân có chút xúc động. Lâm Bình Hải đây là hy sinh thời gian tu luyện, đến giúp hắn luyện chế khối lỗi. Phải biết, dưới tình huống bình thường, tu sĩ vừa đột phá từ phụ sau mấy năm, phần lớn sẽ đi bế quan tu luyện công pháp, pháp thuật chờ, lấy mau chóng để cao thực lực. Chờ tu vi, pháp thuật chợt đều đến bình cảnh sau, mới sẽ đi nghiên cứu đủ loại tu tiên bất nghệ, liền Diệp Cảnh Vân chính mình cũng là như thế. "Hảo, hảo, hảo." Diệp Cảnh Vân nói, "Lần này luyện chế khối lỗi, ngươi công lao khả lớn, ta nhớ xuống. Đây là nguyên luyện chế phí tổn, bên trong là 5 vạn linh thạch." Bình thường tới nói, một cái tam giai hạ phẩm khối lỗi Giá trị đồng dạng tại 15 đến 20 vạn linh thạch, so Tử Dương Nguyên Thần Đan còn nuốt đứt tiền nhiều. Từ tại tài liệu cũng là Diệp Cảnh Vân cung cấp, cho nên Diệp Cảnh Vân cũng chỉ giao phí thủ công. Ai biết, Lâm Bình Hải lại là kiên quyết chối từ, thôi có chút khâm phục nhìn xem Diệp Cảnh Vân, đồng thời nói: "Diệp ba ba, ta không thể nhận, phía trước thiếu ngài linh thạch, ta đều còn không có cho đâu, liền dùng cái này chống đỡ a." "Huống chi, ngài vì giúp ta gom góp Tử Dương Nguyên Thần Đan, không biết tốn bao nhiêu công phù, mà bao nhiêu hiểm, ta bất quá là luyện chế cái khối lõi, liền bạn nhất đều báo đáp không được." Mợ tử phủ sau Hắn biết Mai Hoa Phượng rất nhiều bí mật, cũng bao quát mấy năm trước Diệp Cảnh Vân cùng tu La phái Tử Phủ Trung Kỳ tu sĩ giao thủ chuyện. Tử Phủ sơ kỳ đơn độc đối mặt Tử Phủ trung kỳ, cỡ nào nguy hiểm? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu là hắn đối mặt loại tình cảnh này, sợ là không chống được mấy chiêu liền sẽ thân tử đạo tiêu. Diệp Cảnh Vân hơi sững sờ, lập tức biết Bình Hải nói chuyện gì, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Hắn lúc đó dám tự mình đối mặt cái kia thần bí Tử Phủ trung kỳ, là bởi vì trên tay hắn có quá nhiều át chủ bài, coi như đánh không lại, chạy lúc nào cũng không có vấn đề. Nếu là thật sự không nắm chắc, hắn cũng không dám làm như vậy. Gặp Lâm Bình Hải không muốn thu, hắn cũng không bắt buộc, nói, "Ta đã biết, ngươi trong khoảng thời gian này liền yên tâm tu luyện a." "Đúng, trong khoảng thời gian này có chút cũ năm tu sĩ ly kỳ mất tích, chuyện này nguyên nên với ta." Lâm Bình Hải vội vàng nói, "Vĩnh Hải biết, Mai Hoa Phường ám đường cho trong tình báo đã nói, vô luận là thế lực còn là cái người, tình báo đều cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ sinh tử tồn vong." Mai Hoa Phường bên trong cũng tương tự có chuyên môn phụ trách thu thập tình báo bộ môn, tên là Ám Đường, trước mắt từ Chu gia, Chu vệ đồng trưởng quản, gia tộc khác tỷ như Lâm gia, Phương gia, Vương gia mấy người cũng đều có nhân thủ tham gia. Những năm gần đây Theo Mai Hoa Phượng Tường Đại, ám đường nhân thủ cũng là càng ngày càng nhiều. Trong đó cao giai tình báo, chủ yếu thông qua chúc cơ cùng tự phụ tu sĩ giao thiệp thám thính, cấp thấp tình báo nhưng là từ phái đến các nơi cấp thấp tu sĩ thu thập, định thời gian tại Mai Hoa Phượng hội tụ, đồng thời phân phát đến tất cả nhà cao tầng trong tay. Đến đại phương vĩ kiệt nhưng là diệp cảnh văn chuyên môn bổ dưỡng dùng để thám thính tin tức, cùng Mai Hoa Phượng ám đường không quan hệ. Lâm Bình Hải tiếp tục nói, nghe nói là có tà tu bắt cóc lão niên tu sĩ, nhất là nhanh đến đại nạn những người kia, không biết đang nưu đồ cái gì. Căn cứ trước mắt mất tích phần lớn là luyện khí tu sĩ, chúc cơ rất ít. Diệp Cảnh Vân gật đầu nói, "Ta nói chính là chuyện này. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại gia tộc chuyên tâm tu luyện a, xem trọng tông nhân, nhất là đại bá của ngươi Lâm Hồng Cốc miễn cho bị người khác đệ mắt tới." Lâm Hồng Cốc năm nay đã 213 tuổi, vừa lúc ở đám người này mục tiêu bên trong. Chờ Lâm Hồng Cốc sau khi đi, Diệp Cảnh Vân ánh mắt chuyển hướng trên đất đống kia khôi lỗi bộ kiện, đồng thời từ trong nhận chứa đồ lấy ra mặt khác hơn 10 số không bộ kiện, đây đều là triệu dược vũ hỗ trợ luyện chế. Đem cả hai so sánh một phen sau, hắn hài lòng gật đầu, lẩm bẩm, "Cũng không tệ lắm đi, bình hại làm linh bộ kiện ngoại trừ hơi thô ráp chút, phương diện khác không kém chút nào." Cái này cũng tại trong dữ liệu của hắn, dù sao Lâm Bình Hải vừa đột phá không lâu, lần đầu luyện chế tam giai khối lõi, có chút sai lạ cũng là bình thường. Lập tức hắn liền thần sắc nghiêm một chút, dựa theo khối lõi bản thiết kế, từng bước một ráp lại, đem cái này rất nhiều linh kiện, ghép thành một cái cao 6 thước màu vàng kim nhạt khối lõi, đồng thời bày ra một bộ bộ giáp ngồi sẽ bằng. Chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Cảnh Vân liền sếp bằng ngồi dưới đất, thể nội trường xuân công pháp lực phun trào, trước người tạo thành một đạo mịt mờ thành quang. Đồng thời trên tay liên kết mấy cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Phu đạo giả, Hữu hình tra mâu a. Đột nhiên bất động, đến hư vô a cảm giác ma liên thông, chí thần minh a. Phu Thiên Dương địa âm, âm dương biến hóa mà thành đi, vị một hỏa kim thủy thổ a. Túc niệm khẩu quyết thời điểm, trước người hắn thanh quang dần dần thu liễm, xâm nhập vào trong chiếc mặt cổ này màu vàng kim nhạt khôi lỗi. Dần dần, lại có huyết nhục chậm rãi từ khôi lỗi chỗ sâu tạo ra, cùng cái kia màu vàng nhạt thân thể hòa làm một thể. Ma Diệp Cảnh Vân thần thức cũng rời đi thân thể của mình, đầu nhập vào khôi lỗi bên trong. Thời gian dần dần trôi qua, 7749 ngày thoáng một cái đã qua. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, nhìn thấy trước mặt đạo nhân ảnh này, nhíu mày, thầm nghĩ: Đây cũng quá giống như, liền giống như ta một cái cuốn núc đi ra. Hắn thần thức khẽ động, người trước mặt tướng mạo liền dần dần hòa tan, đồng thời bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Một lát sau, Diệp Cảnh Vân trên mặt mới lộ ra biểu tình hài lòng. Đối diện cái này nhân thân cao sáu thước, mắt như lưu tinh, tấn lực đao cắt, khuôn mặt cùng Diệp Cảnh Vân có năm phần tương tự, phối hợp thêm cái kia cố rõ ràng xuất ra Trần Phi trước, lộ ra càng thêm phlãng. Diệp Cảnh Vân mỉm cười, nói, "Liên gọi ngươi Lưu thần a." Hắn thần thức khẽ động, trước mắt đột nhiên tối sầm, lập tức hơi có chút sinh sơ mở to mắt, nhìn về phía đối diện Diệp Cảnh Vân, dùng không lưu loát tiếng nói nói, "Diệp đạo hữu." Lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối diện hai người đồng thời nở nụ cười. Hắn thao túng phân thân đứng lên, bước ra một bước đi, lại không cẩn thận lảo đảo một cái, kém chút ngã xuống. Cũng may hắn thân là tử phụ tu sĩ, thần thức cường hành vô cùng, rất nhanh liền thích ứng cố thân thể này. Sau một lát, hắn đứng vững trên mặt đất, nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Cảnh Vân, cái sau đột nhiên cũng mở to mắt nhìn về phía bên này, bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ ta còn có thể tinh tường cảm nhận được bản thể, đồng thời có thể thuận lợi thao túng. Mà cố này phân thân điều khiển, lại phản phất cách một tầng xa, so bản thể chậm, nhưng vẫn là so thông thường khôi lỗi phản ứng mau mau. Vất quá cùng phổ thông khôi lỗi bất đồng chính là, ta coi như thu hồi thần thức, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến cố này phân thân đồng thời thao túng, phản phất có một loại liên hệ thần bí đồng dạng. Đã như thế, sợ là cách nhau ngàn dặm vạn dặm, đều có thể như thường thao tác. Hơn nữa bản thể cùng phân thân thần thức khí tức hoàn toàn khác biệt, người ở bên ngoài xem ra, cái này phân thân chính là một cái thông thường tự phụ tu sĩ sơ kỳ, cũng không cần sợ bị người nhìn ra dị thường. Từ tại linh bộ kiện đã hóa thành huyết nục, cho nên lực phòng ngự lại so với tự phụ tu sĩ mạnh chút, nhưng vẫn là kém xa tí tấp luyện thể tu sĩ. Loại trạng thái này, cũng có thể tránh cho bị tu sĩ cấp cao nhìn ra dị thường phân thân nội bộ, càng là có mô phòng tu sĩ kinh mạch, chỉ cần là ta biết pháp thuật, kỹ nghệ trợ, phân thân cũng có thể thi triển. Chính là muốn thăng cấp phân thân, còn phải dùng Trường Xuân công đến đem huyết độc chuyển hóa làm linh bộ kiện mới được, bất quá cũng không cần giống lần này lao lực như vậy. Không hổ là kiến mục Trường Xuân đồ cho bản thiết kế, quả nhiên thần dị. Khuyết điểm chính là chỉ có thể điều khiển một cái khối lõi, cũng không biết các loại cảnh giới đề cao sau sẽ có biến hóa hay không. Ngoài ra, nếu như phân thân thần thức lọt vào công kích, bản thể chỉ sợ cũng sẽ thụ thương. Về sau phải nghĩ nghĩ biện pháp, tìm thêm chút phòng hộ thần thức bí bảo. Mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng Diệp Cảnh Vân cũng vẫn là hết sức hài lòng. Tiếp tiếp, chính là nghĩ biện pháp để cao cái này phân thân chiến lực. Lá trúc sân mạch, trúc diệp gốc. Thanh Tùng thượng nhân ngồi xếp bằng, nhìn xem trước mặt tối đầu, sắc mặt mệt mỏi Đỗ Nhi Diệp Lãng, như có điều suy nghĩ. Hắn hỏi, người kia cứ như vậy đem ngươi thả? Khô khụ, là sư phó. Diệp Lãng ho nhẹ hai tiếng, nói, Đỗ Nhi chiếu phân phó của ngài, đi tới một cái tiểu gia tộc bắt người, kết quả bị một thần bí tu sĩ bắt được. Người kia tu vi thâm bất khả trắc, sợ là so sư phó ngài còn cao hơn. Hắn ngược lại là cũng không tổn thương Đỗ Nhi chỉ là để cho ta cho ngài tiện thể nhắn, nói muốn gặp mặt ngài một lần, cùng bàn đại sự." Thanh Tùng Thượng nhân nhếch miệng lên một vòng chào phúng, nói, "Giả thần giả quỷ, không cần phải để ý đến hắn. Hắn thật vất vả tu luyện mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này, có viên siêu cùng giai tu sĩ tuổi thọ, thế nhưng lại tiếc mạng rất nhiều. Loại này lai lịch, thực lực đều không rõ định nhân, hắn làm sao lại mạo hiểm đi gặp?" Ngoan Độ Nhi, ta nhìn ngươi cơ thể gần đây ngược lại là cường tráng không thiếu, tu luyện ra sao rồi?" Diệp Lãng cung kính có người, nói, "Nam sư Phó Hưng Phúc, gần đây đã tốt hơn nhiều, nhưng ngày bình thường lúc nào cũng cảm giác mọi bệnh Mà khắc, kể từ sư phó hướng dẫn qua đệ tử sau, đệ tử tu vi tiến triển cực nhanh, đoạn thời gian trước đã đột phá đến chốc cơ chín tầng. Thanh Tùng thượng nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người này tốc độ đột phá như thế nào nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn làm ra cái gì chân quý công pháp không thành. Hắn vây vây tay nói, "Đỗ Nhi, ngươi thật là làm cho vi sư vui mừng. Tới tới tới, để cho ta nhìn một chút thân thể của ngươi như thế nào." Diệp Lãng mặt lộ vẻ vui mừng, mỗi khi hắn tu hành gặp phải vấn đề, sư phó cuối cùng sẽ tự mình giải bảo. Bực này đãi ngộ, chính đạo đại tông môn bên trong đều không mấy cái có thể cung cấp. Cái này bất lao tông Hắn thực sự lạ thêm đúng. Thanh Tùng thượng nhân rũi ra một cái tràn đầy đốm đen quái thủ, chộp vào Diệp Lãng trên bờ vai, chợt liền có một cỗ đen như mực pháp lực, xuyên thấu qua bả vai lan tràn đến Diệp Lãng toàn thân. Giở sét phía dưới, Thanh Tùng thượng nhân phát hiện trong cơ thể của Diệp Lãng ngũ tạng lục phủ đều là sinh cơ giật giảo, cực kỳ tươi tốt. Nhưng tạng phủ chỗ sâu nhất, lại ẩn ẩn có một tia khô trắng. Sau một hồi lâu, Thanh Tùng thượng nhân hài lòng gật đầu một cái, nói: "Ngươi bây giờ trạng thái không tệ, chỉ là bởi vì cảnh giới đột phá quá nhanh, công pháp bị rơi xuống. Chỉ cần điều chỉnh phía dưới công pháp vận hành lộ tuyến, lãng động một phen sau, liền có thể chuẩn bị mở tự phủ." Ta sẽ hướng tông môn xin một cái Tử Dương Ngẩn Thần Đan, chờ ngươi tích lũy đầy đủ thân hậu, liền đem hắn ban cho ngươi." Đả Tạ sư phó. Diệp Lãng sắc mặt tái nhợt bên trên, nổi lên một tia hững hờ. Một lát sau, Diệp Lãng học được mới đường lối vật công, liền tiếp theo ra ngoài, hoàn thành sư phó lời nhắn nhủ nhiệm vụ đi. Thanh Tùng thượng nhân nhìn xem Diệp Lãng bóng lưng, thầm mãn một tiếng, đáng chết. Mới vận công mạch suy nghĩ lại thất bại. Cứ theo đàn này, ta lúc nào mới có thể góp đủ công lao, cầm tới đột phá đan dược a? Tính toán, việc cấp bách, hay là trước hướng tông môn xin Tử Dương Ngẩn Thần Đan a? Nại đệ tử con đường này đã thất bại, nhị đệ tử ngược lại là còn có chút hy vọng. Hồng Liên Tiên Thành, Vạn Đông Tinh đi ở trên đường cái, trong đầu quanh quẩn đệ tử. Trưởng môn, kể từ đại sư huynh mở Tử Phủ thất bại, tông môn đã đã vào được thì không ra được nhanh 10 năm. Tiếp tục như vậy nữa, tông môn liền muốn phá sản. Vạn Đông Tinh trong lòng than nhỏ một tiếng, lẩm bẩm, cứ theo đàn này, đường nói phục hưng Sích huyết tông, ngay cả tông môn sinh tồn cũng là vấn đề. Kể từ hắn thành lập Thiên Tinh phái liền tương đương tại nhận lấy Hồng Liên Tiên Thành giáng thị, nguyên bản rất nhiều kiếm lợi linh thạch đường đi liền không thông. Hắn khẽ lắc đầu, đi vào Vạn Sự Các. Vạn Sự Các là Hồng Liên Tiên Thành quan phương cơ quan một trong, giống tại Bách Hiểu Đường có nhu cầu tu sĩ sẽ ở đây tuyên bố treo thưởng, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền sẽ có tu sĩ tới đón treo thưởng. Treo thưởng phạm vi cực kỳ đông đảo, bao quát điều tra, săn giết, tìm người các loại, Hồng Liên Tiên Thành đối với ma tu treo thưởng cũng biết tuyên bố ở đây. Vạn Đông Tinh quét mắt một mắt hành lang nội bộ, đại đường tròn cao tới 3 trượng, trang trí dị thường địa thấp, người qua lại còn đông như dệt. Phía bắc xa xôi trên vách tường, đầy áp mang theo đủ loại treo thưởng, từ dưới lên trên, độ khó theo thứ tự tăng thêm. Hắn nhìn lướt qua, hướng đi quay hàng, đối với tiểu nhi hỏi, Tam giai nhị vụ San huyết ma tu chỉ mấy cái như vậy sao? Tiểu Nhị đáp, đúng vậy tiền bối, thì ra treo thưởng những cái kia ma tu, phần lớn đã bị thần âm quốc quét sạch. Vạn Đông tinh nhíu mày, còn lại những cái kia, hắn đều không phải là đối thủ a. Hắn nhìn lướt qua mặt phía Bắc vết tượng, thuận miệng nói, liền cái kia a. Tìm kiếm triệu ra mất tích lão niên tu sĩ, Triệu Minh Hiên. 1 năm sau, tỷ bà đào dưới mặt đất linh mạch. Diệp Cảnh Vân bên cạnh trường kiếm hơi rung, ngẫu nhiên hóa thành mấy đạo kiếm quang, giống như bay xuống lá cây đồng dạng, hướng về đối diện khôi lỗi phân thân công tới. Đến hay lắm. Phân thân lưu thần hương phân nói, bên cạnh hắn cũng bay ra một thanh phi kiếm. Đồng thời chúng quanh linh khí cực tốc rung động, cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang, giống như chân trời giáng mây, bao phủ hướng cái kia từng mảnh bay tán loạn lá rụng. Ánh nắng chiều đỏ cùng là cây chạm vào nhau, ầm vang nổ tung, nhưng mà lá rụng rất nhanh xuyên qua ánh nắng chiều đỏ, hướng phân thân cũng tới. Phân thân Lưu Thần thấy thế, đành phải vội vàng trốn tránh. Lưu Thần than nhỏ khẩu khí, nói: "Ai, cái này hồng quang kiếm quyết uy lực thực lạ không được. Pháp thuật này là Diệp Cảnh Vân từ trong phụ sinh thượng nhân cất giữ bắt được, phẩm chất chỉ có thể coi là bình thường." Nhưng trong tay hắn quả thực không có lấy lên mặt đại tam giai pháp thuật, liền lập tức tạm thời dùng cái này. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm: Chờ thêm đoạn thời gian, liền thử dùng phân thân song sáo cái kia chu thiên vinh trong miệng bí cảnh. Bây giờ, nên đi cái kia bách hiệu đường xem, là ai phát điều tra tà cha thượng. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, Lưu thần liền chủ động tiến vào hóa thanh bình bên trong. Trở trở về mặt đất, hắn đối với Phương Cầm nói, "Phương Cầm, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối trở về. Nhớ kỹ nướng một đầu xích viêm giao ngư, cải thiện khẩu vị." Phương Cầm cười đáp ứng, "Đi vịnh tỷ bà bên cạnh, chảo linh ngư đi." Ban đêm hôm ấy, vịnh tỷ bà bên trong các loại linh ngư du động, nguyệt quang chiếu rọi bên trên, phản xạ ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Cái gọi là phù quang của kim Tính ảnh nặng bích, chính là như thế. Mà Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm cùng với hai cái linh sủng, bây giờ đang ngồi ở trên ghế sếp, ăn mỹ thực, rất không thoải mái. Ân, ân. Phương Cầm tỉ tỉ, ngươi tay nghề này càng ngày càng tốt. Thanh Vũ An gương mặt căng rổng, không có hình tượng chút nào nói. Ha ha ha ha Diệp Cảnh Vân cười to, Phương Cầm cũng che miệng cười trộn. Cùng ngay đồng thời, phân thân Diệp Thần còn tại đi sớm về khuya gấp gáp, dựa vào một cái nhị giai thượng phẩm phi thuyền, chậm rãi bay về phía Hồng Liên Tiên Thành. Chương 278 linh chiêu thượng, Bất Lao Tông, chương 278 linh chiêu thượng, Bất Lao Tông. Hồng Liên Tiên Thành Bách Hiểu Đường. Diệp Cảnh Vân khôi lỗi phân thân lưu thần khoác lên một bộ áo bào đen, nên ngang tiến vào Bách Hiểu Đường, đem các ngươi trưởng quy gọi tới. Vừa vào đại đường, hắn liền pháp lực toàn bộ triển khai, bày ra một bộ bộ dáng khí thế lâm nhân, gắng đạt tới cùng lần trước tới đây lúc điệu thấp phân chưa ra. Đến rồi đến rồi. Tiểu Nhị kém chút bị cái này kinh khủng tâm lực dọa đến không thở nổi, cũng may phân thân kịp thời thu tâm lực, tiểu nhị mới cẩn thận đi tới. Tiền bối ngài theo ta đi gian phòng chờ một chút, ta cái này liền đi thông truyện. Phía trước góc trái, tiền bối ngài đi theo ta. Tiểu Nhị xoay người, cùng tính nói: tiểu nhị tại cái này chờ đợi thời gian dài như vậy, đã sớm biết nên như thế nào ứng đối các loại tu sĩ cấp cao. Lui tới tu sĩ, ít nhất cũng là chư cơ, ngược lại hắn ai cũng không thể chơi vào, liền cũng làm đại gia cúng bái chính là. Dù sao xem ở cái kia thần bí trưởng quỹ trên mặt mũi, những thứ này các tiền bối cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Trên thực tế, tới nơi này mê hoặc phần lớn là chút du tẩu tại chính tà ở giữa tu sĩ, tính tình bai lễ lấy rất nhiều, phân thân thái độ thậm chí còn coi là tốt. Phân thân đến gian phòng, liếc nhìn một phía, vị áo choàng bao trùm lấy gương mặt khẽ gật đầu, thầm nghĩ, vẫn là những cái kia thiên kiếm phái cùng hoa vũ lâu bài trí lần trước tới này sau đó, hắn còn cố ý đi đã điều tra một phen, phát hiện phía trên treo những cái kia bài trí rõ ràng đều là thật sự. Khương Quốc cái này hai đại tông môn, quan hệ một mực không thể nói quá tốt. Có thể đồng thời cầm tới những vật này, lời thuyết minh ở chiến lực, nhân mạch hai phương diện này, ít nhất có một phương diện không giống bình thường. Một lát sau, khoác lên hắc bảo bách hiểu thông xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Lần nữa dò xét đối phương, phát hiện khí tức vẫn là như vậy lơ lửng không cố định, để cho người ta không mò ra nội tình. Phân thân tử Tốn nói, đã sớm nghe nói đạo hữu thần thông quảng đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Bạch Hiểu Thông cất cao giọng nói, không biết các hạ xuống đây này, có gì muốn làm? Hắn vừa nói vừa âm thầm dò xét Phân Thân, suy đoán lấy lai lịch của người này. Chẳng lẽ là quốc gia khác đạo hữu? Bất quá không quan trọng, người tới càng nhiều, đối với hắn kế hoạch càng có lợi. Phân Thân khẽ cười một tiếng, nói, "Mới tới quý địa, kiếm lời chút linh thạch thôi." Bạch Hiểu Thông cởi mở nở nụ cười, nói, "Cái kia đạo hữu xem như là đúng, kiếm tiền mua bán, ta cái này chính là có, đạo hữu ngồi xem." Lập tức Bạch Hiểu Thông liền cùng lần trước một dạng, lấy ra nhiệm vụ kia Ngọc Giản. Phân Thân lưu thần liếc nhìn một trận, tùy ý điểm mấy cái nói, liền mấy cái này a. Hắn nhận treo thưởng như sau, do xét Mai Hoa Phượng Diệp cảnh vân mấy vị tử phụ chiến lực, cùng với Lâm Hồng Cốc thống trung dương hai người tình báo, tiền thưởng 2 vạn linh thạch. Thu hoạch Triệu gia Triệu Ngân Phượng tu công pháp, tiền thưởng 3 vạn linh thạch. Ám sát Lữ gia tử phụ sơ kỳ Lữ Khánh pháp trấn gia tử phụ sơ kỳ Trần Văn vận, tiền thưởng tất cả 10 vạn linh thạch. Lữ gia cùng Trần gia, cũng là tề quốc một trong thất đại tử phụ gia tộc, lại thực lực mạnh mẽ. Mà hai vị này tử phụ làm việc đều cực kỳ phách lối, gây thù hàn vô số, Diệp cảnh vân tiếp hai người treo thưởng cũng sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Bách Hiểu Thông hơi có chút kinh ngạc liếc dịp cảnh vân một cái, nói: "Đạo hữu thực sự là thông thái. Ám sát loại treo thưởng cần cầm tới thi thể, khác treo thưởng cầm tới tương ứng tình báo liền có thể." Đạt được tiền thưởng, ta rút ra một thành. Phân thân Lưu Thần nói: "Như thế nào giao dịch? Ta có thể tin bất quá các ngươi. Già tu ở giữa giao dịch, đen ăn đen là chuyện thường xảy ra." Bách Hiểu Thông mỉm cười, nói: "Có thể tại trong Bách Hiểu Đường này, bên trong ta có thể bảo đảm song phương an toàn. Nếu không yên tâm, thời gian giao dịch, địa điểm cũng có thể từ song phương chỉ định." Phân thân Lưu Thần khẽ gật đầu, nói: "Hảo." Hắn lập tức đi ngay, không chút do dự. Bạch Hiểu Thông nhìn xem Diệp Cảnh Vân bóng lưng, như có điều suy nghĩ, cũng không biết là thần thánh phương nào, dám duy nhất một lần tiếp nhiều như vậy ám sát chéo thượng. Một lát sau, một cái bài tí tu sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi: "Có chiến sự tin tức sao?" Diệp Cảnh Vân ra Bạch Hiểu đường sau, liền trực tiếp ra khỏi thành, hướng Mai Hoa Phượng phương hướng mà đi, cũng không để ý sau lưng có hay không tu sĩ theo dõi. Tiếp tiếp, Diệp Cảnh Vân cái này phân thân liền giả bộ điều tra dáng vẻ, tại Mai Hoa Phượng chờ đợi rất lâu, bốn phía chạy. Bởi vì cái gọi là hí kịch lạm toàn bộ, tuyệt không thể dễ dàng bị người nhìn ra thiếu sót. Một năm sau, Mai Hoa Phượng. Diệp Cảnh Vân đi ở trên đường cái, lùi tới người đi đường nhìn thấy hắn, toàn bộ đều chính mình nguồn đường, đường, còn có không ít người hành lễ. Diệp tiên bối, Diệp tiên bối tốt. Diệp Cảnh Vân liếc mắt qua, phát hiện cũng là Chu gia thanh niên Tuân Kiệt, liền cười ha hả đáp ứng. "La Hưng Vân a, tu luyện thật mau đi." Chu Hưng Vân năm nay bất quá 25 tuổi, liền đã luyện khí tầng 5, thiên phú cũng xem là tốt. Hắn không nghĩ tới Diệp Cảnh Vân sẽ trả lời hắn, lập tức khuôn mặt kích động đỏ bừng, "Đa đúng, lời nói đều nói không rõ ràng." Lúc này, lại có một đạo hồng sắc kiếm quang đột nhiên sáng lên, thẳng tắp hướng về phía Diệp Cảnh Vân đâm tới người nào, dám can đảm ở ta Mai Hoa Phượng Dương ai? Diệp Cảnh Vân phẫn nộ quát. Lập tức hắn thần thức khế động, Mai Hoa Phượng hộ thành đại trận Thiên Hỏa lưu ly trận lập tức kích phát, một màn hỏa hồng lưới lớn vô căn cứ tạo ra, một mực bao lại cái kia hồng sắc kia quang. Người đánh tới gặp nhất kích không thành, hư lạnh nói, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Cảnh Vân, liền không phục rồi. Lập tức liền hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, tại hộ thành đại trận khép lại phía trước, trốn ra Mai Hoa Phượng. Chạy đi đâu? Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, đi theo bay ra ngoài. Cái này Mai Hoa Phượng là sân nhà của hắn, dù là đánh không lại, cũng đều có thể lấy tùy tiện chạy. Kế tiếp tiếp Nơi chân trời xa thanh quang cùng hồng quang xen lẫn, vô cùng náo nhiệt. Mai Hoa Phường đám người, toàn bộ đều chen ở cạnh tường thành, nhìn xem đặc sắc một màn. Rất nhanh, Diệp Cảnh Vân cùng một thần bí tu sĩ giao thủ tin tức, liền bị các phương phái tới thám tử truyền ra ngoài. Bây giờ, trong thần mây, Diệp Cảnh Vân cùng Phân Thân ngồi đối diện nhau, hai người sau lưng thanh hồng giao thế, linh khí điên cuồn cuộn trào, diễn hảo một hồi vở kịch. Phân Thân hỏi, dạng này diễn kịch, có thể lừa qua bọn hắn sao? Diệp Cảnh Vân nói, có lẽ vậy, ít nhất có thể chắc chắn ngươi tà tu thân phận, còn có thể để cho ngoại giới biết ngươi gan to bằng trời. Dù sao tầm thường Tà Tu, tuyệt không dám ở Tam giai trận pháp bên trong đối thủ. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta cũng nên trở về. Nói xong, chính hắn tại trên quần áo chọc lấy mấy cái động, đem chính mình làm cho chật vật chút, quay người bay trở về. Vừa trở lại Mai Hoa Phượng, liền có hai vị chu gia trúc cơ tu sĩ tiến lên đón, rất là lo lắng nói: "Diệp tiên bối, ngài không có sao chứ?" "Diệp tiên bối, đó là người nào, dám lớn lối như thế?" Diệp Cảnh Vân thở dốc một hơi, khoát tay áo nói: "Không có việc gì, ta thắng nhỏ một chiêu, thương tổn tới hắn. Người kia tên Lưu Thần, tam thành là Khương Quốc Tà Tu." Hàn Phong thực chiến đấu có chút điên cuồng, rất không muốn sống. Các ngươi nếu là gặp phải người này, nhất thiết phải tránh xa một chút, tuyệt đối không nên trêu chọc đối phương. Sau một tháng, Hồng Liên tiến thành. Diệp Lãng người khoác áo bào đen, chậm rãi đi vào Bách Hiểu Đường. Hắn đem một cái thân phận ngọc bài ném tới trước quầy, phát ra lạch cạch một tiếng va dọn, đánh thức ngủ say tiểu nhị. Hắn cố ý thấp giọng, nói: "Ta phát hạ triều thượng, có người tiếp sao?" Tiểu nhị liền vội vàng đứng lên, nhìn một chút trên ngọc bài tin tức, đã nói nói, tiền bối đã có người chuẩn bị xong tư liệu, bất quá người kia yêu cầu ở trước mặt giao dịch. Bách Hiểu Đường chỉ nhận ngọc bài không nhận người. Mặc kệ Ngọc bài này là ai lấy ra, hắn đều sẽ đem tin tức nói cho đối phương biết. Diệp Lãng không ngạc nhiên chút nào, làm làm ăn này, tà tu nhóm hắn thấy cũng nhiều, người người đều tinh minh cũng như quỷ, tuy sẽ không dễ dàng tiến nhiệm hắn người, cùng đừng nói không rõ lai lịch Mai Hoa Phượng. Hắn nói, "Hảo. Nửa tháng sau, Ngọc Xuyên tiểu lâu tầng 3 phần cuối phía bên phải phòng, ta ở nơi đó chờ hắn." Sở dĩ muốn đặt tại nửa tháng sau, một là bởi vì hắn cần cho đối phương biết được tin tức thời gian, thứ hai là Ngọc Xuyên tiểu lâu gần nhất buôn bán chạy vô cùng, muốn đặt trước đều phải sớm nửa tháng mới được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lại lưỡi, liếm môi một cái. Hắn nhớ tới Ngọc Xuyên tiểu lâu chiều bài, hấp sích viêm giao ngư. Hắn thầm nghĩ, cái kia sích viêm giao ngư thật là mỹ vị, mấy người chuyện chỗ này, ta cần phải lại ăn một lần không thể. Nghĩ tới đây, hắn lập tức băn thẩm, cái này Ngọc Xuyên tiểu lâu thực sự là nghèo đến điên rồi, con cá này một cân liền muốn 50 linh thạch, hơn nữa còn phải sớm hơn trước. Nửa tháng sau, Ngọc Xuyên tiểu lâu. Diệp Lãng ngồi ở trong phòng, kiên nhẫn chờ lấy giao dịch người đến đây, trong lòng có chút hưng phấn. Sư phó nói, tông môn tử dương ngẩn thần đan đã phê xuống, không hổ là hóa thần tông môn, quả nhiên phi phàm. Lão nhân gia ông ta còn nói, nếu là những sự tình này làm được tốt sẽ lập tức đem đan dược thưởng cho ta. Hắc hắc, trước đây gia nhập vào Bất Lao tông một bước này, quả thật không đi sai. Khụ khụ. Hắn đột nhiên một hồi lòng bồn bực, ho nhẹ hai tiếng, lại không thèm để ý chút nào. Đem so với phía trước, hiện tại hắn thân thể tình trạng đã tốt hơn nhiều, đã rất ít ho ra máu, chỉ là nhiều từng đợt lòng bồn bực. Ai, duy nhất không tốt là công pháp luôn có chút tác dụng phụ. Bất quá, dựa theo sư phối thuyết pháp, mở từ phủ sau, ta trải qua những tác dụng phụ này đều đem chuyển hóa làm tuổi thọ, để cho tuổi thọ của ta viễn siêu thường nhân. Khụ khụ. Hắn nhẹ nhàng vuốt đi máu tươi trên vai miệng, mặt tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm cửa phòng. Cạch két một tiếng, môn phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, một đạo người mặc áo bào đỏ bóng người đi đến. Người này gương mặt có chút cứng ngắc, tất nhiên là đeo mặt nạ da người, chính là Phân thân Lưu Thần. Phân thân liếc một cái đối diện, khẽ nhíu mày. Đối diện người này chuyện gì xảy ra, thật tốt một cái trúc cơ hậu kỳ, còn trẻ rất nhiều, thể nội vậy mà mang theo một cỗ suy bại chi ý. Liên Phàm phất thu được về châu châu, mặc dù bây giờ còn nhạy nhót tứ mừng, nhưng vọng nguyên sợ là không có nhiều. Là tu luyện ra nhầm lẫn hay sao? Phân thân đưa tới một cái ngọc giản, nói: "Đây là ta thu thập tư liệu, bất quá chỉ có Diệp Cảnh Vân, Lâm Hồng Cốc hai người. Chỉ cần ngươi cho Linh Thạch, ta lập tức liền đi thu thập cái khác." Diệp Lãng mắt nhìn phân thân, thầm nghĩ: "Quả nhiên là tử phụ thượng nhân, may mà ta có sư phó cho bí bảo, đủ để phòng bị đối phương." Hắn gật đầu một cái, nói: "Ta biết, ta cần trước tiên xem tư liệu, nếu là không đủ kỹ càng, Linh Thạch cũng chỉ có thể cho một bộ phận." Phân thân nghe vậy, lạnh lên một tiếng, ánh mắt như điện, bắn về phía đối diện Diệp Lãng, đây là sáng loáng uy hiếp. Diệp Lãng lại là không sợ hãi chút nào, thầm nghĩ: "Ngươi nếu là dám giết ta, Sư phó chắc chắn sẽ tự mình ra tay, giết ngươi. Đồng thời đem thần hồn của ngươi làm thành dầu thắp, vinh thế dày vỏ. Quan tại Triệu gia Triệu phu vũ, cùng với Mai Hoa phường trẻ thượng, cũng là thành tụng thượng nhân phát. Nếu thành tụng thượng nhân không có chút sức mạnh, nào dám chủ động đắc tội cái này hai đại tử phủ thế lực. Đối mặt phân thân uy hiếp, Diệp Lãng liền bày ra một bộ bộ dáng sao cũng được, hết sức chăm chú nhìn lên tư liệu. Ngọc Giản này trung quan tại Diệp Cảnh Vân tư liệu rất kỹ càng, xem xét chính là đã làm nhiều lần bài tập. Diệp Cảnh Vân, Mai Hoa phường người sở hữu một trong chiến lực tại đồng bậc bên trong thuộc tại người nổi bật, pháp khí là một thanh phi kiếm màu xanh. Tiểm chiêu phi tán như lá, cùng huyền thuật có chút kết hợp. Kỷ nhân mạch đông đảo, Bao Dung Thành Văn Tông, Hồng Liên Tiên Hành, Khôi Lỗi Triệu gia, Thần Âm Cốc. Nhìn thấy Thần Âm Cốc ba chữ, Diệp Lãng không khỏi hít một hơi linh khí, thầm nghĩ, lại là Thần Âm Cốc, sư phó đã sớm dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên trêu chọc bọn hắn. Xem ra, không có trước tiên đối phó Mai Hoa Phượng là đúng. Sau khi trở về ta liền đề nghị sư phó, đem Mai Hoa Phượng người thả đến cuối cùng, hoặc là dứt khoát bắt động Mai Hoa Phượng người. Tiếp tiếp, chính là Lâm Hồng Cốc tư liệu. Nhìn một chút, Diệp Lãng đột nhiên hỏi, "Tiền mối Cái này Lâm Hồng Cốc nhìn có chút trẻ tuổi, không biết tuổi tác của nó như thế nào. Phân Thân hồi đáp, "Hơn 200 tuổi a, toàn bộ Mai Hoa Phượng bên trong, cùng hắn cùng thế hệ tu sĩ lại chỉ có ít đòi mấy cái, lại thêm người này tự lại chế, cho nên rất khó xác định." Diệp Lang tiếp tục hỏi, "Tiền bối có biết hắn phục dụng cái nào duyên tọa đan, lại có hay không dùng qua chú nhan đan?" Phân Thân chần mày cao lại, đối diện người này, hỏi như thế nào cũng là chút việc nhỏ không đáng kể. Chẳng lẽ, chính là bởi vì Lâm Hồng Cốc lộ ra còn quá trẻ, mới đưa tới sự chú ý của đối phương. Đối phương điều tra Lâm Hồng Cốc đến toột cùng là vì cái gì? là một loại nào đó thiên tài địa bảo, vẫn là cái gì duyên thọ cương pháp, đan dược. Chớ đã, duyên thọ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này ở các nơi cất bốc lão niên tu sĩ, chính là bọn hắn. Mục đích của bọn hắn là vì tìm kiếm duyên thọ chi đạo, cho nên mới chuyên chăm chăm lão niên tu sĩ hạ thủ. Duyên thọ hai chữ, để cho Diệp Cảnh Vân nhớ tới Bất Lao Tông, cái này hết thệ vì duyên thọ cái gì tông môn. Chẳng lẽ đế quốc cũng có Bất Lao Tông người hay sao? Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp bọn họ xuất hiện qua a. Nếu đối thủ thực sự là bọn hắn, vậy coi như phải cẩn thận. Trường Xuân công tin tức nếu là tiết lộ Bọn hắn cần phải điên rồi không thể. Đến lúc đó vạn nhất mang đến Nguyên Anh hóa thần, ta có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Bất Lao tông các tu sĩ vì truy cầu tuổi thọ, tình nguyện đem chính mình biến người không ra người quỷ không ra quỷ, vứt bỏ thân thể, thậm chí hy sinh ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài hết thảy. Nhưng cho dù dạng này, tuổi thọ cũng chỉ bất quá so bình thường tu sĩ nhiều cái 1 2 thành thôi. Nếu là có khả năng, nhất định muốn đem Bất Lao tông tại đế quốc cứ điểm thanh lý mất. Bằng vào chính ta còn chưa đủ, nhất định phải mượn dùng tứ đại kim đang thế lực, thậm chí thần âm cốc sức mạnh. Dạng này, cũng có thể thuận tiện thay đổi vị trí Bất Lao tông tử hận, sẽ không để cho bọn hắn chú ý tới ta. Diệp Cảnh Vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Đối diện hắn phía trước Diệp Lãng nói, dùng cái gì duyên thọ đan? Ta đây nào biết được. Mai Hoa phường thế nhưng là có cái Tam giai luyện đan sư, cái gì duyên thọ đan luyện công gia, tuổi thọ dài chút cũng không kỳ quái. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Lãng thoáng qua vẻ thất vọng. Hắn thầm nghĩ, vị tiền bối này nói cũng đúng. Diệp Cảnh Vân bắt được đối phương cái này, lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng, càng chắc chắn thân phận của đối phương, thậm chí muốn trực tiếp cầm xuống người này. Nhưng đối phương tất nhiên chỉ là một cái tiểu lâu la, sau lưng khẳng định có người, bằng không thì cũng không dám điều tra hắn cái này tử phủ. Cho nên, còn trước tiên chờ một chút lại nói. Hắn nhàn nhạt hỏi, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì, là đang tìm cái gì duyên thọ pháp môn, vẫn là vì trị người bệnh?" Diệp Lãng cảm xúc đột nhiên trở nên có mấy phần kích động, nói, "Không nên hỏi đừng hỏi. Tình báo rất tốt, đây là một vạn linh thạch." Khụ khụ. Hắn lại ho khan hai tiếng, liền bỏ lại túi trữ vật rời đi. Trong lòng của hắn ảo não, thầm nghĩ, thật là không có kiến thức, ta nào có bệnh gì? Diệp Cảnh Vân nhìn xem túi trữ vật, cười lắc đầu. Xem ra, người này thật đúng là bất lão thông người. Cũng chỉ có bọn hắn, cơ thể mới có thể càng tu luyện càng kém. Nhưng kỳ quái là, như thế nào ngay cả thần trí cũng xảy ra vấn đề? Cho dù là lại từ đại, chỉ có một thân một mình tình huống, chúc cơ tu sĩ cũng sẽ không tại trước mặt tự phụ lớn lối như thế. Lý do duy nhất chính là công pháp ảnh hưởng tới thần trí. Rất nhanh, phân thân cũng ra phỏng, lặng lẽ xuýt ở sau lưng Diệp Lãng. Chương 279 phẩm vẫn, Sơn môn, chương 279 phẩm vẫn, Sơn môn. Phân thân Lưu Thần vừa rời đi Ngọc Xuyên Tử lâu, liền đi theo cái kia bất lão tông Diệp Lãng. Diệp Lãng rời đi thời điểm, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, trên mặt ẩn ẩn có tức giận. Hừ, tố xấu là cái tự phụ thượng nhân, đã vậy còn quá không có nhãn lực. Thôi thôi, xem ở hắn thu thập tình báo không tệ phân thượng, cũng không cùng người này so đo. Diệp Lãng đi vào Hồng Liên Các, chen vào mua sắm trong tu sĩ. Phân Phân đang xa xa truy vết tại sau lưng Diệp Lãng, dùng thần thức đi theo người này. Nhìn thấy người này tiến vào Hồng Liên Các, hắn khẽ nhíu mày, không thể không thu hồi thần thức, đồng thời lẩm bẩm, người này ngược lại là nhạy bén. Hồng Liên trong các ít nhất sẽ có tự phụ trung kỳ trở lên tu sĩ trấn thủ, bên trong càng là có ngăn cách thần thức trận pháp. Cứ như vậy, hắn liền không thể tiếp tục dùng thần thức dò xét. Cũng may, hắn cũng đã sớm chuẩn bị, kiên nhẫn ở cửa ra trông coi đối phương. Diệp Lãng đầu tiên là tại Hồng Liên trong các đội một bộ nguy trang, đồng thời xoay mấy vòng, thuận tụ lấy một cái hướng dẫn mua các tu sĩ ân cần phục vụ sau, liền thản nhiên đi ra ngoài. Tiếp lấy, hắn lại tại trong thành quanh đi quần lại nửa ngày, mới yên tâm về tới chỗ ở. Hắn rất là hài lòng lẩm bẩm, cứ như vậy, cho dù có người theo dõi, chắc chắn cũng có thể vượt bỏ đối phương. Tất nhiên lấy được quan tại Mai Hoa Phường tình báo trọng yếu, nhất định phải phải trở về Bẩm báo sư phó mới được, mời hắn lao nhân ra định đoạt. Hai ngày nữa ra khỏi thành đi cái kia thiết dược trại bắt người, sau đó liền về Sơn môn. Tiếp lấy hắn liền ăn khoảng tịch tốc đan, ngồi xếp bằng tu luyện. Thật tình không biết, hắn cái này mọi cử động bị phân thân dùng thần thức nhìn rõ ràng. Diệp Lãng nơi ở mặc dù có ngăn cách thần thức trận pháp, nhưng cũng chỉ là cái nhị giai trận pháp, ngăn không được Diệp Cảnh Vân thần thức. Phân thân khẽ lắc đầu, lẩm bẩm, tu luyện rất cố gắng, đáng tiếc phương hướng sai, tu luyện nhiều hơn nữa cũng là vô phí. Thiên giật chạy, cái kia trúc cơ thể lực nhỏ. Ngoài chăm trợ một cái sân bên trong, phân thân như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc, ta vốn định đi theo ngươi đến Bất Lao tông hàng ổ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ra khỏi thành sau liền đem ngươi bắt lại. Ngày thứ hai, Diệp Lãng cực kỳ cẩn thận Hắn lại cải trang một phen, người mặc vài thô áo gai, trần trụi cánh tay phải, giống như là chuẩn bị lên núi săn yêu tu sĩ. Trở ra khỏi thành, hắn liền dựng lên phi thuyền hướng phương bắc mà đi, mục đích của hắn thiết dựng trại liền tại đây cái phương hướng. Hắc hắc, cũng may mà ta cẩn thận như vậy, mới có thể hành động nhiều lần như vậy đều không bị phát hiện. Hắn nhìn phía xa nhanh chóng sẹt qua dãy núi, khắp khuôn mặt là tự đắc. Phân thân lưu thần cưỡi một chiếc nhị giai thượng phẩm phi thuyền, xa xa xuyên tại Diệp Lãng đằng sau, tính toán đợi người này đến Hồng Liên Tiên Thành ngạn dặm bên ngoài động thủ lần nữa. Một lát sau, Diệp Lãng đang tính toán kế hoạch tương lai, lấy bảo đảm hành động không có sơ hở nào. Đột nhiên, nội tâm của hắn dâng lên một hồi báo động, vội vàng nhìn một phía, chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu đỏ hướng hắn vồ tới. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, thân thức liền chìm vào trong một màn bóng tối. Phi thuyền trên, Diệp Lãng yếu ớt tỉnh lại, vừa đảo mắt qua liền thấy trước mặt cái này áo bào đen tu sĩ. Hắn dùng sức tránh thoát một chút, muốn vận chuyển pháp lực, lại phát hiện thể nội pháp lực dị thường ngừng chập chạp, căn bản vận chuyển bất động, không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Ngươi, ngươi là người nào?" Hắn nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi. "Ngươi cũng dám chào ta, ngươi biết ta là ai sao?" Phần thân lưu thần xếp bằng ở một bên, mà không thay đổi hỏi các hạ là ai?" Diệp Lãng thấy thế, lòng can đảm tựa hổ lớn ba phần, nói: "Ta tên là Diệp Lãng, chính là Bất Lao tông đệ tử." Bất Lao tông biết không, đây chính là Hóa Thần tông môn. Phân thân cười lạnh, cũng lười hỏi lại, đầu ngón tay bắn ra, bay ra một tia hồng quang, chui vào trong cơ thể của Diệp Lãng. Trong lòng Diệp Lãng chỉ tới kịp thoáng qua một cái ý niệm, nguyên ngược lại là hỏi a, có thể ta biết nói đâu. Tiếp đấy, liền có dây rức đau đớn từ thể nội cùng thần hồn đồng thời truyền đến, trên trán buốc lên mồ hôi hột lớn trừng hạ đầu. "A!" Tiêu thảm vang vọng tại phi truyền bên trong, Diệp Lãng trên sàn nhà không ngừng lăn lộn, đau hắn chỉ muốn ngất đi nhưng được lợi tại chút cơ tu sĩ cường hành linh hồn, vô luận bị như thế nào dày vò, hắn đều dị thường thanh tĩnh, nghĩ bất tỉnh đều bất tỉnh không qua. "Dệt ta, dệt ta đi." Hắn không ngừng kêu thảm. Phân thân lắc đầu, hắn có thể không nghe được loại thanh âm này. Hắn phất phắt tay, liền có thanh quang đem Diệp Lãng lãng chói buộc chặt, cầm giữ miệng của hắn lôi cùng hành động, chỉ có thể an tĩnh ngồi phịch ở nơi đó, tiếp nhận dày vò. Cái này Diệp Lãng không biết hại bao nhiêu tu sĩ, hắn đây là vị dân trừ hại, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Một canh giờ sau, Diệp Lãng toàn thân nổ đấm, tràn đầy mơ hồ, giống như từ trong nước vớt ra tới đồng dạng. Phân Vân hỏi: "Bất Lao Tông Sơn môn ở đâu?" Diệp Lãng con mắt lập tức mở to, suy yếu hỏi: "Ngươi, ngươi là người nào, lại dám đánh chúng ta Sơn môn chủ ý? Muốn cho ta phản bội tông môn, phản bội sư phụ, vậy tuyệt không khả năng." Phân Vân cười lạnh, trong tay thoáng qua một đạo huyễn quang, chui vào trong cơ thể của Diệp Lãng. Diệp Lãng thân trí lại lâm vào tên là đau đớn trong biển động. Tâm nửa ngày sau như thế, đối phương nhưng vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Có lẽ nên thay cái sắc lực, nếm thử công tâm. Tâm Tư Khắc Chuyện nói: "Ngươi thật cảm thấy, sư phó ngươi đối với ngươi ân trọng như núi hay sao? Ngươi còn như vậy tu luyện?" Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lòng Diệp Lãng cả kinh, vô ý thức liền phủ định, hắn nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?" Phân Thân cười ha ha, nói: "Thân thể là chính ngươi, ngươi dò ta càng hiểu rõ. Ngươi có ý tứ gì?" Diệp Lãng sợ hai tê. Phân Thân không muốn để ý đến hắn, một đạo hồng quang trực tiếp chui vào trong cơ thể của Diệp Lãng, đồng thời phong cấm động tác của đối phương cùng liệt lưỡi. Một khắc đồng hồ sau đó, chờ giày vò kết thúc, Phân Thân lại tiếp tục công tâm. Tu luyện công pháp này lúc, thể nội sẽ có cảm giác bất lực a. Nói xong một câu nói, hắn cũng không hỏi, trực tiếp bắt đầu giày vò đối phương, chờ lấy đối phương chính mình mở miệng. Nhiều lần mấy lần sau đó, Diệp Lãng cuối cùng tại sụp đổ kêu to, "Khắc hô lớn, ta nói, ta nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lý do, ta đều nói." Nghe nói như thế, phân thân khẽ miệng hơi hơi kêu lên, "Dễ nói, bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta biết, ngươi công pháp tu luyện nửa ngày sau." Phân thân nhìn xem ly chép lại công pháp, khẽ nhíu mày, hắn lại dò xét một phen cơ thể của Diệp Lãng, lạnh lùng nói, "Ngươi công pháp này cực kỳ quỷ dị, mặc dù tu luyện nhanh, nhưng đó là lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá. Hiện tại ngũ tạng lục phủ cũng đã bắt đầu suy tiệt, tiếp tục luyện tiếp, không ngoài 10 năm, ngươi toàn thân sẽ suy kiệt mà chết." Nghe nói như thế, Diệp Lãng Não Hải Phảng Phật có một đạo kinh lôi đập tới, trong đó lập tức lóe lên rất nhiều hình ảnh. Mới qua một đoạn thời gian, sư phó đều biết tự thân vì hắn điều chỉnh đường lối và công, lại mỗi lần đều biến hóa quá lớn. Đông môn ở giữa, cấm trao đổi lẫn nhau công pháp. Có vị sư đệ, tuổi vừa mới 40, liền đã tóc trắng thơ, dung mạo giản mùa, về sau càng là đột nhiên tiêu thất. Hắn đã từng hỏi qua sư phó, lấy được đáp án lại là lúc thi hành nhiệm vụ bỏ mình. Từng cọp từng cọp từng kiện, đều tại bằng chứng phân thân lợi nói. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, lòng như cho ngượi. Hắn cái kia kính nể sư phó, có thể nào tuyệt tình như thế? Tiếp lấy, liền có một cơn lửa giận từ hắn trong lòng dâng lên. Hắn nắm song quyền, đem răng cắn chi chi vào rồi. "Hảo, ta cho ngươi biết, toàn bộ đều nói cho ngươi." Ba ngày sau, Tề Quốc Trung Bộ Lãch Trúc Sơn Mạch, Trúc Diệp Cốc. Phân Thân mang theo Diệp Lãng xuống phi thuyền, rơi vào trên đỉnh núi xa xa. Trung quanh lục trúc thấp thoáng, hoa đào nở rộ, có chút mỹ lệ. Diệp Lãng chỉ về đằng trước một cái sơn động, trong mắt thiêu đốt lên kỉu hận tấu xương, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Hắn nắm chặt một cái quyền, mới lên tiếng, "Tiền bối, hang núi kia chính là Trúc Diệp Cốc lối vào. Bởi vậy đi vào, liên tục vượt qua ba đạo Tam giai trận pháp." sẽ đến một cái sốc, sư phụ ta thanh tụng thượng nhân là ở chỗ này. Phần thân âm thầm tắc lưỡi, ba đạo tam giai trận pháp, bất lao tông không hổ là hóa thần tông môn, chính là hào khí. Hắn nhìn về phía sơn động cửa vào, nhưng từ tại nơi đó bị trận pháp che lấp, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Hắn hỏi, sư phó ngươi hành chiến lược như thế nào? Diệp Lãng đáp, bẩm tiền bối, vãn bối chưa từng gặp sư phó toàn lực xuất thủ qua, nhưng chỉ biết từng có vị tự phụ sơ kỳ tiền bối xâm nhập bên trong sơn môn, sư phó bằng vào cái kia tam giai trận pháp, một chiêu liền đem đối phương chém giết. Phần thân nghe vậy, trên mặt 10 phần ngượng trọ. Liên Sếp như lấy hữu tâm tính của tâm, tất nhiên có thể một chiêu chém giết một vị cùng giai tu sĩ, thanh tụng thượng nhân chiến lực, tại đồng bậc bên trong cũng tuyệt đối thuộc tại người nổi bật. Đột nhiên, một người mặc áo dài trắng cao đại tu sĩ, chậm rãi từ trong sơn động đi ra, bay thẳng lên thiên không. Phân thân lưu thần trong lòng khẽ động, từ Tốn nói, đi, đi bắt cá nhân nghiệm chứng một chút. Nếu thật là bất lao tông sơn môn, hắn liền sẽ trực tiếp đi vòng, đi Thanh Vân tông cầu viện. Chờ Thanh Vân tông đánh xuống nơi đây, hắn hoàn toàn có thể từ trong phân chút chiến lợi phẩm. Trong này không biết có bao nhiêu cao giai trận pháp, hắn cũng không dám một người đi vào. Hắn bộ thân thể này luyện chế cũng không dễ dàng, một khi hao tổn chính là tổn thất thật lớn. Nói xong lời này, hắn thần thức để mắt tới bên người Diệp lão, nhìn người này sẽ có phản ứng gì. Chương 280 chém giết thanh tú, Thanh Vân đưa tin, chương 280 chém giết thanh tú, Thanh Vân đưa tin. Lá trúc sân mạch, trúc Diệp cốc bên ngoài. Nghe được phân thân muốn bắt người, giả vờ tức giận dị thường Diệp lão, ánh mắt bên trong lập tức thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng lại rất nhanh che lấp. Hắn thầm nghĩ, vừa rồi cái kia từ tổ địa đi ra ngoài Bạch Lý tu sĩ, rõ ràng chính là gia ngoại tuần tra, trên thân tất nhiên mang theo đưa tin mật bội. Chỉ cần người này vừa động thủ, Sư phó bên kia liền có thể nhận được tin tức. Đến lúc đó, ta liền có thể thừa dịp hai người đấu pháp lúc, đục nước béo cổ, vào tay cái kia Tử Dương ngẩn thần ăn. Đợi ta mở tử phủ, tích xúc thực lực, lại đến tìm Thanh Tùng lão nhi báo thủ. Còn có bộ ta người này, cũng quyết không thể buông tha. Hắn là đại sư huynh, rất được Thanh Tùng thượng nhân tin nhiệm, không có người so với hắn quen thuộc hơn toàn bộ sơn môn. Chỉ cần bên trong chân quý vật tư dấu ở đâu, hắn toàn bộ biết. Mặc dù trong lòng tràn đầy đối với hắn sư phó Thanh Tùng thượng nhân hận ý, nhưng hắn cũng biết rõ, hắn hiện tại tuyệt đối không phải sư phó đối thủ. Nhưng mà, hắn lại là quen, phân thân còn tại bên cạnh hắn. Phân Thân nhìn về phía Diệp Lãng, khẽ lắc đầu. Cái này Diệp Lãng diễn trò kinh nghiệm thật sự là không đủ, vừa mới tâm tình chập chững quá rõ ràng, để cho hắn nghĩ xem nhẹ đều xem nhẹ không được. Sa sa cái kia Bạch Ty tu sĩ, Trên Thân tất nhiên có vấn đề. Cái này Diệp Lãng không hổ là ma tu, dù là thân ở như thế gian nguy hoàn cảnh, còn muốn đùa bỡn âm như quỷ kế. Hắn lại là không có trực tiếp vật trần, mà lại hỏi, các ngươi bên trong sơn môn có cái gì tài nguyên? Diệp Lãng nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kích động, bên cạnh người này tất nhiên động tham niệm, vậy thì càng dễ xử lý. Hắn nói, bẩm tiên lối. Trong sơn môn có thật nhiều bất lão tông chân tảng, phần lớn đều có duyên thọ chi dụng, có chút thậm chí có thể vì tử phụ tu sĩ duyên thọ 50 năm. Duyên thọ 50 năm, tại trong tam giai duyên thọ tại Nguyên xem như đứng đầu nhất. Nói xong, hắn vụng trộm liếc phân thân một cái, muốn dùng cái này gây lên phân thân chú ý, ai biết cái sau sắc mặt vẫn một mảnh băng lãnh, không khỏi trong lòng thầm mắng. Người này sẽ không tu luyện tu xoa a? Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất gặp đối với tuổi thọ không có hứng thú tu sĩ. Nói tiếp, phân thân lạnh lùng nói, cảm xúc không chút nào gặp ba động. Diệp Lãng bất đắc dĩ tiếp tục nói, trừ cái đó ra chính là chút pháp khí trận pháp cấp loại, cụ thể bao quát. Trong đó ở giữa nhất tầng trận pháp, vị vạn chúc hủ đằng đại trận hạch tâm là một gốc ngàn năm ngọc lệ kim thanh chúc. Hắn đem biết đến cái gì cũng nói, nhưng mà giữ lại cái tâm nhãn, không nói tử dương ngẩn thần đan, vì sau đó tìm cơ hội cầm tới cái này đang dự. Phân thân lập tức hứng thú, ngọc lệ kim thanh chúc chính là tầm kim từ đột phá tam giai lúc tài liệu cần thiết. Hắn vốn định sau đó đi Khương Quốc bảo nguyên sơn tìm một chút, không nghĩ tới có thể ở đây đụng tới. Bất quá cái này ngọc lệ kim thanh chúc là trận pháp hạch tâm, muốn cầm đến nó nhất thiết phải xông vào này tam giai vạn chúc hủ đằng đại trận hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy không bằng trực tiếp mượn dùng Thanh Vân Tông sức mạnh, Thanh Vân Tông luôn luôn tốt hơn nói chuyện, hiệp trợ bọn hắn diệt trừ như thế cái ma quật, lấy ít chỗ tốt cũng không khó. Đi thôi." Phân Thân Tử Tổ nói, lập tức dựng lên phi thuyền, mang theo Diệp Lãng bay thẳng hướng Thanh Vân Tông. "Tiên đối ngài đây là muốn đi cái nào?" Không chào cái kia Bạch Đế tu sĩ, sao Diệp Lãng nhìn xem phi thuyền đi tới phương hướng, trong lòng chợt cảm thấy không ổn, liền vội vàng hỏi. Phân Thân không có phản ứng đến hắn, duy trì lấy chính mình băng lãnh thiết lập nhân vật, tiếp tục cưỡi phi thuyền bay về phía trước. Như là đã thăm dò rõ ràng nơi này tình huống, cái kia cũng không cần thiết mạo hiểm nữa bắt người. Hắn vừa bay ra ngoài 300 dặm, lại nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn ở trước mặt phi thuyền. Người này dáng người trung đẳng, sắc mặt u ám, mang theo thi bàn, người mặc đà bảo, trên thân tản ra nồng nặc khí tức lục nạp, phản phất sinh mệnh đã đi đến cuối con đường đổng dạng, chính là Thanh Tùng thượng nhân. "Sư phó, ngươi như thế nào tại cái này?" Diệp Lãng nhìn thấy người này, hơi biến sắc mặt. Thanh Tùng thượng nhân hướng về phía Diệp Lãng cười ha ha, nói: "Ngoan đồ nhi, đến sơn môn như thế nào không báo trong, ta đều chờ đã không kịp." Diệp Lãng sắc mặt có chút khó coi, hỏi: "Thì ra, ngài có thể phát giác được vị trí của ta?" Thanh Tùng tượng Nhân Hỏa hỏi hỏi: "Ngoan Độ Nhi, ngươi nói xem." Phân Thân khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là tính sai, hoặc có lẽ là là đánh giá thấp ma tu hạng cuối. Vừa mới bắt được Diệp Lãng, hắn liền đem trên người đối phương tất cả vật phẩm đều cầm tới, đồng thời lần lượt kiểm tra một lần, đem sở hữu khả năng đưa tin vật phẩm đều tiêu hủy. Liền trong thân thể của hắn, cũng không quên kiểm tra. Bây giờ đối phương còn có thể phát giác được Diệp Lãng vị trí, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là người này thể nội có loại hắn không biết tiêu ký. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nâng lên tinh thần, để phòng Diệp Lãng phát sinh dị biến. Diệp Lãng trong lòng run lên, cao giọng nói: "Sư phụ cứu ta! Ta là bị người này bức bách, bất đắc dĩ mới tiết lộ tông môn vị trí." Dễ nói dễ nói. Thanh Tùng thượng nhân hòa ái nở nụ cười, đồng thời hướng về phía Diệp Lãng phương hướng ngắm hai mắt. Diệp Lãng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lựa gạt lao đầu tử. Hắn xoay đầu lại, hướng về phía Phân Thân cười lạnh nói: "Ta khuyên ngươi sớm một chút thả ta, nói không chừng sư phụ ta sẽ lòng từ bi, cũng thả ngươi." Hắn lại là không có chú ý tới, Phân Thân lưu thần cái kia thương sót ánh mắt. Đột nhiên, Diệp Lãng cảm thấy thể nội truyền đến một hồi nóng bỏng, lập tức thân thể của hắn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ bên trong hướng ra phía ngoài bốc cháy lên. Không, sư phó, ta không có phản bội ngươi a. Hắn chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền không một tiếng động, cuối cùng hóa thành một đoàn nóng rực hỏa cầu, thiêu đốt lên hướng mặt đất kế tới. Phân thân mắt lạnh nhìn một màn này, từ tốn nói, đây chính là đại đồ đệ của ngươi. Xem ra trong cơ thể của Diệp Lãng đạo kia hỏa diễm vẫn nhớ, chính là hắn lưu dấu hiệu. Một cái vật thí nghiệm thôi. Thanh Tùng thượng nhân nụ cười trên mặt vẫn như cũ, phản phất vừa mới cũng chỉ là phủi phủi trên tay áo cho bụi. Nhắc tới cũng là may mắn mà có hắn, bằng không thì công pháp của ta cũng hoàn thiện không đến tình trạng như thế. Ngược lại là đạo hữu ngươi không ngồi mà tới, nên xử trí như thế nào? Thật sự là đầu ta đau a. Ai, vừa vặn cái kiếm ngọc lệ kim thanh chúc còn thiếu điểm phân bón, ta xem đạo hữu thân thể lại vừa vặn. Tiếp lấy, Thanh Tùng thượng nhân sắc mặt trầm xuống, hắn cường hoành thần thức một mực phong tỏa phân thân, chung quanh bầu trời cũng tối sầm lại. Âm phong từng trận, giao thiết từng tiếng, Thanh Tùng thượng nhân thần thức hóa thành từng đạo gai nhọn, đâm vào phân thân trong đầu, phảng phất dợi sông lớp biển động dạng, muốn đem thần thức triệt để nghiền nát. Hắn rất tự tin, tự nhận là tại cái này nho nhỏ thế quốc, cùng giai trong tu sĩ, không có người có thể tại trên thần thức mạnh hơn hắn cho dù là thần âm cấp cũng cũng không ngoại lệ. Phân thân lại lắc đầu, lạnh lùng nói, thần thức không tệ. Nhưng mà, ngươi dùng sai đối tượng. Thanh Tùng thượng nhân công pháp chuyên tu thần thức, vì thế thậm chí từ bỏ nhục thể. Tự nhiên thần thức cũng liền cực kỳ cường đại, tuy nói tu vi chỉ có tự phụ sơ kỳ, nhưng thần thức thậm chí so tự phụ trung kỳ chỉ yếu nhất tuyền. Lập tức phân thân liền toàn lực điều động thần thức, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng, đem Thanh Tùng thượng nhân thần thức nhao nhào đánh tan. Mợ tử phủ sau, hắn một ngày cũng không quên quan tượng kiến mục trưởng sinh đồ cho nên bây giờ thần trí của hắn So nhập môn tử phủ trung kỳ tu sĩ còn phải mạnh hơn 3 phần, chớ nói chi là thành tụng thượng nhân. A, ngươi là người nào, thần thức cảm như thế cùng đại. Thanh tụng thượng nhân hét lên một tiếng, thứ hại bị trọng thương, truyền đến từng trận đau nhức, trước mắt tóc thẳng đen. Thấy tình thế khốc ổn, hắn vội vàng lui về phía sau nhanh lùi lại. Phân thân đâu chịu cho đối diện cơ hội, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hắn phi thân hướng về phía trước, pháp lực hóa thành một đạo màu đỏ ki quang, hướng về phía Thanh tụng thượng nhân công tới. Đồng thời kích phát một tấm tam giai trung phẩm lôi đỉnh vạn tượng phù hóa thành một đạo phích lực lôi đỉnh, hung hăng đánh phía đối phương. Thanh tụng thượng nhân thần thức tổn thương, Phản ứng trì độn, gian cổ tránh thoát kiếm quang, lại bị lôi đỉnh đang bên trong lầm ngực, bản thân bị trọng thương. Tiếp lấy, liền có khác một đạo màu đỏ phi kiếm, từ mi tâm xuyên qua, cái sau thân thể lập tức cứng đờ, không còn khí tức. Lúc này, lại có một đạo bóng người màu đen nhạt từ trong lục thể bay ra. Thân hình này chiều cao bất quá 3 tấc, biểu lộ dị thường dữ tợn, bởi vì bị thương lộ ra hơi trong suốt, chính là thanh tùng tượng nhân thân hồn. Thân hồn mặt mũi tràn đầy e ngại liếc phân thân một cái, quay người liền muốn bay đi. Muốn chạy. Phân thân lạnh rên một tiếng, thần thức nô ra, đem hắn thần hồn bao bọc vây quanh. Lập tức đem thần thức ngưng tụ làm dao tấn công về phía thần hồn, đem hắn suy yếu đến toi tóc sau, mới thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Dù sao Hóa Thanh Bình bây giờ còn là nhị giai thượng phẩm pháp khí, dung nạp tử phủ tu sĩ thần hồn có chút miễn cưỡng, chỉ có thể suy yếu sau lại nói. Hắn làm như vậy là vì phòng ngừa Thanh Tùng thượng nhân hồn đang giặc cắt, bị bất lão tông người phát giác dị thường, như thế bọn hắn liền sẽ bốn phía tán trốn. Bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, hắn tuyệt cũng không thể lưu lại loại chỗ sơ hở này. Diệp Cảnh Vân mục đích của chuyến này chính là triệt để diệt trừ bất lão tông tại Tề quốc phân bộ, đồng thời để cho bọn hắn tốt nhất đừng lại đánh Tề quốc chú ý. Bằng không thì sau một quãng thời gian Hắn trưởng Xuân Công rất có thể sẽ dẫn tới Bất Lao tông chú ý. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Sau đó hắn liền thu thập xong chiến trường, bắt vừa rồi xuất hiện cái kia trúc cơ tu sĩ, mang theo đối phương hướng về thành Vân tông đi. Trước khi rời đi, hắn vừa ngắm một mắt Bất Lao tông sơn môn cửa vào, xoay người rời đi. Sơn môn quang cửa vào liền có 3 cái tam giai trận pháp, bên trong còn không biết có bao nhiêu cao giai, chính mình đi xông vào này thực sự quá nguy hiểm. Hơn nữa chỉ dựa vào chính hắn, cũng rất khó đem đối phương toàn bộ thanh trừ, vạn nhất có bỏ sót liền hỏng. A, trên cái người này còn có mai tử dương ngẩn thần đan. Không tệ, không tệ. Hai ngày sau, Thanh Vân Tông Sơn Môn. Chính là trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng hảo thời tiết, bên cây chim chóc kêu lớn ồn ồn truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hai vị phong thủ Sơn Môn tu sĩ nhìn xem bầu trời phương xa, buồn bực ngán ngẩm trò chuyện với nhà. Một vị mặt tròn tu sĩ nói, "Ai, canh tổng việc này thật là không có ý tứ. Sớm biết liền cho trong khu vực quản lý vụ đường Vương chấp sự đưa chút lễ, để chúng ta cũng ra ngoài trấn thủ cái phường thị, hưởng thụ một chút thế gian phồn hoa, còn có các tu sĩ ánh mắt hâm mộ. Bất kể như thế nào, cũng xo so lưu lại tông môn làm tầng thấp nhất muốn vậy." Một cái khác cao gầy tu sĩ nghe vậy, lại là không chút lưu tình đã kết nói, ngươi có thể tính đi. Vương chấp sự đó là ai? Đây chính là lớn trưởng lão Lôi Vân thượng nhân đồ đệ, nhân gia có thể coi trọng ngươi cái kia bà qua hai táo, còn không bằng thật tốt tu luyện, vạn nhất bị vị tiền bối nào nhìn trúng, thu làm đệ tử, chúng ta liền có thể lên như diều gặp gió. Cái thứ mặt tròn tu sĩ nghe vậy, lại là cười nhạo một tiếng, đối với cái gọi là cố gắng tu luyện không thèm quan tâm. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy một cái sa lạ bạch y tu sĩ rơi xuống trước mặt hai người, trong tay còn cầm một bộ mễ tu sĩ. Hai người lập tức như lâm đại địch, thối lui đến sơn môn trận pháp sau đó đồng thời trực tiếp phát cầu cứu tín hiệu, không biết tiền bối đến ta sơn môn cần làm chuyện gì. Cao gầy tu sĩ hỏi. Nói xong lời này, hắn tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, lại sau này lùi hai bước. Hai người này, dĩ nhiên chính là Diệp Cảnh Vân phân thân, cùng với hắn cương trảo một cái bất lão tông tu sĩ. Hắn mặt không biểu tình, từ tu nói, thỉnh cầu hai vị thông báo, liền nói tán tu lưu thần, có chuyện quan trọng nghi bẩm báo. Cao gầy tu sĩ vội vàng nói, còn xin tiền bối ở đây chờ một chút. Lúc này, nhậm ngộng trúc thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào trước sơn môn, hôm nay là nàng ở đây phong thủ. Hai vị thủ vệ tu sĩ thấy thế, Liên vội vàng hành lên nói, tham gia chuyển công đường mặc cho trưởng lão. Cao gầy tu sĩ đem phân thân vừa mới nói lời thông truyền qua một lần, đồng thời nói, "Ta hai người chưa thấy qua vị tiền bối này, thêm nữa hắn lại dẫn một vị hôn mê tu sĩ, mới mạo muội quấy rầy trưởng lão." Nhậm Mộng chước khẽ miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, nói, "Các ngươi làm rất nhiều đúng." Nàng đi ra trận pháp, nhìn xem phân thân nói, "Các hạ chính là Lưu Thần đạo hữu, không biết đến đây ta thành Phật tông, cần làm chuyện gì?" Phân thân Lưu Thần gật đầu, truyền âm nói, "Chính là tại hạ, ta tôi Quý tông là vị bất lão tông sự tình." ta phát hiện bọn hắn sơn muốn chỗ, còn chém giết một vị tên là Thanh Tùng thượng nhân tử phụ tu sĩ. Trong tay của ta người, chính là Thanh Tùng thượng nhân đệ tử. Nghe được bất lao tông ba chữ, Nhậm Ngụch chúc khỏe miệng mỉm cười lập tức cứng lại. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Cảnh Vân một hồi tồi khẽ. Không nghĩ tới từ trước đến nay bình tĩnh nhậm ngụch chúc, thế mà cũng sẽ có phá công một ngày. Nhậm Ngụch chúc rất nhanh phản ứng lại, truyền âm nói, chuyện này can hệ trọng đại, nhất thiết phải từ trưởng môn quyết định, đạo hữu xin mời đi theo ta. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trên mặt không có một tia dư thừa biểu lộ, dường như không chút nào luống cuống. Hắn cái này khôi lỗi cực kỳ đàn tụ. Cho dù là Kim Đan chân nhân ở trước mặt, cũng tuyệt đối nhìn không ra mảy may sơ hở. Vấn đề an toàn hắn cũng không cần lo lắng, Thanh Vân Tông bậc này chính đạo đại tông, sẽ không vì một điểm tiểu lợi hãm hại hắn. Trừ phi, Thanh Vân Tông cùng Bất Lão Tông có cấu kết. Nhưng nếu là như thế, hắn cũng chỉ có thể quay đầu đi tìm thần đồng cốc. Thanh Vân Tông nghị sự đại điện. Thanh Vân chân nhân đứng tại trên đại điện, hai bên trái phải đều có một người. Phía bên phải là Lão trưởng lão Lôi Vân thượng nhân, người này râu tóc bạc phơ, khí tức nội liễm, trông vậy, giống như một cái nhà bên lão nhân, mảy may nhìn không ra là tự phụ Định Phong đại tu sĩ. Căn cứ ngoại giới truyền ngôn, Người này đã từng nếm thử cái đan, lại thảm tao thất bại đả thương kinh mạch, cơ hội triệt để đánh mất kết đan khả năng. Hy vọng duy nhất là tìm được một cái tứ giai yêu thú nội đan, đột phá làm hạ phẩm kim đan. Nhưng mà tứ giai yêu thú nội đan, biết bao thứ tớ, cho nên đột phá là muôn vàn khó khăn. Bên trái là hai trưởng lão huyền thải thượng nhân, cũng là tử phủ Định Phong đại tu sĩ. Nàng là vị xinh đẹp phụ nhân, đôi mắt giống như một vũng xuân thủy, nhìn quanh ở giữa, để cho người ta không tự chủ được trầm mê trong đó. Phân thân lưu thần hồi báo lên bất lao tông kiến thức, nhưng mà giấu hắn cùng thành tụng thượng nhân giao thủ chi tiết. Cuối cùng, hắn nói ra một mực bộ đội phục Thanh Vân Tông phong cách hành sự, cho nên vừa biết được chuyện này liền lập tức bảo báo cáo. Nghe xong Vân Thần Lưu Thần lời nói, Thanh Vân chân nhân sắc mặt ngưng trọng, nói: "Lưu tiểu hữu, nếu ngươi nói tới sự tình là thật, ta Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ triệt để thanh trừ Bất Lao Tông ma quật. Không biết tiểu hữu mạo hiểm đến đây báo tin, là có gì yêu cầu?" Cái này Lưu Thần tất nhiên tới đưa tin, tất nhiên cóưu đồ. Vân Thần Lưu Thần trên mặt lộ ra một cái cực mỏng mỉm cười, đồng thời rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói: "Cái kia trong Bất Lao Tông, có cái tên là Vạn Chúc Hộ đẳng đại trận Tam giai chân pháp, hắn hoạch tâm là một gốc ngàn năm ngọc lệ kim thánh trúc." Ta muốn, chính là cái này Ngọc Lệ Kim Thanh Trúc. Một gốc Ngọc Lệ Kim Thanh Trúc giá trị ước chừng tại 15 đến 20 vạn linh thạch, bất quá giống như các cao giai tài nguyên, thưởng xuyên là có tiền mà không mua được. Lam báo tin thủ lao, cũng là hợp lý. Thanh Vân chân nhân cùng phía dưới Lôi Vân thượng nhân, Huyền Hải thượng nhân lập nhau, lúc này là ứng. Liên theo Lưu Tiểu Hưu nói tới, bất quá, nếu là cái kia sơn môn bên trong không có như lời ngươi nói tài liệu, ta có thể làm chủ, tại tất cả chiến lợi phẩm bên trong, mặc cho ngươi tuyển một kiện. Đương nhiên, cũng có thể đổi thành đồng giá linh thạch. Chương 281 Huấn thuật thẩm vấn, thống kê thu hoạch, chương 281 Huấn thuật thẩm vấn, thống kê thu hoạch. Thanh Vân chân nhân lời này mười phần công đạo, phân thân tự nhiên là không có không đồng ý lý do. Hắn chỉ nói, nghe qua Thanh Vân tông xử lý công chính, hôm nay gặp mặt quả là thế, văn bố bội phục. Thanh Vân chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, tiểu hữu quá khen. Chuyện cho tới bây giờ, có thể hay không đem trong tay ngươi cái kia tà tu cho ta một nhóm, để chúng ta hỏi một chút. Vừa mới những lời kia cũng chỉ là phân thân lời nói của một bên, mà tại Thanh Vân tông xem ra, phân thân lưu thần là một bộ mặt lạ hoắc, sẽ không dễ dàng tin tưởng phân thân lời nói. Cũng may Phân thân còn mang đến một cái nhân chứng, có thể từ trong ấn chứng với nhau. Phân thân cười nhạt một tiếng, tay phải pháp lực nhẹ xuất, liền đem cái kia thanh tụng thượng nhân đệ tử đẩy tới trong mọi người. Bất quá, có lẽ là Phân thân bắt người lúc dùng khí lực hơi lớn chút, đệ tử này bây giờ còn chỗ tại trong hôn mê. Hừ. Lôi Vân thượng nhân hừ nhẹ một tiếng, quải trượng gõ nhẹ dưới chân vệt đá. Một đạo điện xà đột nhiên từ dưới chân dâng lên, thẳng tắp vọt tới cái kia bất lao tông đệ tử bên cạnh, cắn một cái đến trên bàn chân. Ba. Cái xóp như bị sét đánh, miệng vết thương bị điện giật cháy đen, tóc cũng bị điện từng chiếc dựng thẳng lên, trong đại điện tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Ha, Thanh Tùng thượng nhân tam đệ tử Bạch Khải Nguyên trong nháy mắt tỉnh lại, đau đớn kêu to. Đợi cho hắn lấy lại tinh thần, thấy rõ trước mặt thế cục sau, nhất thời ngẩn ra. Hắn một cái nho nhỏ chước cơ, có tài đến gì, có thể bị nhiều như vậy tu sĩ cấp cao nhìn xem, thậm chí còn có Kim Đan chân nhân. Trời có mắt rồi, lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua Kim Đan chân nhân a, như thế nào vừa thấy mặt đã là bậc này chiến trận. Tiểu Hữu, không sao. Một đạo thanh âm ôn nhu truyền vào hắn bên tai, đồng thời còn có một đạo sóng thần thức quấn quật tại trong đầu hắn. Ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút. Thanh âm này phảng phất có ma lực đồng dạng. Để cho hắn không tự chủ được tháo xuống tất cả phòng bị, ánh mắt chuyển hướng bên trái xinh đẹp phụ nhân, Thanh Vân Tông hai trưởng lão Huyền Thái thượng nhân. Hắn nhìn xem Huyền Thái thượng nhân, ánh mắt trống rỗng, phản phật đã mất đi năng lực suy tính. Hắn tu vi bất quá trúc cơ trung kỳ, thần thức cũng không mạnh, nơi nào chịu nổi Tử Phủ đỉnh phong Huyền Thái thượng nhân công kích. Huyền Thái thượng nhân mỉm cười, ôn nhu nói, "Tiểu Hữu, ngươi tên là gì, sư phó là ai?" Bạch Khải Nguyên ánh mắt không có tiêu cự, giống như nói mê đồng dạng nói, "Ta gọi, Bạch Khải Nguyên sư phó là, sư phó là Bất Lao Tông Thanh Tùng thượng nhân." Giới thiệu các ngươi một chút tông môn. Tất, căn cứ sư phụ nói tới, Bất Lao Tông phát nguyên tại ba vạn năm trước, dường như là huyền thải thượng nhân không chế dần dần càng sâu, Bạch Khải Nguyên cũng sẽ không lắp bắp. Lúc đó có một đám tu sĩ vì đột phá tuổi thọ hạn chế, liền tụ tập cùng một chỗ thành lập Bất Lao Tông, bây giờ đệ tử trong môn phái đã trải rộng toàn bộ Tây Châu. Bất Lao Tông môn nội nắm giữ Hóa Thần Đạo Quân, luận thực lực là Tây Châu số 1 tông môn. Nghe nói như thế, Thanh Vân Tông ba vị cao tầng liếc nhau, cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Thanh Vân chân nhân thầm nghĩ, xem ra cái này Lưu thần nói không sai, thật đúng là cái kia Bất Lao Tông. Lập tức hắn lại cho huyền thải thượng nhân nháy mắt ra dấu, nói tiếp tục hỏi, Huyền Thái thượng nhân hỏi, Bất Lao tông tại Tề Quốc tông môn phân bộ vị tại nơi nào? Bạch Khải Nguyên không biết xa vào tại cỡ nào trong ảo cảnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, vậy mà nổi lên một tia nụ cười áp áp. Hắn hồi đáp, là trúc sơn mạch, trúc Diệp cốc. Huyền Thái thượng nhân hỏi rất nhỏ, bao quát bên trong sơn môn tu sĩ số lượng, trận pháp phân bố, có tài nguyên các loại. Mà Bạch Khải Nguyên cũng là đảng hoàng vô cùng, toàn bộ đều nhất nhất đáp lại. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp cảnh vân run lên, đối với Huyền Thái thượng nhân sinh ra sâu đậm cảnh giác. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, sớm nghe nói Huyền Thái thượng nhân huyền thuật đã xuất thần nh nhóa. Liên cùng giai tu sĩ đều biết không cẩn thận chúng kế của hắn. Hôm nay là mặt, quả là thế. Thủ đoạn như thế, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Bọn họ tự vẫn lỏng, nếu là có cái am hiểu huyền thuật tu sĩ cấp cao, cũng dùng loại phương thức này tới hỏi thăm hắn, hắn nhưng không có chắc chắn có thể bảo trì thanh tỉnh. Xem ra, tìm kiếm thần thức phòng hộ thủ đoạn sự tình, nhất định phải tăng tốc độ tiến triển. Sau một lát, Huyễn Hải thượng nhân tay phải nhẹ nhàng rung lên, bao trùm Bạch Khải Nguyên chúng quanh sóng thần thức tiêu thất, cái sau ánh mắt lập tức khôi phục lại sự trong sáng. Bạch Khải Nguyên rất nhanh lấy lại tinh thần, cả người xuất mồ hôi lạnh. Thanh Vân Chân Nhân nhìn về phía Phân Thân, nói: "Lưu Tiểu Hữu, Bất Lão Tông sự tình chúng ta muốn quản, nhưng cụ thể như thế nào tiến hành, hay là muốn thương nghị một phen, còn xin Tiểu Hữu bên ngoài ngồi tạm. Còn có, cái này Bạch Khải Nguyên chúng ta cũng muốn lưu lại, lại hỏi tham một phen." Phân Thân chấp tay nói: "Tiền bối ngài khách khí, cái này Bạch Khải Nguyên tại ta đã là vô dụng, Thỉnh Quý Tông tùy ý xử trí. Ta chỉ là tới đưa tin thôi, bây giờ đưa tin đã hoàn thành, Vãn Bối lên cáo từ. Trong khoảng thời gian này, Vãn Bối sẽ ở tạm Thanh Vân Thành. Đối với tại Bất Lão Tông sự tình, còn xin Quý Tông thay Vãn Bối giữ bí mật. Vãn Bối thế tiểu lực yếu." Thật sự là đắc tội không nổi Bất Lao Tông." Thanh Vân chân nhân mỉm cười nói, "Điểm ấy còn xin tiểu hữu yên tâm, ta Thanh Vân tông nổi tiếng bên ngoài, chuyện như thế chắc chắn sẽ giữ miệng giữ mồm. Đối lại chúng ta quét sạch Bất Lao Tông Sơn Môn, liền sẽ phái người tìm tiểu hữu đến đây, chọn lựa tài nguyên. Nếu là có ngàn năm ngọc lệ kim thanh trúc tự nhiên dâng lên." Phân thân lưu thần chắp tay, quay người cáo từ, tại nhậm mộng trúc dẫn dắt phía dưới, rời đi Thanh Vân Tông, tại Thanh Vân Thành tùy tiện thuê cái động phủ ở. Bất Lao Tông dù sao cũng là Hóa Thần Ma Tông, Thanh Vân Tông sợ là sẽ không lập tức độc thủ. Thanh Vân Tông nghị sự đại điện, chờ phân thân sau khi đi Thanh Vân Chân Nhân nhìn về phía Lôi Vân Thượng Nhân, hỏi: "Lão trưởng lão, ngươi từ trước đến nay lão luyện thành thục, lấy ngươi xem ra, chuyện này phải làm xử trí như thế nào cho thỏa đáng?" Lôi Vân Thượng Nhân phải trượng nhẹ nhàng gõ địa, thung thung tiếng đánh quanh quần tại trong đại điện. Đột nhiên, ánh mắt hắn bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, nói: "Cái này bất lão tông sơn môn, chỗ tông môn ta nội địa, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể gieo hại vô tận. Hiện tại bọn hắn liền trối lại không ít cấp thấp tu sĩ, ai cũng không dám cam đoan, về sau bọn hắn sẽ đánh chủ ý của người nào. Nói không chừng ngày nào có Nguyên Anh chân quân tâm huyết dâng trào, liền đem tông môn ta phía sau tứ giai dược liệu" Toàn bộ đều rút cầm lấy đi luyện chuyên tọa đan. Biện pháp tốt nhất chính là đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh lúc. Cho nên chuyện này nhất định phải quản, nhưng mà muốn nhiều làm một tay chuẩn bị. Đầu tiên muốn làm chính là dẫn người đi tới lá trúc sân mạch, động thủ đuổi bắt Ma Tu. Căn cứ cái kia lưu thần nói tới, Thanh Thủng thượng nhân đã chết ở trong tay hắn, sau một khoảng thời gian, những cái kia Ma Tu rất có thể sẽ phát giác được ngoài ý muốn, chạy tứ phía, nhưng mà rất khó truy tra. Cái thứ hai là, phái người thông tri Kim Đan Ngô gia, thần ông cốc, cùng hai phe này thương nghị, như thế nào tránh có thể trả thù. Kim Đan Ngô gia là hóa thần thế lực Cô Tô Ngô gia chi nhánh. Các Tam đại kim đàn tông môn đều ổn ổn lấy cầm đầu. Thân cấp gấm cốc thì càng không cần nói, kỳ vị liệt thanh dương giới một trong thập đại tông môn, lại là chính đạo khôi thủ, cùng bất lão tông là thủ truyền tiếp. Thanh Vân chân nhân khẽ gật đầu, nói, "Liên theo lớn trưởng lão lời nói. Lớn trưởng lão, ngươi bây giờ liền mang theo ba vị tự phụ thượng nhân lên đường đi." "Đúng, nhớ kỹ mang lên tứ giai phù lục, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta đi Ngô gia cáo tri chuyện này, hai trưởng lão, ngươi đi chuyến Trung Lâm Sơn." Hỏi một chút thần âm cốc ý tứ. Lôi Vân thượng nhân đáp ứng một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. "Thanh Vân thành, tiền bối mời ngài." Đây chính là ngài nhìn chúng cái kia lập phủ. Gã sai vật đầy mặt nụ cười, không lời nói. Trong động phủ có tam giai linh mạch, còn có tam giai trận pháp thủ hộ, tuyệt đối an toàn. Phần thân lưu thần sắc mặt đạm nhiên, nói: "Đi xuống đi." Gã sai vật đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài, đồng thời từ bên ngoài đóng lại cửa động phủ. Phần thân ngắm nhìn bốn phía, khẽ gật đầu. Nơi đây đỉnh viện chiếm diện tích phương viên 1 rậm, hoàn cảnh cũng coi như không tệ, giả sơn lưu thủy mọi thứ đều đủ, hàng năm tiền thuê là 4000 linh thạch. Đương nhiên, nếu là không có nổi đủ 1 năm, tiền thuê tùy thời có thể trả lại. Hắn lấy ra một mặt màu xanh nhạt tứ giác trận kỳ, thần thức khẽ nhúc nhích pháp lực rót vào trong đó, mở ra tam giai trận pháp. Đỉnh viện giữa không trung lập tức dâng lên một đạo màu xanh nhạt che chắn, chẳng có thể nhìn trộm. Hắn đi vào nhà bên trong, xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức chìm vào trong nhận chứa đồ, tính toán lên lần này chiến lợi phẩm. Đầu tiên là một khỏa màu tím nhạt đang dược, bị Thanh Tùng thượng nhân cất giữ trong trong hộp ngọc, cực kỳ bảo bối. Thứ dương vận thần đan. Phân thân con mắt hơi hơi tỏa sáng. Phương Cẩm cũng coi như là vận khí không tệ, chúc nàng lần này có thể đột phá thành công a. Nguyên bản ta còn muốn lấy, chừng 2 năm nữa còn lấy không được đan dược, liền đi thần âm quốc mua lấy một khỏa Tim lấy, trong tay phải hắn nhiều một gốc màu đen nhạt dược thảo, thảo có thất diệp, đen như mực cánh hoa làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Sinh hồn hộ cốt thảo. Phân thân nhíu nhíu mày, đây là ít có có thể đề cao thần thức cường độ thiên tài dược bảo, mà lại là trong đó tiện nghi nhất loại kia. Nếu là đại lượng phục dụng, có thể đề cao thần thức cường độ, nhưng khuyết điểm là sẽ làm cho cơ thể dần dần là hỏng, thư thôi. Đã từng có người nếm thử phối hợp những dược thảo khác, luyện thành đa dược, tới giảm xuống hắn tác dụng phụ. Nhưng thí nghiệm xuống, phát hiện hắn dược tính cùng độc tính dường như là một người có hai bộ mặt, chính là to lớn độc lớn liệt chi tính chất, mới có thể đề cao thần thức cường độ. Độc tính một yếu, đề cao thần thức hiệu quả liền cũng biết diện rộng hạ thấp. Cho nên, cái này mặc dù là tam giai linh dược, nhưng giá cả lại là tam giai trong linh dược thấp nhất, một gốc chỉ có thể bán một vạn linh thạch. Thanh Tùng thượng nhân trong nhẫn chứa đồ, có 5 cây sinh hồn hũ cốt thảo giá trị 5 vạn linh thạch. Cái kia thanh tùng thượng nhân chính là ăn những thứ này, mới biến thành bộ kia bộ dáng quỷ. Quay đầu thử xem, nhìn có biện pháp nào không tiến hành lợi dụng a. Thực sự không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bán cho một ít có thể tiếp nhận tác dụng dạng này người điên. Phân thân lập đầu, đem hắn thu đến hóa thanh bình xóa xỉnh. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đủ mọi màu sắc ngọc thạch, mặt ngoài dị thường mát, tiến tính cảm thụ, tựa hồ có đậm đà sinh cơ ở trong đó chảy xuôi. Thất thải lưu ly li san hô. Ánh mắt hắn sáng lên. Cái này cũng là tam giai tài liệu, lấy làm tài liệu chính luyện thành tam giai hạ phẩm đan dược lưu linh ngưng xuân đan có thể vì tự phụ tu sĩ duyên thọ 20 năm. Nếu là chúc cơ tu sĩ phục dụng thì có thể duyên thọ 30 năm, bất quá đồng dạng không có người sẽ như vậy làm. Dù sao một khỏa lưu linh ngưng xuân đan giá trị bình thường tại 10 vạn linh thạch tả hữu. Có nhiều như vậy linh thạch còn không bằng mua khỏa tử dương ngẩn thần đan đâu. Đối với tử phủ tu sĩ mà nói, dưới tình huống bình thường thọ nguyên 500, nhiều nhất có thể thông qua duyên thọ đan, lại kéo dài hai thành, cũng chính là trăm năm tuổi thọ. Phân thân hài lòng nở nụ cười, lẩm bẩm, không hổ là bất lao thông người, sớm như vậy liền bắt đầu thu thập duyên thọ tư nguyên. Như thế một tạng lớn thất thải lưu ly li san hô, giá trị ít nhất cũng tại 10 vạn linh thạch trở lên. Lại thêm chút phụ tài, đủ để luyện ra 2 đến 3 viên lưu linh ngưng xuân đan. Tam giai hạ phẩm duyên thọ đan, ở đâu cũng là đồng tiền mạnh, có thể dùng đến hối đoái đủ loại tài nguyên. Nói đến, ta luyện đan thuật cũng kẹt tại nhị giai thượng phẩm thời gian thật dài, phải năm chắc tăng lên. Ký thực trong khoảng thời gian này, Diệp Cảnh Vân tại Tỷ Ba Đảo cũng không nhàn rỗi, một mực tại lĩnh hội luyện đan thuật. Nhưng từ tại thiên phú có hạn, cho nên tiến triển cũng không nhanh. Kế tiếp chính là một cái tam giai hạ phẩm pháp khí trường đao, nhưng khí tức u ám, tựa hồ còn tôi độc, không thích hợp phổ thông tu sĩ sử dụng. Đối mặt phân vân lúc, Thanh Tùng thượng nhân sợ dĩ không cần cái này pháp khí, sợ là gia tại đối với thần thức mình tự tin. Ngoài ra còn có một cái tu sĩ ma đạo kinh điển pháp khí, Vạn Hồn Tiên, xem bộ dáng là thành Tùng thượng nhân chiến lợi phẩm, không biết là hắn cái nào ma đạo đồng hành. Cái này hai thanh pháp khí ta giữ lại đều không dùng, quay đầu giao cho Thanh Vân Đồng. Để cho bọn hắn xử lý đi thôi, ta còn có thể đổi điểm cống hiến. Thư sơ giản lược đoạn trượng, có thể đổi 5 vạn cống hiến a. Cho tới nay, Thanh Vân tông cống hiến hồi đoái, đối với tất cả tự phụ trở lên tu sĩ đều khai phóng. Chỉ có điều, bên ngoài tu sĩ hồi đối tài nguyên cần cống hiến, muốn so tông môn của mình tu sĩ mạnh hơn hai thành, hơn nữa hồi đối tài nguyên chân quý còn muốn xếp hạng. Khắc Tam đại kim đan thế lực cũng nói chung như thế. Dù sao đế quốc chỉ là một cái tiểu quốc, quốc nội tự phụ không có bao nhiêu, cái này tứ đại kim đan thế lực tự nhiên muốn toàn lực lợi dụng những tu sĩ này sức mạnh. Còn lại cũng là chút vụn vật tài nguyên, bao quát linh thạch ở bên trong, toàn bộ cộng lại, giá trị cũng bất quá 5 vạn linh thạch. Cái này thanh tùng thượng nhân tài sản cũng không tệ lắm, những vật này cộng lại chừng 20 vạn linh thạch, 5 vạn công hiến, ngoài ra còn có một khỏa tự dương ngân tần đan. Bất quá, đây nhất định không phải toàn bộ tài sản, hắn trong sơn môn tất nhiên còn có. Thế nhưng trong sơn môn trận pháp khắp nơi, thật sự là quá mức nguy hiểm, không cần thiết bốc lên cái này hiểm. Ta cái này phân thân giá trị, có thể so sánh đồ vật bên trong đắt hơn. Hắn cái này phân thân luyện chế lúc, tuân tự dùng hơn 300 cân lưu vân kim, tài liệu khác vô số. Tính lại bên trên luyện chế cần phí thủ công, tổng giá trị sợ là tại 50 vạn linh thạch trở lên. Lập tức ánh mắt của hắn lại chuyển hướng trong nhẫn chứa đồ rất nhiều ngập tràn. Chờ nhìn hết toàn bộ sau, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, không ngoài sở liệu của ta, cũng là chút mã đạo thuật pháp, ta cũng không dùng được. Mà bực này đại tông môn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn tu luyện bất lao tông truyền thừa, cũng không có mang ở trên người. Duy nhất cần dùng đến tình báo, vẫn là một bản khương quốc kiến thức ghi chép. Phía trên nói, tại trong khương quốc bảo nguyên sơn trở quỷ, gặp qua tứ giai pháp thuật thành mục hóa sinh yếu quyết tài liệu cần thiết, thành truyền hóa sinh mục. Xem ra sau đó nhất định phải tìm thời gian Đi gương quốc bảo Nguyên Sơn nhìn một chút. Đương nhiên, phải an bài tại Thanh Liên Tiên Tôn bí cảnh sau đó. Sớm một chút cầm tới Thanh Liên Tiên Tôn truyền thừa, cũng có thể sớm đi luyện tập, cố này phân thân chiến lực cũng có thể đề cao chút. Hắn tu tứ giai pháp thuật, cũng là chứa đựng tại trong ngũ tạm, phân thân không thể tu luyện, chỉ có thể chứa đựng cùng sử dụng, hơn nữa chỉ có thể phân thân cùng bản thể ở trước mặt chuyển hiện rao. Phân thân mỗi tổn một cái, bản thể có thể dùng tứ giai pháp thuật liền sẽ thiếu một cái. Tỷ như trước mắt phân thân bên trong, cũng chỉ có thái nhất tự kim kiếm khí thật gặp phải đại tông môn tử phụ thụ nhận, chưa hàn đủ. Cho nên vẫn là đến có chút dễ dàng hơn, càng cường lực hơn phương thức chiến đấu. Tiếp tiếp, thần trí của hắn liền chìm vào trong Hóa Thanh Bình bên trong khẽ khàng câu lên. Thanh Tùng thượng nhân thần hồn đang an tĩnh ở bên trong ngủ say. Hắn còn có ý lợi, muốn hỏi một chút đối phương. Chương 282 hỏi thăm, mời chào, chương 282 hỏi thăm, mời chào. Hóa Thanh Bình bên trong, một đám mây dương ngủ nhẹ nhàng trôi nổi lấy, nhìn xem đối diện xếp bằng ngồi dưới đất đạo kia màu đen nhạt thần thức, chính là Thanh Tùng thượng nhân. Bây giờ đối phương đang bị mấy đạo thanh sắc mây ngủ gắt gao khóa lại, đoạn tuyệt đối phương cùng thiên địa linh khí ở giữa liên hệ. Thanh Tùng đạo hữu tâm sự như thế nào?" Diệp Cảnh Vân Tử Tô nói, đồng thời thấp xuống đối với Thanh Tùng Thượng Nhân áp chế, để nó ít nhất có thể cảm giác được ngoại giới, bằng không thì căn bản không cách nào giao lưu. Thanh Tùng Thượng Nhân ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem đối diện đạo kia mờ mịt mê mụ, nhíu mày, nói: "Đánh đều đánh rồi, huống hồ ta bây giờ đã là giao thuật thì cá, các hạ làm sao còn che che giấu giấu như vậy?" Diệp Cảnh Vân vì che lấp thân phận, cố ý chỉ bỏ vào một đạo thân niệm, tại Thanh Tùng Thượng Nhân xem ra chính là một đám mây mơ ngủ. Hắn khẽ cười một tiếng, cố ý thay đổi âm thanh mới lên tiếng: "Các hạ dù sao đến từ Bất Lao Tông, ta vẫn lần thứ nhất cùng bậc này hóa thần tông môn giao thủ." Cơ nào cẩn thận cũng không đủ. Thanh Tùng thượng nhân cười lạnh một tiếng, nói: "À, ngươi cứ dạ vờ đi, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi chắc chắn là thế lực lớn hạch tâm đệ tử a. Có chuyện gì cứ hỏi đi, có thể nói ta tự nhiên sẽ nói." Đối với tại Diệp Cảnh Vân mà nói, hắn căn bản không tin. Một cái tự phụ sơ kỳ thần thức lại so hắn còn mạnh hơn, tán tu làm sao có thể có loại tu vi này, cho nên tất nhiên là xuất từ đại tông môn, thậm chí có thể là một trong thập đại tông môn. Dù sao thanh dương giới nhân tộc nhiều trong thế lực như vậy, cũng chỉ có thập đại tông môn nội bộ mới có quan thường pháp, mới có thể đản sinh ra loại này yêu nghiệt. Căn Từ hẳn biết, những năm này Thanh Dương giới thập đại tông môn không ít hướng về đại càn địa vực phái người, hắn hoàn toàn có khả năng gặp gỡ một cái. Diệp Cảnh vẫn nghe vậy ngạc nhiên, đối phương như thế nào coi hắn là trở thành đệ tử thế lực lớn. Nhưng đã như vậy, vậy thì thật là tốt cũng mượn cơ hội này, xem có thể hay không nhiều lừa gạt một chút điểm tình báo đi ra. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, ta là ai ngươi cũng đừng quan, thành thật trả lời vấn đề, có thể còn có thể có tốt kết quả. Ta hỏi ngươi, gần nhất đế quốc mất tích nhiều như vậy lão niên tu sĩ, đều là các ngươi hạ thủ. Thanh Tùng thượng nhân gật đầu, nói, có một bộ phần lạ, nhưng chắc chắn không hoàn toàn là Có người đục nước béo cò làm chuyện xấu, cuối cùng vẫn còn phải nhớ tại chúng ta sổ sách. A, nếu để cho ta biết bọn họ là ai, cần phải đem hắn làm thành phân bón không thể. Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, hỏi, vậy các ngươi trảo cái này một số người, là vì cái gì? Thanh Thùng thượng nhân nhìn xem đối diện cái kia mây ngủ một dạng thần thức, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tốt xấu là đại tông môn đệ tử, liền điều này cũng không biết, trưởng lão giảng đạo lúc lười biếng a. Thôi, ta liền nói với ngươi nói, ta bắt lao tông hạch tâm công pháp tên là Khô Mục Vạn Thọ công lúc tu luyện, nhất thiết phải xem khắp các loại công pháp, lấy dành được bách gia chi trưởng. Đồng thời dùng cái này sáng tạo một môn công pháp, đồng thời dùng cái này trái lại tự thân, đến tìm ra lúc tu luyện lỗ hồng, còn có thể dùng để tu hành độc môn pháp thuật. Dù sao khâu một vạn thọ công chính là hấp thu một loại nào đó ta đạo ý nghĩ sáng tạo ra, cho nên liền bảo lưu lại loại này truyền thống. Mà lựa chọn công pháp lúc, tốt nhất tìm có duyên thọ chi năng cái chủng loại kia, cho nên mới coi trọng những cái kia lão niên tu sĩ. Huấn nữa bọn hắn chiến lực không đầy đủ, biết được lại nhiều, tự nhiên là tốt nhất hạ thủ đối tượng. Đáng tiếc, cái này tệ quốc thực sự cần cối, công pháp đều không cái gì giá trị tham khảo, bằng không thì ta đã sớm đột phá đến tự phụ trung kỳ. Đến lúc đó, ha ha, hắn mắt nhìn Diệp Cảnh Vân tân thức, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Cảnh Vân nghe vậy, lập tức mở rộng tầm mắt, thế giới chi lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, lại còn có thể tu luyện như vậy. Chẳng thể trách, bọn hắn sẽ để mắt tới Lâm Hồng Cốc cùng Tống Trung Dương, hai người trước mắt cũng đã sống qua 200 tuổi. Nếu không phải là hắn đột nhiên ra tay, hai người sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn tiếp tục hỏi, các quốc độ cũng có bất lão tông sơn môn sao? Thanh Tùng thượng nhân thản nhiên nói, "Tề quốc chỉ có mình ta một vị tử phủ, các quốc độ liền có thêm, nhất là Khương quốc, có Kim Đan chân nhân ở nơi đó." Bất quá ngươi nếu là muốn thông qua ta hỏi vị trí, cái kia ngược lại là suy nghĩ nhiều. Không chỉ có như thế, bởi vì cấm chế có hạn, liền bất lão tông chân chính sơn môn ở đâu, ta cũng không thể nói cho ngươi. Nói ra nửa chữ, ta liền sẽ lập tức bạo thể mà chết. A, ta bây giờ đã không có thân thể, hẳn chính là bạo hồn mà chết. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, đối diện cái này tâm tính cũng không tệ, nếu như vậy, còn có tâm tình mở chính mình nói đùa. Hắn tiếp tục hỏi, "Sư phó ngươi ở đâu?" Thanh Tùng thượng nhận nói, "Chết, theo bây giờ thời gian này tính toán, có thể biến thành cương thi a, hoặc bị vô thượng tông những cái kia hồn chứng luyện thành khôi lỗi cũng nói không chừng." Bằng không, ta làm sao sẽ bị xa lánh đến tệ quốc cái chỗ chết tiệt này, thì càng sẽ không rơi vào trong tay của ngươi." Trong lời nói của hắn, chàng đầy đối với tệ quốc khinh thường. Nghe được Vô Thượng Tông ba chữ, Diệp Cảnh Vân trong lòng đột nhiên động một cái, thuận thế hỏi: "Ngươi đối với Vô Thượng Tông quen thuộc sao? Tam mệnh thượng nhân sau khi mất tích, Vô Thượng Tông là có phải có phái tu sĩ tới? Một cái khác Hoa Thần Ma Tông hoan hỉ giáo, tại tệ quốc nhưng có hoạt động." Thanh Thùng thượng nhân nói, "Ta bắt Lao Tông cùng bọn hắn mặc dù cũng liệt vào Tây Châu Tam Đại Ma Tông, nhưng kỳ thật không tính là quen thuộc." Ta mệnh lão quỷ kia sau khi chết, có vô thượng tông cao giai chấp sự tới tìm ta hỏi qua, người kia tu vi hẳn chính là tự phụ hậu kỳ, cuối cùng cần phải cũng không tra ra cái gì, rời đi. Bên trong vô thượng tông cũng là một đám điên rồ, so sánh chân nhân, bọn hắn càng muốn cùng khôi lỗi làm bạn, tự nhiên cũng sẽ không vì người chết báo thù. Đoán Trường lại đã phái một cái trong tự phụ tiền kỳ người đến tệ quốc, tệ quốc cái chỗ chết thế này, không xứng để cho tự phụ hậu kỳ thượng chú. Bọn hắn càng giống là người làm ăn, có an ổn linh thạch kiếm lợi, cũng sẽ không chủ động ra tay. Đến tại hoan hỉ giáng đi, cũng đã tới một cái tự phụ hậu kỳ, nhưng không có thượng chú. Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, yên tâm, lần này không cần lo lắng trả thù. Huống chi, nếu là Vô Thượng tông thật muốn trả thù, nói không chừng còn có thể rơi vào chu gia trên đầu. Hắn tiếp tục hỏi, cái này Tề Quốc Ma Tu có trợ quy các loại sao? Chính hắn làm cái này phân thân dự tính ban đầu, chính là vì thêm một cái giọ sét ma đạo tin tức con đường. Thanh Tùng thượng nhân cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, muốn dùng bọn hắn soát cống hiến, ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận chút, Tề Quốc tự phủ Ma Tu toàn bộ cộng lại bất quá hơn 30 vị, còn hơn phân nửa cũng là huyền cốt chân nhân, thiên sắt chân nhân, thiên chu mộ mộ ba vị này kim đan đệ tử. Bởi vì cái gọi là trời cao hoàng đế xa, có như ngươi là đại tông môn đệ tử, tại Tế quốc cái này nơi hẻo lánh, cũng tốt nhất chớ chọc kim đan chân nhân, nhất là cái kia bao che khuyết điểm thiên chú mụ mỗ. Hơn nữa Tế quốc cảnh nội ma tu thưa thớt, thật có trợ quỹ cũng bất quá là chút cơ tu sĩ tham gia cùng, tự phụ rất ít. Tự phụ ma tu nhóm nếu là muốn mua tài nguyên, bình thường chọn đi Khương quốc Bảo Nguyên Sơn nơi đó có quỷ vụ che chở, càng thêm an toàn. Tới đó ngươi lưu ý phía dưới, liền có thể đụng tới Tế quốc ma tu nhóm. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, xem ra cái này Bảo Nguyên Sơn là nhất định không đi có thể. Một vấn đề cuối cùng, cái này sinh hồn hộ cốt tạo dùng như thế nào?" Thanh Tùng tựa nhân đột nhiên cười, nói: "Ngươi dự định dùng như thế nào không ta biết, ngược lại ta đều là vận chuyển khô một vạn thọ công trực tiếp ăn hết. Ngươi hỏi là ngươi, ta cũng không phải luyện đan sư, nào biết được chuyện gì xảy ra, hỏi ngươi trưởng bối đi thôi." Nói xong, hắn liền hai mắt nhắm liền, nói: "Tốt, không có việc gì liền lui ra đi. Ngươi có thể đem ta bị bắt chuyện, nói cho ngươi tông môn, có thể còn có thể cùng Bất Lao tông trao đổi tù binh. Bất Lao tông nội bộ cũng trấn áp rất nhiều chính đạo nhân sĩ, mà đối phương không có lập tức giết hắn, chắc chắn cũng là cất trao đổi tù binh ý tứ." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói: "Đạo hữu ngược lại là bình tĩnh, nhưng mà, có một chút ngươi lại đoán sai. Kỳ thực, ta là Tàn Tu." Thanh Tùng thượng nhân nghe vậy, lập tức đã mất đi nguyên bản bình tĩnh, trở nên hốt hoảng vô cùng, kết lực dễ rủa. "Đạo hữu tha mạng, ta còn có thật nhiều tin tức không nói." Hóa Thanh Bình bên trong đột nhiên có một đạo màu đỏ kiếm quang sáng lên. Thanh Tùng thượng nhân hồn phách, lập tức hóa thành một đạo khói xanh. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu. Đối phương dù sao cũng là Bất Lão tông đệ tử, giữ lại chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa. Cùng ngay đồng thời, là trúc sơn mạch. Lôi Vân thượng nhân mang theo linh huyết thượng nhân Nhậm Mộc Trúc, Huyền Thanh thượng nhân chung bốn vị tử phụ, cùng với Đông Đạo Trúc Cơ tu sĩ, tại trận pháp che lớp lại, nhìn xem phương xa sơn động. Bốn vị này trong tử phụ, Lôi Vân thượng nhân cùng Linh Nguyệt thượng nhân là tử phụ hậu kỳ, Nhậm Mộc Trúc, Huyền Thanh thượng nhân nhưng là tử phụ trung kỳ, có thể thấy được Thanh Vân tông đối với Bất lão tông coi trọng. Đương nhiên, trong đó hơn phân nửa sức mạnh là vì đề phòng bất ngờ. Lôi Vân thượng nhân xoay đầu lại, nhìn xem Linh Nguyệt thượng nhân nói, "Linh Nguyệt, theo ngươi đến xem, trong này phải chằng còn có tử phụ tu sĩ." Linh Nguyệt trong mắt thượng nhân đột nhiên thoáng qua hai đạo kiếm mang, phảng phất đầy sao dị thường lóe sáng, đang dò xét cái gì. Sau một hồi lâu, nàng lắc đầu, nói, "Cần phải không có. Nhưng dù sao cũng là Hóa Thần tông môn phân bộ, bên trong sợ là cũng sẽ có hầu thủ gì, cho nên vẫn là các loại nô gia cùng thần âm cấp người a, bọn hắn ứng đối kinh nghiệm phong phú hơn. Có chúng ta tại, bọn hắn chạy không được." Lôi Vân thượng nhân nhíu nhíu mày, trong lòng lẫn lẫn có lo lắng, hắn nói, "Cũng tốt." Đột nhiên, sơn động mở miệng lẫn lẫn có tu sĩ thân hình bay ra, chạy tứ phía, lại càng ngày càng nhiều. "Không tốt, bên trong sợ là có biến cố gì." Lôi Vân thượng nhân cả kinh nói, "Ta cùng linh nguyệt vào xem, những người khác bên ngoài bắt người." Thân hình hắn lóe lên, Liên làm trước tiến hướng hang núi kia cửa vào bay đi. Vào núi lộng sau, Lôi Vân thượng nhân trực tiếp xông về phía tạng thư các. Lại qua một khắp đồng hồ sau, nô ra một vị kim đan chân nhân, mới lưng đứng tới chậm. Sau 3 tháng, Thanh Vân Thành, Lưu Thần Thê lại trong đập phủ. Nhậm Mộng chốc ngồi ngay ngắn ở phân thân đối diện, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười thản nhiên, nói: "May mắn mà có đạo hữu tin báo, cái kia bất lao tông cứ điểm đã bị giải viên." Phân thân hỏi: "Nhưng có cái gì khó khăn chắc trở?" Nhậm Mộng chốc mỉm cười lắc đầu, nói: "Khó khăn chắc trở không tính là, ngược lại là có cái ngoại ý muốn." Ở trong đó, chúng ta còn phát hiện bị nhốt trong đó vạn đông tinh đạo hữu. Hắn đoạn thời gian trước vì cứ người, tiêm nhập trong bất lao tông, nhưng lại bị trận pháp vây khốn, không ra được. Bởi vì Cố Kỵ Thanh Tùng thượng nhân, liền không có trực tiếp bại lộ chính mình, mà là bố trí một cái tiểu trận pháp, dấu đi. Thằng đến chúng ta đi vào, mới phát hiện hắn. Phân thân ngạc nhiên, theo sau chính là may mắn, may mắn chính mình không có tùy tiện đi vào, bằng không thì hơn phân nửa là phiền phức chuyện. Vạn Đông Tinh hắn tự nhiên nhận biết, Lỗ Cố Xích huyết tông truyền nhân, tính cách có chút quái dị, nhưng thực lực không kém. Nhưng dù là như thế, bị vây ở trận pháp bên trong, cũng hơn nửa không phải Thanh Tùng thượng nhân đối thủ. Hắn nói, cái này Vạn đạo hữu thật đúng là lỗ mãng. Xem ra ta không có song vào, vẫn lạ rất sáng suốt. Nhậm Mộng Trúc gật đầu một cái, nói, "Đó là tự nhiên." Bọn hắn bên trong cứ điểm bộ có kim đan cấp cấm chế khác, nếu không có tứ giai phù lục hộ thân, lớn trưởng lão sợ là muốn bản thân bị trọng thương. Phân thân lễ phép sợ hãi thán phục hai câu, liền hỏi, "Không biết cái kia cứ điểm bên trong là có phải có ngọc lệ kim thanh trúc?" Nhậm Mộng Trúc biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói, "Có, nhưng mà có chút biến cố. Bởi vì quanh năm xem như tà đạo trận pháp trận nhãn, lại bất lao tông người lúc nào cũng đốt cho hắn thi thể, cái kia ngọc lệ kim thanh trúc đã biến dị trở thành ám lệ kim thanh trúc." Đạo hưu nếu là cầm lấy đi luyện khí, còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nhưng nếu là dùng để luyện đan, hoặc y dưỡng linh sủng, vậy sẽ chỉ có chỗ hại. Nói xong, nàng lấy ra hai cây dài hơn một trượng ngọc lệ kim thanh trúc, trong đó một cái toàn thân hiện lên thanh kim chi sắc, có chút thuần túy. Mà đổi thành một cái, phía trên lại là nhiễm lên một chút điểm đốm đen, có vẻ hơi tà dị. Nhậm Ngộng trực tiếp tục nói, mang theo đốm đen cái này, cũng đã biến dị trở thành ám lệ kim thanh trúc. Mà đổi thành một cái, nhưng là từ Thanh Vân Tông trong bạo kho lấy ra, lạ bình thường ngàn năm ngọc lệ kim thanh trúc bất quá năm so với bất lao Tông cái này hơi ngắn chút. Phân thân khẽ gật đầu. Ngọc Lệ Kim Thanh trúc biến dị phải hết sức rõ ràng, nếu là Tầm Kim thử dùng cái đột phá này tầng giai, e sợ là sẽ phải nổi điên. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là đột phá thất bại. Hắn hỏi, cái kia đạo hữu như thế nào lấy ra hai cây? Nhậm ngậm chút mỉm cười, nói, vì thực hiện tông môn ta hứa hẹn, đi qua trưởng môn Thanh Vân chân nhân đã phê, quyết định làm cho đạo hữu tại cái này hai cây Ngọc Lệ Kim Thanh trúc chúng tuyển một cây. Chọn cái nào cũng có thể, đều xem đạo hữu cần. Phân thân nhíu mày, Thanh Vân Tông tại trong đầu hắn hình tượng, đột nhiên đề cao một cái cấp bậc. Thật sự là không nghĩ tới, Thanh Vân Tông làm việc càng như thế xem trọng. Làm một kim đan tông môn Đối phương đều có thể giải quyết việc chung, trực tiếp lấy ra biến dị ngọc lệ kim thánh chúc. Loại này pháp phong, chẳng thể trách Thanh Vân Tông tiến công Trần Quốc lúc có thể nhất hô bách ứng. Hắn chắp tay, thành khẩn nói cảm tạ, "Quý Tông thực sự là làm ta bội phục, ta ở đây cảm ơn Thanh Vân chân nhân." Nói xong, hắn liền lấy qua cái kia bình thường ngọc lệ kim thánh chúc. Nhậm Ngộng chúc khẽ gật đầu, này ngược lại là không ra nàng sở liệu. Hai người lại hàn huyên một phen, cuối cùng Nhậm Ngộng chúc nói, "Đạo Hưu, ta Thanh Vân Tông ngược lại là có cái đề nghị." Đạo Hưu mới tới Tây Quốc, cần phải không có thuộc tại chính mình linh mạch a. Nếu là muốn tại Tề Quốc thường trú, nhưng đi tới tể quốc cùng Trần Quốc Biếc cương tham gia cùng chiến sự, Đạo Hưu tất nhiên có thể chém giết thành tụng thượng nhân, vậy tất nhiên là tốt tại đầu pháp. Bây giờ ta tể quốc thế lực đã chiếm thượng phong, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Chờ đánh xuống Trần Quốc, Đạo Hưu có thể dùng góp nhặt cống hiến hối đoán linh mạch. Có sống yên phận chi địa, cũng không cần giao nhiều tiền mượn như vậy. Phân thân lưu thần trước mắt thuê lại động phủ, một năm tiền thuê ước chừng 4000 linh thạch. Dù là đối với tự phụ tu sĩ tới nói, linh thạch này cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nghe nói như thế, phân thân không có lập tức đáp ứng hoặc cự tuyệt, mà là nói Đa tại đạo hữu, kiến nghị này ta sẽ nghiêm túc suy tính." Nhậm Ngộng chốc mỉm cười, quay người cáo từ. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, "Tề Quốc tu sĩ thưa thớt, đợi chờ đánh hạ trấn quốc sau, tất nhiên sẽ có rất nhiều linh mạch không người trông coi. Cái này Lưu Thần tốt xấu là tử phụ, mặc dù xuất thân không rõ, nhưng từ bất lão tông sự tình đến xem, cũng là tâm hướng chính đạo. Chấn thủ linh mạch, bảo hộ một phương mỹ tính, cần phải không có vấn đề gì." 4. Một tháng sau, Diệp Cảnh Vân trong nhẫn chứa đồ, nhiều tử dương vận thần đan cùng ngọc lệ kim thánh chú. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trên đạo phương cầm. Chương 283 song song đột phá, chủ bị lựa đan. Chương 283 Song song đột phá, chuẩn bị luyện đan. Tỳ bà đảo. Mùa đông tới, bên ngoài bao trùm lấy tuy trắng mênh mang, ngay cả Bách Đạo Hồ Mạt Hồ đều kết tầng băng, phóng ánh trong suốt, trông rất đẹp mắt. Nhưng ở trận pháp ba phủ, trong đạo vẫn có chút ấm áp, không thiếu đóa hoa vẫn như cũ nở rộ. Gắt xếp trên lầu trận pháp tự động vận chuyển, hấp thu linh khí xung quanh, tản mát ra ấm áp tia sáng màu vàng, chiếu sáng cái này không lớn lầu các. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Diệp Cảnh Vân, Phương Cầm, Thanh Vũ, Tầm Kim thử hai người này hai cùng vận, đang ngồi ở dùng đến bữa tối. Diệp Cảnh Vân ngồi ở bàn đá bên trái, Dùng đũa kẹp một khối băng tinh long to thịt, phóng tới bóng ánh trong suốt linh mẹ phía trên, thuần hậu rầu mỡ ngâm ở linh mẹ phía trên, để cho hắn lộ ra càng nỗ lực lên hơn nữa. Hắn đưa bục lên, đem linh mẹ cùng thịt cùng nhau để vào trong miệng, mùi thịt cùng mùi gạo phối hợp, cùng nhau ở trong miệng vỡ toạc ra, để cho hắn hài lòng thít mắt. Hắn khích lệ nói: "Phương Cầm, hôm nay đạo này rau xào thịt làm cũng tệ." Phương Cầm cười cười, nói: "Đa tạ dịp đại ca khích lệ, hai ngày trước ta vừa đi một chuyến Mai Hoa Phượng, cái kia mới mở nhà tử lâu, rau xào thịt làm cũng không tệ lắm, ta liền tham khảo một phen." Nói đến, Mai Hoa Phượng hai tháng này có hoa mai rương đủ loại hoa mai thiên kỳ bạch quái, quần phương tranh dịễm, xo so năm trước càng dễ nhìn. Diệp đại ca nếu là có rảnh rỗi, không ngại đi xem một cái." Diệp Cảnh Vân nói, trong khoảng thời gian này sợ là không được, hai người chúng ta đều vẫn còn chuyện muốn làm." Phương Cầm hơi trước mắt, hỏi, "Muốn cho ta làm cái gì?" Diệp đại ca nói thẳng liền tốt. "Bây giờ mùa đông, linh ngư cùng linh dược không có quá nhiều cần chăm sóc, ta lập tức liền có thể đi làm." Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Một hồi lại nói, chờ cô phụ mỹ vị như vậy đồ ăn." Một lát sau, chờ thu thập xong bắt đúa, Diệp Cảnh Vân liền đem Phương Cầm khép lên trước bàn đá. Chỉ chỉ trước mặt nàng một cái hộp ngọc, nói, "Trong hộp ngọc có mai tử dương ngẩn thần đan, là ta ngẫu nhiên lấy được, ngươi cầm lấy đi mở tự phụ a." Nghe nói như thế, Phương Cầm hơi sững sờ, tim đập đều chậm mấy nhịp, chờ sau khi phản ứng, gương mặt hưng phấn đỏ bừng. "Đa tạ Diệp đại ca." Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, "Diệp đại ca, ngài chờ ta một chút." Hút. Nói xong, nàng liền như một làn khói chạy đi, đồng thời rất nhanh trở về, tại bên cạnh bàn đứng vững. Sau đó không người thi lễ một cái, hai tay đưa lên một cái túi trữ vật, đồng thời nói, "Diệp đại ca, túi đựng đồ này bên trong là ta trong 10 năm này góp nhặt linh thạch, hết thảy chỉ có năm vạn." Một khỏa tự dương ngượn thần đan liền theo 15 vạn linh thạch mà tính, còn lại cái kia 10 vạn linh thạch, vô luận ta lần này đột phá có thành công hay không, đều biết mau chóng còn lại. Năm nay ta vừa vận 197 tuổi, nhờ có Diệp Đại ca cho ta một khỏa duyên thọ đan, coi như đột phá thất bại, ta cũng còn lại 23 năm tuổi thọ. Kế tiếp coi như ta không ăn không uống, cũng biết còn lại. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, "Được rồi, ta biết quyết tâm của ngươi. Bất quá, bây giờ không phải là nói loại lời ủ dụ này thời điểm. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào tích lũy nhiều linh thạch như vậy? Ta nhớ được ta hàng năm liền cho ngươi 2000 linh thạch động lục a." Phương Cẩm chịu đựng kích động trong lòng, ngồi ở diệp cảnh vân đối diện, giải thích nói: "Có thể diệp đại ca ngài thời gian quá dài chưa có xem Mai Hoa Phượng trưng mục, đây đều là ta thông qua diệp phủ đường vẽ phụ kiếm. Bởi vì tiền tuyến đang chiến tranh, đối với phụ lục nhu cầu cũng không nhỏ, Mai Hoa Phượng mặc dù không phải chỗ biên cương, nhưng cũng có thể ứng đến chút canh, nhị giai phụ lục đơn đặt hàng nhiều hơn không ít. Đến tại tam giai phụ lục, có lẽ là tiền tuyến có thể tự cấp tự túc, cho nên đơn đặt hàng lượng cùng bình thường so sánh, ngược lại là biến hóa không lớn. Ngoài ra, Chu gia, Phương gia, Lâm gia đều thuê ta đi làm linh tự phụ, hiệp trợ bọn hắn trồng trọt linh dược." Hàng năm cũng có chút thu lao. Thì ra là thế. Phương Cầm mặc dù tu luyện cùng Tiên Phú chiến đấu lẫm liệt dạng, nhưng mà tại trên tu tiên bách nghệ Tiên Phú cũng không tệ, đồng thời là nhị giai thượng phẩm phù sư cùng linh thực phu, vẫn là linh chủ. Thậm chí, Phương Cầm tại trên linh thực phu trên kỹ nghệ Tiên Phú, thậm chí càng vượt qua phụ lục nhất đạo. Bởi vì linh thực phu không sợ trường chiến đấu như nhân, cao cấp linh thực phu so phù sư còn ít đòi hơn, bình thường chỉ cần chỗ thế lực có thừa lực đều sẽ bồi dưỡng một phen. Đương nhiên, chưa chắc sẽ cam lòng cho hai quả tử dương ngân tần đan. Diệp Cảnh vẫn chính xác không thấy thế nào chướng mục, đều đem sinh ý ủy thác cho Lâm Gia Lâm Bình Nhân. Hắn chỉ phụ trách từ trong tiệm cẩm linh hạch, cùng với vết chốt cao giai phụ lục các loại. Hắn khoát tay áo, đối với Phương Cầm nói, "Tốt tốt, đi chuẩn bị đột phá a." Chờ Phương Cầm sau khi đi, thân chí của hắn lại quét qua trong nhận chứa đồ ngọc lệ kim thánh chúc, lẩm bẩm, "Cái này tỷ bà đạo bên trên linh mạch, không duy trì nội tầm kim thử cùng Phương Cầm đồng thời đột phá. Ngược lại tầm kim thử tuổi thọ còn rất dài rất nhiều, liền để nó chờ một chút đi." Ân, lại lắng động lắng động. Lúc này, ghé vào bên chân hắn tầm kim thử đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, nhìn hắn một hồi chột dạ. Nửa năm sau, tỷ bà đạo Diệp Cảnh Vân nằm nghiêng tại trên ghế sếp, trong tay nắm một cái ngọc giản, chính là từ phủ sinh thượng nhân nơi đó có được Động Vân Luyện Đan tập nghiệm lục. Dựa theo cái này tập nghiệm lục bên trong nói tới, luyện chế tam giai đương dự lúc phải có căn có thần. Căn chính là căn cơ, cơ sở, cái này tự nhiên dễ lý giải. Cái kia thần, chẳng lẽ là chỉ thần thức? Hắn vừa nhìn vừa tự hỏi, thế nhưng là không tu hoạch được gì, đành phải tiếp tục nhìn xuống. Còn lại từng có duyên phải dạy Nam Vân Đan kinh một quyển, phía trên ghi chép: Thần giả, thần thức, thần hồn a, bản tại nhân thể, giả tại thiên địa, trong ngoài giao hội, phương mã có thần. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm: Thì ra câu nói này chỉ không chỉ có là luyện đan, cũng là tu luyện chí lý. Lúc này, hắn thần thức khẽ động, ánh mắt liếc về bầu trời. Trên bầu trời có một cái to lớn vòng xoáy linh khí, bao trùm vương viên một dặm. Mà giờ khắc này, cái này vòng xoáy linh khí đã dần dần từ mãnh liệt trở nên bình hẳn, xoay tròn dần dần chậm lại, có dấu hiệu tiêu tán. Liền muốn thành công. Thần sắc hắn vui mừng, cảm thán nói, cho dù là phục dụng hai khỏa Tử Dương Ngần tần đan, Phương Cẩm có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng là có chút không dễ. Hắn cười cười, tiếp tục xem tập nghiệm lục. 3 ngày sau, Phương Cẩm Sếp bằng ở trong tĩnh thất, ánh mắt của nàng còn hơi có hoàng hốt, dường như không thể tin được. Đã từng xa không với tới tự phụ, cứ như vậy thành công không? Nàng nâng hai tay lên, nhìn xem lại khôi phục non mềm làn da, cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực, cường hành vô cùng thần thức, vừa mới đón nhận hiện thực này. Nàng mợ tự phụ, mang tung tăng tâm tình, nàng đi ra tĩnh thất. Vừa đi ra đi, liền thấy được đứng ở bên ngoài, khóe miệng cười trúng chím diệp đại ca, đột nhiên trăm mối cảm xúc ngàn ngang, khóe mắt dần dần đầy tràn nước mắt. Lúc này, nàng nghe được một đạo thanh thủy âm thanh, loại này đại hảo sự còn chưa kịp chúc mừng, ngươi làm sao lại khóc? Nàng cười khúc khích, nâng lên ống tay áo xoa xoa khóe mắt, nói: "Diệp đại ca, ta đây là Cao Hưng. Ta vốn là cho lả, đã không có cơ hội đột phá, con đường tu luyện chạy tới cuối cùng rồi. May mắn mà có Diệp đại ca ngài, ta một cái hạ phẩm linh căn, mới đi tới hôm nay một bước này." Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói: "Chớ Cao Hưng qua sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi." Phương Cầm lắc đầu, nói: "Ta không thể lại phiền toái Diệp đại ca, có thể mở mang tự phụ được hưởng 500 năm tọa nguyên, ta đã 10 phần thỏa mãn. Tiếp tiếp, ta nguyện ý dùng ta một đời, tới hoàn lại ân tình của ngài." Diệp Cảnh Vân nhíu nhíu mày, nói: không cho phép muốn như vậy. Tương lai lộ còn rất dài, cũng còn phải dựa vào chính ngươi đi. Người khác tương trợ cuối cùng chỉ là ngoại lực." Phương Cầm cười gật đầu, nói, "Vậy ta kế tiếp, sợ là còn muốn nghỉ lại tỷ ba đạo không đi, ngài không ngại à?" Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Đó là tự nhiên, cái kia băng tinh long thượng thịt, lại ăn mấy chục năm mới có thể ăn xong. Không có ngươi, ta đi cái nào tìm tay nghề tốt như vậy linh chủ đi." Phương Cầm che miệng cười khẽ, đi về phía trên đạo phòng bếp, giống như nửa năm trước, ăn chưa lúc. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Phương Cầm, ngươi bây giờ đã đột phá, nên cử hành tự phụ lại điện?" ngươi suy nghĩ gì thời điểm cử hành? Phương Cẩm Như có điều suy nghĩ, chờ đem trong miệng linh mễ nuốt xuống sau, mới lên tiếng, "Diệp đại ca, đại điện cũng không cần phải a. Ta có thể đi đến một bước này, tất cả đều là dựa vào đan dược uy đi ra ngoài, không có gì tốt chúc mừng." Diệp Cảnh Vân lúc đầu nói, "Vậy sao được, tại Tây Quốc, tử phủ thượng nhân bất quá hơn 200 vị. Nhiều một vị, ở đâu đều là muốn gây nên động động." "Hùng chi, tương lai nếu là ta có việc bên ngoài, Mai Hoa Phượng rất nhiều chuyện đều phải ngươi đi chủ trì. Những năm này, ngươi quanh năm chờ tại tỷ bà đạo, ngoại giới đối với ngươi hiểu được không coi là nhiều. Cái này tử phủ lại điện chính là giới thiệu ngươi cơ hội tốt, ngươi cũng có thể hưởng thụ một chút những tu sĩ kia ánh mắt ngưỡng mộ. Phương Cẩm Tâm bên trong mẩm thầm, loại người này phía trước hiện thánh cơ hội, đối với nàng mà nói chính xác hiếm thấy. Nàng Chu Trư đáp ứng, nói, vậy thì, định tại sau 3 tháng, Diệp Đại ca nghĩ như thế nào? Diệp Cảnh Vân gật đầu một cái, nói, rất tốt, ta này liền thông tri Mai Hoa phường người, để cho bọn hắn đi chuẩn bị. Sau 3 tháng, Mai Hoa phường, phủ thành chủ đại đường. Phương Cẩm ngồi ngay ngắn ở thượng thủ, nhận lấy đám người chúc mừng ngoại trừ Tử Yên Cốc cùng Kim Đan Mộ gia, tề quốc các phương thế lực, bao quát cái kia 7 đại tự phủ gia tộc, cùng với phủ Cận Đông Đạo Trúc cơ gia tộc, đều phái người đưa tới hạ lễ. Từ phủ đại điện sau, Chu Vệ Đông không người đứng ở một bên, liếc một cái Phương Cầm, lại nghĩ tới trên vừa mới đại điện đám người cùng kêu lên chúc mừng chẳng cảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Hắn thầm nghĩ, ai, đồng nhân không đồng mệnh a. Thượng phẩm linh căn nhiều như vậy, có thể mở mang tự phủ cũng đều là số ít. Mà Phương Cầm tiền bối chỉ là một cái hạ phẩm linh căn, nhưng cũng thành công đột phá, nghe nói tuần tự dùng hai quả Tử Dương Ngận thần đan. Còn có diệp tiền bối thủ Hạ Lâm Minh Hải Cùng với cái kia linh sủng Bạch Vũ Kê đều đột phá, ai cũng không biết tiếp qua 50 năm, ta có thể hay không tích lũy ra một khóa Tử Dương Ngự Thần đan tới. Trước kia ta Chu gia nếu là cũng ném đến Diệp Tiền Bối môn hạ, có thể hay không bây giờ tự phụ tu sĩ ngược lại nhiều hơn một chút. Trong lòng của hắn thở dài, thu hồi trong lòng mình ngâm mộ. Phương Cầm nhìn thấy chồng chất như núi hạ lễ, lại là cao mày nói, như thế nào nhiều như vậy? Sau này từng cái đáp lễ mà nói, ta cần phải chết nghẹn không thể. Nàng tương lai kiếm linh hạch, còn muốn cầm lấy đi khoản Diệp Tiền Bối đâu? Nghe được Phương Cầm mà nói, Chu Vệ Đông liền vội vàng giải thích, Phương Tiền Bối chỉ có những cái kia tử phụ thế lực lễ vật, cần tìm thời cơ hoàn lễ. Đến tại những cái kia chốc cơ cùng luyện khí tiểu gia tộc, ngài có thể nhận lấy lễ vật, đối bọn hắn tới nói chính là ân huệ lớn vô cùng. Rất nhiều những tiểu gia tộc này, cũng là không thu đến tiễn mời, cũng muốn cúp đưa tới. Phương cầm nhíu nhĩ mày, nói, vậy thì lui về a. Chu vệ đông đội vàng nói, Phương tiền bối, cái này không được đâu. Lãnh địa của bọn hắn đều tại phụ cận, nhất định phải xem chúng ta Mai Hoa phường sắp mặt làm việc. Ngài không thu, bọn hắn ngược lại bất an. Hơn nữa những thế lực nhỏ này nhân tình, chúng ta Mai Hoa phường đều biết từ lại, ngài không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Phương Cầm thở dài, con đường tu luyện thật đúng là khó khăn. Đại điển ngày thứ hai, Diệp Cảnh Vân liền đem ngọc lệ kim thanh chúc cho Tầm Kim thử, cái sau cao hứng bừng bừng đi bế quan đi. Một năm sau, tại bà đạo, Phương Cầm đứng tại linh điện bên cạnh, nàng thần thức khẽ nhúc nhích, trước mắt liền tạo thành một mạng lưới mây mưa, bao trùm toàn bộ linh điện. Nàng đột phá đến tự phụ sau đó, thần thức đã có một dạng phạm vi, tới nước khiêng linh cứu đi rồi tới, càng là bùng lòng không thiếu. Mở tự phụ sau, nàng mỗi ngày chuyện cần làm, trừ tu luyện ra, khác đều cùng phía trước giống nhau như lúc. Lúc này, Thành Vũ Suy Cảnh rơi xuống Phương Cẩm thân bên cạnh, màu xanh nhạt miệng ngậm ngừng, nói: "Phương Cẩm tỷ tỷ, ngươi nói tầm kim thử tên kia, lần này có thể đột phá thành công đi." Nói xong câu đó, nó liền một cái cúi người, ngậm lên một cái lớn trường quả đấm linh dược, hơi ngửa đầu, nhai đều không nhai liền nuốt xuống. Cứ như vậy trong chớp mắt, một quả nhị giai hạ phẩm, muốn lớn lên 50 năm mới có thể thành thục cam lộ quả, cứ như vậy tiến vào thanh vũ bộ. Phương Cẩm đang khom người cho linh dược trừ sâu, thấy cảnh này, thầm nghĩ, xem ra ở trên đạo nên mơ chút mới linh điện. Bằng không thì, bây giờ cái này 12 mẫu linh điện, căn bản không đủ hai cái này linh sủng ăn. Lập tức nàng cười sờ lên thanh vũ đao, cảm thụ được cái kia mềm mại xúc giác, tâm tình thoải mái dễ chịu. Nàng nói, tâm kim thử dù sao cũng là thượng phẩm huyết mạch, lại tại nhị giai thượng phẩm lắng đọng hơn 50 năm, lại thêm còn có ngọc lệ kim thanh chúc phụ trợ, đột phá cần phải không khó. Thanh vũ kêu rột rột hai tiếng, nói, vậy là tốt rồi, bằng không thì chỉ một mình ta có thể nói chuyện, lúc nào cũng cảm thấy phiền mình. Đáng tiếc duy nhất chính là, chờ nó đột phá đến tầm giai, ta liền không thể tùy tiện khi dễ hắn. Trong lúc nói chuyện, nó lại bay đến bên cạnh ruộng nước, ngập lên một cái nguyệt tâm liên, nuốt vào. Phương Cầm thấy cảnh này, không khỏi cảm thán nói, "Ai, dưỡng linh sủng thực sự là không dễ dàng a. Nếu là ta dưỡng, Thanh Vũ sợ là muốn đi theo ta ăn chấu nuốt thức ăn." Thanh Vũ lại bay trở về Phương Cầm thân bên cạnh, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Cầm bên cạnh một viên khắc cam lộ quả, lẻ lưỡi liếm liếm môi. Phương Cầm thấy thế, vội vàng che lại trước người mình linh dưỡng, lắc đầu nói, "Cái này không thể ăn, đây là ta dùng để lưu chủng. Lại không nhiều loại chút, liền không đủ các ngươi ăn. Ngươi liền chờ một chút, chờ những thứ khác thành tụa." Thanh Vũ đại biểu tiến đuối, nó còn nghĩ thừa dịp tầm kim thử đột phá trong khoảng thời gian này, đem đồ tốt đều chính mình ăn đâu. Lúc này Hòn đảo phía nam trong tính thất, truyền đến một cơ yếu tố đặc hữu hung hạn khí tức. Một tháng sau, Thẩm Kim Từ thuận lợi đột phá. Bất quá, Ngọc này nước mắt kim thanh chúc dù sao cũng là phân thân lưu thần bắt được, vì để tránh cho ngoại nhân đem này cùng Thẩm Kim Từ đột phá liên hệ tới, cho nên Diệp Cảnh Vân khiến cho sau khi đột phá tạm thời ẩn tàng, không cần hiện ra ở trước mặt người ngoài. Cùng ngày đồng thời, trong 2 năm này, phân thân lưu thần Mai Hoa phượng một mực tại cổ Đãng Sơn mạch Du Đãng, tại dựa theo Chu Thiên Vinh Ngọc giảng, đến đó tìm kiếm thanh liên tiên tôn truyền thừa độ vụ đi. Chu Thiên Vinh Ngọc giảng kia bên trong, chỉ nói là ở mảnh này sơn mạch Tây bộ, Vị trí cụ thể lại là không có ghi chép. Đáng tiếc, liên tục mấy tháng đi qua, cũng là không thu hoạch được gì, đành phải tạm thời coi như không có gì. Có lẽ là phân thân môn nhân." Diệp Cảnh Vân suy nghĩ. Có thể cái kia động phủ nhìn ra cái này phân thân là cái khối lỗi, mới vẫn không có xuất hiện. "Thôi, quay đầu dùng bản thể đến tìm tìm đi, sau khi tìm được dùng khối lỗi đi vào chính là." Mai Hoa Phượng. Diệp Cảnh Vân ngồi ở quan đan sư đối diện, trên bàn bày mấy cái tài liệu, nói: "Quan huynh, cái này Tuyết Liên Quy Nguyên đan chủ tại chỉ có ngàn năm Tuyết Liên cùng Quy Nguyên thảo, lại thêm một chút điều hóa phụ dược, phối phương tại tam giai trong đan dược." cần phải thuộc tại đơn giản. Nhưng ta nếm thử 2 lần, nhưng dù sao cảm thấy có nhiều chỗ không đủ, trước sau luyện chế ra 2 lô đan dược lại đều thất bại. Quan huynh, vài thập niên trước, ngươi liền thành Tam giai hạ phẩm luyện đan sư, ngươi cảm thấy vấn đề của ta hội xuất ở đâu? Tuyết Liên Quy Nguyên đan chính là Tam giai hạ phẩm chữa thương đan dược, là tất cả Tam giai hạ phẩm trong đan dược, luyện chế tương đối đơn giản một loại. Bởi vì luyện chế đơn giản, hiệu quả tốt, nguyên vật liệu cũng hơi tiện nghi, là tiền tuyến bên trong nhu cầu lớn nhất Tam giai đan dược. Tiếp lấy, hắn liền đem quá trình luyện chế không rõ chi tiết miêu tả một lần, bao quát dùng hỏa diễm, thủ pháp luyện chế luận chế lục cảm giác các loại. Nghe nói như thế, Quan Đan sư sờ cả một cái, như có điều suy nghĩ. Chương 284 Tam giai luyện đan sư, Trần Duên, chương 284 Tam giai luyện đan sư, Trần Duên. Mai Hoa Phượng, phụ thành chủ. Quan Đan sư cố gắng suy tư một chút sau, cuối cùng lại đem nhíu lông mày thư giãn ra. Hắn nói, Diệp huynh, theo ta nhìn, hơn phân nửa là ngươi đang hỏa tan ngàn năm tuyết liên lúc, thủ pháp có chút vấn đề. Mặc dù cùng là điệu hỏa, thuộc tính cũng rất có khác biệt, tỉ như ngươi ở trên đảo cái kia hồ tâm diễm, thuộc tính có chút thiên hướng tại thủy. Mà lấy này chắc lọc lúc dược lực lúc Tốt nhất là dùng đặc định thủ pháp chậm rãi tuyển chọn, từ từ lưu tính, bằng không thì Tuyết Liên dược hiệu liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nhắc tới cũng là đúng dịp, 2 năm trước ta tại Hồng Liên Tiên Thành lấy được một cái ngọc giản, bên trong ghi lại họa diễm khác nhau đối với tại chất lọc tài liệu đặc biệt ảnh hưởng. Liên tại đây trong ngọc giản, Diệp huynh ngươi nhìn một chút, liền hết thảy đều hiểu rồi. Nói xong, hắn đưa qua một cái ngọc giản. Đạt Tạ quan huynh. Diệp Cảnh Vân chắp tay biểu thị cảm tạ, quan đan sư đây là một điểm không có tàng tứ a. Ngọc giản này tên là Chư Hỏa Sơ Bộm là cái ít chú ý đang đạo chuyển thừa, quan đan sư mua ngọc giản này lúc cũng không quá tiền nghi. Đừng nhìn đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nếu là Quan Đan sư không nói cho hắn, dựa vào hắn chính mình ngộ ra tới, không biết đến hao phí bao nhiêu tài liệu mới được. Tuyết Liên Quy Nguyên Đan tài liệu mặc dù không đắt, nhưng thân là Tam giai đan dược, một phần tài liệu giá trị cũng tại 3 vạn linh thạch tả hữu. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Quan Đan sư bật cười lớn. "Trờ Diệp huynh ngươi luyện đan đột phá đến Tam giai sau, sau này luyện đan gặp phải nan đề, chúng ta cũng có thể cùng tham tượng." "Ai, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a." Tu vi càng cao, lại càng thấy phải đồng đạo thứ tớt, nhất là tại cái này nhỏ nhỏ thế quốc tam giai trở lên luyện đan sư cộng lại cũng bất quá hơn 10 cái, trong đó còn có không ít là kỳ lục địch. Diệp huynh ta cũng không cần ngươi, ta luyện đan thuật bây giờ đã lâm vào bĩnh cảnh, đang nghĩ ngợi đi Hương Quốc nhìn một chút, chờ lâu tới mấy năm. Hương Quốc tu tiên giới so với Tề Quốc náo nhiệt, càng là có chúng quanh đếm trong nước duy nhất ngũ giai luyện đan sư, Hoa Vũ lâu thái thượng trưởng lão Hàn Mộng trấn quân. Cho nên Hoa Vũ lâu phía dưới thuộc Hoa Vũ thành, một mực là chúng quanh chư quốc luyện đan sư thánh địa. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Đi thôi, vừa vận kiến thức một chút Hương Quốc phồn hoa. Hơn nữa đối với quan huynh ngươi tới nói, Tề Quốc đúng là nhỏ chút." Bây giờ phương cẩm Lâm Bình Hải hai người cũng đã mở tự phủ, dù là quan huynh ngươi trong thời gian ngắn không trở lại, cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Quan Đan sư mặt lộ vẻ mấy phần phiền muộn, cười lắc đầu, nói: "Ta bất quá là muốn đi Khương Quốc chờ mấy năm thôi, làm sao lâu dài rời đi. Tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, trên thân đã nhiều hơn không ít qua bó, tỷ như sư phó gia tộc Mai Hoa Phượng, còn có thế thiếp của ta nhóm, sao có thể nói đi là đi." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương nam, đó chính là Khương Quốc Hoa Vũ thành phương hướng. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói: "Nghe nói Hoa Vũ thành khắp nơi hoa tươi, quần phương tranh nhỉễm, nơi đó nữ tu cũng là mỗi người mỗi vẻ." vừa vận thích hợp quan hình. Nghe nói như thế, quan đan sư ánh mắt lập tức sáng lên. Diệp Cảnh Vân trong lòng không khỏi cười thầm, đã nhiều năm như vậy, quan đan sư vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi, vẫn là như vậy Phong Lưu. Hơn nữa đối phương tự phụ thượng nhân thân phận, cũng cho tới bây giờ không thể thiếu nữ tu ôm ấp yêu thương. Đã nhiều năm như vậy, quan huynh dòng dõi cũng đã gần trăm cái. Đáng tiếc trong đó thành dựng cụ không nhiều, cho đến hôm nay cũng chỉ có một cái chút cơ thành công. Một năm sau, tỷ bà đạo, luyện khí trong phòng, dễ thấy nhất chính là cái kia cao hơn một trượng đan lô, hắn toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài còn khắc lấy một cái dương cánh muốn bay chu tước sinh ra ba đôi, con mắt sáng ngời có thần, lộ ra hết sức thần dị. Cái này lò luyện đan chính là từ phù sinh trên thân thượng nhân có được tam giai trung phẩm lò luyện đan. Bây giờ Diệp Cảnh Vân đang xếp bằng ở lò luyện đan phía trước, thần sắc dị thường xem trọng, thần thức chăm chú nhìn trước mặt hồ tâm diễm, nhìn xem hắn không đứng ở lò luyện đan quanh thân nhảy nhót, đồng thời dần dần hướng đáy lò co vào. Cái này một lò tuyết liên quy nguyên đan đã đến luyện chế thời khắc số còn. Được lợi tại quan đan sư chỉ đạo, lò đan này thành công bước qua trước mặt mấy đạo cửa ải, trước mắt chỉ còn dư một bước cuối cùng, ngưng đan Một bước này trọng yếu nhưng cũng không trọng yếu, cái này Tuyết Liên Quy Nguyên Đan có chút hạt thủ, cho dù Ngưng Đan thất bại, cũng có thể được tương ứng linh dịch, dự hiệu mặc dù sẽ hạ thấp lúc đầu bội thành, nhưng cũng không đến tại hoàn toàn vứt bỏ. Mà có chút đan dược, tỉ như Tử Dương Ngẩn Thần Đan, một khi Ngưng Đan thất bại liền sẽ triệt để phí công nhọc sức, hóa thành phế đan. Theo hồ tâm diễm chiếu đốt, lò luyện đan bên trong linh dịch dần dần bốc hơi, hắn vội vàng rót vào pháp lực, đem vô dụng tạp chất tùy theo phân ra, đồng thời tại thần thức dưới sự thao túng, theo lò luyện đan vách lọ thu tập được một bên. Đến lúc đó căn cứ vào tạp chất tinh khiết trình độ, có thể phân tích luyện đan được mất, để tích lũy kinh nghiệm. Lúc này, linh dịch dần dần sền sệt đứng lên, tại hồ tâm diễm thiêu đốt phía dưới, giống như là có linh tính không ngừng nhảy nhót. Tất diệp cảnh vân tinh thần chấn động. Hắn thần thức dò vào trong lò luyện đan bên trong, chịu đựng lấy nhiệt độ thiêu đốt, đem thần thức dò vào trong linh dịch, giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng, vì đó không ngừng tạo hình, đồng thời dung nhập linh khí cùng dược lực. Sau một lát, hai quả mặt ngoài tròn trịa lại mang theo một tia ám đạm đan dược, xuất hiện ở trong lò đan. Hắn vội vàng dập tắt hồ tâm diễm, vây tay đem đan dược lấy ra, mặt lộ vẻ hưng phấn nhìn xem cái kia màu trắng nhạt dược hoàn. Mặc dù bề ngoài có chút kém nhưng dược lực lại là cơ bản đúng quy cách, cuối cùng tại thành công, ta cũng coi như là bước vào tam giai luyện đan sư bậc thăng, cũng không tổn công ta trước sau phí hết nhiều linh thạch như vậy cùng tinh lực. Đây là lò thứ 3 Tuyết Liên Quy Nguyên Đan, phí tài liệu hết thảy hoa 9 vạn linh thạch, thậm chí còn liên lụy chút tân tình, lại chỉ luyện ra như thế hai quả đang dự. Một quả Tuyết Liên Quy Nguyên Đan, giá thị trường 2 vạn linh thạch, hai quả lại chỉ có thể bán được 4 vạn linh thạch, thậm chí bởi vì bề ngoài kém, giá cả còn muốn thấp hơn một chút. Luyện đan thuật chi đốc tiền, có thể thấy được luống đúng. Hắn thở sâu, đem tâm tình bình định xuống, lẩm bẩm, bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng. Bình thường tam giai luyện đan sư, mỗi lô tuyết liên quy nguyên đan đều có thể luyện chế ra ba đan dược. Nếu là mình tài liệu, như thế một lò xuống, liền có thể kiếm lời cái ba vạn linh thạch. Hắn bây giờ còn kém xa. Lập tức ánh mắt của hắn liền chuyển hướng lò luyện đan bên trong cho tán, cố gắng phân tích. Từ những thứ này ở giữa sản phẩm đến xem, sợ là ngàn năm tuyết liên cùng quy nguyên thảo dược tính dung hợp thời điểm, thủ pháp vẫn còn có chút không đủ. Một năm sau, trung âm sơn. Một chiếc hơi có hư hại phi thuyền, chậm chậm rơi xuống trước sân môn. Tang tổ, ngài cẩn thận chút. Chu Ngọc Sơ trước tiên xuống phi thuyền, đối với sau lưng Tống Trung Dương nói: Chu Ngọc Sơn là Tống Trung Dương huyền tôn, bây giờ đã 110 tuổi, tu vi là trúc cơ trung kỳ. Lần này hắn là triệu Chu Thu Phong gia phó, tiến đưa Tống Trung Dương trở về Minh Đại Sơn. Ha ha, Ngọc Sơn a, ta còn không có giả dặn loại trình độ kia. Tốc Bạch Hoa dâm Tống bên trong tiếp lấy xuống phi thuyền, bây giờ trên mặt hắn đã tràn đầy nếp nhăn, ngay cả lông mày đều trắng. Hai người đi đến trước sân môn, đối với coi núi thanh niên tu sĩ nói, "Tiểu Hữu, thỉnh cầu thông báo một chút, liền nói Chu gia Tống Trung Dương tới bái phòng Chu Minh Uyển." Thanh niên này tu sĩ là thần âm cốc tại Tề Quốc thu nhận một chút tu sĩ trẻ tuổi, bất quá kích thước không lớn, hơn nữa trong đó đại bộ phận cũng sẽ không được đưa tới thần âm cốc bản bộ, mà là vĩnh viễn lưu lại Tề Quốc, hiệp trợ thần âm cốc tại Tề Quốc tìm người. Thanh niên tu sĩ rất là khiêm tốn, nghe được là Chu Minh Nguyệt tổng nhân, liền vội vàng đi vào thông báo. Rất nhanh, Chu Minh Nguyệt liền vội vã ra đón. Vừa nhìn thấy Tống Trung Dương cái tia già yếu khuôn mặt, trong nội tâm nàng không khỏi hiện ra một vòng chua xót, đã từng như vậy vĩ đại phụ thân, như thế nào đã biến thành như vậy dáng mua bộ dạng? Nàng rất nhanh đè xuống trong lòng chua xót, cười đi tới Tống Trung Dương trước mặt, nói: "Phụ thân ngài không phải ở tiền tuyến sao, làm sao tới cái này? Nếu là nhiều ta, phái một người đem ta chiêu đi qua chính là." Cảm thấy trên người nữ nhi khí tức lại cường hàn thêm vài phần, Tống Trung Dương giản mua trên gương mặt lộ ra một nụ cười, nói: "Không nghĩ tới A Minh Nguyệt, 20 năm không thấy, người tu vi này rốt cuộc lại lớn mấy phần. Không đánh, cũng không tiếp tục đi chiến trường. Ta năm nay đều 228 tuổi, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Chu Minh Nguyệt rất là tự nhiên đi đến bên cạnh Tống Trung Dương, cùng lão phụ thân đi song bài, nói: "Nắm phụ thân vuốt" Ta bởi vì thể chất đặc thù, trên việc tu luyện tự nhiên chiếm một chút lợi lộc, 5 năm trước may mắn đột phá đến tự phụ trung kỳ. Nghe nói như thế, một bên Chu Ngọc Sơ thầm kinh hãi. Nếu là luận chu ra bối phận, hắn phải gọi Chu Minh Nguyệt một tiếng mãi mãi. Hắn vị này lại ẩn mãi tiên phú thật là đáng sợ, mở tử phủ bất quá hơn 40 năm, liền đã đột phá đến tự phụ trung kỳ. Cứ theo đà này, kết đan có hy vọng a. Chu Minh Nguyệt cảm nhận được Chu Ngọc Sơ giật mình, cười một cái nói, "Ngọc Sơ, ta nhìn ngươi thiên phú cũng có chút không tệ, từng bước một tu luyện a. Thế quốc chỉ là tu tiên giới một góc, thế giới bên ngoài còn rộng lớn lắm đây." Nếu là muốn, ngày nào ta dẫn ngươi đi thiên âm thành đi dạo một vòng." Nghe nói như thế, Chu Ngọc Sơ ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn năm nay không hơn 100 tuổi, liền đã là chúc cơ trung kỳ, lần này lại trên chiến trường lập được không thiếu công văn, tự cho là tiền đồ vô lượng. Chu Minh Nguyệt cười cười, tiếp tục xem hướng về phía Tống Trung Dương, nói: "Phụ thân ngài không phải nói muốn mở tự phủ sao? Đây là tại Nguyên Gon góp đủ chưa?" Tống Trung Dương tiêu sái nở nụ cười, trong đôi cười đều là thưởng thấy sinh tử ảm nhiên. Những năm này để dành được cống hiến chính xác không thiếu, cũng đủ đổi một khóa tự dương ngẩn thần đan, bất quá tự phủ coi như xong. Tại biên cảnh hơn 10 năm này, ta gặp được không thiếu tu sĩ chết ở trước mặt ta, sớm mất cái kia cơ cớ nghiệp. Huống chi ta cũng giả, nghĩ đột phá cũng không cơ hội này. Tuy nói chúc cơ tu sĩ có thể quanh năm bảo trì cơ thể tại đỉnh phòng, nhưng ở trước khi chết mấy năm, trạng thái thân thể hay không tránh được miễn sẽ có chướng, từ đó giảm xuống đột phá thành công khả năng. Đến tống trung dương ở độ tuổi này, trừ phi có cái gì cao cấp duyên thảo đan, có thể giúp hắn một lần nữa khôi phục sinh cơ. Bằng không thì coi như phục dụng tử dương ngẩn thần đan, đột phá tự phụ tỉ lệ cũng chỉ có thể tăng thêm hơn 1/10, chỉ có dưới tình huống bình thường một nữa. Mà loại kia cao cấp duyên thảo đan, giá trị thường thường không biết Nghe nói như thế, Chu Minh Nguyệt cắn môi một cái, nói: "Diệp bá bá bên kia không phải có cao cấp duyên thọ đàn sao? Ta xem hiệu quả cũng không tệ, không bằng ta đi hướng hắn lấy bên trên một hạt. Vô luận ngài đột phá cũng không, tư ứng ân tình ta tới hoàn lại chính là." Tống Trung Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng đánh giá một phen sau, vẫn là khoát tay áo, nói: "Trước tiên quên đi tôi. Ta sớm mất cái kia cố lòng dạ, coi như cho ta đang được, ta cũng thành công không được." Chu Ngọc Sơ xen vào nói: "Thế nhưng là, cái kia hạ phẩm linh căn phương cầm đều từ phụ nha. Tang tổ ngài là trung phẩm linh căn, còn tại biên cương chiến đấu 10 năm, cũng từng đột phá thất bại qua một lần, kinh nghiệm phong phú." Chẳng lẽ ngài còn không bằng nàng sao?" Tống Trung Dương khẽ gật đầu một cái, chỉ vào Chu Ngọc Sơ nói, "Tiểu tử ngươi cũng đừng cái ta, ta nếu là lãng phí đang dưỡng, tương lai ngươi ăn cái gì?" Hắn bản ý là đem cái này Tử Dương Huyền Thần đan lưu cho hắn hầu bối, trong đó cũng bao quát cái này Chu Ngọc Sơ. Chu Ngọc Sơ thế nhưng là thượng phẩm linh căn, là có hy vọng tự phụ. Chu Ngọc Sơ hào khí can vân nói, "Chúng ta tu sĩ, đương nhiên phải dựa vào tự thân chi lực sông qua lại trời. Nếu ngay cả viên thuốc đều phải dựa vào tổ tiên che ấm, cái kia còn có gì hy vọng?" Tống Trung Dương cười ha ha một tiếng, nói, "Hảo tiểu tử, có khí phách." Chu Minh Nguyệt ở một bên mỉm cười không nói, trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Kỳ thực, nàng có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng không thiếu sự ủng hộ của gia tộc. Tỉ như trước đây hồi đối đối Tử Dương Ngẩn thân đã lúc, nàng cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cũng vẫn là Chu gia gia nhân thủ, vì thế Chu Thu Phong còn kém chút đem mệnh liên lụy. Tiếp tiếp, nàng liền dẫn Tống Trung Dương hai người, tại cái này Trung Âm Sơn đi lang vọng, sau đó ba người cùng nhau trở về Chu gia Minh Đài Sơn. Nửa tháng sau, Tỉ bà đạo, dùng mạo tiểu mỹ, khí chất đằm nhân, người mặc đạo bào màu trắng Chu Minh Nguyệt, từ trên thuyền bay rơi xuống. Phương Cầm đã sớm nhận biết nàng, vội vàng ra nguyên tiếp. Đối mặt Chu Minh Nguyệt cái này thần âm cấp thiên tài, Phương Cầm nội tâm có chút tự ti mà cảm, nàng hơi hơi cúi đầu nói, "Chu đạo hữu, ngươi hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì?" Phương Cầm trên mặt nở nụ cười, nói, "Ngài dài hai ta tuổi, ta liền xưng hô ngài Phương tỷ tỷ a, chúng ta cùng dịp bá bá mỗi người một lời." Dịp bá bá nàng năm đó từng cứu mạng của ta, Phương tỷ tỷ ngài không cần phải khách khí. Phương Cầm nghe vậy, từ không gì không thể. Chờ Chu Minh Nguyệt lời thuyết minh ý đồ đến, Phương Cầm liền phía trước tìm tới Diệp Cảnh Vân, bây giờ cái sau đang tại lò luyện đan phía trước nghiên cứu căn dược. Trên cát sếp, Phương Cầm cho hai người rót nước trà, liền lui xuống chạy tới linh điền bên cạnh bận rộn lên. Chu Minh Nguyệt thấy cảnh này, hơi có chút sốt thần. Tại tận mắt thấy phía trước, nàng thật đúng là không thể tin được, từ phụ thượng nhân vậy mà Cam Nguyện làm loại này thuộc tại người hầu vi vật. Trong lòng của nàng, không khỏi đối với Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm nhiều hơn mấy phần kính nể. Nàng chắp tay, nói, "Diệp bà bá, rất lâu không thấy, gần đây vừa vẫn rất tốt." "Rất tốt." Ta. Diệp Cảnh Vân nói. Hai người hàn huyên sau một lúc, Chu Minh Nguyệt liền trực tiếp nói, "Ta lần này đến đây, là nghi đòi hỏi một cái duyên thọ đan, ngài cứ nói giá cả chính là." "Vì trung dương." Diệp Cảnh Vân hỏi. Chu Minh Nguyệt vũ mị nở nụ cười. Nói, ta liền biết không gạt được ngài. Trước đó vài ngày, ta thấy lần nữa phụ thân, hắn giản mua làm ta đau lòng. Ta liền muốn nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp, để cho hắn mở tự phủ, tìm lại đòi hỏi duyên thọ đan chỉ là bước đầu tiên. Ta không có đạo lực, thân nhân cũng chỉ dư phụ thân một vị. Tâm cảnh ta chưa tới, còn không nghĩ bây giờ liền chặt đứt Trần Liên. Nàng tư nhỏ tiến nhập thần âm cốc, chu gia quen thuộc người bất quá mấy cái. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp nàng lại trở về Tây Quốc, có lẽ liền sẽ dần dần cùng phụ thân cắt đứt liên lạc, cũng sẽ không có bây giờ thể nội.